Quy một chương 205, các ngươi chạy thoát. Chương 205, các ngươi chạy thoát. Quét. Bị Minh kính xưng là tiểu Nguyệt cô nương chăn trước người hắn. Đối mặt Giang Hà dung hợp 50 đạo lực công kích lượng Tử lòng, vẫn như cũng mặt không đổi sắc, trong tay từng cái một dấu tay đánh nhau, cuối cùng nhắm ngay kia thôn vẹn mà đến Tử Long. Ngược phân giải. Tán. Thiếu nữ lực lượng rốt cục ra ánh sáng. Vô anh. Trạng thái lòng đỉnh phong hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thế nhưng nàng bạo phát chân chính khí tức, cũng trạng thái rắn cao cấp. Đây là Giang Hà tại trạng thái lòng tịch tính chi xâm ra mắt cường lực nhất lượng. Thiếu nữ này cùng Minh kính quả nhiên đều có trạng thái rắn cao cấp thực lực. là nàng, Giang Hà nhớ kỹ người thiếu nữ này. lúc đầu chính là nàng khiến 30 danh tu luyện lực lượng hóa thành một cổ, thi triển ra bình trướng đem bản thân phong tỏa, nàng lực lượng, chắc là đem tất cả lực lượng dung hợp. ngược phân giải, đây là, Xông. Giang Hà là lực lượng cự long gia tốc, giống, zít gào cự long chạy nước rút xuống, mà ở kia sau cùng một khắc kia, vọt tới trước mặt thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ vươn một tay, giống như một mặt cái gương, cự long rít gào mà qua, lại phân tán vì vô số đạo lưu quang. cái này Giang Hà dùng thái cực ngưng tụ năm đạo lực lượng cùng thiếu nữ lực lượng va chạm, cuối cùng vẫn bị nàng vẫn dại. Woeng, Woeng, Woeng, lực lượng cự long hóa thành 50 đạo lưu quang, Woeng kích bốn phương tám hướng. Sở Hữu Nguyên bản có cơ hội hoàn hảo chạy ra đi tu luyện giả, toàn bộ bị liên lụy. Thiếu nữ này, rõ ràng là khiến mọi người theo chân bọn họ cùng nhau thừa thụ thương tổn. Woeng, toàn bộ tịch tinh chi sâu quân. Cái này lực phá lượng, thậm chí so Giang Hà lúc đầu 90 khỏa tinh diệu đồng thời nghiền nát mạnh hơn. Phúc. mọi người miệng phun tiên huyết giang hà rõ ràng thấy tiếc thật lớn bạo phá trong 50 danh tu luyện giả nhộn nhịp bị thương cái Tiêu Tiêu tiểu nguyệt thiếu nữ càng trực tiếp chọc thương nàng không chỉ có phân tán tất cả lực lượng càng thay minh kính thừa nhận rồi sở hữu thương tổn đi minh kính đau lòng mang theo thiếu nữ rời đi phanh một cổ xương ngủ xuất hiện làm bụi bầm lắng xuống tất cả mọi người đã trốn không hề tung tích giang hà thân sắc lạnh lùng trốn các ngươi ngây thơ cho rằng bản thân chạy thoát giang hà lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười không ta là cô ý tha các ngươi đi có lẽ các ngươi cũng nên biết được bị người săn thú đến cùng là dạng gì cảm giác? Quét bẩn máy. Giang Hà đánh hút rơi xuống lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Chốn a, thoát được càng nhanh, chết càng hung ác. Hiu. một thương, một bóng người ầm mầm ngã xuống đất. Người chung quanh nhìn thoáng qua, trong lòng kinh sợ, càng điên cuồng chạy chối chết. Bọn họ là điên rồi mới có thể tiếp thu nhiệm vụ này, đáng chết minh tính nói cho bọn hắn biết thiếu niên này có bao nhiêu đáng sợ, vì tịch tính chi quang mà đến, cũng hưng thuận vô số lợi ích, cho nên bọn họ mới có thể liên hợp lại xuất thủ, nhưng là từ không nghĩ tới, thiếu niên này lại có thể mạnh đến loại tình trạng này. 50 người xuất thủ a. Tất cả đều là trạng thái rắn trung cấp tiêu chuẩn A, lại là kết quả này. Nếu như sớm biết rằng, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà bây giờ, bọn họ chỉ trốn, trốn, không cần sợ hắn. Một người giống giận, hắn chỉ có một người. Chúng ta phân tán phương hướng bỏ chạy, hắn căn bản không làm gì được chúng ta. 16.000 nghìn mét đối chúng ta mà nói bất quá một phút, hắn có thể giết mấy cái. Hugh, người nọ mới vừa nói xong, cái chán là hơn một cái lô máu. ầm ầm ngả xuống đất. Mọi người thấy thấy nhất thời hoảng sợ. Cái này vô hình cùng bố, khiến mọi người sợ hãi. Nhưng mà, mọi người còn là rất nhanh phản ứng kịp có thể là bởi vì người này nói đúng Giang Hà mới giết hắn đối nhất định là Giang Hà một người làm sao có thể giết mọi người trốn phân tán trốn mọi người rất cơ trí phân tán nhưng mà kỳ quái là trốn hướng những phương hướng các người đều là trước tiên bị ám sát ngược lại là theo Minh Kính người cái hướng kia người lại có thể không có việc gì có người rất nhanh phát hiện Minh Kính rời đi phía sau nhiều một tầng xương ngủ, có thể đúng là tầng kia xương ngủ che giấu Giang Hà mọi người rất nhanh tỉnh ngộ không ít người thay đổi phương hướng đi theo đến Minh Kính phía sau bọn họ một phút bọn họ rốt cục chạy ra một vạn sáu nghìn mét, mà thảm thương là những phương hướng khác 28 danh tu lợi giả toàn bộ ngã xuống, chỉ thẳng tắp chạy trốn, đi theo Minh Kính phương hướng người mới nhặt về tới một cái mạng. Nếu là dưới trạng thái bình thường, Giang Hà tùy ý đánh chết một cái đều có chắc trở, thế nhưng hiện tại những người này toàn bộ thiệt hại nặng, tất cả đều là đợi làm thịt cứu con. Một phút, chết 28 người, hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài, bọn họ lần này trêu chọc, rốt cục là một người như thế nào? Chốn, chốn, chốn, mọi người theo Minh Kính chạy trốn có xương ngủ che lấp, bọn họ nhiều lần biến hóa phương hướng, chạy thoát ước chừng nửa giờ mới ngừng lại được, mới coi như là nhặt về tới một cái mạng. Mọi người lặng lẽ. Minh kính ôm thiếu nữ trầm mặc. Minh kính, một cái tu luyện giả tàn bạo nhìn hắn, ngươi chỉ nói cho chúng ta biết người này tầm bắn rất xa, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể chẳng bao giờ nói cho ta biết đám, hắn biết Thái cực. Những người còn lại giật mình tỉnh giấc, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Minh kính. Là Thái cực, chân chính địch chuyển chiến cuộc chính là Thái cực. Giang Hà đánh út mạnh sao? Mạnh. Thế nhưng tính là đánh chết một cái trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu tu luyện giả đều phải bể nát không biết được nhiều ít cái tinh diệu đối mặt 50 cái trạng thái rắn trung cấp không có phần thắng chút nào thế nhưng thái cực thái cực am hiểu nhất quần công tứ lạng bản thiên cân thái cực cá ảnh kỹ càng đem điểm này phát huy đến mức tận cùng khi bọn hắn ngốc quá quá dùng công kích mạnh nhất đánh giết giang hà thời điểm một chiêu thái cực cá mảnh kỹ hầu như đưa bọn họ mọi người đưa vào chỗ chết bọn họ căn bản là thượng môn chịu chết ta ta làm sao biết minh kính có chút mờ mịt lần đầu tiên hắn tính toán xuất hiện cả mấy thái cực hắn chẳng bao giờ tại giang hà trên người ra mắt cũng không phải xuất hiện a ngươi lợi dụng chúng ta thu thập giang hà còn có sau cùng công kích kia rõ ràng là công kích ngươi lại khác nữ nhân kia phân giải đã có người theo dõi trong ngực hắn thiếu nữ giao gia nàng mấy cái tu luyện giả đứng dậy. ha ha minh kính có chút bàng hoàng đứng lên thanh âm khàn khàn vang lên không giao thì như thế nào các ngươi tựa hồ đã quên ở đây là tịch tĩnh chi sâm mấy vị tu luyện giả trầm mặc thế nhưng như cũ có mấy vị căn bản không quan tâm minh kính thân phận minh đại khu lao tử với ngươi cũng không phải là một cái khu không sợ chết, CA. Minh Kính xung quanh quang hoa lưu chuyển, hắn một số gần như điên cuồng. Ông, tinh diệu chi lực chấn động. Hắn ngay cả sức chiến đấu yếu hơn nữa, vẫn như cũ có trạng thái rắn cao cấp sức chiến đấu. Còn nếu là trong hiện thực bị một người như vậy tính toán, những người đó có chút do dự. Ha ha ha. Minh Kính cùng thiếu, ôm lấy thiếu nữ ly khai, hắn bộ pháp có chút lảo đảo. Cho dù là tịch tinh chi sâm, ta cũng không cho người chết. Đi, ta mang người dưỡng thương. Minh Kính tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, hưu. Một tiếng vang nhỏ. Minh Kính cả người run lên, túi đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ trên trán lỗ máu không tốt giang hà lại nữa rồi cháy mau mọi người kinh khủng với anh minh kính hai mắt tinh quang loại ra ngay cả thân thể trọng thương hắn vẫn như cũ mạnh mẽ thôi động tinh diệu. hắn rõ ràng thấy tại nơi xa xôi địa phương kia một vạn mét tả hữu địa phương một thiếu niên dẫm ở một đầu nửa hư hào hung thu trên người trong tay súng ngắm lạnh lùng nhắm vào ở đây giang hà minh kính hai mắt muốn nước ra giang hà lại là hắn a giang hà tàn nhẫn cười cảm giác này làm sao tôi trọng yếu người chết ở trước mắt cảm giác thoải mái khó chịu, Giang Hà thần sắc băng lãnh. Bọn họ cho rằng chạy ra Giang Hà phạm vi nhìn, nhưng không biết, hắn như trước đi theo. Hắn đánh út thời điểm, xác thực không có cách nào khác truy người, thế nhưng, ai nói hắn muốn tự mình đi? Hắc Cám Tinh không trong. Tiểu Sở khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ, nhìn thấy Bạch dại chết một khắc kia, hắn cũng nổ. Đây chính là Bạch Tình tỷ tỷ, là cùng Giang Hà cùng nhau cứu người khác. Cho nên, Tiểu Sở điều khiển run lần đầu quang minh chính đại xuất hiện, vững vàng đương đương kéo Giang Hà, đuổi giết bọn họ. Mà Giang Hà, chỉ phụ trách sát lục, còn chưa đủ. Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo Nhìn thẳng những thứ kia tứ tán chạy trốn người. Cái này 50 danh tu luyện giả, thuần một sắc có siêu cường sức chiến đấu, đây là Lê Minh Quốc cái khác 12 khu đỉnh cấp thiên tài, nếu để cho bọn họ khôi phục lại, Giang Hà đối phó một cái đều chắc trở, càng huống chi 50 cái. Hiện tại bọn họ người bị thương nặng, lúc này không giết, còn đợi khi nào? Hưu, hưu. Một thương súng bắn ra, mỗi một súng đều mang đến hết thảm một tiếng. 22 danh tu luyện giả, ngắn 3 phút bị Giang Hà tàn sát, không còn một mống. Giang Hà không biết mình có thể được cái gì, cũng không biết có thể không trở thành cuối cùng thí luyện giả, thế nhưng có đôi khi mọi người chỉ vì trong lòng kia một hơi thở thí luyện tịch tinh chi quang giang hà đã sớm đã quên hắn hiện tại trong lòng chỉ sắt lục còn có một cái giang hà lành lạnh cười Bấm máy màn ảnh trong chỉ có một thân ảnh quen thuộc minh kính trốn trốn trốn minh kính trong lòng vẫn hận thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể trốn lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không tủi đốt hắn thân là phía sau mà người tự nhiên sẽ không theo giang hà một dạo bị một cổ nhiệt huyết dũng mãnh vào trong lòng liền liều linh xung lên trong mắt hắn chỉ lợi ích tiểu nguyện đã chết hắn lại trở về cái kia lạnh lùng minh kính còn có cơ hội minh kính yên lặng tính toán hắn năng lực xem so giang hà xa hơn cho nên còn có cơ hội cái hướng kia minh kính cảm giác được rõ ràng có thuộc về hắn sinh cơ quét thân ảnh phiêu nhiên minh kính tiếp tục hướng cái hướng kia chạy trốn mà giang hà chỉ là lạnh lùng truy sát hưu một thương minh kính cánh tay bị đánh rơi một cái giang hà tàn nhẫn cười hắn tại hành hạ đến chết ách minh kính kêu lên một tiếng đau đớn lại bất động thanh sắc như trước dám hướng cái hướng kia xa xa hắn thậm chí đã thấy bắt được thân ảnh Hắn tin tưởng, chỉ cần đến rồi chỗ đó, người kia nhất định sẽ đối phó Giang Hà. Cũng nhanh. Giang Hà, ngươi nỗ lực hành hạ đến chết ta, nhưng không biết, đây mới là nhất hành động ngu ngốc, bị tâm tình chi phối đại não. Như ngươi vậy người, thế nào có cơ hội trở thành cường giả? Minh Kính trong lòng di đảo Một m mét, tám trăm mét, năm trăm mét, Lại là một thương, lại một cái cánh tay bị cắt đứt. Minh Kính cắn răng đi trước. Ba trăm mét, hai trăm m một trăm mét. Thấy hắn, Minh Kính trước mắt sáng lợi. Đỡ yên tâm, bản đại hiệp cơ bản không viết được văn, tính là thỉnh thoảng áp chế cũng là vì phía sau phục vụ, cho nên tiểu đồng bọn đám đại khả năng yên tâm xem chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 206, liên hợp quá ngây thơ rồi chương 206, liên hợp quá ngây thơ rồi Hugh lại là một thương Minh Tính một chân bị bắn trúng. đáng chết Minh Tính trong tay lực lượng nói ra lại không dùng hắn còn có một cái lá bài tẩy thế nhưng chỉ có một lần cơ hội hiện tại dùng đến chỉ có thể làm thương Giang Hà chỉ có tại mấu chốt nhất một khắc kia sử dụng mới có khả năng giết chết Giang Hà nắm kia duy nhất một đường sinh cơ năm mươi m mười m một cái góc đại thụ sau minh kính ngầm đầu đã cùng người nọ đối mặt người nọ kinh ngạc nhìn minh kính vô ý thức liền chuẩn bị xuất thủ cứu ta giang hà đang đổi giết ta giang hà người nọ sát ý tăng nhiều với anh khủng bố ánh mắt đã nhìn minh kính phía sau lại là hắn giang hà nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện thiếu niên minh kính chạy trốn thời điểm cố ý cắm ở mười sáu m cự ly chính là vì không cho hắn thấy người này sao thú vị sao đây là ngươi sinh cơ sao giang hà cười nhạt bởi vì xuất hiện thiếu niên kia bất ngờ đúng là lý đường phải tại lý đường tiếp xúc với hắn trước giết chết hắn giang hà ánh mắt chút ngưng bấm máy nhắm vào giang hà trước tiên nhắm vào minh kính lúc này đây hắn nhắm vào là đầu chết đi Hưu. một viên khủng bố viên đạn xuyên qua mà qua phá không xuất hiện màn ảnh trong minh kính cùng lý đường chỉ 3 mét hai người vừa đối mặt lý đường thậm chí còn không phát hiện giang hà ở đâu một viên viên đạn liền đột nhập dâng lên tiến nhập phạm vi nhìn tới minh kính nở nụ cười một đường chạy trốn hắn lưu cho giang hà là cái cho nên giang hà cũng không phát hiện trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười lướt một cái lưu quang tại minh tính trên người xuất hiện giờ khắc này quỷ dị là minh tính trên người lại có thể xuất hiện một ít quang hoa không phải là cái loại này mượt mà quang hoa mà là giống như mặt kiếng chiết xạ cái loại này bằng lánh khuynh hướng cảm xúc giờ khắc này minh tính giống như biến thành một cái toàn bộ phương vị cái gương có cạnh có góc tràn ngập đặc thù khuynh hướng cảm xúc thần bí hệ ám ảnh kỹ chết phản có thể tại ba giây nội chết xạ hết thể thương tổn 50 danh trạng thái rắn tu luyện giả dung hợp cự long quá mức cường đại hắn không dám chiết xạ nhưng là bây giờ chỉ giang hà một người hắn vốn nên thừa thụ nhiều ít công kích Giang Hà chỉ biết thừa thụ nhiều ít công kích, cho nên làm Giang Hà đánh út miểu sát hắn thời điểm chết sẽ là Giang Hà. Thấy Lý Đường ngươi nóng này sao? Cho nên muốn giết ta, Minh Kính nở nụ cười. hết thảy đều ở đây trong kế hoạch. Giang Hà, xem một chút đi, đây mới là một gã trí giả cường đại. Minh Kính dáng tươi cười lạnh lạnh, ngay cả Lý Đường nhìn đều cảm giác có chút giận cả tóc gáy. Mà lúc này Giang Hà viên đạn ầm ầm rơi xuống hắn đầu góc thượng, phanh một tiếng vang nhỏ, viên đạn bạo liệt. Minh Kính sắc mặt nhiên đại biến, đạn này giống đạn. Giang Hà phóng tới lại là một viên giống đạn. Làm sao có thể? Minh Kính khiếp sợ. Đây là ngươi sát của sao? Giang Hà sờ sờ trên mặt vết máu. Là vết máu. Đang ở vừa mới một khắc kia, hắn cảm giác được rõ ràng, bản thân cái hốt đau sót, da đầu vỡ tan, vết máu theo đầu giữ lại. Ở đây, vốn nên là hắn công kích Minh Kính vị trí. Hắn thành công. Đây là một viên bình thường thu về đạn, chỉ bất quá lúc này đây, hắn ngay cả hắc cám tinh vân lực lượng cũng không có bỏ vào, viên đạn bên trong là không. Ngươi nghĩ rằng ta không biết được ngươi có lá bài tẩy? Giang Hà cười nhạt. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc đầu Minh Kính chạy trốn thời điểm Hắn chuẩn bị ám sát Minh Kính một khắc kia cảm thụ được nguy cơ, mà hắn không ám sát Minh Kính, cậu nguy cơ này liền tiêu thất. Mấy chục cái bị động ám ảnh kỹ chồng uy lực vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Giang Hạ bị động ám ảnh kỹ nhiều đáng sợ, mấy cái cảm nhận loại hình bị động ám ảnh kỹ chồng khiến hắn cảm nhận quá mức. Loại cảm giác này là phản thương, chỉ là cụ thể là thế nào ám ảnh kỹ hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại hắn hiểu, lại là bản thân thay thế Minh Kính thừa thụ sở hữu thương tổn. Nếu là vừa mới, đó là một cái bình thường đánh út viên đã nói, sợ rằng bản thân thật đáng tiếc, ngươi thua. Giang Hạ lạnh lùng cười trong lòng hắn chỉ ba phần hoài nghi nhưng mà đổ một lần thì như thế nào dù cho lúc này đây giết không được minh Kính, hắn còn có cơ hội một lần giống ruột đạn với hắn mà nói chỉ là thăm dò thế nhưng minh Kính, hắn một đường bày mưu nghĩ kế bao nhiêu lần chật vật chạy trốn vì chính là lúc này đây sinh cơ hắn thất bại làm sao biết minh tính mở mịt bản thân kế hoạch lại có thể bị xem thấu làm sao có thể nhưng mà lúc này hắn không thời gian nghĩ bởi vì trong chiếc nhóm này hắn cảm giác được kia cổ kinh khủng sắc ký lúc này đây hắn thật khả năng chết ở chỗ này giang hà tinh diệu là súng đắm đánh út phạm vi 16000m, không nhìn ngăn che vật. Minh Kính vội vội vàng vàng đối lý đường nói, hắn hiện tại tại 16000m vị trí nhắm vào hai chúng ta. A. Lý Đường lĩnh ngộ. Quét. Bình chướng chống lên. Hiu. Một viên viên đạn oanh đến bình chướng bên trên, bình chướng ngay lập tức vang tung tóe. Quả nhiên. Lý Đường trong mắt Hàn Quang nói ra. Chặn. Minh Kính thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ là chân chính không có cách. Cũng may, Lý Đường thân là thời gian chi tâm người thừa kế, quả nhiên có lực lượng cường đại. Có hắn, có thể có thể ngăn ở Giang Hà. Lý Đường người này. Giang Hà ánh mắt híp một cái nhanh như vậy là có thể ngăn trở bản thân viên đạn sao xem ra lý đường trong khoảng thời gian này thực lực để thăng không ít dung hợp thời gian chi tâm tinh diệu chân chính cường đại lý đường hiện tại ngươi mạnh như thế nào người là ai lý đường lần nữa thành lập bình trướng, nhìn về phía minh Kính. một cái tán tu mà thôi ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là tịch tinh chi xâm còn số người khả năng chỉ hàng đơn bị đếm còn lại người cơ hồ bị giang hà giết hết minh Kính cười khổ cái gì lý đường kinh ngạc đến ngây người giết hết người của ta đây chúng ta năm cái tu luyện giả vây công lý đường cuối cùng bị giết chỉ còn lại có ta một cái, Minh Kính cười khổ. Giang Hà, Lý Đường có chút không dám tin tưởng, hắn chỉ là tại thí luyện trong, đi thu một chút chuyển thừa, Giang Hà liền mạnh đến loại tình trạng này. Giết hết mọi người, hắn thế nhưng biết được những thứ kia chân chính đỉnh phong nhân vật cường đại ra sao. Khác không nói, thần tinh học viện, còn có minh đại khu những người đó, Giang Hà làm sao có thể đánh thắng được? Hiển nhiên, hắn không biết được, người trước mắt này chính là Minh Kính. Hắn cũng không biết, Minh Kính cố ý khuyết đại sự thực, khiến hắn chống lại Giang Hà. Nghe nói hắn vẫn thi vào trường cao đẳng sinh, xem ra lần này thi vào trường cao đẳng hắn làm thuộc đệ nhất ta minh Kính tự lẩm bẩm là hắn lý đường trong mắt hàn quang nói ra lý ra nỗ lực nhiều lắm khiến hắn có một loại trầm trọng sứ mệnh cảm hắn vốn là thiên tài hôm nay dung hợp thời gian chi tâm nếu là còn bị người siêu việt có cái gì mặt thấy tỷ tỷ. thi vào trường cao đẳng đệ nhất đã định trước thuộc về hắn lý đường giang hà cường đại như vậy tịch tính chi sông tài nguyên còn có kia tịch tính chi quang quyết không thể khiến giang hà đạt được ngươi biết tịch tính chi sông còn có mấy người hắn nhìn ra minh tính cũng không phải là nhân viên chiến đấu ta cần thời gian minh tính lòng còn sợ hãi nhìn về phía giang hà phương hướng ta tới, quét, lại là một cái dày bình thường. ông, minh kính thôi động tinh diệu. hắn biết được, giờ khác này hắn phải cùng lý đường liên thủ. rất nhanh, hắn liền tìm được mấy người khác, thật, cũng chỉ có mấy người này, còn có ba cái. minh kính mở miệng, thế nhưng cự li ở đây khá xa. là ai? lý đường hỏi. vô ảnh tông người thừa kế, nô địch, người này có chút cân nhắc không, ra, không biết được đến cùng đang làm gì. từ phong thân muội muội, từ vận, trong khoảng thời gian này tại thu thần bí ám ảnh kỹ, cho nên tách ra giang hà, ám ảnh đại năng đệ tử, hứa thiếu minh còn có một cái không biết tên tu luyện giả tại tịch tinh chi xâm 60% địa phương minh Kính thu hồi ánh mắt một tia vết máu theo ánh mắt lưu lại lấy hiện tại thương thế loại cường độ này thăm dò với hắn mà nói cũng có chút miễn cưỡng ngươi nhận thức rất nhiều người nha lý đường như có điều suy nghĩ ta không có sức chiến đấu muốn để cho mình hữu dụng thì phải học thêm chút minh Kính cười khổ hắn ngụy trang rất giống ta tới thông báo bọn họ lý đường không biết dùng thủ đoạn gì thanh âm chuyển tới kia mấy người bên cạnh mấy người kia đến giang hà sự tình sau khi nhộn nhịp tới rồi trên đường vì phòng ngừa giang hà công kích mỗi người đều mở ra bình chướng chỉ bất quá ngoài Minh kính cùng Lý Đường ngoài ý liệu Giang Hà cũng không có công kích bọn họ ba giờ sau năm người tụ tập Minh đại khu yêu nghiệt Minh kính Lý gia người thừa kế Lý Đường vô ảnh tông truyền nhân Ngô địch tử phong thân muội muội tử vận còn có người cuối cùng vị kia không biết tên tu luyện giả Mục Tam mấy người đều là bởi vì gặp phải bản thân cơ duyên trái lại bỏ lỡ gần nhất việc này kia Giang Hà liền cường đại như vậy Mục Tam không thể tin được hắn cũng là trạng thái lòng đình phong chân chính sức chiến đấu cũng đến rồi trạng thái rắn trung cấp thế nhưng vẫn như cũng không thể tin được không ai có thể đủ cường đại đến quét ngang mọi người đệ nhị học viện bị diệt minh thiên khu bị diệt thần tinh học viện cũng toàn quân bị diệt cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao minh tính một tiếng buồn vô cớ giang hà lý đường cười nhạt lần này ta nhất định muốn giết hắn như vậy bạo ngược đáng chết từ vận đồng dạng không khách khí bọn họ lần này tới tranh đoạt tịch tinh chi quang thế nhưng có không ít người lúc này chỉ còn lại có nàng một cái những người còn lại đều bị giang hà giết chết hắn lại có thể cường đại như vậy nô địch cảm khái hứa thiếu minh chỉ là yên lặng nghe hắn theo đuôi minh tính đám người nhiều lần chỉ là gặp minh tính đồng bạn bằng không nói hắn nhất định sẽ nhận ra người này thân phận vậy liên hợp a minh kính quyết đoán nói dụ dỗ giang hà xuất hiện giết chi hắn chân chính dựa là cự ly chỉ cần không có cự ly chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay hắn sẽ không tới gần những người khác lắc đầu hắn biết tới minh kính hít sâu một hơi lanh tính phân tích nói tịch tính chi quang đang ở phụ cận chúng ta đi cầm hắn biết xuất hiện nếu là hắn không đến vậy càng tốt chúng ta có thể lợi dụng tịch tính chi quang lực lượng đánh giết hắn tịch tính chi quang có thể cung cấp vô cùng sinh cơ lực lượng chúng ta thương thế sẽ khôi phục hơn nữa cường đại hơn tối trọng yếu là nơi này chính là tịch tĩnh chi sớm a Tịch Tinh Chi quang cầm trong tay, tại đây Tịch Tinh Chi xâm, mọi người chúng ta thực lực trí ít để thăng năm thành. Đến lúc đó, chính là một cái Giang Hà tính cái gì? Ta tìm kiếm vị trí, các ngươi đánh giết. Chờ Giang Hà sau khi chết, Tịch tĩnh Chi quan thuộc về ai, các ngươi tranh cái nửa đoạn. Dù sao cũng ta một cái không nhân viên chiến đấu, muốn hắn cũng không dùng. Bằng Hưu ta chết ở Giang Hà trong tay, ta muốn báo thủ cho hắn. Tốt, mọi người ngẫm nghĩ, đáp ứng. Kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ, liền xem Giang Hà có hay không xuất hiện. Minh kính bị thương, không có khả năng một mực bảo trì tinh diệu mở ra trạng thái. Bằng không nói, hắn nhất định sẽ phát giác không đúng bởi vì Giang Hà nhìn chằm chằm vào trên mặt bọn họ, lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Là hắn. Dos. Cầu đặt ta. -A -A -A -A -A -A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai trăm linh bảy, hỏa lực áp chế. Chương hai trăm linh bảy, hỏa lực áp chế. Năm người liên hợp rất nhanh đến rồi cây đại thụ kia phụ cận, mọi người bò lên trên đại thụ. Chỗ đó lướt một cái lưu quang lẳng lặng nằm. Đó là tịch tinh chi quang. Cùng thời gian chi tâm dáng rất bất động, tịch tinh chi quang càng giống như là hơn một mặt lăng kính, mặt trên lóe ra quang hoa khiến mọi người tim đập nhanh. Đây là tịch tinh chi quang. Thí luyện trong cái kia cũng chỉ có một phần vạn lực lượng tan ảnh hiu một viên phá không mà đến phòng ngự Giang giác. oanh kích đến một cái bình chướng bị chặn phòng ngự bình chướng nghiền nát một người khác rất nhanh lần nữa ngưng tụ một cái giang hà công kích uy lực thì trạng thái rắn trung cấp mà những người này phòng ngự cũng là trạng thái rắn trung cấp đồng dạng thực lực tối đa thế lực ngang nhau làm sao có thể giết trong nháy mắt hắn sốt ruột minh Kính cười nhạt những người còn lại khẽ gật đầu bọn họ đang đợi nhưng mà đợi nửa giờ giang hà vẫn không có động tĩnh hắn không ở phụ cận lại còn ở bên ngoài minh tính kinh ngạc hắn sợ mọi người nợ nụ cười giang hà quả nhiên không dám qua đây vậy chỉ thu lấy minh kính nói ừ bọn họ rõ ràng giờ khác này phải liên hợp giang hà khủng bố bọn họ kiến thức qua nếu như bọn họ cũng không liên hợp thắng lợi cuối cùng người chỉ có thể là giang hà một cái thế nhưng nếu như bọn họ liên thủ giang hà không có bất kỳ biện pháp nào thu mấy người thu tịch tinh chi quang cái này bản nên toàn bộ tịch tinh chi xâm vinh dự nhất sự tình lúc này lại trở nên cực kỳ bình thản vài người ngay cả thu tịch tinh chi quang cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận mà giang hà vẫn không có xuất hiện Hắn thế nào còn không xuất thủ? Có thể hắn không biết được tịch tinh chi quang lực lượng. Minh kính bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn không phải là đại thế lực đệ tử, giống như chỉ là phổ thông tu luyện giả. Có thể hắn căn bản không biết được tịch tinh chi quang chân chính lực lượng. Trước mắt mọi người sáng lời, đã như vậy nói, phản giết. Ông, tịch tinh chi quang bị tế xuất, năm người đồng thời xuất thủ, cái này lướt một cái quang hoa tròn, tàn mắt ra cực kỳ cường đại uy lực. Cho dù là một phần bạn, vẫn như cũ cường đại khủng bố. Năm người mỗi người hấp thu một chút, cũng cảm giác được thực lực của chính mình trước đó chưa từng có cường đại. Dù cho chỉ là tạm thời đây là tịch tĩnh chi quang nội sinh máy lực lượng, vâng, thương thế khôi phục, mấy người tiến nhập trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái, thậm chí càng mạnh, quét minh kính ánh mắt mở thấy vẫn ở chỗ cũ một vạn mét tả hữu giang hà, hắn quả nhiên còn đang nhắm vào, căn bản không biết được tịch tĩnh chi sầm chân chính uy lực, giết hắn, minh kính cười lạnh một tiếng, ông, còn lại ba người vận chuyển lực lượng, mà lý đường còn lại là căn cứ minh kính thấy vị trí trực tiếp tập trung giang hà, chính là hiện tại, anh tịch tĩnh chi quang ngưu tụ năm người thực lực, toàn bộ tiến nhập mạnh nhất thời khắc. Loại trạng thái này bọn họ xuất thủ, Giang Hà làm sao có thể chống đỡ được. Người anh lực lượng kinh khủng gần dâng lên ra. Minh Kính khẳng định, Giang Hà chết chắc rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên cạnh một cổ khí tức bạo phát, ngoài mọi người ngoài ý liệu, Kiêu Mục Tam lại có thể mạnh mẽ cầm lấy tịch Tĩnh Chi con trốn. Mục Tam ngươi dám? Thật can đảm. Ngươi đây là đang muốn chết. Mấy người quát to một tiếng. Mà Minh Kính bạn học, còn lại là hoàn toàn vẻ mặt một bức. Người này có bệnh sao? Lúc này cục diện này, giết Giang Hà nữa cướp giật không tốt sao? Hảo Hảo năm người liên hợp giết Giang Hà cục diện, vì sao lại họ mất? hơn nữa đuổi kịp lần giống nhau như lúc chẳng lẽ nói minh kính bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc mau đuổi theo hắn minh kính gầm lên giận dữ nhưng mà hiu một viên phá không mà đến ngăn cản mọi người lối đi kia tử vong uy hiếp xuất hiện mọi người chỉ dám nhấc lên bình chướng phòng ngự không dám nữa truy sát mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mục tam thu hồi tịch tĩnh chi quang tiêu sái rời đi mà giang hà lại có thể không để ý đến đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người tan vỡ một tam minh kính một tiếng gầm nhẹ một tam xuất thủ giang hà phối hợp hắn nhớ lại bạch dạ lần trước hoàn mị cục diện chính là bị bạch dạ phá hư, mà lần này cái này một tam, hiển nhiên cũng là giang hà người. hắn là giang hà bằng hữu. chúng ta bị lửa. minh tính vẻ mặt không cam lòng. những người còn lại bi phẫn, kia một tam mang theo tịch tính chi quang chạy trốn, giang hà hỏa lực che chở, cỡ nào hoàn mị cục diện a, mà những này lại là chính bọn hắn kế hoạch. bản thân kế hoạch tốt, đem tịch tính chi quang đưa cho một tam, thảo nào giang hà từ đầu tới đuôi cũng không có ngăn bọn họ a. loại chuyện tốt này người nào cản trở a? một tam, hứa thiếu minh bỗng nhiên vang lên tam hà nhị trung một người lúc đầu vô ảnh tông một người đối với hắn xuất thủ tại thành phố tam hà cũng là gây nên không nhỏ phong ba người nọ là một cái di tộc hắn cứ gọi lâm xuyên Một tam lâm xuyên hứa thiếu minh đâu còn có thể không minh bạch hưu vừa vỡ không mà đến phòng ngự mọi người sắc mặt đại biến trong chấp nhóm này giang hà hỏa lực toàn bộ khai hỏa là thời điểm kết thúc hưu giữ lực Xác kích làm cái này một lại có thể bị chặn giang hà ngươi liền điểm ấy năng lực lý đường nặng nên nói a giang hà khoe miệng lộ ra lướt một cái mỉm cười đông nhiên đối hắc cám tinh không mở ra phạm vi nhìn, chính ở trong lồng Lý Tuyết bỗng Nhiên nhìn thấy trong tinh không hình ảnh Lý Đường Lý Tuyết kinh hãi Giang Hà ngươi muốn để làm chi? Nhìn cho kỹ Giang Hà thản nhiên cười quét tinh diệu đạn chuẩn bị hưu một bán ra loại tinh với anh trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu trong nháy mắt bạo liệt tinh diệu chi lực quấn sạch một phía mọi người sắc mặt đại biến bọn họ không nghĩ tới cái này một lại có thể cường đại như vậy làm sao có thể đây chính là tinh diệu chi lực anh lại là một giờ khắc này tựa hồ biến thành hỏa tiễn mỗi một đều là quân công, mỗi một đều mang bất đồng tinh diệu lực lượng kinh khủng, không ai dám chạy trốn, bởi vì người lúc này chạy trốn, tất nhiên sẽ bị giang hà một kích bề đầu, bọn họ chỉ có thể chống phòng ngự bình thường phòng thủ, nhưng mà, anh xung quanh một mảnh băng hàn, anh xung quanh một mảnh khô nóng, anh một cái quỷ dị tinh diệu lực lượng mang đến khó người mùi hôi, mọi người hầu như ngất, anh xung quanh dưỡng khí tựa hồ bị cái gì hao hết, gặp quỷ cái này cái gì lực lượng, minh kính đổi sắc mặt, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? từ vận kinh hãi ngay cả ca ca hắn lúc đầu thi vào trường cao đẳng thời điểm cũng không gì hơn cái này à thiếu niên này đáng chết lý đường sắc mặt có chút khó coi bọn họ cho rằng như vậy siêu cao cường độ công kích sẽ không duy trì liên tục lâu lắm nhưng mà vê anh anh vô tận tinh diệu nổ tung từ vận thứ nhất nhịn không được một cái tinh diệu tại nàng phụ cận bạo liệt sau khi lực lượng kinh khủng đem nàng trực tiếp mang đi nàng thậm chí không có phòng ngự ở liên tục vô tận tinh diệu anh tạc có thể phòng được mấy cái luôn luôn một cái không phòng được vê anh công kích như trước không gián đoạn lại là một viên tinh diệu anh tạng, nô địch miệng phun tiên huyết tốt một cái giang hà nô địch cười thảm một trận chiến này ta thất bại ba nô địch chụp thoái đồ mình hắn lại có thể tự sát giang hà ánh mắt hơi chút ngưng tha rằng tự sát cũng không để cho mình rất chết lẽ nào hắn phát hiện cái gì với anh lại là một tinh diệu nổ tung một cái không biết tên tinh diệu tại bạo liệt trong nấy mắt lại có thể hóa thành mấy ngàn vạn hàn mang cuộn sạch lý đường đám người căn bản không cách nào phòng ngự sở hữu phòng ngự vang tung tué. bọn họ rốt cục không phòng được giang hà minh kính gầm lên giận dữ có giam chính diện đánh một trận. với anh, một bán ra, lại là một viên vọt tới Minh kính trước mặt. thoại tinh, với anh, lực lượng kinh khủng cuộn sạch. Minh kính vẫn hận ánh mắt còn không có hóa thành hiện thực, đã bị đánh thành cái sàng. trước khi chết, ánh mắt của hắn trong tràn đầy bế quất, chết như vậy pháp. đây là ngươi hại chết bạch dạ đại giới. Giang Hà thoáng khôi phục một ít lý trí. kế tiếp, Giang Hà nhắm vào Hứa Thiếu Minh. một, đông, một tiếng nổ vang. Giang Hà nguyên tưởng rằng phải giết một, lại có thể thất bại. kinh khủng kia gần rơi xuống Hứa Thiếu Minh trên người thời điểm sau lưng của hắn, mặc danh kỳ diệu xuất hiện một cái bóng đen, giúp hắn chặn công kích. bóng đen này, đuổi kịp lần hắn lúc đầu minh kính đồng bạn công kích nhất trí. cái này cái gì tinh diệu? Giang Hà hứng thú. nhưng mà, ta dẫu có chết cũng sẽ không chết ở trong tay ngươi. hứa thiếu minh một tiếng hừ lạnh. ba, tự sát. hứa thiếu minh, bị loại. Giang Hà ánh mắt hiếp một cái, mất đi một cái. đáng tiếc, nhưng mà cũng mệt vẹn chỉ là đáng tiếc mà thôi. Giang Hà màn ảnh di động nhìn về phía sau cùng đối thủ, cái kia nhất định là hắn địch nhân ra hỏa Lý Đường. Giang Hà, có dám cùng ta đánh một trận? Lý Đường gầm lên giận dữ anh. không bố khí tức bước lên, đó là thuộc về lý đường khí thế, đó là chân chính chiến ý. Giang Hà, Lý Tuyết nhìn về phía Giang Hà, ngươi cùng lý đường đánh một trận, thắng thua đều có thể, giết hắn cũng có thể. Thật không? Giang Hà cười nhạt, bồi hắn tôi lẽ sao? Không, ngươi quá ngây thơ rồi. Nguyên bản, như vậy chiến đấu, ta tất nhiên ứng chiến. Thế nhưng ngươi có nhớ trước khi mình làm cái gì? Ta nói rồi, sẽ cho ngươi biết đại giới. Giang Hà thản nhiên cười, ngươi muốn làm cái gì? Lý Tuyết sắc mặt đại biến. Chiến đấu a? Giang Hà cười to, bấm máy, nhắm vào Và anh. Viên thứ nhất tinh diệu. Và anh. Viên thứ nhì tinh diệu. Giang Hà trong tay bộ phát ra uy lực kinh khủng. Phóng lệnh. Không, cái này căn bản là quang minh chính đại mạnh anh nga Và anh. Một pháo phóng tới. Lý đường giống giận, Giang Hà. Đi ra cùng ta đánh một trận. Và anh. Lại là một pháo. Mặt đất bị nổ ra từng cái một thật lớn hầm động. Lý đường lúc này đứng ở hầm động trong, thừa nhận Giang Hà công kích mãnh liệt. Viên thứ 10. Và anh. Thứ 20 khỏa. Và anh lý đường kia kiên cố phòng ngự rốt cuộc xuất hiện vết nứt đây chính là ước chừng 20 cái trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu tinh diệu toái tinh A lại có mấy người có thể chống đỡ vê anh thứ hai mươi pháo trực tiếp quanh đến lý đường trên người Phúc. lý đường miệng phun tiên huyết hắn nghĩ tới vô số lần tử vong thậm chí là thỉnh thoảng minh đại khu những cường giả kia chết trận nhưng là từ không nghĩ tới bản thân lại có thể sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà chết là hắn không có vô số ám ảnh kỹ nhưng căn bản không phát huy ra uy lực bởi vì cự ly không đủ hắn chỉ có thể bị động thừa nhận giang hà lần lượt công kích kinh khủng kia công kích mỗi một lần đều có thể đánh nát bình chướng rất nhiều năng lượng, thẳng đến hắn năng lượng đến cuối. đáng chết. Lý Đường phát điên, quét, tàn ảnh lõi ra. Lý Đường trên người thời gian chi lực ngưng hiện, hình ảnh lõi ra, Lý Đường khôi phục đỉnh phong, rút lui, khôi phục đỉnh phong trạng thái chuyện thứ nhất, Lý Đường chính là xoay người chạy trốn, thân thể bất quy tắc di động, tốc độ bay mau, vận dụng hết thể thủ đoạn điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà nếu như Minh kính ở chỗ này, liền sẽ nói cho hắn biết, vô dụng. Đợi Giang Hà, trời giang chính. A, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy chương 208, danh dương thiên hạ. Chương 208, danh dương thiên hạ. Lên. Tiểu sở điều khiển run lên không. Ben. Anh. anh. Khủng bố công kích lần nữa tập kích, Lý Đường căn bản trốn không có thể trốn. Sao có như thế nghịch thiên tinh diệu? Lý Đường phát điên. Hắc ám tinh không, Lý Tuyết nhìn sợ hãi, hầu như tan vỡ, đệ đệ đau khổ, đây hết thể đều là bởi vì nàng a. Giang Hà súng ngắm tinh diệu là nàng làm ra tới, Giang Hà toái tinh cũng là nàng chuyển thụ, nàng cũng không nghĩ đến, bản thân một fan tư tâm chế tạo ra kinh khủng như vậy yêu nghiệt vũ khí. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Lý Tuyết vô lực sủi lơ ở trong lồng, hối hận không gì sánh được. Vô hình, Giang Hà lánh tĩnh nhắm vào. Thứ ba mươi quả tinh diệu, Lý Đường phòng ngự lần nữa tan vỡ, mà lần này hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Vô anh một cái mặt tháo, tia tinh diệu anh đến Lý Đường trên người nổ tung, Lý Đường bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người vết máu. Vẻ mặt Bi vẫn nhìn Giang Hà phương hướng. Tại sao có thể như vậy? Cái này tinh diệu. Lý Đường mở mịt thất thố, hắn dung hợp thời gian chi tâm, tự cho là cường đại, không biết cùng Giang Hà vừa đối mặt cũng không có đã bị đánh ngông. Nếu như là chính diện chiến đấu thất bại hắn biết tổng kết giao hấn, hắn biết trở nên cường đại hơn đánh bại giang hà. thế nhưng hiện tại, thế nào hấp thu giao hấn? cái này đặc biệt sao tính chuyện gì xảy ra? với anh, lại là một pháo. thoái tinh nhầm mầm nổ tung. lý đường mang theo nồng đậm không cam lòng, nhìn về phía giang hà ở đây. giang hà, ta sớm muộn muốn cùng ngươi đánh một trận. phúc, lý đường, chết. kết thúc. giang hà nhàn nhạt thu hồi xuống ngắm trong cơ thể hắn tinh diệu, từ nguyên bản 150 trăm năm khỏa, thẳng thấp giảm xuống đến rồi tám mươi tám khỏa. đây là cuối cùng này vài tên thiên tài chiến đấu lực, hắn cường thế áp chế, toàn bộ hỏa lực hành hạ đến chết ước chừng bạo phát bảy mươi khỏa tinh diệu mới coi sóng sự ca ca thật là lợi hại tiểu sở ánh mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh giang hà vui mừng vỗ vỗ tiểu sở vai sau này con dế hoa trung phá vương tiểu sở giang hà nhìn về phía lý tuyết đây là ngươi muốn kết quả còn thỏa mãn lý tuyết thất hồn là phách nàng không trả lời trên mặt chỉ thật sâu hối hận giang hà trở về hiện thực xa xa một cái thân ảnh quen thuộc đi tới giang hà đi lên hung hăng ôm một cái không có việc gì là tốt rồi hắc. lâm xuyên cười cười không sai kia một tam đúng là lâm xuyên một trận chiến này bọn họ thắng cái này trạng thái lỏng cảnh giới tịch tĩnh chi sâm người thắng sau cùng chỉ hai người một cái giang hà một cái lâm xuyên lê minh quốc những thứ kia quan tâm thí luyện mọi người trầm mặc trong hiện thực lý đường bị một lần nữa ngưng tụ thân thể đánh ra tịch tĩnh chi sâm đồng dạng bị đánh ra đi còn có minh kính tử vận hứa thiếu minh cùng với sở hữu bị giang hà giết chết người lúc này toàn bộ lê minh quốc đã sớm nổ đánh út của ma tại diễn đàn thượng còn truyền lưu giang hà phóng bắn lén làm sao khủng bố làm sao âm trầm thời điểm có người yên lặng truyền lên một bộ hình ảnh nhất thời mọi người trầm mặc đó là giang hà sau cùng hỏa lực cấp chế mà địch nhân là lý đường ở bên trong năm cái trạng thái lỏng định phong tu là giả phóng ban lén trốn đi không không có lúc này đây là hoàn toàn chính diện đánh kích phát súng kia súng cũng không nữa là phổ thông viên đạn mà là phạm vi khổng lồ uy lực khủng bố đạn tháo. mỗi một hỏa đều gây nên phạm vi nhỏ kịch liệt bạo phá 30 giây liền bị bốn cái người mà có người nói sau cùng lý đường cũng không có chống đỡ lâu lắm bị mạnh mẽ đánh đi ra cái này chính là giang hà thực lực điều này sao có thể đây là súng năm sao mọi người dạy ra Mạnh. quá mạnh mẽ. Mà lúc này, những thứ kia tham dự thí luyện người, tại Ôn lại thả ra Giang Hà tinh diệu số liệu. Tinh diệu tiên gọi, xuống 5800. Ngưng tinh độ, 800. Tầm mắt, 16000m. Đánh út phá vi, 16000m. Tinh diệu đặc tính, không nhìn hết thể ngăn che vật. Tinh diệu đặc tính, hư hư thực thực có thể phục chế cái khác tinh diệu lực lượng, thu thập sau khi phóng ra đi ra ngoài. Bị người này đánh chết sau tinh diệu có thể sẽ bám vào đến viên đạn thượng. Viên đạn uy vi lực, trạng thái rắn sơ cấp. Đánh út uy lực, trạng thái rắn trung cấp. Đạn phá uy lực, trạng thái rắn trung cấp không ổn định tinh diệu nhân tố. Phạm vi công kích. Thành phố Tam Hà tu luyện giả sợ ngây người. Hoa Trung Khu tu luyện giả sợ ngây người. Lê Minh Quốc tu luyện giả sợ ngây người. Ngưng tinh độ 800, khe nằm, cái này đặc biệt sao là người sao. Đánh út phạm vi mới khủng bố được chứ. 16.000 mét nội, quét năng A. Bình thường súng ngắm cự ly quá dài đều là bài biện, thế nhưng cái này không nhìn hết thể ngăn che vật, đem khoảng cách này biến thành thần khí. Phạm vi nhằm nhỏ gì A. Các ngươi thấy viên đạn uy vi lực sao. Ta nghĩ những này đều không coi vào đâu. Trọng yếu là, các ngươi thấy đạn uy sao ta nhìn thấy kia một đoạn ghi xuống tới màn sáng video, kia siêu cường hỏa lực cát chế, mọi người chấn động. đây là một cái trạng thái lỏng tu luyện giả thực lực, một cái khủng bố đến khiến trạng thái rắn tu luyện giả kiên kỵ thực lực. chẳng ai nghĩ tới, cái này tịch tĩnh chi sâm, đi tới sau cùng, lại có thể sẽ là hắn. dù cho lý đường dung hợp thời gian chi tâm cũng không dùng. giờ khắc này, toàn bộ lê minh quốc đại gia tộc rung động. minh đại khu, minh kính trở về sau khi, chuyện thứ nhất chính là điều tra. tra cho ta, ta muốn biết được giang hà hết thảy tư liệu. ta muốn hắn chết. minh kính phẫn nộ, nhưng mà điều tra sau khi lại phát hiện giang hà thân phận thượng chỉ có một cô đơn tên một chữ chữ giang thần mà khiến hắn kinh hãi là giang thần phía sau một cái giản đơn xưng hô khoa học ra gia. mà giang thần nghiên cứu khoa học thành quả càng làm cho hắn hết ổn như vậy người tại sao sẽ ở thành phố tam hà không biết được bất quá có người nói thê tử sau khi chết hắn liền triệu hồi thành phố tam hà bởi vì sự kiện kia đối với hắn đã kích quá lớn cho nên không ai quản hắn chỉ có thể chờ hắn sau này bản thân trở về khoa học ra minh tính hít sâu một hơi khoa học ra tại lê minh quốc địa vị phi phạm giang thần loại này cấp bậc khoa học gia hắn đánh chết cũng không dám động thế nhưng không nhúc nhích được giang tần không có nghĩa là không nhúc nhích được giang hà phụ thân ngươi có quốc gia bảo hộ một mình ngươi phổ thông học sinh tiêu ngạo cái gì minh kính cười nhạt cho ta nhìn chằm chằm tịch tĩnh chi xâm giang hà vừa ra tới liền hồi báo cho ta thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có mấy tháng trước lúc này ta muốn khiến hắn chết minh kính sát ý tận trời đây là hắn chẳng bao giờ bị nhục nhã minh kính cô gái kia phiêu nhiên nhi lai like, coi như hết làm sao có thể minh kính phẫn nộ hắn không chỉ có giết ta còn giết ngươi quên đi tiểu nguyện lắc đầu Dù sao ngươi xuất thủ trước, Tịch Tinh Chi Sâm nội thí luyện, tùy ý xuất thủ vốn là bình thường. Thế nhưng ly khai Tịch Tinh Chi Sâm, đây chính là phạm pháp à? Tự có đúng mực. Minh Tính vừa cười vừa nói, ánh mắt nhưng có chút tâm trầm. Tiểu Nguyệt nhìn, khá có chút bận tâm, một tiếng thở dài, không có nói nữa. Lê Minh Quốc, vô số bị Giang Hà giết chết tu luyện giả phẫn nộ, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết được địch nhân là ai, chỉ cảm thấy trước mắt một khác cũng chưa có ý thức. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc biết người này chính là Giang Hà. Giờ khắc này, Giang Hà có thể nói là danh dương thiên hạ, chỉ bất quá là ác danh. Vô Ảnh Tông, nô năng trở về, mọi người rốt cuộc biết chân tướng. Nô Địch sau khi trở về, càng vẻ mặt một bức, hắn cho là mình quyết đoán tiến thối, tự sát, coi là là quả quyết. Không nghĩ tới, tại trạng thái khí thời điểm, hắn thì đã bị Giang Hà ám toán. Hơn nữa, không phải là tại trạng thái khí thí luyện, cũng không phải tại trạng thái lòng thí luyện, mà là đang hiện thực. Tại tranh đoạt thời gian chi tâm thời điểm, mọi người ánh mắt tại lý đường trên người thời điểm, cái kêu âm thầm độc thủ, chính là Giang Hà. Lại là hắn. Vô Ảnh Tông nhân đại hận. Đây không phải là thí luyện ngất, mà là chân chính tử vong a. Giang Hà, người này phải giết vô ảnh tông giận dữ đem giang hà trực tiếp xếp vào sổ đen mà cũng trong lúc đó chu gia Trịnh gia kim gia vân gia những thứ kia nguyên bản đem mục tiêu tính đến hứa thiếu minh trên người người cũng biết giang hà thân phận chân chính nguyên lai hắn mới là đầu sỏ gây nên nguyên lai hắn gọi giang hà mấy lại gia tộc phẫn nộ ám ảnh hiệp hội hứa thiếu minh chiếm được kia mấy cái gia tộc truyền đến bồi tội tin tức thế mới biết chân chính cho hứa gia gây nên tai họa lại là giang hà mà hắn chỉ là con nổi tại sao có thể như vậy hứa thiếu minh thất hồn là phách hồi lâu hóa thành một cổ bi phẫn giống giận giang hà phía sau hắn ô mạn thiên cùng sư phụ nhàn nhạt thưởng thức trả lúc này đều là thần sắc hơi đậu giang hà sao tên này chân chính bị mọi người ghi khắc giờ khắc này không biết được bao nhiêu người đối giang hà hận thấu xương nhưng mà ngay cả nữa hận bọn họ cũng chỉ có thể tại tịch tĩnh chi xâm bên ngoài chờ chờ giang hà đi ra lúc này thời gian chạy trở về giang hà còn đang 200 năm trước bọn họ làm sao giết chờ hắn đi ra không ít người ánh mắt lạnh lùng mà lúc này lê minh quốc nào đó chính khu một gã quan viên hưng phấn khó có thể tự chế ngươi thấy được sao giang hà xuống đắm không nhìn ngăn che vật ta đây chính là chuyện chưa bao giờ có ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao truyền kỳ chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng giang hà hắn tất nhiên sẽ là lê minh quốc một cái đại sát khí. rất nhanh hắn đem giang hà tên đưa ra đến trọng điểm thiên tài bảo hộ danh sách hắn tin tưởng như vậy tư chất thân phận như vậy đủ để gây nên không ít người coi trọng nhưng mà ngoài ngoài ý liệu của hắn không người đáp lại phần danh sách này lại có thể bị một cái cao tầng thẻ ở chuyện gì xảy ra hắn phẫn nộ một vị đồng sự kéo hắn danh sách bị cao tầng thẻ ở phía sau tất nhiên có đại năng xuất thủ lúc này hay là trước quan vọng một đoạn thời gian a quan vọng cái gì đây chính là hắn trong cơn giận dữ cuối cùng bị đồng bạn gắt gao che miệng lại những thứ kia đáng chết chính khách nô no. đừng cản ta lê minh quốc sáng sủa sắc trời bỗng nhiên có chút âm trầm rất nhiều người đều cảm giác được một tia lanh ý gió nổi lên giờ khắc này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tịch tĩnh chi sâm giang hà từng thấy cái kêu, kêu tả tư đáng sợ thân ảnh thế nhưng người nọ thoáng qua không còn có xuất hiện tựa hồ tiêu thất tại đây hai năm trước thời gian trong ý giang hà làm sao tìm kiếm cũng vô pháp tìm được cuối cùng giang hà chỉ có thể bông tha mà lúc này cự ly thi vào trường cao đẳng còn có ba cái bán nguyện nửa tháng này giang hà cùng lâm xuyên điên cùng tu luyện bọn họ có toàn bộ tịch tĩnh chi sâm tài nguyên tất cả thời gian mảnh nhỏ bị hai người hấp thu đột phá cảnh giới rốt cuộc hoàn toàn vững chắc lâm xuyên vững chắc ở tại trạng thái lòng đỉnh phong mà giang hà thực lực vững chắc ở tại trạng thái lòng sơ cấp thế nhưng chân chính sức chiến đấu lại tuyệt không phải người thường có thể tương đối ta sắp đi ra ngoài Ở đây tài nguyên đã không cách nào để cho Lâm Xuyên tu luyện, ta đã trạng thái lòng đỉnh phong, vững chắc như núi, có thể, có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá cũng nói bất định. Ở chỗ này không được." Giang Hà trước mắt sáng ngời. "Nếu là Lâm Xuyên ở chỗ này đột phá, bước vào 300 năm trước, ngươi nghĩ ta có thể chống lại vương giả cùng Tử Phong?" Lâm Xuyên cười khổ. "Cũng là." Giang Hà tiếp nối. "Cùng đi." Lâm Xuyên nhìn về phía Giang Hà, ngươi sẽ phải có một chút phiền thoái, hai người tốt một chút. "Quên đi." Giang Hà lắc đầu, "Ta nhiều tu luyện vài ngày, sau khi chuẩn bị xong, mình có thể đi ra ngoài, hơn nữa ta chọc những người đó tương đối lợi hại một người dễ trốn hắc hắc tốt cái này cho ngươi lâm xuyên bỗng nhiên đưa cho giang hà một vật giang hà kết quả vừa nhìn nhất thời tâm thần du lên lại là tịch tinh chi quang ta nghiên cứu nửa tháng căn bản không cách nào sử dụng có thể là lê minh quốc độ vật đối thu hồn tương đối bài xích loại chuyện này cũng thấy nhiều ngươi giữ lại sẽ tốt hơn lâm xuyên nói ông giang hà trực tiếp thu nhập hắc cám tinh không chờ sau này có thời gian nghiên cứu đa tạng giang hà trịnh trọng nói bảo trọng lâm xuyên khẽ gật đầu quét lâm xuyên rời đi Cái này lớn như thế tịch tĩnh chi sâm, chỉ để lại Giang Hà một người. Kim Linh Đan. Giang Hà nhìn về phía trong cơ thể Kim Linh Đan. Hôm nay cảnh giới vững chắc, rốt cục có thể đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 209, thần hồn bí thuật. Chương 209, thần hồn bí thuật. Wen. 15 quả trạng thái lòng Kim Linh Đan. Bạo. Và anh Lực lượng kinh khủng ở trong người chảy xuôi. Giang Hà kêu đau một tiếng, khoe miệng lại có thể chạy ra một tia thiên huyết, cổ lực lượng này quả nhiên là quá mức bạo lực. Nhưng mà, khi hắn dần dần đem cổ lực lượng này thuần phục, trạng thái lòng đỉnh phong 150% giang hà chân tránh bước vào bước này với anh trong cơ thể ám năng lượng sôi trào, giang hà có thể cảm giác được bản thân cường đại với anh một quyền đánh ra khí thế như hồng hắn hát ám tinh vân áp suất lực lượng vào giờ khắc này rốt cục thăng hoa giang hà xa xa lớn hơn người khác nhu cầu rốt cục vào giờ khắc này giải quyết tiếp theo đột phá hắn ám năng lượng nhu cầu chỉ biết khôi phục bình thường khi đó hắn ám năng lượng sẽ vĩnh cửu so người khác cao hơn một cái cảnh giới hô giang hà hít sâu một hơi phía dưới thời gian chính là đem vừa hấp thu lực lượng ổn định lại hắn rõ ràng bản thân đi ra ngoài sợ rằng gặp mặt đúng không thiếu đối thủ thế nhưng giang hà chút nào dứt khoát lúc này đây tịch tinh chi sâm, quả nhiên là kiếm lớn thái cực lĩnh ngộ thực lực để thăng xuống ngắm thu được vải tinh thu được lý tuyết thu được đáng tiếc duy nhất chính là lý đường tinh diệu bởi vì thời gian chi tâm bảo hộ hắn tinh diệu lại có thể không cách nào hấp thu không chỉ có như vậy ngay cả minh kính tinh diệu đều không thể hấp thu lúc này giang hà mới phát hiện có chút tinh diệu thì không cách nào hấp thu hắc ám tinh không hấp thu tinh diệu rời xa là cái gì tại nhân loại tử vong trong nháy mắt đem tinh diệu trộm đi thế nhưng nếu như tinh diệu miền nát thì như tái tinh hay hoặc là tinh diệu tiêu thất quá nhanh nói hắn cũng không triệt đáng tiếc giang hà hơi tiếc mới tịch Tĩnh chi sâm khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại hắn một người tu luyện mà lúc này giang hà một cước bước vào hắc cám tinh không lý Tuyết, ngươi có thể lo lắng tốt giang hà nhìn đến kia hôm nay thất hồn lạc phép thiếu nữ mà nàng vẫn không có phản ứng lúc này đây dùng phương thức này đánh bại lý đường nói vậy hắn bị đả kích lớn ngươi nếu là sẽ không mở miệng nói ta không ngại trong hiện thực giết chết hắn giang hà cười nhạt ngươi dám lý thuyết bỗng nhiên ngẩng đầu Lý Đường thân là lý gia người thừa kế, ngươi làm sao có thể giết chết hắn? Ngươi xác định. Giang Hà tự tiếu phi tiếu, ngươi cũng biết, súng ngắm đặc điểm chính là ám sát. Ta hiện tại tầm bắn là 16000m, nếu là đột phá trạng thái rắn, tập tắc, nói không chừng còn có thể tăng trưởng, ngươi xác định lý gia có thể 24 tiếng đồng hồ bảo hộ Lý Đường. Thậm chí ngay cả hắn đi nhà cầu thời điểm đều nhìn chằm chằm. Giang Hà, ngươi không muốn quá mức. Lý Tuyết sắc mặt thay đổi. Quá phận. Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi có thể giấu giếm ở ta mang đi ánh trăng kết tinh, không hẳn không thể làm cái khác, ngươi bây giờ trạng thái mới là thật nguy hiểm. Mà ta, tuyệt không sẽ lưu một cái nguy hiểm người đang ở đây. Cho nên, hoặc là nói ra ngươi làm sao tránh thoát ta cảm ứng, hoặc là, nhìn tận mắt Lý Đường thế nào chết. Trước ngươi đã tại tịch tĩnh chi xâm thăm một lần, tiếp theo, ta sẽ để ngươi ở đây trong hiện thực xem. Lý Tuyết trầm mặc. Giang Hà cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chờ chờ. Lý Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Giang Hà dừng lại. Là thân hồn bí thuật. Lý Tuyết rốt cục mở miệng, Giang Hà trước mắt sáng ngời. Vậy cuốn Lý Tuyết là vì điều giáo? Không không. Giang Hà chân chính mục đích cái này thần hồn bí thuật Tiểu sở chỉ có thể nhìn thấy nàng giấu đi ánh trăng kết tinh, nhưng căn bản không phát hiện được cái này phía sau đáng sợ. Hát ám tinh không, thế nhưng hắn địa bàn, hắn có thể cảm nhận sở hữu hết thảy, thậm chí bọn họ nhất cử nhất động, mà Lý Tuyết có thể khi hắn cảm ứng dưới, phong ấn ánh trăng kết tinh cũng không đơn giản như vậy. Ánh trăng kết tinh giấu đi sẽ không dùng, không, Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng, ánh trăng kết tinh bị phong ấn, cái này mới là vấn đề lớn nhất. Lý Tuyết lại có thể có thể vận dụng lực lượng, cho nên Giang Hà không chút do dự đem Lý Tuyết ném ở trong lồng, phong ấn gắt gao, tuyệt không sẽ cho thêm nàng bất cứ cơ hội nào lục nhã lý đường cũng là vì bức bách lý tuyết nữ nhân này giống như là một cái bọc biển chen một chút luôn có thể bài trừ một ít bí tân lý ra truyền thừa vô số thần hồn bí thuật là nó trong một loại ta tinh diệu là hoàn hồn thảo cho nên bọn họ khiến ta tu luyện thần hồn bí thuật chính là vì sau này đổi mệnh thời điểm thần hồn có thể cường đại hơn bởi vì thần hồn cường đại hoàn hồn thảo khả năng phát huy ra lớn hơn nữa uy lực lý tuyết tự lẩm bẩm bởi vì thần hồn cường đại ngươi khả năng xuất hiện ở nơi này giang hà tình ngộ tiểu sở là một ngoài ý muốn bởi vì hắn bản thân chính là tinh thần thể thế nhưng lý tuyết đây nàng thế nhưng sinh động người sống vì sao sau khi chết sẽ xuất hiện ở nơi này hiện tại toàn bộ hiểu lý do truyền thừa thần hồn bí thuật cho nên nói ngươi có thể tu luyện giang hà như có điều suy nghĩ là lý tuyết thở dài ta có thể tu luyện tuy rằng so trong hiện thực chậm rất nhiều thế nhưng lấy hiện tại thần hồn trạng thái vẫn như cũ có thể chậm rãi để thăng bản thân thẳng đến ta có thể thi triển thần hồn ám ảnh kỹ thời điểm khi đó ngươi gần đột phá trạng thái lỏng lúc đó đầu góc nóng lên liền liền phóng lớn ánh trăng kết tinh giang Hạ cười nhạt lý tuyết lặng lẽ không nói Đây cũng là nàng sau cùng hối hận quyết định chứ. Một lần ngoài ý muốn, tạo cho hiện tại đáng sợ Giang Hà. Bây giờ nói đạo Giang Hà xuống nắm, ai có thể không sợ? So với Ô Mạn Thiên Nguyên rùa, Giang Hà đánh út tăng thêm kinh khủng, bởi vì nó mạnh có chút ngoại hạng. Thân hồn bí thuật giao ra đấy a, chỉ biết được nó làm sao vận hành, ta mới có thể yên tâm ngươi. Giang Hà nhàn nhạt nói. Tốt. Lý Tuyết nói ra thời điểm thì có chuẩn bị tâm lý, kia Lý Đường, ngươi yên tâm. Giang Hà nhìn nàng, trong lòng ta, ngươi công cùng qua, là có một tay cơn. Khi ngươi công lớn hơn quá hạn thời gian, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ Lý Đường. Khi ngươi qua lớn hơn công thời điểm, ta tự nhiên sẽ đối với hắn xuất thủ. Ta đối Lý Đường thái độ, quyết định bởi với ngươi biểu hiện. Tốt. Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng đua bỡn vài lần tâm cơ, ngược lại là cái được không đủ đắp đủ cái mất. Cũng may, Giang Hà là một cái cái dạng gì người, nàng rốt cục làm rõ ràng, không thể nói rõ người tốt người xấu, thế nhưng trên căn bản là có ân tất báo, có kiểu hoán tất báo. Như vậy người, Lý Tuyết rất thông tuệ, nàng biết được nên như thế nào ở chung. Thần Hồn Bí Thuật là, Lý Tuyết giao ra Thần Hồn Bí Thuật. Giang Hà trước mắt sáng lợi cái này thần hồn bí thuật lại có thể có thể cho thần hồn trạng thái tinh thần thể tu luyện dựng lên để thăng thực lực. lời như vậy, tiểu sở chẳng phải là cũng có thể tu luyện. tiểu sở rất mạnh, hắn có thể vận dụng bất kỳ tinh diệu, thậm chí có thể hiện hóa đến hiện thực xuất thủ. chỉ cần cự ly giang hà không phải là quá xa, đều không có vấn đề. thế nhưng, giang hà một mực không dám khiến hắn mạo hiểm, bởi vì hắn bản thể quá dọn. giang hà rất sợ một lần tinh thần công kích trực tiếp đem tiểu sở gạt bỏ. thế nhưng, nếu như thần hồn có thể tu luyện, tiểu sở có thể có thể trở nên càng mạnh. hơn nữa, chính hắn có thể cũng có thể tu luyện, tính là không dùng được. Chỉ ít tinh thần phòng ngự có thể trở nên càng mạnh Thần hồn bí thuật xuất hiện ý nghĩa phi phạm nhân quả a giang hà thản nhiên cười lý tuyết đối anh trăng kết tinh xuất thủ là bởi vì bản thân đạt được thần hồn bí thuật là quả giang hà nghe nói trong truyền thuyết có người tinh diệu chính là nhân quả quy tắc vũ khí có người nói đó là đáng sợ nhất tinh diệu một trong làm cho không người nào có thể phòng ngự phi thường khủng bố có thể sau này có cơ hội kiến thức giang hà trở lại hiện thực đến mức lý thuyết lĩnh ngộ thần hồn bí thuật hắn biết được lý thuyết hôm nay thực lực tự nhiên cũng thả nàng mà lý thuyết cũng không nốc, lập tức đi lấy lòng tiểu sở thậm chí giúp hắn tu luyện. Tiểu sở là hài tử tính cách, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ngươi. Tại Lý Tuyết tận lực lấy lòng hạ, coi như là tha thứ nàng. Bất quá, duy nhất khiến Lý Tuyết nghi hoặc là Giang Hà lại có thể để cho nàng tu luyện. Làm sao biết? Lý Tuyết không giải thích được. Nàng một mực không dám nói cho Giang Hà nguyên nhân, chính là biết được Giang Hà nhất định sẽ ngăn cản bản thân. Thế nhưng hiện tại, hắn không chỉ có không có ngăn cản bản thân, trái lại cổ vũ bản thân tu luyện. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Có thể là muốn đem mình biến thành cùng Tiểu Sở một dạng trợ thủ. Lý Tuyết không biết được, cũng không dám nhiều suy đoán. Trong lòng hắn. Hiện tại Giang Hà có thể sánh bằng mình tính nguồn khủng bố nhiều lắm. Quét Hắc ám tinh không, một lớn một nhỏ hai người bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, Giang Hà thuần thục nắm giữ thần hồn bí thuật, bất quá hắn không có tu luyện quá dài thời gian, càng nhiều thời gian chỉ dùng để tới vững chắc hôm nay trạng thái lòng đỉnh phong. Trong cơ thể dâng trào ám năng lượng, không chế thuần thục không gì sánh được, chân chân tránh tránh thành trạng thái lòng đỉnh phong, mà hắn sức chiến đấu đã đến trạng thái rắn đỉnh phong. Giang Hà tự tin, coi như là trạng thái rắn đỉnh phong cũng đủ lấy đánh một trận. Đương nhiên, ở đây nói chỉ là phổ thông trạng thái rắn đỉnh phong, như là vương giả, tử phong loại này giang hà thấy sau này thông thường là có thể chạy được bao xa chạy rất xa không sai bị lắm nên đi ra giang hà tâm niệm vừa động trở về vê anh toàn bộ trạng thái lỏng tịch tĩnh chi sâm tan vỡ giang hà trở về hiện thực quét cảm giác quen thuộc xuất hiện đó là chân chính tịch tĩnh chi xâm cảm giác nguy cơ không còn là thí luyện trong chỉ trạng thái khí hoặc là chỉ trạng thái lỏng tình huống hầu như vừa xuất hiện giang hà cũng cảm giác được kia thuộc về trạng thái rắn tu luyện giả khí tức. những người này cũng không giang hà có thể chống lại cự ly thi vào trường cao đẳng còn có ba tháng giang hà nhìn thời gian lúc đầu bước vào tịch tính chi sâm thời điểm chỉ trạng thái khí ai có thể nghĩ qua lúc đầu lúc tới thời gian hắn đã đến trạng thái lòng đỉnh phong còn chân chính sức chiến đấu càng khó có thể đánh giá Bực này cấm địa quả nhiên là đại cơ duyên chỗ giang hà hiểu ra thảo nào loại địa phương này vừa xuất hiện mỗi cái chỗ tu luyện người đều là một cổ nào hương tiến chui những chỗ này quả nhiên là có vô tận cơ duyên á chỉ bất quá lúc này tịch tính chi sâm đã không thích hợp hắn trạng thái lòng cơ duyên hắn đã đạt được trạng thái rắn tranh đấu hắn không cách nào tham dự ở tại chỗ này còn có ý nghĩa gì thi vào trường cao đẳng còn có ba tháng Trở về chuẩn bị chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, trở lại nghiên cứu một chút thế nào đột phá trạng thái rắn, như là vận khí tốt, nói không chừng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá cũng nói bất định, còn có tịch tinh chi quang, có thể có thể biết dùng như thế nào. Giang Hà trong lòng đã có chủ ý, chỉ bất quá muốn rời khỏi ở đây, có thể cũng không dễ dàng. Giang Hà nhìn ra phía ngoài, hắn tin tưởng hiện tại có không ít người đang chờ hắn. Quét, quỷ ảnh mê tung đôi động. Giang Hà tiêu thất, chân chính bước ra tịch tinh chi sầm, mà trong chấp nhóm này, vô số thế lực ánh mắt nhìn về phía ở đây. Tớ mới một tháng. Cầu vẽ tháng cầu đặt có ý kiến gì cùng vấn đề, có thể tại bình luận sách khu hoặc là ấy bù nhắn lại a. Quy một chương 210, chuyên nghiệp bán tháo. Chương 210, chuyên nghiệp bán tháo. Lê Minh Quốc, nơi nào đó. Đi ra. Minh kính bỗng nhiên mở mắt, Giang Hà, chúng ta chiến đấu, bắt đầu rồi. Bên cạnh hắn, cô gái kia vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, chỉ là trong mắt có lướt một cái lo lắng, làm như vậy thật không có vấn đề sao? Kia Giang Hà cũng không phải dễ dàng hạ người a. Chớ lo lắng. Minh kính nở nụ cười, nếu là ta bản thân, ta liền sẽ không xuất thủ. Trách chỉ trách cái này Giang Hà, đắc tội quá nhiều người vê anh thiên không tự dưng sấm chấp dền vang cho hay mở màn minh tính cười nhạt ngươi xem a một màn này đã định trước sẽ tái nhập sử sách tịch tính chi xâm cửa vào ở đây vốn nên phi thường náo nhiệt lúc này lại không gì sánh được quản cụ vẽ giang hà trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp xác ý kinh thiên xác ý ra đi lúc này giang hà trái lại linh tĩnh quét một bóng người đi ra nô địch thí luyện trong sự tình vốn không nên rút lui vào hiện thực thế nhưng ta cũng không nghĩ đến ngươi giang hà lại có thể như vậy to gan lớn mật hại chết ta vô ảnh tông trưởng lão nô địch cười nhạt Phía sau hắn là vô ảnh tông chư vị trưởng lão. Quét, Lại một mình đi ra. Giang Hà, hôm nay ta phải giết ngươi. Hứa Thiếu Minh đi ra, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn từ lúc đầu trung nhị thiếu niên luật xác, tự giác lý trí vài phần, thế nhưng mỗi lần thấy Giang Hà hầu như không để ép được hòa khí, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới nguyên lý do, thế nhưng hôm nay mới biết được, nhà mình hết thảy lại là bởi vì Giang Hà. Từ trường học, từ căn cứ thí nghiệm, càng về sau, hai người nhất định là tử địch. Mà phía sau hắn chỉ đứng một người, liền một người này khiến hầu như mọi người nhộn nhịp né tránh, bởi vì người nọ đúng là trạng thái rắn thiên tiêu ô mạng tiên rất nhanh lại có mấy người đi ra đó là chu gia cùng trịnh ra người lúc đầu thí luyện giết người bọn họ đệ tử hôm nay hai nhà tự nhiên tới tìm tìm đồng dạng trạng thái rắn cờ giả bọn họ sức chiến đấu đoán chừng đều ở đây trạng thái rắn đỉnh phong mà trừ lần đó ra vân gia kim gia đệ nhị học viện lang phong còn có rất nhiều giang hà trên cơ bản từng có gặp mặt một lần mọi người đi ra đương nhiên cái này gặp mặt một lần là giang hà tại đánh út màn ảnh trông được thấy vừa đối mặt thì làm rất đối thủ những người này lại có thể toàn bộ xuất hiện ở nơi này mà giang hà trong ấn tượng có thể làm được chuyện này chỉ có một người minh Kính. quả nhiên ngươi còn là bất tử tâm sao giang hà nhìn về phía xa xa minh Kính. hai ngươi lần đối với ta xuất thủ kết quả còn nhớ kỹ giang hà nhàn nhạt mở miệng hôm nay ngươi càng làm theo ta sở hữu từng có liên quan người xe chỉ luật kim đưa bọn họ dẫn tới ở đây có bao giờ nghĩ tới hậu quả ta nếu không chết bên cạnh ngươi hết thảy đều sẽ bị ta phá hủy xa xa minh Kính nghe được giang hà uy hiếp hơi biến sắc mặt thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lãnh tính uy hiếp thiếu niên ngươi quá ngây thơ rồi sát thực, người ở đây trạng thái lòng tịch tĩnh chi xâm sát thực khủng bố, thế nhưng ở đây là hiện thực. trong hiện thực, không phải là chỉ trạng thái lòng. minh đại khu trạng thái rắn cường giả vô số, thậm chí còn có trạng thái tựa lại y mạ, chính là một cái giang hà vọng luôn phá hủy hết thảy. ngây thơ, buồn cười. mà lúc này, giang hà nhàn nhạt nhìn dẩm rạp bọn người, còn nước không, đi ra đến đây đi, quét, lại đi ra một số người, thậm chí, rất nhiều giang hà chưa từng thấy qua người. thiên hạ rộn dàng đều vì lợi lai, like. thiên hạ đốn não đều vì lợi hướng. giang hà thản nhiên thở dài tu luyện giả vốn là vì lợi mà điên cuồng, các ngươi xuất hiện ở nơi này, ta cũng không nghĩ là, chỉ là các ngươi làm tốt theo ta đánh một trận chuẩn bị sao? Quét, Giang Hà bước ra một bước, với anh, không bố khí tức ngập trời dựng lên, quẩn sạch bốn phía, quét, mọi người hơi biến sắc mặt, trạng thái rắn đỉnh phong, mọi người thất thanh, tại nơi phương pháp ghi hình trong, bọn họ xem qua Giang Hà thực lực, trạng thái lỏng sơ cấp cảnh giới, trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu, thế nhưng lúc này mọi người biến sắc, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, ngắn thời gian một tháng, Giang Hà lại có thể từ trạng thái lòng sơ cấp vọt tới trạng thái lòng đỉnh phong còn chân chính sức chiến đấu, lại có thể cũng kinh khủng như vậy. Điều này sao có thể? Trạng thái lỏng sơ cấp đến trạng thái lỏng đỉnh phong để thăng sức chiến đấu, tại trạng thái rắn cảnh giới, tối đa từ trạng thái rắn sơ cấp vọt tới trạng thái rắn trung cấp A, Thế nhưng hắn, mọi người kinh sợ. Trạng thái rắn đỉnh phong, đây là cái gì sức chiến đấu? Vậy cơ hồ là người bình thường có khả năng tiếp xúc cực hạ, mà mấu chốt nhất là, đây là giang Hà A. Màn sáng phương pháp ghi hình trong, giang hạ trạng thái lỏng sơ cấp quét ngang quần hùng hình ảnh bọn họ ký ức hay còn mới mẻ, mà một cái trạng thái lỏng đỉnh phong, có trạng thái rắn đỉnh phong thực lực giang Hà, lại có thế nào thực lực? cái này một cái trước mắt ba thành người lưu bước bọn họ vốn là tới đục nước béo cỏ lúc này thấy giang hà kinh khủng như vậy sinh lòng thiết đảm đến mức các ngươi giang hà trong mắt hàn quang loay lên có rất nhiều đều là truy sát giang hà thời điểm bị hắn phản giết các ngươi cần phải hiểu rõ thí luyện trong đã chết có thể làm lại trong hiện thực đã chết đã có thể thật đã chết muốn giết ta nhiều người như vậy các ngươi giết ta có thể được cái gì giang hà thần sắc vắng lặng những người đó do dự một chút cuối cùng vẫn lui ra bọn họ vốn cũng không phải là giang hà đối thủ chẳng qua là nhịn không được trong lòng một hơi thở khi nhìn đến minh tính tin tức sau đầu góc nóng lên đến đây bây giờ thấy giang hà thực lực đại tiến tự nhiên càng sợ hãi bị giang hà vừa nói như vậy càng không có chiến ý nhân số mất đi ba thành mà lưu lại là chân chính cùng giang hà kết thủ kết toán người hứa thiếu minh vô ảnh tông chu gia ha ha đến đây đi giang hà biết được bọn họ sẽ không lui ra một tiếng của thiếu. giết hứa thiếu minh cặp mắt đỏ lên súng ngắm tinh diệu ưu thế là cự ly không có cự ly ngươi làm sao phóng bàn lén Nô địch cười nhạt hắn vẫn như cũ nhớ kỹ lúc đầu bị giang hà làm sao nhục nhã kia một pháo một pháo vang đến trên người, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì cảm giác. thượng, vô số công kích vang tới, phóng ban lén, giang hà cười to, quét, xuống nắm, giang hà nhắm ngay xông lên đoàn người, hưu, một thương bắn ra, nhắm vào, đánh út, cự ly, không, căn bản không cần, một viên viên đạn phá không mà ra, vọt tới kia đôi mặt người trước, ầm ầm nổ tung, anh vai tinh, lực lượng kinh khủng quặn sạch bốn phía, sở hữu trạng thái gian dưới tu lừa giả, chết, t mọi người ngược hít một hơi lạnh khí theo giang hà thực lực để thẳng, súng ngắm uy lực đã kinh khủng như vậy hắn lúc này mới trạng thái lòng đỉnh phong a nếu như đột phá trạng thái rắn ngẫm lại tới khiến người sợ giết mọi người đánh tới hừ giang hà một tiếng hừ lạnh vê anh một pháo thoái tinh vê một pháo thoái tinh giang hà liền đứng ở tịch tĩnh chi xâm cửa vào bọn họ cự ly giang hà cũng bất quá mấy chục mét cự ly cái này bạn nên ngay lập tức đi ra cự ly lại có thể thành không thể vượt qua khoảng cách giang hà trong tay cầm nơi nào còn là súng ngắm kia rõ ràng là pháo cối a Vên, anh một pháo pháo bắn ra, uy lực kinh người. Chết. Mỗi một pháo bắn ra đều biết mang đến tử vong. Một phút đồng hồ sau, kia vốn nên chen trúc nhằm phía Giang Hà đội ngũ, ngừng, vì vậy thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, nguyên bản ước chừng ba vị số tu luyện giả đã chết một nửa. Ngay cả trạng thái rắn sơ cấp thực lực, ngay cả trạng thái rắn trung cấp thực lực, đồng dạng không chịu nổi kinh khủng này công kích. Mà còn lại người, sợ, sợ, rất nhanh, bọn họ rút lui. Nửa ra tâm nghĩ, cũng không chịu nổi tử vong uy hiếp. xa xôi chỗ. Những thứ kia người vây xem kinh hãi một người đánh lui mấy trăm người đây rốt cuộc là thế nào nghịch thiên thực lực ở đây không phải là thí luyện trên mặt đất đã chất đầy thi thể cùng tiêu trên liên sát trăm người mặt không đổi sắc cái này giang hà ta biết kinh khủng nhất là kia tinh diệu, quá kinh khủng ở nơi này là súng tắm gần gũi phá hoang, đây rõ ràng là đại pháo a ngưng tinh độ 800 tinh diệu, quả nhiên là truyền kỳ mọi người sợ hãi than Về công giang hà giang hà biểu hiện ra ngoài tâm trí cùng thực lực đều quá mức khủng bố mà lúc này những thứ kia giang hà chân chính kiên kỵ nhân rốt cuộc xuất thủ là vô ảnh tông cái này mấy vị trưởng lão nhưng là chân chính cường giả, giang hà phiền thoái. đâu chỉ, người xem kia chu gia, chính gia đều xuất động trưởng lão cấp bậc tu luyện giả, kia nhưng là chân chính trạng thái gián đỉnh phong, sức chiến đấu không thể khinh thường, mọi người nhỏ giọng nghị luận, trạng thái gián đỉnh phong, đây không phải là giang hà vượt cấp khiêu chiến, mà là chân chính trạng thái gián đỉnh phong, bọn họ chân thật sức chiến đấu, chỉ biết càng mạnh, siêu việt thông thường trạng thái rắn đỉnh phong, như vậy thực lực, giang hà làm sao chống đỡ được, giang hà, nạp mạng đi, vô ảnh tông trưởng lão xuất thủ, vâng anh, hư không đánh rách tả tơi. thiên địa biến sắc. Cái này chính là trạng thái giám đỉnh phong thực lực. Ông, tinh diệu thoáng hiện, kia lại là một cái thật lớn thủy tinh cái gạt tàn thuốc. Và anh cái gạt tàn thuốc ngang trời đập tới, không gian tựa hồ cũng vào giờ khắp này run, Giang Hà rõ ràng, nếu là bị một kích này đập chúng nói, thế nào chết cũng không biết. Quét, ám ảnh sâu dài. Và anh một lần kịch liệt nổ vang. Nhưng mà, vô dụng. Đồng dạng trạng thái giám đỉnh phong, ám ảnh kỹ uy lực cùng tinh diệu uy lực, không cách nào so sánh được. Giang Hà quyết đoán bưng lên súng ngắm nhắm vào Sắc Kích. Và anh Wen, anh, anh liên tiếp ba súng. Thoái tinh. Vui lực tinh khủng chấn động, cái gạt tàn thuốc bị lực lượng khổng lồ đánh lui, lại có thể chặn, khe nằm, đây chính là vô ảnh tông trưởng lão. Giang Hà người này, hắn lại có chống lại trưởng lão lực lượng, cái này quá nghịch thiên a. Mọi người sợ hai than, nhưng mà Giang Hà nhưng trong lòng chỉ có thể cười khổ, là hắn đem vô ảnh tông trưởng lão công kích đẩy lùi, thế nhưng vẹn vẹn đẩy lùi, liền hao phí ba khỏa cao chất lượng tinh diệu trong cơ thể tinh diệu số lượng đang điên cùng giảm xuống. Trên người ta, Giang Hà thở dài, hắn ám năng lượng chất lượng cường đại, cho nên có vượt cấp khiêu chiến năng lực thế nhưng ám năng lượng cường đại cũng không đổi được hắn tinh diệu vẫn là trạng thái lòng định phong sự thực tốt có thể ngăn ở ta toàn lực một kích vô ảnh tông trưởng lao ánh mắt hí một cái có thể ngăn ở hắn một kích liền đại biểu cho hắn bắt không được giang hà đánh không lại người ta vẫn không thể trốn sao cùng nhau động thủ đi mấy vị trưởng lão liên nhau mà còn lại gia tộc trưởng lão cũng bước ra một bước muốn vây công giang hà muốn hết nhiều như vậy khủng bố cường giả đồng thời xuất thủ thiên nột. tự làm bậy không thể sống a ta nghĩ vẫn là không có bối cảnh vấn đề a những đại thế lực kia đệ tử phong cách hành sự cái nào không thể so giang hà càng bừa bãi thế nhưng không chịu nổi người ta có bối cảnh a đúng vậy mọi người cảm khái ân đoán tình cựu vốn là giang hồ thế nhưng có bối cảnh cũng không bối cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cái này giang hà sợ rằng muốn chết Và anh. mấy vị trạng thái rắn đỉnh phong đồng thời xuất thủ quét giang hà ra đầu tê dại đây là hắn để thăng tới trạng thái lòng đỉnh phong sau khi lần đầu tiên cảm giác được như vậy nồng nặc nguy cơ lui quét giang hà lui về phía sau một bước bước vào tịch tính chi sâm quét mấy vị trưởng lão ngay lập tức đội kịp giang hà mau tốc độ bọn họ nhanh hơn hầu như trong nháy mắt mấy vị trạng thái rắn đỉnh phong liền ngăn trở Giang Hà lối đi, đem Giang Hà vây quanh ở trong đó chạy trốn thất bại giết một vị trưởng lão cười nhạt bọn họ không chú ý tới Giang Hà trong mắt trầm trọc. quy một chương 211, kinh diễm thế nhân chương 211, kinh diễm thế nhân trốn làm sao biết mặc dù chỉ là lui năm sáu mét thế nhưng ở đây là tịch tĩnh chi sông á dương dậm chi quang đủ để cho hắn tại tịch tĩnh chi sông thực lực để thăng năm thành thực lực của hắn còn có thể để thăng quét thiên địa chợt biến sắc với anh thực lực kéo lên gì bên kia đen nghe nói là giang hà thần bí ám ảnh kỹ có thể đem một mảnh kia khu vực biến thành đen sự linh hoạt rất mạnh một cái thần bí ám ảnh kỹ chạy trốn giết người rất hữu dụng thế nhưng tính là như vậy thì có ích lợi gì ai biết được mọi người híp mắt muốn nhìn cẩn thận một chút nhưng mà vô dụng hát đám dưới không người có thể thấy rõ cố làm huyền hư vô ảnh tông trưởng lão cờ nhạt bọn họ có hại nhiều lần thế nào còn có thể bị lửa hầu như trong nháy mắt mấy người liền đứng ở cùng nhau phòng ngự cẩn thận thần bí này ám ảnh kỹ tuy rằng khủng bố lại không kiên trì được bao lâu phòng ngự sao Giang Hà hít sâu một hơi. Quét, đánh nút, nhắm bảo. Giang Hà nhắm ngay vô ảnh Tông trưởng lão một người trong. Hiu. đây là một viên tinh diệu đạn, rất phổ thông. Mà cùng lúc đó, tiểu sở trong cùng một lúc nổ súng, đối với đồng dạng vị trí xạ kích đi, hắn bắn ra, đồng dạng là một viên tinh diệu đạn. Nhưng mà, sẽ không có người biết, tại tiểu sở cùng Giang Hà phía sau, lại có thể còn có một người. Mà trong tay nàng, bất ngờ đúng là súng ngắm. Súng ngắm 420. Nhắm bảo. Sạ kích. anh, một thương bắn ra, vẫn là tinh diệu đạn. Người này Đúng là Lý Tuyết. Súng ngắm 420 chính xác cùng tầm bắn đều không được, nhưng mà, loại này mặt đối mặt pháo anh, không được 10m cự ly, muốn cái gì chính xác cùng tầm bắn. Và anh Ba viên đạn. Ba quả tinh diệu đạn, trong cùng một lúc bắn tới một chỗ. Ba quả tinh diệu năng lực, một là kèn đồng, sóng âm công kích, một là máy phóng đại thanh âm, khuếch trương tăng âm lượng, một là hồi âm vách, có thể vô hạn chất xạ sóng âm, cái này ba quả tinh diệu kết hợp. Lý Tuyết lạnh lẽo thanh âm truyền ra, gia, Giang Hà tựa hồ thấy được lúc đầu Lý Gia vị kia thiên tiêu. Có thể, đây mới thực sự là Lý Tuyết. Và anh Viên thứ nhất tinh diệu bạo liệt uy lực cũng không cường đại vô cùng tinh diệu chi lực ở chung quanh bao trùm đem vô ảnh tông ba vị trưởng lão vờn quanh trong đó vê anh viên thứ nhì tinh diệu bạo liệt khủng bố sóng âm công kích trong nháy mắt nổ tung nô mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt cảm thụ được kia cổ rung động đại biểu sóng âm tinh diệu chi lực quân sạch đánh tới hồi âm trên vách bắn ngược trở về một sóng âm vô cùng vô thận uy lực càng lúc càng lớn mà lúc này vê anh viên thứ ba tinh diệu bạo liệt kia nguyên bản còn có thể thừa thụ sóng âm công kích trong nháy mắt uy lực đại tăng Phúc. ba vị trưởng lão trong nháy mắt cái lô thai xuất huyết mà đáng sợ nhất là bọn họ căn bản không biết được chuyện gì xảy ra tại đây vô tận trong bóng tối bọn họ chỉ có thể suy đoán vang vang vang từng tiếng nổ vang kia cổ sóng âm uy lực càng phát ra cường đại đây là toái tinh kết hợp uy lực Lý Tuyết Nhàn nhạt nói lúc này nếu như xuất thủ ngược lại sẽ phá hư ba khỏa tinh diệu cấu thành hoàn mỹ kết cấu tuy rằng toái tinh sau khi tinh diệu chi lực duy trì liên tục thời gian cũng không lâu thế nhưng đủ để tạo thành hiệu quả kinh người Giang Hà lặng lặng nhìn một giây hai giây ba giây ba vị trưởng lao đã dần vật chịu không nổi thân hình bọn họ quá đau khổ trong đó một vị trưởng lão đã một số gần như điên cuồng, ta giúp ngươi một cái. tâm nhãn. giang hà trong mắt hàn quang lóe lên, thúc giục thần bí ám ảnh kỹ. quét. vị trưởng lão kia trực tiếp điên rồi. Vâng. vâng. Vâng. trong cơ thể lực lượng bành trướng bắt đầu điên cuồng công kích phát tiết, mà bị hắn công kích được trưởng lão muốn đối mặt sóng âm công kích còn có hắn công kích, càng chịu không nổi, chỉ có thể phản kích. loạn. chết để rối loạn. mà lúc này ba khỏa tinh diệu thái tinh lực lượng đã dần dần trở thành nhạt, tại chúng nó tiêu thất thời điểm ba vị trưởng lão đã bị dần vặt người tàn tật dạng, tinh thần bị hoại, người bị thương nặng chính là hiện tại quét giang hà sau cùng giơ lên súng tắm hiu hiu hiu ba viên đạn ba cái lỗ máu ba vị này trạng thái rắn đỉnh phong tu luyện giả cứ như vậy chết ở chỗ này mà lúc này hát cám tiêu thất trước mắt mọi người khôi phục sáng sủa nhưng nhìn đến giang hà phụ cận thời điểm đều là ngược hít một hơi lạnh khí chu gia trịnh ra những thứ kia nguyên bản trưởng lao phát hiện giang hà vừa mới chuẩn bị xuất thủ bỗng nhiên thấy bên cạnh vô ảnh tông tu luyện giả từng cái một kinh hại không nớt cái này khe nằm thế giới này đến rồi cái này mẹ đấy mọi người sợ ngây người Nô địch cũng tốt hứa thiếu minh cũng tốt thậm chí những thứ kia vây xem tu luyện giả lúc này toàn bộ trận tròn mắt bọn họ nghĩ qua vô số khả năng chẳng bao giờ nghĩ tới vô ảnh tông ba vị trưởng lão hội chết hơn nữa như vậy vô cùng thê thảm kia trong bóng tối không ai biết được chuyện gì xảy ra chỉ biết là giang hà vung tay lên trời tối khoảng chừng năm sáu giây thời gian sắc trời lại khôi phục sau đó ba vị trưởng lão liên kết trưởng lão nô địch kinh khủng nhìn sang hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ cùng kinh sợ giang hà đây thật là cùng hắn cùng giới thí sinh như vậy một cái thí sinh hiện tại cũng đã có chống lại thế hệ trước thực lực hơn nữa là hành hạ đến chết vô ảnh tông trưởng lão ngay cả thực lực không mạnh đó cũng là trạng thái rắn đỉnh phong a thế nhưng mọi người ngơ ngác nhìn đến kia bà cổ thi thể chu ra trịnh ra người sợ có chút thủ đoạn ta không muốn dùng giang hà nhàn nhạt thanh âm bay tới ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy vị trạng thái rắn đỉnh phong quét mấy người lại có thể đồng loạt lui về phía sau một bước không khác bởi vì vô ảnh tông mấy người kia thật chết quá thảm ai có thể tưởng tượng bọn họ trước khi chết đến cùng chịu đựng thế nào giàn vặt, khả năng sắc mặt nhăn nhó thành như vậy thậm chí trên mặt bọn họ còn mang theo một tia giải thoát đó là sau cùng giang hà chung kết đánh mạng bọn họ thời điểm lưu lại biểu tình rốt cuộc là thế nào thống khổ sẽ làm bọn họ nghĩ tử vong mới là giải thoát thiếu niên này mọi người sợ hiện trường tiến nhập quỷ dị an tĩnh bọn họ sợ thật cái này bản nên vạn người tru diệt giang hà cảnh tượng thế nhưng hiện tại một tu luyện giả lui ra mà bây giờ nhiều như vậy trạng thái rắn cường giả vây công giang hà cũng không người dám động lúc nào trạng thái lòng đỉnh phong có thể có như vậy lực lượng hành hạ đến chết trạng thái rắn đỉnh phong hơn nữa một lần hành hạ đến chết ba cái coi như là vương giả tử phong bọn họ lúc đầu cũng không có như vậy sức chiến đấu a thiếu niên này nếu là đến rồi trạng thái rắn chắc chắn trở thành một đời thiên tiêu mà lúc này ở nơi này rằng có không khí trong một đạo hàn quang trợ xuất hiện giang hà tâm thần kinh hoàng cảm giác được một cổ khủng bố cảm giác nguy cơ đập vào mặt cảm giác này giống như là trái tim bị vật gì vậy nắm một dạng không tốt lý tuyết hơi biên sắc mặt cảm giác này nàng quá quen thuộc là ô Mạn thiên hắn lại có thể xuất thủ ô Mạn thiên không phải là vô ảnh tông những thứ kia trưởng lão hắn là chân chính trạng thái rắn thiên kiêu, là có danh hào cường giả hắn một người có thể cho lý ra cùng vô ảnh tông trưởng lao kim kỵ có thể thấy được nó thực lực cường đại mà bây giờ như vậy một cái mạnh thái quá tu luyện giả lại có thể đối giang hà xuất thủ làm sao biết giang hà khiếp sợ cái này ôm mạn thiên cùng hứa thiếu minh lại có thể như vậy thân cận hứa thiếu minh chỉ là một bộ phận nhân tố lý tuyết phân tích người này tính cách tâm trầm cực kỳ ghen tỵ chưa chắc sẽ giúp đỡ hứa thiếu minh sợ rằng là bởi vì ngươi quá mạnh mẽ khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý nguyên rủa đây là hắn chưa có tiếp xúc qua lực lượng ta tới Lý Tuyết lại có thể chủ động đứng dậy. Ô Mạn Thiên, lúc đầu hại chết đệ đệ nàng, nàng là cực hận người này. Ngoan. Ô Mạn Thiên nguyền rủa hạ xuống, một đạo khủng bố hắc quang từ trên trời giáng xuống, không có dấu hiệu nào, rơi xuống giang hà đình đầu. Hắn không có bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ bình chứng cũng không có hiệu. Ô Mạn Thiên lại có thể xuất thủ, cường giả như vậy, thiên phải đổi. Đây chính là nguyền rủa chi lực a. Mọi người kinh hãi run sợ. Nguyền rủa, một cái thần bí mà lại lực lượng kinh khủng. Dù cho Lý Đường tranh đoạt thời gian chi tâm thời điểm như trước nữa rộ rực rỡ, mà bây giờ cái này nguyền rủa chi lực cuối cùng rơi xuống giang hà trên người giang hà đáng tiếc đúng vậy nếu như hắn còn sống tương lai thiên tiêu thật có hắn một chỗ ngồi đều nói ốm mạn thiên người này ghê tỵ hư ngươi muốn chết ta mấy người kia chớ có lên tiếng mà lúc này nhiều người hơn ánh mắt là nhìn giang hà cái này trạng thái lõng đỉnh phong là có thể hành hạ đến chết ba vị trạng thái rắn đỉnh phong trưởng lao ra hỏa có thể sống được tới sao với anh hắc quang đánh vào giang hà trong cơ thể ách giang hà kêu đau một tiếng khó chịu đây là một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái biết khiến hắn cực kỳ chán ghét bất quá không đợi Giang Hà nghiên cứu làm sao hóa thành cổ lực lượng này, Lý Tuyết một tiếng khét đều. đi, quét cổ lực lượng kia lại có thể bị nàng dẫn đạo rơi xuống Tịch Tinh Chi Quan Thượng. với Nguyên Dụi Chi Lực đang công kích Tịch Tinh Chi Quang. ông, một cổ không hiểu khí tức tại Giang Hà trên người lẫy ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tịch Tinh Chi Sâm Đại Địa. giờ khắc này, Giang Hà trên người khí tức tựa hồ cùng toàn bộ Tịch Tinh Chi Sâm Hòa làm một thể. Nguyên Dụi Chi Lực mờ mịt nhìn mục tiêu, bị Lý Tuyết triệt để dẫn đạo Tịch Tinh Chi xâm trên người. với Nguyên Chi Lực tuyệt sát hạ xuống mà trong chấp nhoáng này, Âu Mạn Thiên trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt đại biến. Hồi, hắn muốn thu hồi người rửa. nhưng mà, chậm. với anh, trong chớp nhoáng này, Âu Mạn Thiên cảm thụ được một cổ kinh tiên đại khủng bố, đó là có thể so với thiên địa uy nghiêm, thậm chí siêu việt. trong chấp nhoáng này, hắn cảm giác được bản thân tử vong vô số lần, tâm lý chịu đủ gian vặt. giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy mình bị kia cổ uy nghiêm sinh sôi sâu chuỗi. Âu Mạn Thiên miệng phun tiên huyết, thân hình bay rất ra ngoài. trong nháy mắt thiệt hại nặng. phản vệ, đến từ tịch tinh tri Xâm phản vệ ô mạn thiên trong nháy mắt mà chạy hắn không dám ở nơi này lưu lại dù cho một giây trên thân thể thiệt hại nặng là nó lần đáng sợ nhất là tâm lý thiệt hại nặng trốn ô mạn thiên chạy thoát mà tịch Tinh chi xâm cửa vào những người tu luyện kia sợ ngây người hứa thiếu minh sợ ngây người cái này cái này cái này ô mạn thiên bị thương nặng không chỉ có trọng thương tựa hồ chạy thoát hơn nữa trốn rất chật vật cái này cái này cái này mọi người mậu ép cái này giang hà làm sao có thể cường đại như vậy đánh bại vô ảnh tông trưởng lão còn chưa tính thế nhưng đánh bại ô mạn thiên làm sao có thể hắn rốt cuộc là ai vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra có thể người này phía sau có đại năng có người ý thức được cái gì có thể chỉ thân đi tới bước này hắn biết là một người cô đơn rất nhanh có người tỉnh ngộ vừa mới chẳng lẽ là giang hà người sau lưng xuất thủ cũng chỉ có khả năng này người này tiềm lực cần một lần nữa đánh giá hiện tại còn muốn ngăn ta giang hà nhìn về phía kia mấy cái gia tộc trưởng lão quét giang hà đi ra một bước bọn họ lui một bước bọn họ kinh sợ giang hà trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ba khỏa sóng âm tinh diệu có thể xuống lại cũng là vừa khớp phải biết rằng Hôm nay trong cơ thể hắn tới tới lui lui tổng cộng mấy trăm khỏa tinh diệu, có thể ba khỏa tinh diệu cho nhau tăng phúc phát huy uy lực, cũng chỉ có cái này. Giang Hà ánh mắt tại bọn họ trên người đã qua, cuối cùng dẫm trận tại chỗ Ly Khai, mà những người khác chỉ có thể nhìn. Vô Ảnh tông người, Hứa Thiếu Minh, những thứ kia đối Giang Hà hận cực gia tộc, đều chỉ có thể nhìn. Bọn họ là tới giết Giang Hà, bọn họ rất muốn đi tới, thế nhưng, bọn họ không phải là đi tìm cái chết. Giang Hà người này, phía sau tất nhiên có đại năng xuất thủ, đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay phạm chủ. Cho nên, lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hà rời đi. Vây giết Giang Hà, lúc này thành một cái lớn nhất chê cười. Quy một chương 212, trăm hai, sinh tử kiếp một chương hai trăm hai, sinh tử kiếp một người này vượt qua cái này một lần kiếp nạn, không người có thể ngăn cản. Kim Lân Hóa Long A, Ô Mạn Thiên đều ngăn trở, ai còn có thể đọ nổi? Lần này thật là chê cười a, trở thành chê cười không phải là những người này, mà là Minh Đại khu Vị Kia a. Trải qua sau chuyện này, hắn hy vọng tấm tắc, đây chính là muốn thẳng tắp giảm xuống a. Những thứ kia người vây xem trong có người quan vọng, có người nhìn có chút hả hê. Giang Hà thắng. Nhưng mà ngay cả như vậy, Giang Hà cũng không có chút nào thư giãn. Trong lòng hắn vẫn như cũ có một cổ căng thẳng cảm giác nguy cơ. Nơi này vẫn như cũ không an toàn. Đi. Giang Hà cấp tốc rời đi. Chỉ bất quá, đi không bao lâu, Giang Hà bỗng nhiên biến sắc. Với anh, thiên địa rung động. Một tay phá không mà hiện, sẽ rách toàn bộ thương cung. Người nào? Giang Hà tâm thần kinh sợ. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, xung quanh mọi người hoảng sợ thất sắc. Cho dù là trước khi sở hữu trạng thái rắn đỉnh phong liên thủ, cũng không có chiêu này một phần trăm uy năng. Đây là trạng thái em tợ lại ít mạ một người kinh hô trạng thái em tợ lại ít mạ chẳng ai nghĩ tới ở phía sau có một vị trạng thái em tợ lại ít mạ cường giả xuất thủ mà hắn mục tiêu lại là chính là trạng thái lòng cảnh giới giang hà giang hà đã phát triển đến loại trình độ này sao người anh. giang hà ra đầu tê dại hắn cảm giác được một cổ không cách nào chống đỡ ngập đầu thai hương, cùng trước khi sở hữu công kích bất đồng lúc này đây công kích hắn đỡ không được hắn cảm giác được hạ trong nháy mắt bản thân chỉ biết chết làm sao biết hắn lúc nào tội quá cường giả loại này chuyện gì xảy ra lý tuyết đồng dạng kinh khủng tợ lạ ít mạ a đó là thế nào cấp bậc làm sao biết đôi giang hà xuất thủ con tia bàn tay còn không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ là mới ra hiện một màn kia uy nghiêm hầu như khiến giang hà chết đây là trạng thái tợ lão ít mạ huy năng làm sao biết giang hà buồn vô cớ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bản thân đẩy lùi mọi người lại dẫn trạng thái tợ lão ít mạ trốn vô dụng ngan vô dụng đây chính là trạng thái tợ lão ít mạ a giang hà mất hết can đảm mà lúc này con tia bàn tay động phong vân quần sạch trực tiếp đánh về phía mặt đất nó mục tiêu quả nhiên là giang hà mơ hồ trong giang hà tựa hồ thấy hình ảnh trở nên mê ly lướt một cái tàn ảnh tại trước mắt hiện lên đó là một tên thần thái còn xuống lao giả bên cạnh hắn theo một vị thiếu niên minh kính giang hà trong mắt trận phóng xuất tinh quang là hắn lại còn là hắn vốn đã mất hết can đảm giang hà trong mắt hiện lên nồng nặc không cam lòng, hắn có thể chết trận có thể chết đang tìm mẫu thân trên đường thế nhưng tuyệt không có thể như vậy khuất nhục chết ở minh kính trong tay ta không cam lòng. giang hà gầm lên giận dữ trạng thái tợ là ít mạ thì như thế nào hơi anh giang hà xung quanh ám năng lượng mặt trời ngay cả trạng thái ấp tơ lạo Ít mạ hắn cũng muốn phản kháng người này điên rồi hắn lại dám chống lại trạng thái ấp tơ lạo Ít mạ từ kỳ buông xuống liều mạng thì như thế nào vây xem tu luyện giả đều từ xa nhìn lại Giang Hà cái này quét ngang cùng thời đại mọi người Thiên Tri tiêu tử đúng là vẫn còn phải ở chỗ này bỏ mình sao có thể chết tại trạng thái ấp tơ lạo Ít mạ trong tay hắn đủ để tự ngạo với anh bàn tay anh tới Giang Hà trong mắt tàn nhận anh mắt hiện lên đi Giang Hà lạnh lùng một chỉ với anh vô số tinh diệu dâng lên ra giống như vô số lưu tinh hiu hầu như sở hữu tinh diệu bị Giang Hà vứt xuống con kia hạ xuống bàn tay thượng. Vài tinh, Giang Hà hung hăng cắn răng một cái. Vô thiên địa rung động. Một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng bạo phát. Đây là Giang Hà trong cơ thể hầu như sở hữu tinh diệu, sở hữu năng lượng vào giờ khắc này bạo phát. Các loại hôn tạp tinh diệu chi lực bạo phát. Vô hình, toàn bộ tịch tinh chi xâm rung động. Thiên lột, cái này uy lực gì? Giang Hà lại còn có loại này lá bài tẩy. Hắn đến cùng rất mạnh. Vây xem tu luyện giả sợ ngươi người, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hà lại còn có loại thủ đoạn này. Nếu như vậy nói có thể, có thể, có thể ngăn ở trạng thái tờ lạm ít mạ công kích. nhưng mà một giây kế tiếp mọi người lần nữa biến sắc. ba một tiếng vang nhỏ con kia bàn tay chụp được sở hữu bạo liệt công kích ngay lập tức tiêu thất là không có hai cái khủng bố năng lượng trúng kích hai người va chạm giang hà chế tạo kia kinh thiên bạo tạc trực tiếp bị con kia bàn tay bao trùm vậy hời hợt. cái này đây cũng không phải là thông thường trạng thái tơ lạm ít mạ người xuất thủ rốt cuộc là ai quá mạnh mẽ mọi người kinh sợ cái tay kia quả nhiên là quá mạnh mẽ cái này đều không được sao? giang hà cười thảm minh kính là hắn người sau lưng sao tiểu bối trong lúc đó tranh đấu loại này cấp bậc người cũng nhúng tay vào sao bản thân xông qua tịch tĩnh chi xâm nguy cơ cuối cùng lại chết ở người này trong tay quả nhiên là không cam lòng a minh kính giang hà nhìn về phía xa xa hắn công kích không cách nào chống lại con kia bàn tay khổng lồ thậm chí không có đối với con kia bàn tay khổng lồ tạo thành bất cứ thương tổn gì vẹn vẹn chỉ là khiến hắn nó hạ xuống thời gian kéo dài như vậy không một giây mà thôi mà chính là cái này không một giây minh nhật người dám can đảm ở ta hoa trung khu xuất thủ quát to một tiếng vang vọng vươn tiêu, với anh, thiên địa rúng động, một giọng nói pha không mà hiện, trực tiếp hiện lên con kia bàn tay khổng lồ, với anh, với anh, từng tiếng kịch liệt nổ vang, lưỡng đạo công kích trên không trung giao phòng, phương viên vạn dặm sở hữu tầng mây đều bị đánh sơ xác, lưu lại chỉ một mảnh sáng sủa trời quang. đây là, mọi người tâm thần chấn động, vực chủ, hắn xuất thủ, mà vực chủ hô lên tên, càng làm cho mọi người kinh sợ. minh nhật, minh kính phụ thân, minh Đài khu tiền nhiệm vực chủ, chỉ là ngay cả tiền nhiệm vực chủ cũng tốt, lại có thể như vậy phong ma đối một thiếu niên xuất thủ. Còn là cái khác khu thiếu niên. Cho dù là vì nhi tử xuất thủ cũng không nên điên cuồng như vậy a. Cái này Minh Nhật, quả thật điên rồi phải không? Lý Phạm, ngươi dám ngăn trở ta. Minh Nhật, ta Hoa Trung khu, lúc nào đến phiên ngươi khỏa tay một chân. Hai người thanh âm trên không trung chấn động, hóa thành từng đạo sát khí, gia nhập chiến đoàn. với anh, Thiên địa rung động. Ở đây dù sao cũng là Hoa Trung khu địa bàn, Lý Phạm đại bản doanh, Minh Nhật lực lượng cuối cùng không cách nào duy trì, con kia bàn tay khổng lồ ầm ầm nghiền nát bị đánh tản. Đây là trạng thái tự lão ịt giao phong sao? Thật mạnh vẹn vẹn cự Lisa công kích, thì có như vậy uy lực. Mọi người chấn động. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng kết thúc thời điểm, chẳng ai nghĩ tới, con kia ầm ầm nghiền nát bàn tay khổng lồ trong, lại có thể cất giấu lớp một cái lạnh leo hắc quang. Quét, bàn tay khổng lồ vỡ nát, hắc quang đánh vào Giang Hà trong cơ thể. Với anh, Giang Hà thân thể rung động. Minh Nhật, Lý Phạm giận dữ. Ông, Lý Phạm thôi động năng lượng dũng mãnh vào Giang Hà trong cơ thể. Nhưng mà, chậm, liền kia trong ngay mắt, không, một giây thời gian, kia hắc quang phá hủy Giang Hà trong cơ thể hết thảy giang hà trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị cái này cổ h có nhiễm ông lý phạm nỗ lực vì giang hà ổn định thương thế nhưng mà vô dụng coi như là hắn lực lượng cũng chỉ có thể chỉ hoãn phát tác dựa theo hiện tại tiến độ một phút nội giang hà trong cơ thể hết thể sinh cơ đều biết bị là bỏ trạng thái đó là ít mạ rất mạnh thế nhưng trung quy không phải là thần giang hà không cứu đây là Hắc ngục phấn hoa lý phạm lạnh lùng nhìn về phía thiên không ngươi lại có thể vận dụng loại bảo vật này đối một cái tiểu bối người này tâm thuật bất chính đáng chết minh nhật trả lời giản đơn vô bạo ai mọi người một tiếng thở dài nhìn về phía giang hà người trêu chọc ai không tốt trêu chọc cái kia minh kính không biết được phụ thân hắn đối với hắn cưng chịu thành bộ dáng gì nữa lúc này minh nhật thế nhưng một số gần như điên của a cuối cùng là nhãn giới không đủ sợ rằng hắn ngay cả minh kính cụ thể thân phận cũng không biết ta có người cười nhạt rất nhiều địa phương nhỏ đi ra tu luyện giả ỷ vào thủ đoạn độc ác, có thể đều rất nhanh đổi tới thế nhưng bọn họ tử vong lại nguyên bản những người khác cao bởi vì tin tức không ngăn nhau bởi vì nhãn giới chênh lệch mà ở trong mắt mọi người giang hà hiển nhiên chính là một người như vậy đáng tiếc có người tiếc tối giờ khắc này ngay cả là vực chủ lý phạm cũng cứu không được giang hà nhưng mà ai cũng thật không ngờ giờ khắc này giang hà đậu. quét giang hà sau cùng rơi lên súng nắm nhắm ngay một cái phương hướng tinh diệu đạn đó là hắn một mực giữ lại một viên tinh diệu đạn ở phía xa minh kính nguyên bản thản nhiên nhìn náo nhiệt đung nhiên thấy giang hà tập trung bản thân chỉ là cửa nhạt đối với ta xuất thủ ngây thơ có ta phụ thân bảo hộ ngươi thật cho là mình có thể giết ta chết đi minh kính châm chọc đối giang hà làm ra một cái hình dáng của miệng khi phát tâm hưu Viên đạn phá không tới. Minh Nhật nhíu mày, chỉ là nhàn nhạt phất tay, Giang hả Viên kia viên đạn liền nửa bước khó khăn tiến, nhưng mà, không đợi Minh Nhật có động tác kế tiếp, viên kia viên đạn đống nhiên động. Minh Nhật phóng xuất lực lượng, lại có thể vô hình tiêu tán. Hưu. Viên đạn ầm ầm nổ tung. Lý Phạm, Minh Nhật tức giận. anh, Tinh diệu đạn bạo. Uy lực kinh khủng của sạch, rơi xuống không hề phòng bị Minh Kính trên người, kia bạo liệt sao hỏa trực tiếp phủ kín Minh Kính trên người, một thân kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Minh Kính. Minh Nhật từ trong nguy cấp đem nhi tử cứu ra, thế nhưng, ta mặt, ta mặt. Minh Kính đau đớn khó nhịn, bị phụ thân giảm đau sau khi sở hướng mình mặt, chỉ cảm thấy gồ ghề hợp động, còn có bất quy tắc khó chịu. Không có việc gì, phụ thân giúp ngươi khôi. Minh Nhật thôi động một cổ lực lượng hiện lên. Nhưng mà, vô hiệu. Trạng thái tớ là ít mạ, sắp thực cứng hãn, thế nhưng cũng không phải là vạn năng. Chính như Lý Phạm không cách nào cứu trị Giang Hà, đồng dạng, có chút lực lượng, Minh Nhật cũng vô pháp xoay đổi. Quét. Minh Kính màn sáng bắn ra, hắn thấy một chương giàn mua mà lại đáng ghê tởm khuôn mặt. Viên này viên đạn lực lượng. Là một nát. Giang Hà suy yếu nợ nụ cười ngươi giết ta. Thế nhưng cái này mục nát chi lực chắc chắn kèm ngươi một sinh. Cả đời này, ngươi đang ở sỉ nhục trong số a. Không, không muốn. Minh Kính kinh khủng. Máy truyền tin bị mãnh liệt ngã sấp xuống trên mặt đất. "Ba, ba, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi thế nhưng tiền nhiệm vực chủ, ngươi thế nhưng trạng thái hớp lại ỉ mạ." Minh Kính nhìn về phía Minh Nhật. Minh Nhật trầm mặc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Giang Hà sẽ có như vậy lực lượng, kia mục nát chi lực? Làm sao biết? Minh Kính tăng vỡ. "Vì sao? Kết quả cuối cùng sẽ là như vậy?" Hắn hiện tại không cần soi gương cũng có thể cảm giác được trên mặt cái hố cùng khó chịu. Lúc này đầu hắn giống như là một cái thật lớn giữa bão thịt. thậm chí càng thêm xấu xí, bị giết giang hà. Thế nhưng hắn cả đời đều muốn thừa thụ nhục nhã cùng chế nhạo. Ba, Minh kính vô lực sủi lơ trên mặt đất. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Minh nhật đạm mà nói, ngay cả là con trai mình, hắn vẫn như cũ như vậy lãnh đạm, có thể thiên tính như vậy. Minh gia người sớm thành thói quen, chỉ là không ai chú ý tới. Lúc này Minh nhật trên mặt một màn kia giữ tợn, ánh mắt của hắn sâu sắc nhìn về phía tịch tinh chi sầm, nhìn giang hà. Kia trong mắt không cũng chỉ có sát ý, còn có oán hận, chấp nhất, không cam lòng, các loại phức tạp tâm tình, cuối cùng hóa thành một tiếng gầm nhẹ. Giang Hà, con nàng sao? Giang Tần, ngươi đã không thể bảo hộ nàng, vì sao phải đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi? Và anh! kinh khủng kia sát ý, thẳng vào Vân Tiêu. Quy 1 chương 213, sinh tử kiếp 2. Chương 213, sinh tử kiếp 2. K. Giang Hà cảm giác được trong cơ thể lực lượng trôi qua. Tinh diệu, nắt. Viên này có thể nói vô địch tinh diệu, nương theo hắn đi qua tịch tĩnh chi sơn. Quét ngang trạng thái lòng thí luyện, lại để bất quá hắc ngục phấn hoa an mọn, hóa thành vô số tinh quang phiêu tán. Kaka. Tiểu Sở đau lòng. Giang Hà, Lý Tuyết thở dài, nàng kinh ngạc hơn với Giang Hà sau cùng điên cuồng, nhìn mình Kính hôm nay tình trạng, ngay cả bọn ta cảm giác được kinh sợ, đây chính là Sống không bằng chết ta. Dẫu có chết cũng không nên đắc tội Giang Hà. Xin lỗi các ngươi. Giang Hà tại hắc ám tinh không nhìn hai người, vốn nên mang bọn ngươi đi xa hơn. Kaka. Tiểu Sở ôm Giang Hà khóc không thành tiếng. Ta sống một ngày đều là kiếm. Lý Tuyết thản nhiên. Vậy là tốt rồi giang hà nhìn về phía xa như vậy chỗ bạch dạ mậu thân hắn có nhiều lắm thiết mới quét tu luyện hoàn cảnh tan vỡ ca ca toàn bộ hắc cám tinh không lay động cuối cùng tiêu tan thành mây khói sở hữu hết thảy tiêu thất quét giang hà sinh mệnh vào giờ khắc này ngưng hẳn lý phàm khẽ lắc đầu tịch tinh chi sâm mọi người rơi vào trầm mặc hôm nay giang hà độc chiến quần hùng không người có thể địch sau đó minh nhật xuất thủ giang hà bỏ mình giang hà phản kích minh kính thiệt hại nặng đây hết thảy là như vậy ly kỳ chính như mình kính ngay từ đầu nói hôm nay một trận chiến này đã định trước tái nhập sử sách chỉ là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân biết trở thành trong đó đáng buồn nhất một cái nhân vật một trận chiến này giang hà dù chết do quan vinh phong không tiếng động thổi qua một trận chiến này cứ như vậy kết thúc sao mọi người thở dài mà lúc này vậy không biết đạo nơi nào địa phương một cái thiếu nữ chính mở mịt luôn cúng nhìn xung quanh ở đây là nơi nào chung quanh là vậy kỳ quái trước mắt chỉ h tám đông nhiên một điểm tinh quang nói ra thiếu nữ mừng rỡ chạy tinh quang đi lại phát hiện đó là một cái hát sắc vòng sáng, trong bóng đêm xoay tròn lóe ra ôn nhu quang hoa ở đây vẫn là hắc ám tinh không lý tuyết chợt tình ngộ không cũng không đúng hắc ám tinh không là giang hà tu luyện hoàn cảnh đã tăng vỡ chuẩn xác hơn nói nơi này là kia một mực trôi nổi tại hắc ám tinh không hắc ám tinh vân trong quét xa xa càng nhiều đồ vật thổi qua quang hoa sáng sủa lý tuyết phát hiện những thứ kia đã tiêu thất đồ vật hầu như tất cả ở đây chỉ bất quá từ hắc ám tinh không chuyển rơi đến cái này hắc ám tinh vân trong chỉ là nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám tinh vân đang yếu bớt Theo Giang Hà sinh mệnh lực trôi qua, Hắc Ám Tinh Vân sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng đình chuyển. Đáng tiếc. Lý Tuyết lắc đầu. Nếu là không có những ngày tai nạn, Giang Hà có lẽ có tư cách trở thành kia cao cấp nhất cường giả đây. Có thể, nhiều lắm thiên tài, tại trở thành cường giả trên đường chết non. Vốn có, còn muốn khiến hắn giúp đỡ đệ đệ. Đáng tiếc. Đệ đệ, tỷ tỷ không có biện pháp giúp ngươi. Lý Tuyết thở dài. Nàng biết được, Hắc Ám Tinh Vân nghiền nát một khắc kia, bản thân chỉ biết theo ngã xuống. Đệ đệ, ngươi tự mình một người, nhất định phải. Lý Tuyết tự lẩm nhưng mà một giây kế tiếp nàng ngây ngẩn cả người một viên tinh diệu cứ như vậy tại trước mắt lướt qua đỉnh đến trước mặt nàng đó là nàng quen thuộc nhất tinh diệu hoàn hồn thảo hoàn hồn thảo Lý Tuyết dạ ra Đông Nhiên nhìn một phía ánh trăng kết tinh dư thừa kim linh đan những thứ kia tịch tinh chi xâm khủng bố thiên tài địa bảo vật sở hữu đều ở đây trong làm sao biết Lý Tuyết dạ ra Đông Nhiên hiểu ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Tuyết nở nụ cười như vậy bị phấn tốt một cái giang hà khó trách ngươi khiến ta tu luyện thần hồn bí thuật khó trách ngươi không có ngăn cả ta nguyên lai like. Từ ngươi biết ta giấu ánh chăng kết tinh thời điểm, ngươi đang ở chuẩn bị. Ngươi lo lắng cho mình một ngày kia sẽ chết, lo lắng cho mình một ngày kia sẽ xảy ra vấn đề, cho nên chuẩn bị những ngày sau. Ha ha ha ha. Lý Tuyết toàn bộ hiểu. Hoàn hồn. Sống lại. Hết thảy, tựa hồ như là một cái luân hồi. Lý Tuyết lặng lặng nhìn, hồi lâu không nói tiếng nào. Nàng biết được, ngay cả Giang Hà bố trí hết thảy, hắn sinh tử, còn là nắm giữ ở trong tay mình. Một niệm, Giang Hà sinh. Một niệm, Giang Hà chết. Cứu hay là không cứu? Lý Tuyết nhắm mắt lại. Nàng và Giang Hà quan hệ cũng không tốt. Hoàn toàn có thể không cần để ý tới Giang Hà, khiến hắn chết đi. Thế nhưng Giang Hà bản thân, bản thân cũng sẽ ngủm. Mà cứ như vậy chết đi, không hề giá trị. Mà nếu như cứu Giang Hà, hai người quan hệ ngay cả không tốt. Thế nhưng nàng cũng biết Giang Hà người này tính tình. Nàng như cứu Giang Hà, Giang Hà sau này vậy cũng sẽ chiếu cố đệ đệ. Đây là đại ân, hắn nhất định sẽ báo. Mà chính nàng, vô luận thế nào, đều biết chết. Ta, Lý Tuyết Trận phát hiện bản thân tựa hồ cũng không có tuyển chọn. Giang Hà lưu cho bản thân hai cái tuyển hạng, nhất nhiệm sinh, nhất nhiệm tử. Nhưng mà nàng có thể tuyển chọn chỉ có một cái này đã ở ngươi lo lắng trong sao? Lý Tuyết cười khổ, mà lúc này thời gian vẫn ở chỗ cũ trôi qua, hắc ám tinh vân đang kéo dài yếu bớt. Lý Tuyết trầm mặc thật lâu, cuối cùng một tiếng thở dài âm hưởng thấu hắc ám tinh vân. Ông Hoan Hôn Thảo bỗng nhiên nỡ rộ rỡ rỡ, Lý Tuyết thân ảnh trở nên mờ ảo. Ngươi đã muốn ta giúp ngươi, ta đây đã giúp triệt để một ít. Lý Tuyết trong mắt nỡ rộ lưu quang, sau này ân tình này ngươi lại biết làm sao họ lại? Với anh vô cùng tận lưu quang hiện lên, lấy mạng đổi mạng hoàn Hôn Thảo Giang Hà trong cơ thể. Tiêu đã tắt sinh mệnh chi hỏa, đống nhiên nốt. Với anh, sinh sôi không thôi, vậy nhiệt liệt. Tiêu trong bóng tối, Giang Hà ngủ say ý thức, đống nhiên thức tỉnh. Hắc Ám Tinh Không Nội, Tiêu hầu như nhìn không thấy Hắc Ám Vòng Sáng, đống nhiên điên cuồng xoay tròn, hấp thu xung quanh hết thể lực lượng, càng truyền càng nhanh. Một ít lực lượng đáng sợ tại hồi phục. Trong hiện thực, mọi người đang chuẩn bị rời đi. Đống nhiên, Giang Hà trên người trợn bước lên kia cổ sinh mệnh khí tức, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng dường như ngọn đến một dạng khả năng tùy thời tắt. Thế nhưng, hắn còn sống, không có khả năng minh kính dích đạo hát ngục phấn hoa không chết không nớt chỉ hắn tử vong sau mới có thể tiêu tán nếu không sẽ cả đời ở lại trong cơ thể ăn mòn ngay cả trạng thái ập lại ít mạ đều chỉ có một con đường chết hắn làm sao có thể còn sống chuyện gì xảy ra quét bóng người lóe ra thứ nhất qua đây rõ ràng là lý phạm vượt chủ người chung quanh hù dọa nước tiểu lộn nhịp hành lễ lý phạm không để ý đến bọn họ mà là bắt lại giang hà cảm nộ giang hà trong cơ thể lực lượng hắc ngục phấn hoa đã tiêu thất làm sao có thể chờ chờ cổ lực lượng này lý phạm bỗng nhiên hiểu vì sao bản thân biết đối thiếu niên này như vậy quan tâm, vì sao? bản thân luôn cảm thấy thiếu niên này có chút khí tức quen thuộc. Tuyết Nhi, Lý Phạm có chút thấy nấy. vì Lý do vì quá nhiều người nguyện vọng, Lý Tuyết hy sinh, thành tựu Lý Đường. chỉ là, Lý Phạm không có cách nào khát trách tội những tông môn kia người, bởi vì bọn họ hy sinh càng nhiều. những thứ kia Lý Gia huyết mạch, những thứ kia trưởng lão, hầu như toàn bộ chết ở tịch tĩnh chi sâm, chết ở thời gian chi tâm tranh đoạt trên đường. tại tông tộc đại nghĩa trước mặt, không ai có nhị tâm. đây là Lý do chỉ là, làm phụ thân, trong lòng hắn trung quy có chút vô tận hổ thẹn, đối nữ như này hắn thiếu rất nhiều nguyên tưởng rằng cuộc đời này không ngày gặp lại ngưng lý phạm tại giang hà trên người một điểm quét một điểm quang hoa tại giang hà cái chán lừng lánh đó là một viên mầm móng một viên chân quý đến hầu như sở hữu trạng thái cỡ lại ịt mạ phát điên mầm móng thời gian chi tâm tiểu đường cầm viên này mầm móng ta giao cho ngươi lý phạm thản nhiên phất tay hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai bực này kinh thiên chi vật vốn nên giao cho tông tộc dù cho hắn là vật chủ đáng tiếc lúc này đây đạt được sau khi hắn lại một mình cho nữ nhi đây là hắn đời này lần đầu tiên động tư tâm đơn giản là hắn đúng là vẫn còn một cái phụ thân ngày khác gặp lại hy vọng ngươi còn nhận thức ta người phụ thân này ông viên đĩa nho nhỏ mầm móng rơi vào hắc ám tinh vân trung tâm lý tuyết một màn kia gần tiêu tán thần hồn rơi vào trong đó mà thay thế lý tuyết thần hồn thôi động hoàn hồn thảo cũng viên này mầm móng lực lượng với anh hắc ám tinh vân trong nháy mắt sôi trào mà lúc này những thứ kia giang hà một mực giữ lại vô dụng đồ vật những thứ kia kinh người tiền tài địa bảo bắt đầu bị hắc ám tinh vân hấp thu chậm rãi dung hợp thời gian lặng yên trôi qua trong hiện thực tất cả mọi người cảm thấy giang hà trên người cổ khí tức kia giang hà sống. cái này cũng chưa chết hai từ này đến cùng có thế nào cơ duyên a chờ chờ không thích hợp các ngươi nhìn kỹ vây xem tu luyện giả sợ hãi than sau khi chợ phát hiện không đúng địa phương hắn tuy rằng sống thế nhưng hắn lực lượng hắn tinh diệu mọi người nhìn kỹ nhất thời hơi biến sắc mặt không có mất giáo Tiếng lịch tiên sức chiến đấu kia kinh người tinh diệu toàn bộ tiêu thất mà đáng buồn nhất là hắn cảnh giới còn đang nói cách khác cho dù là bắt đầu lại từ đầu từ đầu bắt đầu tu luyện cũng không thể giang hà thành một cái không có tinh diệu trạng thái lòng tu luyện giả, một cái phế nhân, không có tinh diệu, hắn cả đời không cách nào đột phá trạng thái rắn, không có tinh diệu, hắn hầu như không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, không có tinh diệu, mọi người thở dài, Giang Hà phục sinh, thế nhưng cũng đã chết có cái gì khác nhau chớ, mất đi nhất ngạo nhân tinh diệu, mất đi nhất lực lượng cường đại, Giang Hà thậm chí còn không bằng những thứ kia phổ thông tu luyện giả, Giang Hà phế đi, chân chính phế đi, Sống không bằng chết a, một đời thiên tiêu a, thật đáng tiếc, xuống năm tám loại này lịch thiên tinh diệu quả nhiên không hẳn là tồn tại tuy rằng không biết được giang hà thế nào tại hát ngục phấn hoa uy lực hạ đạo sinh thế nhưng hắn tinh diệu hiển nhiên không có tránh thoát hắn như vậy cũng vọng có loại kết quả này bình thường vậy xem tu luyện giả cười nhạt giang hà tinh diệu quá mạnh mẽ mạnh mọi người đố kỵ mạnh những thứ kia ngay cả được xưng là thiên tài người cũng theo đó chấn động tinh diệu nghiền nát giang hà trở thành phế nhân bọn họ sợ rằng cao hứng còn không kịp đây nhất là những thứ kia gần tham gia thi vào trường cao đẳng học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mười lại ra một cái danh lệch đúng vậy giang hà thực lực như vậy phòng chứng ngay cả phổ thông đại học còn không thể nào vào được mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn quy mô chương 214, sinh tử kiếp, 3. Chương 214, sinh tử kiếp, 3. Sống tốt, sống tốt. Minh Kính thần sắc điên cuồng, hoán độc nhìn Giang Hà, ngươi nhất định phải sống hào hảo. đã không có tinh diệu, đã không có thực lực, ngươi sẽ trở ta trả thù a, ta sẽ để ngươi. Biết được, cái gì gọi là sống không bằng chết. Minh Kính điên cuồng. Lúc này hắn, diện mục căm hận, vẻ mặt dữ tợn, xấu xí khuôn mặt khiến xung quanh mọi người kinh sợ. Bất quá, ngay cả tức giận như thế, Minh Kính hiện tại cũng không dám ra tay. Lý Phạm nếu tại quan tâm Giang Hà, hiện tại không ai dám xuất thủ nếu muốn giết giang hà chỉ có thể chờ hắn phế đi tính là nữa hắc ngục phấn hoa trong nhặt về một cái mạng thế nhưng tinh diệu không có hiện tại chỉ là treo một hơi thở nói không chừng mấy ngày nữa sẽ chết cũng nói bất định minh nhật liếc mắt liền nhìn ra giang hà hôm nay tình trạng hiện tại giang hà đã hoàn toàn mất đi tham gia thi vào trường cao đẳng năng lực ngươi biết không lê minh quốc nhịn vĩnh dạ quốc quá lâu chiến tranh rất có thể bạo phát lần này thi vào trường cao đẳng đệ nhất phải nhận được kinh thiên vinh quang xa xa vượt quá các ngươi ngoài tưởng tượng vinh quang cho nên ngươi lúc này đây nhất định phải bắt được đệ nhất minh nhật nhìn con mình thế nhưng ta mặt minh Kính sợ hãi mang mặt nạ a ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp không tiếp bất cứ giá nào thế nhưng thi vào trường cao đẳng minh nhật thần sắc kinh nghiêm ta minh bạch minh Kính cúi đầu thi vào trường cao đẳng ta nhất định sẽ bắt được đệ nhất kia phải cầm đệ nhất minh nhật nhìn phía xa ánh mắt tâm trầm không biết được suy nghĩ cái gì lê minh quốc nơi nào đó một thiếu niên đang ở chơi cờ bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía tịch tĩnh chi xâm phương hướng hồi lâu mới lộ ra dáng tươi cười minh tính tiểu tử kia lại có thể đối giang há xuất thủ a ngu xuẩn người này cơ duyên chỉ thịnh, ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui binh ngươi không phải là tìm đường chết sao tính là ngươi cho ngươi phụ thân xuất thủ hậu quả cũng chỉ có thể ngươi tới thừa thụ xem ra sau này phải nhiều một cái xấu quỷ minh kính thiếu niên thẳng nhẫn cười bất quá như vậy cũng tốt giang hà mất đi uy hiếp kia thi vào trường cao đẳng đệ nhất uy hiếp chỉ để lại ba người ba một con cờ hạ xuống ba bóng người trên bàn cờ như ẩn như hiện nhân quả đã định Chư vị thi vào trường cao đẳng đánh một trận a nào đó cơ cấu cái kia lúc đầu để danh giang hà tiến nhập bảo hộ danh sách quan viên Lúc này vẻ mặt bi phẫn, đám kia người điên, vì mình lợi ích, lại có thể, lại có thể. Lê Minh Quốc tương lai ở đâu? Chớ có lên tiếng. Đồng bạn kéo hắn, nhỏ giọng nói, mặt trên muốn, là một cái có thể khống chế thiên tài, giang hạ có thể đi. Lại nói, Minh Nhật lao ra hỏa kia hiện tại phong ma, ai cũng không dám chọc ra có thể, Mặt sau này có càng sâu sự tình cũng nói bất định đây, nói chung, không muốn tham dự thì tốt rồi. Thế nhưng, Lê Minh Quốc, người nọ như trước bi phẫn, trời sập xuống tự có cao cái nhìn chằm chằm, ngươi sợ gì? Đồng bạn không thèm, bọn họ tự có biện pháp, đến viên ngươi quan tâm cũng trong lúc đó không biết được bao nhiêu người ở trong tối tự hưng phấn giang hà sự tình. lúc đầu phương pháp ghi hình một cái có trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu giang hà liền hù dọa nước tiểu vô số người sau đó tới một cái có trạng thái rắn đỉnh phong sức chiến đấu lại đánh bại chư vị trưởng lão dọa lui ô mạn thiên giang hà đây một cái ngưng tinh độ 800 trăm truyền kỳ tinh diệu đủ để cho bất luận kẻ nào sợ cũng may nó không có mà lúc này tịch tinh chi xâm cửa vào mọi người thấy kia lóe ra yếu ớt khí tức thân ảnh dục dịch muốn động mà lúc này một cái ngâm đen thân ảnh đi ra khẽ cắn môi, con giang hà gian nan rời đi người nọ đúng là Lâm Xuyên, Giang Hà, có người muốn nhân cơ hội giết chết Giang Hà, nhưng mà một bó sát khí khiến hắn lưu lại tại tại chỗ, đó là vực chủ khí tức. bọn họ biết được, chỉ ít hôm nay, không ai dám động Giang Hà. Giang Hà đi, Lâm Xuyên mang theo hắn rời đi. Mọi người cho rằng Lâm Xuyên sẽ mang theo hắn trở lại thành phố Tam Hà, thế nhưng không ngờ là Lâm Xuyên có Giang Hà lại có thể từng bước đi vào Tịch Tĩnh Chi Sâm. Cái này, người này điên rồi. Tịch Tĩnh Chi Sâm nguy hiểm như vậy, hắn muốn hại chết Giang Hà. Ai biết được? Nếu như đã chết cũng tốt. Hắc hắc, phòng trường vô ảnh tông những người đó liền tỉnh tâm mọi người nghị luận ở mỹ nhưng mà tùy ý xung quanh thanh em nói như thế nào lâm xuyên như trước kiên định bước tiến tiêu thất trong tầm mắt mọi người hắn cốt cách vốn cũng không lớn cóng giang hà nhìn càng gian nan vải phần hai người càng chạy càng xa dần dần xung quanh đã không có bóng người lâm xuyên mang theo giang hà con con quấn quấn cuối cùng đưa một chỗ chỗ đó là lúc đầu lâm xuyên bị kia xuyên sơn giáp giam giữ sơn động kia xuyên sơn giáp mở đi ra huy động ở đây không ai có thể tìm được hắc chỉ biết tiểu tử ngươi không chết được lâm xuyên đem giang hà phóng tới trên giường nhiên mặt đông đông hắn có thể nghe được giang hà yếu ớt tiếng tim đập thế nhưng quá yếu yếu đến chính hắn đều cho rằng giang hà tùy thời khả năng ngụm, nhất định phải số a lâm xuyên tự lẩm bẩm nói xong rồi cùng nhau thi vào trường cao đẳng ta có thể chờ hai ta cùng nhau bước vào thần tinh học viện thời điểm đây tiểu tử ngươi cũng không thể chết ta ta không biết được nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể đem ngươi đưa ở đây bởi vì nơi này an toàn nhất ta có thể bảo hộ ngươi nơi này là tịch tinh chi sâm trạng thái em ít mạ vào không được hắn minh nhật có thiên đại thủ đoạn cũng không được nơi này là cái kia đáng chết xuyên sơn giáp mở địa phương người bình thường căn bản không khả năng tìm tới nơi này tính là thỉnh thoảng có người hoặc là hung thú đi ngang qua ta cũng có thể giết chết bọn họ nơi này là an toàn nhất địa phương ta biết được người sẽ không chết lâm xuyên lẩm bẩm thật lâu hắn cùng giang hà cùng xuất hiện không nhiều lắm thế nhưng mỗi một lần đều là quá mệnh giao tỉnh một lần lại một lần giang hà lúc đầu lúc đó chẳng phải vì cứu mình mới bị vô ảnh tông truy sát mới rơi vào cái này tịch tĩnh chi xâm sao càng hướng chi biết được giang hà âm rơi một cái vĩnh dạ quốc hung thú sau khi hắn liền rõ ràng bản thân lại thiếu giang hà một cái mạng cái này ân đã sớm đổi không rõ quét lâm xuyên ngồi xếp bằng cứ như vậy coi chừng giang hà bắt đầu tu luyện hắn tin tưởng giang hà nhất định sẽ sống mà lúc này giang hà trong cơ thể kia Hắc cám tinh vân còn đang điên cuồng vận chuyển giang hà từ tịch tĩnh chi xâm cướp đoạt kia sang quý thiên tài địa bảo hầu như bọn họ có khả năng tiếp xúc nhất vật chân quý kinh khủng kia năng lượng toàn bộ bị Hắc cám tinh vân hấp thu sau đó chính là những thứ kia còn thừa kim linh đan ông Hắc cám tinh vân trong hiện lên vô cùng lực hấp dẫn kim linh đan tiêu thất ánh trăng kết tinh tiêu thất, giang hà trong cơ thể, sở hưu có thể hấp thu năng lượng, sở hưu có thể bị lợi dụng năng lực, toàn bộ tiêu thất không còn một mảnh, thậm chí, giang hà sau cùng cho tiểu sở lưu lại kia mấy cái tinh rượu, kia tử thân mặt nạ, kia xoáy gùn, sở hưu hết thảy đều bị hắc ám tinh vân hấp thu, mà ngay sau đó, dừng dậm chi quang, cái này không thể tưởng tượng nổi cường đại hạch tâm, dù cho chỉ chân chính hạch tâm một phần vạn lực lượng, vẫn như cũ cường đại khiến giang hà cũng không biết không cách nào lợi dụng, mà bây giờ, nó bị hắc ám tinh vân hấp thu, ông, hắc ám tinh vân hơi dừng lại tựa hồ là một hơi thở ăn chống đỡ cảm giác thế nhưng ngay sau đó hắn mà bắt đầu điên cuồng vật chuyển, hấp thu kia cổ khổng lồ mà lại lực lượng kinh khủng mà cùng lúc đó viên kia hơi sáng sủa mầm móng đang ở thay thế lý tuyết tản ra hoàn hồn thảo lực lượng thần bí mà lại quỷ dị nó là một viên mầm móng chung quy không phải chân tránh lý tuyết lúc đầu lý tuyết thôi động hoàn hồn thảo lý đường chớp mắt phục sinh mà bây giờ chỉ thân hồn trạng thái lý tuyết thôi động hoàn hồn thảo muốn chậm không biết được gấp bao nhiêu lần viên này mầm móng thay thế nàng sau khi thì càng thêm chậm hoàn hồn thảo lực lượng tại thông thả kích thích mà thần kỳ là viên này mầm móng không chỉ có tản mát ra hoàn hồn thảo lực lượng, còn có tự thân một chút lực lượng, rất yếu ớt, thế nhưng thậm chí so hoàn hồn thảo mạnh hơn. ông kia đặc thù lực lượng quần quần không ngừng dũng mãnh vào giang hà trong cơ thể, mà lúc này giang hà trong cơ thể không có tu luyện hoàn cảnh, không có tinh diệu, không có gì cả, thậm chí ngay cả ám năng lượng đều không cảm giác được, chỉ một đoàn người bình thường nhìn không thấy hắc ám tinh vân. xoay tròn, nữa xoay tròn, một vòng, hai vòng, ba vòng, Và anh tịch tinh chi xâm bầu trời, bỗng nhiên sấm chớp rền vang, giống như lôi đình di lão, anh anh vô cùng tận tia chớp từ trên trời giáng xuống, bạch sắc, lam sắc, thanh sắc, các loại nhan sắc tia chớp hạ xuống, mà sau cùng bất ngờ biến thành màu đỏ, màu tím, thậm chí hát sắc. phát sinh chuyện gì? tại sao có thể có tia chớp anh kích tịch tính chi xâm tia chớp không, đây là đây là thương khung chi nộ. có người hoảng sợ biến sắc. thương khung chi nộ chính là lao thiên gia phát tính tỉnh, chỉ sinh ra thiên địa không cho đáng sợ tồn tại, thiên địa mới có thể đánh xuống lôi đỉnh, nỗ lực gạt bỏ. dùng khoa học thuyết pháp, đây là một loại bài xích lực. viên tinh cầu này tại bài xích nó không thể thừa thụ tồn tại. Mà bây giờ, Tịch tính Chi xâm nội, tựa hồ có cái gì sinh ra. Lẽ nào vậy là cái gì bảo vật? Ha ha, lại Tịch Tĩnh Chi xâm bảo hộ, Lôi đỉnh cũng đánh giết không xong. Đi, có thể lại là một lần kinh thiên đại cơ duyên. Có thể lão thiên tức giận như thế, nói không chừng, so thời gian chi tâm còn cường đại. Giờ khắc này, lại là vô số người dũng mãnh vào Tịch tính Chi xâm. Rất nhiều tu luyện giả không muốn sống dũng mãnh vào, vì chính là tranh đoạt kia không biết cơ duyên, mà không ai biết được. Lúc này, kia thương khung chi nội hành xuống vị trí, làm, chỉ có một giang hạ. Lúc đầu, Hắc ám tinh vân lần đầu tiên xuất hiện liền gây nên tinh không tự nhãn đánh giết nếu không có kia hầu tử giang hà đã sớm chết không thể chết lại mà bây giờ hát cám tinh vân hoàn toàn vận hành thậm chí lô xác thiên địa làm sao có thể không chú ý những này lâm xuyên cũng không biết hắn đem giang hà mang đi ở đây vừa lúc cứu giang hà một mạng vê anh đó là tịch tính chi xâm cùng thương không chống lại hai cổ không thể tưởng tượng nổi ý chí tại thương không giao phong một màn này giang có cực kỳ lâu lâu đến mỗi ngày bước vào tịch tinh chi xâm người cũng đã quen rồi a hôm nay lại có lôi oanh kích đúng vậy đúng vậy người đoán làm màu gì ta đoán hát sắc kết quả là bạch sắc thảo tà tiền toàn bộ thường đi một chút đi hôm nay khu vực thành thị mới mở bàn bồi thường tỷ số tối cao là màu đỏ mọi người nghị luận ở mỹ cái này đoán lôi đỉnh nhan sắc hoạt động cũng được sòng bạc yêu nhất nếu là lao thiên gia biết được sợ rằng sẽ đánh chết đám này vương bắt đàn a ở nơi này dạng thời gian trong thời gian lạng yên trôi qua Quy một chương 215, sinh tử kiếp 4. chương 215, sinh tử kiếp 4. 3 tháng trôi qua sơn động này nội vẫn như cũng chỉ hai người lâm xuyên cùng giang hà lúc này lâm xuyên ngồi xếp bằng như trước cũng chưa hề đụng tới trình lại 3 tháng hắn đều đang bảo vệ giang hà chỉ là 6 nguyệt một số lâm xuyên nhìn thời gian mà lúc này cự ly thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có 7 ngày huynh đệ người cần phải nắm chặt lâm xuyên cười cười mấy tháng không một người nói chuyện hắn hiện tại đã có điểm giải ra tính toán thời gian sáu một lời tựa hồ là ngày quốc tế thiếu nhi đây cũng là hắn khi còn bé tận tồn nhớ lại khi đó phụ mẫu tựa hồ cũng tại khi đó mỗi đến sáu một tựa hồ là hắn vui sướng nhất thời gian ngày quốc tế thiếu nhi a lâm xuyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười mà lúc này k một tiếng vang nhỏ quyết định lâm xuyên hồi ức ai lâm xuyên chợt giật mình tỉnh giấc vê anh khủng bố lưu quang hiện ra mặt đất rung động một đạo bóng người xuất hiện lâm xuyên con ngươi chợt co lại là ngươi giao ra giang hà thà cho ngươi khỏi chết người nọ nhàn nhạt nói bất ngờ đúng là lúc đầu truy sát giang hà những người đó một chồng vô ảnh tông đệ tử trương uy hắn lại có thể giết qua tới ngươi làm sao tìm được ở đây lâm xuyên lặng lẽ ngươi vị trí này xác thực cơ mật chúng ta khổ tìm ba tháng cũng mới tìm được bất quá nếu ta đã tìm được những người khác vậy cũng sẽ rất mau tới rồi chu ra chính ra chờ rất nhiều người đều biết tới rồi chuyện này đã không phải là ngươi có thể nhúng tay tránh ra à trương y cười nhạt các ngươi muốn làm gì lâm xuyên nhìn hắn để làm chi ha ha, ha ha ha ha người nọ cười to tự nhiên là cầm giang hà vong hồn tế điện chúng ta chết đi trưởng lão là giết giang hà đối với thi vào trường cao đẳng từ nhỏ nói tiêu diệt giang hà tinh diệu là đủ rồi thế nhưng đối với những này cùng giang hà kết thành hận thù người mà nói chỉ sát lục khả năng giải quyết vê anh khủng bố khí tức tăng vọt trạng thái rắn cao cấp, tuy rằng không kịp trưởng lão vậy khủng bố, thế nhưng vẫn là trạng thái rắn cao cấp tu luyện giả, mà làm vô ảnh tông đệ tử, hắn chân chính sức chiến đấu. trạng thái rắn đỉnh phong, đỡ không được. Lâm Xuyên trong lòng run lên, hắn chỉ trạng thái lòng đỉnh phong cảnh giới, ngay cả đạt được kia xuyên sơn giáp truyền thừa, cũng chỉ có trạng thái rắn trung cấp thực lực, cùng trạng thái rắn đỉnh phong trinh lệnh, thực tại thật lớn. với anh, một lần giao phong, Lâm Xuyên đã bị đánh ra. phấp, miệng phun tiên huyết, Lâm Xuyên gian nan bò dậy, ngươi không phải là đối thủ của ta. ngươi nọ lạnh lùng nhìn Lâm Xuyên, lão tử cũng không tin vâng lâm xuyên thôi động thú hồn vậy giết người đi người nọ châm chọc nhìn lâm xuyên chính là một cái trạng thái lỏng định phong có thể làm sao nhưng mà làm lâm xuyên thú hồn xuất hiện thời điểm hắn đột nhiên biến sắc thú hồn vâng hắc ám thái địch xuất động tiên nín không biết được bao lâu hắc ám thái địch một cổ não nhằm phía người nọ tinh diệu dù cho hắn là trạng thái rắn cao cấp dù cho thực lực đối phương mạnh thái quá vâng vâng hắc ám mây mù bao phủ ám ảnh rung động bất quá ngay lập tức trương y kinh khủng phát hiện bản thân tinh diệu lại có thể mất đi tác dụng chính là hiện tại Và anh. lâm xuyên xuất thủ thân thể hắn tố chất cường hãn xuất thủ có chút bạo lực từng quên doanh xuống đem kia trương uy đánh mặt mũi bầm dập, ám năng lượng thôi động mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra cường đại uy lực đệ tử kia chỉ có thể chật vật chạy trốn một quyền hai quyền nhưng mà không đợi lâm xuyên đem người nọ đánh chết lướt một cái khí tức chợt bốc lên Hắn lực lượng khôi phục anh. trạng thái rắn cao cấp khí tức của sạch Phúc. lâm xuyên đánh giết mà đến một quyền trái lại đem mình đánh bay ra ngoài khai khái lâm xuyên ho ra một búng máu đáng tiếc thực lực sai biệt nhiều lắm chính là thôi động thu hồn cũng chỉ có thể ăn mòn đối phương tinh diệu mấy giây bằng không nói hắn tuyệt đối khả năng làm chết người này Người muốn chết trương uy cả người đau đớn với anh lâm xuyên trọng thương một con yếu gà trương uy nắm cổ hắn đem hắn nhấc tới còn là một cái di tộc ha ha vĩnh dạ chó hậu duệ quả nhiên là buồn cười ngươi không phải là phải bảo vệ giang hà sao ta để ngươi xem một chút hắn là thế nào chết ở trước mặt ngươi quét thân ảnh di động trương uy nắm lâm xuyên một đường đi tới sân động chỗ đó giang hà vẫn ở chỗ cũ ngủ say a còn không có tỉnh, trương uy cười to, dễ có nói, ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi đã ẩn cư ở ẩn, qua lên không tiện luyện lương không tiện tiên thần tiên của sống, nguyên lai hắn còn không tỉnh, không sao, trương uy cười nhạt, giết ngươi, bắt được đầu, hồi tông môn, a, lâm xuyên dùng sức dây rùa, ha ha, không nên gấp gáp, trương uy trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, ta sẽ để ngươi xem rồi, ta thế nào chặt bỏ đầu hắn, quét, trương uy tiến lên, lâm xuyên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn, ba tháng trốn, thất bại trong gang tấc sao, chết, trương uy một đao chặt bỏ, làm, một tiếng vang nhỏ không ngờ hắn chém vô ích, vô ích. Trương Uy ánh mắt trở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút, rõ ràng không dành à, Giang Hà đang ở trước mắt mình. Thế nhưng quét lại là một đao nhìn một chút. Lúc này đây, hắn rõ ràng thấy bản thân một đao xuyên thấu qua Giang Hà thân thể chém tới trên vách tường. chuyện gì xảy ra? Trương Uy chợt cảm giác không đúng, mà lúc này kia ngủ say thiếu niên chợt mở mắt quét lưỡng đạo tinh quang hiện lên. Giang Hà Trương Uy sợ hãi, hắn lại có thể tỉnh thảo nào vừa mới xuất hiện vậy quỷ dị tình huống, hầu như vô ý thức hắn đã nghĩ trốn. Giang Hà thực lực gì? hắn lúc đầu thế nhưng chính mắt thấy ngay cả vô ảnh tông trưởng lao ô mạn thiên bọn họ đều thất bại sau đó hắn nhớ tới một việc ngạnh sinh sinh ngừng tỉnh thì đã có sao trương uy nghe răng cười đã không có tinh diệu hiện tại ngươi bất quá là một tên phế nhân mà thôi một cái ngụy trạng thái lòng cảnh giới phế vật ta là giang hà giang hà ánh mắt hoang mang rất nhanh khôi phục thanh tỉnh hầu như trong ngáy mắt vê anh một cổ lực lượng khổng lồ chợt đẩy ra giang hà tâm thần chấn động mấy liệt trong cơ thể một viên thật lớn vòng xoáy đang xoay tròn tinh thần rực rỡ làm đẹp tại vòng xoáy các nơi mỹ lệ làm cho lòng người say đây là động, trong vũ trụ đáng sợ nhất tinh thần. Làm sao biết? Giang Hà ánh mắt trừng lớn, cái kia hắc ám vung sáng, cái kia hắc ám tinh vân. Giang Hà trợn tỉnh ngộ, trong cơ thể hắn có, rốt cuộc là thế nào đáng sợ đồ vật. Lúc này, hắn mới chú ý tới, trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ tinh diệu ám năng lượng, hắn tất cả lực lượng cũng tới nguyên với hấp động. Thứ nay về sau, Hát động chính là hắn tất cả lực lượng, mà hắn cũng chính là hát động. Quét. Giang Hà đưa tay, thiên địa, lần nữa biến ảo. Hắn cảm thụ được một cổ thần kỳ lực lượng tại trở về, hấp động vận chuyển cổ lực lượng kia, theo hắn khôi phục, quần quần không ngừng trở về, không phải là tinh diệu, không phải là ám năng lượng, mà là một cổ quen thuộc mà vừa xa lạ lực lượng mới. Đây là hấp động lực lượng. Hắn môi để thăng một cái cảnh giới, hấp động có thể điều khiển lực lượng cường đại hơn. Không giống với dị vãng những thứ kia lẻ loi rời rạc đối hấp cám vòng sáng linh mộ, giờ khắc này, Giang Hà là chân chân tránh tránh cảm giác được, nắm trong tay mình những lực lượng này. Mà bây giờ, đang ở trở về, là phóng xạ trạng thái lực lượng. Mà hấp động phóng xạ trạng thái xuất hiện lực lượng là tia sáng. Người anh, Ánh đao rực rỡ. Trương Uy lần nữa chém tới một đao hắn cũng không tin bản thân còn giết không được cái này phế nhân quét quét một đao đao lạnh leo ánh đao hiện lên nhưng mà thất bại thất bại hầu như sở hữu công kích toàn bộ thất bại mỗi một đao rõ ràng đều nhắm ngay giang hà mỗi một đao rõ ràng đều chuẩn xác đánh trúng giang hà thế nhưng vô dụng sở hữu ánh đao đều từ giang hà trên người nhập vào cơ thể mà qua không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng trước khi độc nhất vô nhị cái này cái gì ám ảnh kỹ trương uy khiếp sợ thân thể giống hóa với anh tinh diệu kỹ với nào ông quan hoa thôi động Trương Uy thần sắc lạnh lùng, ngươi đã giao thân xác dông hóa, vậy chỉ dùng nhất lực lượng cường đại, ngay cả ngươi dông hóa thân thể cùng nhau chém. Vết đau vừa ra, không cùng tranh phong. Mời anh, khủng bố ánh đau hiện lên. Quét, ánh đao xẹt qua thân thể, Trương Uy ánh mắt đống nhiên trở to. Bởi vì này một kích lại có thể lại vô ích, không có khả năng. Trương Uy kêu sợ hãi, ngay cả thân thể dông hóa cũng không khả năng tránh thoát vết đao, húng chi Giang Hà như vậy thực lực. Không, ngươi là thật đánh sai lệnh. Giang Hà nhàn nhạt nói, kia sáng vật mèo, Trương Uy thấy cùng Giang Hà chân chính vị trí, căn bản không cùng vết đao cường thịnh trở lại thì như thế nào trung quy đánh sai lệnh. mà cái này chỉ là tia sáng một bộ phận ứng dụng mà thôi phóng xạ trạng thái chính là hắc động một tầng lực lượng tia sáng điều khiển mà lúc này ông lại một tầng lực lượng trở về trạng thái khí hắc động tầng thứ nhì trạng thái khí điều khiển lực lượng nhiệt năng đây là giang hà nhớ tới lúc đầu trong lúc vô ý ngăn che nhiệt độ nguyên lai like, đây là lúc đầu nhiệt năng không chế một bộ phận ứng dụng quét giang hà trong tay hiện lên một cái quan đoàn đây chỉ là một điểm tia sáng tiểu kỹ xảo không có gì làm thí dụ thế nhưng Quan bản thượng, tựa hồ có đáng sợ nhiệt độ bước lên, mà cùng lúc đó, xung quanh nhiệt độ, nhưng ở cùng hàng, cùng với nói nhiệt năng không chế, không bằng nói là nhiệt năng hấp thụ. Không tốt. Trương Uy đánh run run. Giang Hà trong tay khủng bố nhiệt độ cao cùng xung quanh kia trợt giảm xuống nhiệt độ khiến hắn cảm giác không ổn. Trốn. Trương Uy xoay người chạy. Đi. Giang Hà giơ tay lên một cái. anh Khủng bố nhiệt năng quang cầu bắn tới, nơi đi qua, ngay cả không khí đều bẻ mẹo. Đáng chết. Trương Uy cắn răng một cái. Bạo bạo bạo. Liên tiếp ba cái bạo chữ, Trương Uy miệng phun tiên huyết, tốc độ bạo tăng, thân hình bay nhanh cực nhanh chạy trốn tốc độ so giang hà bắn ra quang cầu còn nhanh hơn chạy trốn sao giang hà trước mắt hít một cái mà lúc này quét một cổ quen thuộc lực lượng hiện lên hát động tầng thứ ba trạng thái lỏng có thể điều khiển lực lượng trở về đây là giang hà trên mặt lộ ra tiêu ý đối với trương uy hơi đẻ ép bắt tay vê anh trương uy mới vừa chạy đi thân ảnh bỗng nhiên đập phải mặt đất chuyển đến một tiếng nổ vang, hai cái chân thậm chí thật sâu hám tới đất hạ chính vẻ mặt kinh khủng dãy rủa, mà lúc này tốc độ kia thản nhiên quang cầu rốt cục chạy tới không trương uy sắc mặt đại biến vê anh chói mắt quang hoa nổ tung, không bố nhiệt độ cao bốc lên, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng bị nóng nóng, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mặt đất lưu lại một thật lớn hầm động, mà Trương Uy cảm chưa từng thừa lại. "Đoét, mọi người có thể đoán đoán hắc động tầng thứ 3 lực lượng là cái gì?" Quy 1 chương 216, trọng lực điều khiển. Chương 216, trọng lực điều khiển. Trạng thái lòng cánh giới. Hắc động tầng thứ 3 trọng lực điều khiển. Lên. Giang Hà khoát tay, có thể cảm giác được người nhẹ như yến. Rơi. Giang Hà tay đệm một cái, có thể cảm giác được vô cùng áp lực. Đây là trọng lực điều khiển mà lúc này trong cơ thể hát động vận chuyển tại nhảy lên tới trọng lực điều khiển năm ngoái thi vào trường cao đẳng thời điểm một cái tương đối sơ xuất thiên tài tu luyện giả có trạng thái lỏng định phong sức chiến đấu gia hỏa bị một cái vừa đột phá trạng thái lòng học sinh dùng tinh diệu trực tiếp vén đi xuống có vài người tinh diệu rất kỳ lạ cho ngươi ngay cả phản kích cơ hội cũng không có cho nên thi vào trường cao đẳng sinh tôi trọng yếu là tâm tính muốn ổn định phát huy cần phải nắm chặt tốt bản thân tâm tính mà giang hà mấy ngày nay thời gian đã ở nỗ lực nghiên cứu bản thân có mới tinh lực lượng hôm nay mạnh như thế nào hắn chính mình cũng không biết tia sáng, nhiệt năng, trọng lực, những này đến cùng nên thế nào vận dụng, mà những này năng lực dường như tổ hợp vận dụng lại biết phát sinh cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể từng cái một thí nghiệm. đáng tiếc, thời gian quá ngắn, cộng thêm cùng ngày cũng mới 7 ngày, lưu cho Giang Hà thời gian cũng không nhiều. Phải biết rằng, lúc đầu một cái tia sáng dọc theo người ra ngoài ẩn thân công năng, Giang Hà cũng không biết dùng bao lâu cho nên, Giang Hà hôm nay sức chiến đấu, chính hắn cũng không rõ ràng chỉ có thể thi vào trường cao đẳng đến lúc phát huy, đến mức đối phó trương uy kia mới chiêu, giả tạo quan ảnh ẩn dấu chân thật vị trí, cái này rất tốt, thế nhưng rất dễ bị xem thấu. Lần đầu tiên lần thứ nhì hoàn hảo, nhiều lần liền phế đi. Mà nhiệt năng quang cầu, tốc độ quá chậm chỉ cùng trọng lực phối hợp khả năng phát huy ra huy lực, cái này còn không lo lắng người khác tinh diệu dùng cho một ít năng lực hạt thủ. Nếu như đối phương có thủ đoạn gì? Giang Hà như mày, hắn tựa hồ ngay cả phòng ngự chiêu số cũng không có lĩnh ngộ ra tới. Thời gian, thời gian a. Giang Hà thở dài. Hắn thức tỉnh, quá muộn. Chỉ bằng để trước điều chỉnh ống kính tuyến về điểm này lĩnh ngộ, còn có gần nhất vừa nắm giữ quan cầu cùng vết ảnh nếu như hắn trực tiếp đi tham gia thi vào trường cao đẳng phòng trường thế nào chết cũng không biết thế nhưng cái khác quét giang hà nếm thử thôi động ám ảnh kỹ vô hiệu hôm nay hắn tự hồ không cách nào thi triển ám ảnh kỹ muốn thi triển hết thể năng lực đều phải thông qua hát động nói cách khác phải sử dụng cùng mấy cái này có quan hệ năng lực làm sao biết giang hà không giải thích được ngay cả ám ảnh kỹ vỡ nát thế nhưng hắn biết được sở hữu ám ảnh kỹ công thức A. chỉ cần dùng ám năng lượng ngưng kết công thức ám ảnh kỹ dấu vết rất dễ xuất hiện nhưng mà giang hà ở trong người truy cha chỉ chốc lát rốt cục phát hiện nguyên nhân hắn không có ám năng lượng Đây mới thực sự là vấn đề. Trong cơ thể hắn là một điểm ám năng lượng không có, ngay cả lý giải nhiều hơn nữa ám ảnh kỹ công thức cũng không dùng. Ông, Giang Hà thôi động lực lượng. Quả nhiên, tất cả lực lượng đều đến từ chính hắn động. Quang, Giang Hà thôi động hà quang. Hắn hiện tại có thể bất kỳ khống chế tia sáng, đơn giản một chút quang ảnh vẫn là có thể làm, thế nhưng phức tạp hơn, hắn lý giải không được, điều chỉnh ống kính cũng không quen thuộc tất. Dùng như thế nào? Giang Hà đầu phía sau xuất hiện một cái vòng tròn bản, nợ rộ quang hoa. Ngày, đây là như tới a? Giang Hà lau mồ hôi. Được rồi, biến thành đen cái kỹ năng đó, Giang Hà trước mắt sáng ngời. quét, sát trời nhất thời rơi vào hất gắm. Cái này chính là ngay từ đầu phụng bồi Giang Hà cái kỹ năng đó, cái kia tại phóng xạ trạng thái cho Giang Hà nhiều lần sáng tạo ưu thế kỹ năng, còn là 12 giây sau, Giang Hà yên lặng tính toán thời gian. Nhưng mà một giờ sau, Giang Hà yên lặng thu hồi năng lực này, hắn sợ hai phát hiện, có hắc động tồn tại, hắn lực lượng hầu như vô cùng vô tận mà biến thành đen phạm vi cũng có thể tự do khống chế cùng sử dụng, phạm vi lớn nhất một nghìn mét, duy trì liên tục thời gian. Giang Hà hiện nay vẫn chưa phát hiện cực hạn hắn hôm nay thời gian quý giá tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian đi làm cái này thí nghiệm mà trừ lần đó ra ẩn thân hữu hiệu hắn lúc đầu lĩnh ngộ những thứ kia tiểu năng lực cũng còn có cái này không sai hiệu quả chỉ là thi vào trường cao đẳng trong cần là thực đánh thực chiến đấu lực mà so sánh với tia sáng có thể nhanh hơn tăng tốc độ là nhiệt năng chỉ cần hắn có thể khống chế tốt kinh khủng kia năng lượng lần này thi vào trường cao đẳng có thể có thể đánh một trận tia sáng nhiệt năng trọng lực giang hà tự lẩm bẩm bảy ngày thời gian hắn đồng dạng rơi vào khổ tu Hắn đối với cái này ba dạng lực lượng điều khiển cùng lý giải đang ở từ từ tăng cường đến mức có thể phát huy được sức chiến đấu. Không biết tịch tinh chi xâm trong Giang Hà sở dĩ bá đạo hoàn toàn là bởi vì toái tinh tính là không phải là lý đường đám người đối thủ hắn cũng có thể sinh sôi dùng tinh diệu đập chết bọn họ. Thế nhưng thi vào trường cao đẳng không được. Đây là một lần thuần túy thực lực va chạm. Càng hướng chi hiện tại hắn cũng không có tinh diệu. Thời gian trôi qua rất nhanh đến rồi sáu nguyệt sáu số trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày Giang Hà nhìn lạnh như băng gian phòng có chút may mắn cũng có chút thất vọng. Cha đúng là vẫn còn không ở. Lúc trở về, hắn tại trên bàn thượng tìm được rồi một trường đã rơi đầy bùi tờ giấy. Như tử, ta mấy tháng này có việc, thi vào trường cao đẳng không biết được có thể hay không trở về, nỗ lực lên. Đây là khoa học gia a. Một cái thí nghiệm, mấy tháng, mấy năm không trở về nhà đều là chuyện thường. Giang Hà sớm đã thành thói quen. May mắn, là may mắn cha không có phát hiện mình mấy tháng không trở về nhà sự tình. Thất vọng, là thất vọng gần tham gia thi vào trường cao đẳng. Bên cạnh mình ngay cả một cái có thể nói được với nói mọi người không có. Bất quá rất nhanh. Giang Hà liền thân sắc phân chấn. Thí nghiệm cũng tốt cha tham gia thí nghiệm vậy hẳn là tại an toàn nhất địa phương cũng sẽ không có nguy hiểm mà thi vào trường cao đẳng sau khi hắn thế nhưng có rất nhiều chuyện muốn làm đây giang hà cười nhạt vô ảnh tông chu gia trịnh gia minh kính. ha hả cái này một khoản bút trướng hắn thế nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng đây thi vào trường cao đẳng sau khi chúng ta đang từ từ tính sổ giang hà hai mắt khép hở tu luyện ngày cuối cùng giang hà vẫn ở chỗ cũ suy tư hấp động lực lượng vận dụng mà lúc này một cái non nớt thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên Kaka đỡ mới một quyền bắt đầu nữa cầu đặt cầu vẽ tháng chưa xong còn tiếp quy một chương 217, trăm vẽ mặt một bước tiểu sở giang hà mừng rỡ tiểu sở không có việc gì thanh tỉnh ừ tiểu sở có chút hoang mang cảm giác ngủ đã lâu hình dạng ngày đó chuyện gì xảy ra giang hà hỏi ngươi làm sao biết mê man đi qua không biết được tiểu sở lắc đầu ta chỉ nhớ kỹ lý tuyết đối về ta một điểm sau đó liền không nhớ rõ lý tuyết giang hà ánh mắt híp một cái nàng đối tiểu sở xuất thủ không không hẳn là Nàng nếu cứu mình chính là vì để cho mình thiếu nàng nhân tình, mà nếu như tiểu sở gặp chuyện không may, sở hữu ân tình cũng liền tồn không, Lý Tuyết không phải là như thế kẻ ngu dốt, như vậy là vì cái gì? Nàng có nói cái gì không?" Giang Hà nghĩ hoặc. "No." Tiểu Sở chăm chú suy nghĩ một chút, nàng giống như nói cái gì, ngươi đã muốn thiếu ân tình, ta để ngươi thiếu lớn hơn nữa ân cái gì? Lớn hơn nữa ân?" Giang Hà thần niệm đã qua, xác định tiểu sở thân thể không việc gì sau khi, mới thu hồi tâm thần, nếu là lớn hơn nữa ân, kia hẳn không phải là chuyện xấu. Chỉ là, nàng đến cùng đối tiểu sở làm cái gì? tịch tĩnh chi sâm nơi nào đó hơn 10 đầu hung thú vây công một thiếu niên thiếu niên đã cả người làm máu thế nhưng vẫn như cũ điên cuồng cùng đám này hung thú chém giết cùng một chỗ nếu có người thấy một màn này nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện những hung thú này bất ngờ tất cả đều là trạng thái lòng đỉnh phong thiếu niên cả người làm máu càng ngày càng nguy hiểm giống hung thú vây công mà lên mắt thấy liền muốn một móng vuốt đập chết thiếu niên kia thời điểm một cổ lực lượng chợt bút lên với anh khủng bố khí tức lần lánh thiếu niên phía sau kia đã hể vải đặc biệt lực lượng đống nhiên nợ rộ rực rỡ đột phá ngao gầm lên giận dữ. Sau lưng của hắn xuất hiện bất ngờ không phải là tinh diệu, mà là một con bóng đen. Chỉ thấy bóng đen kia bay nhanh tại nơi đàn hung thú phía sau hiện lên, trước mắt công phu, sở hữu hung thú trở nên hể hoi không phân chấn. Bóng đen thoáng hiện, đúng là hắc ám thái địch. Lâm xuyên một bộ viết chó thần sắc. Hắn loang thoáng đã đoán được hắc ám thái địch năng lượng vận hành phương thức, thế nhưng trạng thái rắn đột phá đặc thù là cái gì? Cố hóa. Tinh diệu không hề hư ảo, mà là hóa thành chân thật. Cho nên hắc ám thái địch đi ra, không còn là phổ thông thú hồn, mà là chân chính thực thể hung thú. Sau đó. Nó liền thật đem vừa mới vây công Lâm Xuyên Sở Hữu Hung Thú toàn bộ bạo. Bất luận công mẫu, hắc xích hắc xích. Thái địch làm bỏ Sở Hữu Hung Thú sau khi, hưng phấn chạy đến Lâm Xuyên dưới chân tranh công. Lâm Xuyên nhìn một chút xung quanh ngã xuống đất một mảnh hung thú, cái này mẹ đấy là thật làm bỏ a. Bất quá, cuối cùng là đột phá. Lâm Xuyên dư vị hôm nay lực lượng, có thể cảm thụ được kia cổ kinh khủng ám năng lượng, còn có thân thể tố chất kéo lên. Trung Quy, hắn có đến vĩnh dạ quốc huyết mạch, thi vào trường cao đẳng. Ta Lâm Xuyên tới. Lâm Xuyên trong mắt nở rộ tinh quang. Cũng trong lúc đó tịch tính chi sâm vô số người đều vào giờ khắc này thanh tịnh rất nhiều người bước vào nơi này có được tiền nhân truyền thừa âm thầm để thăng lực lượng cho tới hôm nay mới xuất hiện đạt được truyền thừa sau khi có người đắc ý đi ra giải thích mà có vài người cũng âm thầm tu luyện thẳng đến bản thân cường đại đến cảnh giới nào đó mới thi vào trường cao đẳng thời điểm bỗng nhiên nổi tiếng mà như vậy người rất nhiều vâng vâng tịch tính chi sâm dùng chuyển vô số khí tức cường đại ở trung quanh bốc lên cũng trong lúc đó lê minh quốc các nơi khí tức cường đại đang không ngừng xuất hiện phương diện này thậm chí có cường đại thái qua khí tức phải biết rằng có vài người thậm chí ngay cả tịch tính chi sâm đều lười thăm ra bởi vì sợ làm sao có thể bọn họ có rất tốt cơ duyên mà lúc này những người này toàn bộ tái nhậm chức lần này thi vào trường cao đẳng từ tịch tính chi sâm xuất hiện một khắc kia cũng đã trở nên bất động. đã định trước hàng tỷ người chú mục ngày kế 6 nguyệt bảy số thi vào trường cao đẳng hàn lâm sở hữu thành thị truyền thông cùng màn sáng thượng các loại quảng cáo cùng tv toàn bộ ngưng phát hình xuất hiện sau cùng thi vào trường cao đẳng ngược tính giờ vì thi vào trường cao đẳng chuẩn bị thành phố tam hà Nhị Trung, hiệu trưởng Hoàng Phi mang theo mọi người đến rồi thị cuộc thi trung tâm. Giang Hà đám người lần lượt tiến nhập cuộc thi trung tâm nội bộ, chỉ có một sạch sẽ thủy tinh phòng đơn, phòng đơn nội có một bộ hoàn chỉnh giả thuyết thiết bị. Cho Giang Hà cảm giác càng giống như là một cái cực lớn số internet. Đây là thi vào trường cao đẳng. Thông qua giả thuyết thiết bị tiến nhập cuộc thi bình thai, sở hữu cuộc thi đều là giả thuyết trên thế giới tiến hành. Chỗ đó mới là chân chính chiến trường. Dựa theo kiểm tra số vào tòa, cự ly cuộc thi còn có ba mươi phút, thỉnh sớm tiến nhập cuộc thi bình thai chuẩn bị. Băng lãnh nhắc nhở thành không ngừng. Giang Hạ tìm được vị trí của mình, nhất thời sử sốt, hắn chỗ ngồi bên trái, bất ngờ đúng là Hứa Thiếu Minh. Giang Hạ. Hứa Thiếu Minh sát ý hiện lên, ngươi quả nhiên còn sống. Hảo hảo của thi, đừng làm rộn. Giang Hạ khoát khoát tay. Hừ. Hứa Thiếu Minh thần sắc băng lãnh, tiến tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta cũng muốn nhìn, tinh diệu đã phế bỏ ngươi, còn có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Mất đi chạy nước rút trạng thái rắn tiềm lực, ngươi biết bị ta vĩnh viễn đạp phải dưới chân. Ta muốn cả đời cho ngươi sống ở ta bóng mờ trong. Hứa Thiếu Minh đoán hắn nói. Hảo hảo hảo, ta sống tại bóng mờ trong. Giang Hạ khoát, khoát tay, mau cuộc thi, nhanh lên chuẩn bị. Ngươi, Hứa Thiếu Minh tức giận, vốn có hảo hảo kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, vì sao khiến Giang Hạ như thế một làm, bản thân nhất thời liền trở nên có điểm trung nhị. Tốt, ta xem ngươi có thể kiểm tra đến cái gì phá trường học." Hứa Thiếu Minh cười nhạt, hít sâu một hơi, bình tĩnh bản thân tâm tính, đeo tốt giả thuyết thiết bị, bước vào cuộc thi bình thai. Mà lúc này, Giang Hà đã ở chuẩn bị. Hắn là thật không có công phu để ý tới Hứa Thiếu Minh, hắn hiện tại đầy đầu đều là ngày hôm qua bù lại tri thức, bởi vì môn thứ nhất của thi, hắn là thật không có đây a. Sẽ không môn thứ nhất liền quý a. Giang Hà nói thầm một câu. Quét Quang Hoa lưu truyền, Tất cả mọi người bước vào cuộc thi bình thai. Đó là nhất phương tân thế giới, tất cả mọi người tại một cái bạch sắc gian phòng chờ đợi, màn sáng thượng nổi lơ lửng sau cùng cuộc thi ngược tính giờ. Cuộc thi khoa, còn có cuộc thi cùng điểm số. Môn thứ nhất, lý luận thực tế, 100 phân. Thứ hai môn, thực lực đánh giá, 200 phân. Thứ ba môn, thực chiến khảo hạch, 150 phân. Thứ bốn môn, tổng hợp lại chiến đấu, 300 phân. Quả nhiên là lý luận thực tế. Giang Hà mặt tối sầm. Thi vào trường cao đẳng bốn môn, lý luận thực tế chính là hắn nhất không nắm chặn Cái gọi là lý luận thực tế chính là cao trung tri thức tập hợp, có thể sẽ dùng đến 3 năm nay học được sở hữu cao trung tri thức. Nắm giữ càng nhiều, điểm số càng cao. Mà thật đáng tiếc, Giang Hà 3 năm nay, 2 năm đang làm nghiên cứu khoa học, một năm tại tu luyện, làm sao có thời giờ học tập. Đêm qua bù lại thật lâu, giống như cũng không nhớ kỹ nhiều ít. Hắn đối nghiên cứu khoa học số liệu mất cảm, thế nhưng không có nghĩa là đối trong sách vở những thư kia học bằng cách nhớ đồ vật có ấn tượng a. Phật tổ phù hộ. Ách. Giang Hà dùng hết tuyến tại đầu sau chế tạo ra một cái màu vàng quan đoàn, giống như Phật quang lừng lánh, cả người tràn ngập thánh khiết. A Di đạt Phật, bản thân phù hộ bản thân. Sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Giang Hà cảm giác hành động này tựa hồ có điểm không thể không nói. Hắn cẩn Trương, ngay cả trước kỳ thi tốt nghiệp trung học làm sao bình tĩnh, đang đối mặt cái này thi vào trường cao đẳng thời điểm, hắn vẫn như cũ Trần Trương, vẫn không có làm rõ ràng áp động lực lượng, hoàn toàn không hiểu nổi lý luận thực tế. Cuối cùng hắn có thể được cái gì dạng thành tích, chính hắn cũng không rõ ràng. Đến mức đệ nhất, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Lý luận thực tế chênh lệch thật lớn, đã định trước khiến hắn không cách nào bước vào thế đối thứ nhất. Hy vọng ra đến bản thân ngày hôm qua xem qua trọng điểm giang hà hít sâu một hơi mà lúc này màn sáng thượng thời gian đếm ngược đến một giây sau cùng chung cuộc thi bắt đầu môn thứ nhất lý luận thực tế quét mọi người cảm giác được trước mắt quang hoa hiện lên bước vào một cái mới tinh thế giới đinh bộ giáo dục cuộc thi bình thai tiến nhập giám sát trực tiếp hình thức xin chú ý ngại ngôn hành cử chỉ mà lúc này bên ngoài tất cả mọi người dũng mánh vào giáo dục cuộc thi bình thai ở đây có thể thấy mỗi một vị thí sinh trực tiếp chỉ cần đưa vào thí sinh số hoặc là địa chỉ tính danh ngươi có thể kiểm tra bất luận kẻ nào thi vào trường cao đẳng trực tiếp sở hữu thí sinh thí sinh đều là toàn bộ hành trình giám sát an gian căn bản không khả năng người nhất cử nhất động đều ở đây nhân dân cả nước quan tâm dưới có người nhà cuộc thi trên cơ bản đều ở đây xem bản thân hài tử cuộc thi mà nhiều người hơn xem cũng những thứ kia từ lâu nổi tiếng thiên tài giáo dục cuộc thi trực tiếp bình thay có một xếp hạng có thể rõ ràng thấy có chút thí sinh bên trong gian phòng nhân khí vài giây nội lâu tăng vọt mấy vạn thì như minh Kính. thì như lý đường thì như tử vận những ngày thiên chi tiêu tử cơ hội là vạn người chú mục mà trừ lần đó ra còn có một người mặc dù hắn không có những người đó như vậy nội tình, thế nhưng bởi vì gần nhất mưa mưa, rất nhiều người thấy hắn thời điểm như trước nổ. Khe nằm, phòng này thật là có, hắn thật tại, lại có thể thật tham gia cuộc thi, không có tinh rượu cũng tới rồi. đây thật là, phòng này nội, từng hang phụ đề hiện lên, tất cả đều là kinh ngạc thức vang tạc. bởi vì nơi này là Giang Hà thi vào trường cao đẳng trực tiếp, Giang Hà, bởi vì súng ngắm mà danh dương thiên hạ, bởi vì đắc tội không nên đắc tội với người mà tinh rượu vỡ nát trận chiến ấy, gây nên hai vị vực chủ cấp bậc nhân vật xuất thủ từ lâu hành động thiên hạ, cho nên rất nhiều người đều hiếu kỳ tìm tòi một chút giang hà sau đó liền trực tiếp nổ chỉ bất quá ngay cả gây nên vạn người quan tâm giang hà nhân khí như trước kém rất nhiều đang giáo dục bình thai cung cấp trên bảng danh sách hắn ngay cả trước một vạn tên còn không thể nào vào được đây chính là toàn quốc sở hữu thi vào trường cao đẳng sinh bảng danh sách nguyên bản đây là hắn thời đại a đúng vậy xuống năm tám đủ để cho hắn quét ngang một đời người đáng tiếc đây là nhãn giới trên người ta ai bảo hắn đắc tội minh kính đây mọi người nghị luận ở bị. giờ khắc này lê minh quốc mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm thi vào trường cao đẳng nhìn chằm chằm cái này giáo dục bình thay mà đang ở như vậy trong ánh mắt cuộc thi đã bắt đầu giả thuyết thế giới giang hà chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời đã đến một cái trong hành lang hoan nên đi tới tri thức hành lang ngài thân ở hàng lang khởi điểm trải qua 100 cái cuộc thi gian phòng sau khi sẽ đến hàng lang tới hạn mỗi thông qua một cái phòng sẽ đạt được một phần nếu như ngài không cách nào thông qua nên gian phòng có thể trực tiếp tuyển chọn bông tha bên trong gian phòng khảo hạch sẽ tự động tiêu thất ngài mới có thể thông qua thì ngài tự hành nắm chặt cuộc thi thời gian chúc ngài cuộc thi vui vẻ tri thức hành lang giang hà ngẩng đầu cái này gặp kỳ tên hắn sợ nhất chính là cái đó lý luận cơ sở a lý luận thực tế hắn thời gian học tập thật tâm không đủ hơn nữa đối với phương diện này thực tại không có thiên phú a cũng may chỉ cần thông qua là được giang hà suy nghĩ một chút nếu như trực tiếp gia tốc có thể hay không tiến lên hoặc là bạo lực phá giải có thể cái này giới thi vào trường cao đẳng lý luận thực tế sẽ không quá khó khăn thử trước một chút a giang hà hít sâu một hơi đi tới thứ một cái phòng trước mặt đẩy ra giang hà nhìn lướt qua trực tiếp một ép khe nằm ngươi đặc biệt sao đùa ta đây bên trong gian phòng một đầu cảnh giới vì trạng thái cỡ lạc ít mạ hung thú chính ghé vào gian phòng xuất khẩu ngủ là vị này thực lực khủng bố giận sôi ra hỏa chính ngủ ở chỗ này hơn nữa chết tử tế bất tử ngăn chặn xuất khẩu mấy cái này ý tứ khảo đề là cái gì đáp án là cái gì giết cái này hung thú gia tốc chạy tới giang hà lúc này biểu hiện trên mặt hoàn mỹ thuyết minh học cặn là thế nào tham gia thi vào trường cao đẳng đáp án không không hắn ngay cả để mục chưa từng xem hiểu a cái này mẹ đấy cái gì phá đề thành thật khai báo các ngươi có mấy người thi vào trường cao đẳng thời điểm là như thế này chưa xong con tiếp Quy một chương 218, cái này để thật khó chương 218, cái này để thật khó cái này mẹ đấy làm sao sống giang hà vẻ mặt một bức hắn trực tiếp giữa những thứ kia quần chúng vây xem lúc đó liền cười lên rồi tới giang hà bạn học vì mọi người phổ cập khoa học cái gì gọi là vẻ mặt một bức một người cười rút những người khác rất nhanh theo thiết tấu đưa lên bản thân bình luận hai mặt một bước. Góc đối một bức ly tán một bức đệ quy một bức mà cái khác thí sinh trực tiếp đã có người tự phát bắt đầu giải thích đây là cái đưa vấn đề đối mọi người xem Lý Đường bạn học vẫn là rất rõ ràng đầu này hung thú tập tính, hắn dùng trên mặt đất bốn loại linh thảo, hỗn hợp dâng lên, chính là đầu này hung thú thích ăn nhất đồ vật. Mà sau khi ăn xong, hắn thông thường sẽ tiểu thụy chỉ chốc lát, lúc này, ngươi có thể dễ dàng ly khai. Tốt, Lý Đường bạn học thông qua. Chúng ta xem thứ hai hàng lang gian phòng thảo đề, nó là: "Con chúng vây xem đều ở đây mùi ngon nhịn." Rất nhiều không biết được những kiến thức này học sinh, cũng cho rằng là phổ cập khoa học, rất nhiều không có trải qua học tu luyện giả, xem cái này, cũng có thể học được càng nhiều đồ vật. Rất nhanh. Hầu như sở hữu thí sinh đều thông qua thứ một cái phòng mà thực sự không hiểu nổi bạn học cũng rất nhanh hung thà cuộc thi tiếp đấu đã nhanh hơn mà chỉ có giang hà như trước mở mịt nhìn trước mắt hung thú là trên mặt đất có linh thảo hắn biết được thế nhưng hắn căn bản không biết được nên làm sao làm a cái này vài loại linh thảo thế nào dung hợp cái gì tỷ lệ hung thú có ăn hay không có thể đọc chết nó giang hà đầu góc bước lên qua vô số dấu chấm hỏi thi vào trường cao đẳng ra để một người thật khe nằm giang hà nhả ránh nếu không ngày đi qua giang hà rất muốn trực tiếp đâm hung tha, thế nhưng nếu như hắn không có ngoài ý muốn nói phía sau mấy cái gian phòng đều cơ bản giống nhau, đều là cùng loại đồ vật, mà hắn bù lại vài thứ kia, hoàn toàn vô dụng. Xem ra được nghĩ một chút biện pháp. Giang Hà nhíu mày, một cái khảo đề, không hẳn là chỉ một loại giải pháp, cái này khảo đề hẳn là còn có những biện pháp khác, chỉ bất quá hỗn hợp linh thảo là an toàn nhất mà thôi. Những biện pháp khác, Giang Hà ánh mắt lưu chuyển. ẩn thân, lấy hắn hôm nay điều chỉnh ống kính tuyến điều khiển, có thể tùy tiện vặn vẹo tia sáng làm được ẩn thân, thế nhưng ẩn thân là có thể tránh thoát trạng thái ịt mạ hung thú cảm ứng, không có khả năng. Dù cho nó đang ngủ, đâu này hung thú. Giang Hà nhìn chằm chằm trước mắt hung thú, chậm nhớ tới, người này tuy rằng cường đại, thế nhưng cảm nhận cái khác hung thú phương thức là cảm ứng nhiệt. Giang Hà tâm thần khẽ động. Ánh mắt, nó đang ngủ, ánh mắt vô dụng. Cảm ứng nhiệt. Bản thân hoàn toàn có thể dùng nhiệt năng điều khiển ngăn che tự thân. Như vậy thì còn lại tối trọng yếu một chút, tuyệt đối không thể va chạm vào nó. Dù cho hung thú trong ngủ mê, cảm nhận lực vô hạn thu nhỏ lại, thế nhưng nếu như ngươi trực tiếp đụng tới nó thân thể, vậy thật là thế nào chết cũng không biết. Nhìn như vậy tới, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp thông qua. Giang Hà trước mắt sáng lời, Mà lúc này, Giang Hà trực tiếp giữa Còn chúng vây xem đang xem đến Giang Hà thân sắc, Di, Ngộng bức biểu tình lại có thể tiêu thất. Giang Hà chuẩn bị bắt đầu rồi. Hoàn toàn không hiểu hỗn hợp linh thảo, vung tha không phải tốt. Chờ chờ, hắn lại có thể hướng hung thú chạy đi đâu? Sương thảo, ngồi đợi Giang Hà đa dạng tìm đường chết. Mọi người vui tay vui mắt. Trước khi tại vài người khác thi vào trường cao đẳng sinh chỗ đó, có vài người đã đã biết đầu này hung thú uy lực, lại có người tìm đường chết trực tiếp đi tới khiêu chiến. Quả thực tìm đường chết. Mà bây giờ, Giang Hà động. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Giang Hà nhẹ nhàng tới gần hung thú sau đó thân thể bỗng nhiên khinh phiêu phiêu bay lên dán hung thu thượng tầng kia xuất khẩu gần lưu khe hở cứ như vậy thông qua lúc này đây đổi thành trực tiếp giữa khán giả một ép khe nằm chuyện gì xảy ra cứ như vậy bay qua ngươi đặc biệt sao đùa ta đây nói tốt trạng thái tợ lại ít mạ cảm ứng đây vừa mới cái khác thí sinh nỗ lực bay qua thời điểm bị trực tiếp vén đã chết ta giang hà làm sao có thể đi qua bọn họ thật khờ mắt rõ ràng một dạng động tác những thứ kia đùa so thí sinh thất bại vì sao giang hà thành công mà lúc này chi thức hàng lang giang hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rốt cục trôi qua, tuy rằng hắn đối thứ nhất khảo đề hoàn toàn không hiểu, thế nhưng tốt xấu lúc đầu trải qua mấy tiết hóa, khiến hắn nhớ kỹ một điểm, cái này hung thú là có hồng ngoại cảm ứng, xem ra không nhất định phải dùng trí, thỉnh thoảng cũng là có thể bạo lực phá giải. Có thể. Giang Hà có một ít lòng tin, nghiêm túc cẩn thận đẩy ra thứ hai gian phòng, sau đó lại là vẻ mặt một bước, cái này đặc biệt sao gì đồ chơi? Hắn thấy cái gì? Không có hung thú, không có linh hảo. bên trong gian phòng lại là một ngọn núi. Giang miệng địa phương bị ngọn núi này chặn, muốn đi qua chỉ mình ở trên núi khai ra một cái lỗ thủng. Mà rất may mắn, trên mặt đất có mấy người người mạo hiểm hải cốt, bọn họ có lưu lại một chút vật, mấy thứ này xuống lại, tựa hồ vừa lúc có thể phá vỡ núi. Thế nhưng, thế nào góp? Giang Hà nhìn một chút, mấy cái này đồ vật hắn không biết ta này. Lần đầu tiên cảm giác mình như thế vô tri. Giang Hà cười khổ xoa xoa đầu. Tại bản thân không am hiểu trong lĩnh vực chém giết, cảm giác này thật là quá thao đản Mà lúc này, Giang Hà trực tiếp giữa khán giả từ lâu trả một loạt mộng bức loạn biểu tình. Quả nhiên, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, Giang Hà thực lực mộng bức loạn. Cái này để tốt giản đơn, ta vừa mới đi lý đường chỗ đó nhìn rồi chỉ cần bốn cái đồ vật các lấy 1/2 có thể vừa lúc quanh sơn, nhiều giản đơn. Ta nhớ kỹ lao sư lúc đó giảng bài thời điểm tất cả nói, cái này đề chính là bốn cái 1/2, nhớ kỹ là được. Đưa phân đề a. Vậy ngươi biết, nhiều một chút liền sẽ nổ chết, ít một chút núi liền nổ không ra sao. Ách, không rõ ràng lắm, làm sao ngươi biết? Ta vừa mới tại sắt vách thí sinh chỗ đó nhìn hắn đem mình nổ chết. Cuộc thi tiến hành trong, thứ nhất khảo đề, Giang Hà dùng 15 phút, thứ hai khảo đề, Giang Hà dùng nửa giờ cũng không nghĩ ra biện pháp, cái này để tựa hồ khó giải. Chỉ có thể dùng lưu lại mấy thứ này nếm thử. Giang Hà cao mày. Lý luận thực tế 100 đạo đề, tựa hồ tất cả đều là phá giải đề. Cuộc thi thời gian chỉ hai cái tiếng đồng hồ, nói rõ ra để một người cũng không định cho thí sinh nhiều lắm tự hỏi thời gian, một cái đề, chỉ một phút thời gian. Mà lúc này, quét quét. Giáo dục bình thai trên bảng xếp hạng, thứ nhất thành tích xuất hiện. Có người hoàn thành. 92 phân. Ý vị này, người này tại 45 phút, ước chừng phá giải rơi 92 cái gian phòng đề mục. Quả thực đáng sợ. Cuộc thi bình thai tất cả mọi người đi vào với xem. 45 phút, người này Lịch Thiên A người này giống như cũng là nào đó khu đại gia tộc đệ tử khẳng định mọi người nghị luận ở bỉ trên thực tế có thể bắt được lý luận thực tế cao phân hầu như đều là đại thế lực người nguyên nhân rất đơn giản chỉ bọn họ mới có cũng đủ nội tình cùng thực lực cho người chân chính đi đón tiếp xúc mấy thứ này sách giáo khoa đến trường đến cùng chân chính trên thực tế thấy khẳng định không giống với đây là lý luận thực tế không cũng chỉ có lý luận còn có thực tế phổ thông học sinh có thể làm được lý luận toàn năng thực tế đây tính là học bá cũng không được rất nhanh Nhóm đầu tiên hoàn thành chương trình học học sinh thành tích ra lò, mà lúc này, mọi người cũng lớn thể đã biết lần này lý luận thực tế chương trình học độ khó. Kém đẳng học sinh, 50 phân dưới, phổ thông học sinh, 60 phân tả hữu, ưu tú học sinh, 70 phân tả hữu, Học ba học sinh, 80 phân tả hữu. Những thứ kia bối cảnh thâm hậu, thực tế phong phú đại thế lực đệ tử, khả năng vọt tới 90 phân. Bởi vì tại cuộc thi lần này trong, có mấy cái đề mục là đặc biệt nhằm vào thực tế, không có chân chính đụng vào qua, căn bản không khả năng phá giải. Ngay cả sách vở xem nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đến mức 90 phần có thượng vậy cũng chỉ có thể xem tích lũy, có thể đi tới bước này, lắp đác không có mấy. mà lúc này, cuộc thi thời gian đã qua nửa, chúng ta Giang Hà bạn học còn đang núi trước mặt lây người. hắn thử qua đem tia sáng ngưng tụ, ý đồ đâm thủng sơn mạch, bất quá giống như không có gì tác dụng quá lớn. trọng lực cũng thử qua, không có gì dùng, đến mức nhiệt năng, một dạng không có gì tác dụng quá lớn. vùng núi này cứng rắn dày trình độ, dẫn đến không bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào hoành phá nó bình thường. nếu không, nổ một sóng. Giang Hà nhìn về phía người mạo hiểm di lưu mấy cái đồ vật, nếu như hỏa lực không đủ, vô hiệu. nếu như hỏa lực quá mạnh mẽ, bản thân liền nộ không có. Giang Hạ khẳng định lần này lý luận thực tế ra để một người, tuyệt đối có run rẩy tâm tính, cái này căn bản là khi dễ thí sinh nha. Thời gian không nhiều lắm a. Giang Hạ nhìn thời gian, cắn răng một cái, chuẩn bị một chút tay. Mà lúc này, đột nhiên trong đầu hắn chuyển đến tiểu sở thanh âm. Quy một chương 219, trăm khủng bố chạy nước rút tốc độ. Chương 219, trăm khủng bố chạy nước rút tốc độ. Kaka bốn cái một phần hai, chúng nó sản sinh năng lượng, vừa lúc có thể phá sơn mạch. Tiểu sở thanh âm chuyển đến. Ừ. Giang Hạ khiếp sợ, ngươi làm sao biết biết được? Ta không biết được. Tiểu Sở mơ mịt, ta cảm giác được, tự xem đến thứ này thời điểm, liền tự động xuất hiện chúng nó tin tức. Tự động xuất hiện? Giang Hà tâm thần khẽ động. "Tiểu Sở hôn mê?" Lý Tuyết Lưu lại nói. "Đại ơn sao?" Giang Hà bỗng nhiên hiểu. "Lý Tuyết là chuẩn bị tại trước khi chết, đem bản thân nắm giữ những này kiến thức chuyên nghiệp, mạnh mẽ truyền thụ cho Tiểu Sở, cũng chính bởi vì lượng tin tức quá lớn, Tiểu Sở mới có thể rơi vào hôn mê." Hắn tại hấp thu những kiến thức này. Cái này, chính là Lý Tuyết lúc đầu theo như lời lại ân. Tốt một cái Lý Tuyết. Giang Hà hít sâu một hơi. Lý Phạm giúp hắn một lần, Lý Tuyết ở đây lại thiếu đại ân. Hắn cùng Lý Gia Ân Đoán đã không cách nào bỏ qua một bên, bởi vì chính như Lý Tuyết theo như lời, cái này thật là đại ân. Giang Hà vì sao ngay cả thực lực cường đại cũng không dám tranh đệ nhất, bởi vì lý luận thực tế, đây là nội tình, Giang Hà vô luận như thế nào đều đổi không kịp, thế nhưng nếu như, nếu như cái này hạng nhất hắn bắt được cao phân nói, phía sau những thứ kia hắn chân chính am hiểu. Giang Hà liếm liếm khô sắp môi, "Tiểu sở, phía sau sở hữu đề mục, người giúp ta thẩm tra." Giang Hà hít sâu một hơi. "Tốt." Tiểu sở vui vẻ, "Vậy liền bắt đầu a." Giang Hà ánh mắt sáng sủa, "Mà lúc này những thứ kia chuẩn bị chịu quan tâm thiên tài, từng cái một hoàn thành bản thân của thi, thành tích trên bảng xếp hạng, mỗi một cái tên xuất hiện, thế nhưng có thể lên 90 phần, quả thật lắc đắc không có mấy. Toàn quốc mấy chủ cư người, thi vào trường cao đẳng nhân số cao tới 3000 vạn. Kinh khủng như vậy nhân số cơ sở hạn, phá 90 phân, lại có thể không được 100 cái. Phía trước bài danh cũng sẽ không động. Đúng vậy, sẽ làm trực tiếp làm, không biết làm, nghĩ như thế nào đều làm không được, những thiên tài này đối với thực lực mình nắm chặt nhận thức rất chuẩn. Còn lại thí sinh ta xem, cũng còn có ở đây không biết được kia giấy rồi đây. Đúng vậy, ta còn thấy cái kia giang hà giang hà cái kia súng ngắm ta đi nhìn mọi người náo nhiệt thảo luận người đến mức giang hà hoàn toàn là bị tại chỗ một cái phản diện giáo tài nhất là những đại gia tộc kia tu luyện giả nhìn giang hà thành tích đều là cười nhạt đây là cái gọi là thiên tài vân sơn cười nhạt mỗi muội nàng vân cẩm sớm đã thành thi xong tuy rằng chỉ lấy tám tám phân thế nhưng vẫn như cũ tại toàn quốc hàng đầu mà giang hà ngay cả lúc đầu thực lực cường thịnh trở lại thì như thế nào lý luận thực tế phỏng chừng 10 phân cũng không có tính là súng ngắm tinh diệu tại hắn chỉ sợ cũng kiểm tra không được quá tốt thành tích chi hiện tại hàn môn thiên tài cuối cùng là một chuyện cười vân sơn cười nhạt. đây là giang hà vô ảnh tông có vài người nhìn giáo dục bình thai nội cao mày giang hà tinh diệu đã phế cuộc thi cũng không xảy ra thành tích còn có cái gì có thể quan tâm thi vào trường cao đẳng hoàn tất tùy tiện tìm cá nhân dễ hắn một vị trưởng lão thản nhiên hạ lệnh minh bạch thủ hạ tuân lệnh hiện tại giang hà đã không đáng bọn họ vô ảnh tông trọng điểm chú ý vô luận lúc đầu giang hà cỡ nào vinh quang hiện tại giang hà bất quá là một cái củi mục giờ khác này giang hà trực tiếp giữa nhân khí quỷ dị tăng trưởng một ít hiện nhiên rất nhiều nhìn xong lý đường nhìn xong minh kính những này cùng giang hà có mâu thuẫn người sau khi đều vô ý thức chạy đến giang hà ở đây xem náo nhiệt giang hà lúc đầu bạo lực đánh bại minh kính cùng lý đường hôm nay lại trái lại hai người tại thành tích thượng hoàn toàn triển áp giang hà bọn họ đương nhiên vui tay vui mắt tấm tắc đây chính là thực lực vẽ mặt ta hôm nay giang hà phế đi a ngươi xem cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng mọi người cười nhạt làm sao ngươi biết giang hà cười không được sau cùng có người không thèm cắt là hắn chứ không nói tinh diệu nát phía sau hắn mây khoa lấy không được cái gì tốt thành tích Duy nhất một không kiểm tra thực lực lý luận thực tế, hắn đều lấy không được 10 phần, ngươi nói cho ta biết, hắn thế nào cười đến cuối cùng. Dùng Đinh Đinh cười sao? Ngươi nọ trào phúng mở rộng ra, đừng nói 90 phần, hắn có thể bắt được 60 phần, lao tử trực tiếp ăn bay liệu. Chính là, tên còn lại phù hợp, hắn muốn có thể vọt tới 60 phần, lao tử trực tiếp cắt Đinh Đinh. Ta 50 phân liền cắt, một đám kinh sợ bức, hắn có thể 40 phân ta liền dám cắt. Chẳng cái gì, Giang Hà có thể 30 phân ta liền cắt, Bản đại hiệp 20 phần cắt. Một, ta cũng một. Trực tiếp giữa lại sung sướng. Hiển nhiên dựa theo giang hà hiện nay tiến độ đừng nói 20 phần có thể có vài phần phải biết rằng hiện tại thời gian trôi qua hơn phân nửa giang hà bạn học còn là chỉ một phân a mà lúc này tựa hồ là vì hưởng ứng bọn họ nói một con suy tư trầm mặc giang hà đông nhiên động thuần thục từ những thứ kia người mạo hiểm di vật trong lấy ra bốn cái lựa chọn một phần hai dung hợp sau vứt xuống sơn mạch tượng với anh sơn mạch nghiến nát! cửa hải thứ nhì qua ách toàn bộ trực tiếp giữa trầm mặc chỉ chốc lát qua một mực ngộng bức giang hà bạn học đống nhiên liền quá quan khiến mọi người có điểm bất ngờ không kịp đề phòng, liền vừa mới khen Hạ Hào nôn ăn bay liệm bạn thân cũng sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh, có người phản ứng kịp. Nói như vậy, hắn cái này một giờ đang tính toán đến cùng dùng nhiều ít lượng, tốc độ này cũng quá chậm a. Ngươi xem, ta nghĩ ăn bay liệm hắn cũng không để cho. kia Hào nôn ca vẻ mặt tiết hận nói, nhưng mà 30 giây, Giang Hà phá hỏng cửa hải thứ ba, trực tiếp giữa cái này có điểm không đúng a, chẳng lẽ là vừa lúc đụng tới quen thuộc đề mục, ta xem giống, chính là tính là nữa ngu xuẩn, một cái đề mục luôn luôn nhận thức a, tính là phổ thông học sinh cũng có thể nhận thức gần một nửa đây không phải sao mọi người nghị luận thế nhưng 30 giây có đúng hay không quá nhanh một thanh em hiện lên mọi người thẻ ngắt đúng vậy coi như là quen thuộc đề mục cũng phải tự hỏi a 30 giây đó là những thứ kia cái gọi là thiên tài chạy nước rút tốc độ a mà lúc này 30 giây cái thứ tư gian phòng qua lần này toàn bộ trực tiếp giữa là thật thẻ ngắt tốc độ này lại là quen thuộc đề mục hẳn là a 20 giây sau căn phòng thứ năm qua một trận thẻ ngắt lại là hai giây cái thứ sáu gian phòng qua một trận trầm mặc. 10 giây sau, cái thứ 7 gian phòng qua, trực tiếp giữa có điểm nổ. Tốc độ này có điểm sợ hãi. Cái này chính là các ngươi vừa mới tuyên truyền mù chữ ca giang hạ. Cái này đặc biệt sao là mù chữ? Rất nhanh có người đi ra chào phúng. Có người phản bác, lúc này mới sáu cái đề mục, nhà ai cuộc thi không gặp được năm sáu cái quen thuộc đề mục. Buồn cười, ngươi cho là hắn cái trạng thái này có thể duy trì liên tục bao lâu? Nhưng mà, thứ tám cái, cái thứ 9, thứ 10 cái, giang hà thủ hạ liên tục, phá giải đề mục tốc độ tăng vọt, sau một lát, liền vọt tới thứ 18 đề mà lúc này chọn dùng 6 phút. Tốc độ này, kinh người đáng sợ. Quét, thứ 19 để. qua. Mau, mau thái quá. Toàn bộ trực tiếp giữa đã ta qua. Tốc độ này, thật là đáng sợ. Ta xem ly đường cũng không nhanh như vậy a. Đối, ta chợt nhớ tới, Giang Hà đã qua làm 19 cái để. nói cách khác, đã 19 phân. Sau đó, vừa mới tựa hồ có rất nhiều người ta nói 20 phân cắt. Quét, trực tiếp giữa tựa hồ thể ngắt. Giang Hà 20 phân, bọn họ cắt đinh đinh, lật lật đi lại. Tựa hồ thật là có, hơn nữa, tuyệt không phải cũng sẽ không a nói không chừng giang hà không đến được 20 mươi phân đây người này ngôn ngữ vừa quét giang hà thứ 20 cái gian phòng thông qua sáu trăm thực lực vẽ mặt vừa mới 20 cắt tiểu đồng bọn có khỏe không dơ lên ngươi hai tay khiến ta nhìn thấy ngươi đinh đinh được không sẽ không đã cắt ta người tên là cái giám a ta nhớ kỹ ngươi vừa mới hôn là 30 cắt 30 cắt làm sao vậy giang hà mới 20 mươi phân lão tử vững như thái sơn 4 phút sau giang hà thứ 30 cái gian phòng thông qua vừa mới ba cắt tiểu đồng bọn đây Cắt Đinh Đinh đi a. 66666. Trực tiếp giữa mọi người cười điên, mà những thứ kia tuyên bố hô 30 các người, đã lặng yên không một tiếng động tiêu thất, không biết là Cắt Đinh Đinh vẫn cảm thấy không mặt mũi thấy người. Mà lúc này, quét. Có người ở bình luận khu chả một cái đoạn đồ, tất cả đều là vừa mới tuyên bố hô 40 phân Cắt Đinh Đinh người. Mà Giang Hà chạy nước rút tốc độ, chút nào chưa dừng. 40 phân còn ổn được sao? Hoàng hốt không. Tay run không. Lúc này, không ai ổn được, ngay cả hô 50 cắt đều chột dạ, cái này đặc biệt sao cái gì yêu nghiệt tốc độ? Có tốc độ này ngươi ngay từ đầu trang học hành gì tận a? Bấy người sao đây không phải là Quy 1 chương 220, nhảy vào trước 10. Chương 220, nhảy vào trước 10. Thông qua. Thông qua. Bởi vì giang hà tốc độ chẳng bao giờ đình chỉ. Lý Tuyết người nào? Lý gia chính nữ. Nàng đột phá trạng thái lòng sau khi, liền chẳng bao giờ dự định tham gia thi vào trường cao đẳng. Nàng sở hữu thực lực cũng là vì phụ trợ đệ đệ. Thậm chí, ngay cả lý đường học tập những thứ kia lý luận thực tế, đều là tay nàng bắt tay dậy Luận chiến đấu lực, Lý Tuyết khả năng không bằng quá nhiều người. Thế nhưng luận phương diện này đồ vật, Lý Tuyết có thể miểu sát mọi người. Nữ nhân này thông tuệ, vượt lên trước quá nhiều người. Mà bây giờ, những kiến thức này toàn bộ truyền cho tiểu sở. Rất nhanh. Thứ 50 cái gia phòng, thông qua. Thứ 60 cái gia phòng, thông qua. 60 phân. Ta nhớ kỹ thứ nhất kêu gào người, tựa hồ chính là 60 cắt. Không, ta nhớ kỹ là 60 phân ăn bay liệm. sáu các ngươi người thành phố sẽ chơi. Ăn bay liệm cả ở đâu? Ăn bay liệm cả khẩu vị còn tốt. Mọi người hết sức cho phúng. Mà lúc này Giang Hà trực tiếp giữa nhân khí tại lấy một loại điên cùng tốc độ bạo tăng, hầu như sở hữu tiến đến dự định xem náo nhiệt mọi người bị Giang Hà chạy nước rút tốc độ hủ dọa. Khe nằm, nơi này có người điên. Mau đến xem. Tốc độ này. Mọi người sợ ngây người. Mau, quá nhanh. Mà lúc này, Giang Hà còn đang chạy nước rút. Thứ 61 cái gian phòng, qua. Thứ 62 cái gian phòng, qua. Hầu như không có bất kỳ do dự nào. sung sung sung Giang Hà chạy nước rút tốc độ, không người có thể ngăn những thứ kia nhìn xong minh kính lý đường những thứ kia thiên tài cuộc thi học sinh đưa ánh mắt phóng tới giang hà ở đây sau khi liền không còn có rời loại tốc độ này cuộc thi thời gian tới gần thế nhưng lúc này không ai quan tâm cái này còn có 10 phút cuộc thi kết thúc mà giang hà đã vọt tới thứ 90 cái gian phòng hắn còn có ước chừng 10 cái gian phòng không có thông qua nếu là dưới tình huống bình thường mọi người nhất định sẽ nói đáp không xong sau cùng mười đạo đề cũng là khó nhất 10 phút làm sao có thể đủ thế nhưng hiện tại bọn họ nghĩ nhìn giang hà đáp xong đề còn có thể thừa lại nhiều ít phút giờ khác này ngay cả những thứ kia căn bản không đem giang hà không coi vào đâu người lúc này nhìn về phía giang hà cái này rất cao trước khi bọn họ chợt nghe qua tên tu lệ giả đây là cái kia giang hà lại có thể như vậy thông tuệ sao đáng tiếc vô số ánh mắt quan tâm mà trước khi chào phúng giang hà những địch nhân kia lúc này cũng chết chết nhìn chăm chăm giang hà sau cùng vài đạo đề hắn thật có thể thông qua sao phải biết rằng những đề mục này có thể không phải là người nào đều có thể đáp đi ra nhưng mà 20 giây thứ 90 cái gian phòng qua ba giây thứ chín cái gian phòng qua Quả nhiên, Giang Hà cước bộ căn bản không có đình chỉ. 91 phân. Trước trăm danh đã xuất hiện Giang Hà tên. Hắn rốt cục xông vào. Mọi người sợ hai than. Trước trăm danh, đây là lần đầu tiên xuất hiện không thế lực đệ tử tên. Ngoại trừ Giang Hà ở ngoài, còn lại 99 vị, trên cơ bản đều là phía sau có đại thế lực tồn tại. Bởi vì, đây là thực tế. Lý luận phân còn chưa tính, cái này thực tế để Giang Hà lại có thể cũng có thể thông qua. Quá mức yêu nghiệt. Chẳng lẽ người này phía sau cũng có người? Nếu quả thật có người, hắn tinh diệu cũng sẽ không phế đi. Vậy chỉ có thể nói Thiên thiên thông tuệ. Mọi người sợ hai than. Mà lúc này, Giang Hà chạy nước rút tốc độ, còn đang tăng Hai 20 giây. Thứ 92 cái gian phòng qua. Thứ 93, thứ 94, liền 95. Một phần nữa. Giang Hà liên tục chạy nước rút ba cái gian phòng 95 phân. Lý luận thực tế bài danh, thứ 18 danh. 18 tên. Sương Thảo, đây là muốn thượng thiên A. Cái này chi thức dự chữ lượng. Cũng đã đến rồi cực hạn A. Mọi người kinh hãi. Giang Hà hiện tại bài danh 18 danh. Cái này hay là bởi vì Hắn đang lập lại điểm số trong, thời gian sử dụng dài nhất, cho nên xếp hạng sau cùng một vị, thế nhưng trên thực tế. Đệ nhất danh, 98 phân. Tên thứ nhì đến tên thứ 5, 97 phân. Tên thứ 6 đến tên thứ 9, 96 phân. Tên thứ 10 đến tên thứ 18, tất cả đều là 95 phân. Đi lên trước nữa một bước. Chính là trước 10. Mà lúc này, Giang Hà bước vào thứ 96 cái gian phòng. Mọi người tâm thần thần trương. Ngay từ đầu sung sướng, trao phúng, lúc này toàn bộ hóa thành nghiêm trọng. 95 phân. Đã cũng đủ gây nên mọi người coi trọng. Lý luận thực tế, thông thường ra đề mục quan trọng đều là lý luận 80 thực tế 20, mà cuối cùng này thực tế 20, đều là khó có được thái quá đề mục, mà bây giờ, Giang Hà phân phút làm ra 15 cái, còn có sau cùng 5 cái. Hắn có thể làm đi ra. Cái này độ khó. Hẳn là cực hạn A. Dù sao phía trước đã không vài người, phải biết rằng, ngay cả một cái vực chủ nhi tử, đều bị Giang Hà vượt qua, đây là thế nào nội tình A. Cũng không phải là sao. Một cái không bối cảnh người, có thể đi bước này, quả thực kinh người. Ta càng hiểu kỳ, hắn làm sao làm ra những thứ kia thực tế để Thật chẳng lẽ có cái gì trong một vạn không có một kỳ tài. Mọi người kinh thán không thôi. Mà lúc này, Giang Hà hời hợt đi qua thứ 96 cái gian phòng. Qua. 96 phân. Quét. Giang Hà bài danh, trực tiếp vọt tới thứ 10. Lý luận thực tế bài danh, thứ 10. Vậy anh. Trực tiếp giữa trong nháy mắt vỡ tổ, vô số phụ để lói ra. Trước 10. Giang Hà trung quy vào trước 10. Người này. Thật chẳng lẽ còn có thể vọt tới đỉnh phòng không được. Không có khả năng. Có người lập tức phủ quyết, "Ta vừa mới thấy đệ nhất danh trực tiếp, các ngươi cũng biết, thứ 97 cái gian phòng thực tế khảo hạch là cái gì?" "Cái gì?" "Tinh nguyệt thảo." Khe nằm. Mọi người chấn động. Mà lúc này, Giang Hà bước vào thứ 97 cái gian phòng. Quả nhiên, chỗ đó chỉ một gốc cây linh thảo tinh nguyệt thảo. Mà ở xuất khẩu thượng, phong ấn trên cửa, có một viên linh thảo ấn ký, muốn thông qua cửa ải này, phải đem tinh nguyệt thảo an toàn rút ra, phóng tới trên cửa ấn ký. Nhìn như giản đơn, nhưng mà, tinh nguyệt thảo cách căn sẽ chết. Tiếp xúc cái khác năng lượng sẽ chết, càng không cần phải nói cho rằng ấn ký đây là một cái tử quan, những người đó ngay cả nắm giữ nhiều hơn nữa tri thức cũng không phá được cửa hải này, cho nên rất nhiều người hầu như thấy tinh nguyện thảo trước tiên liền trực tiếp buông tha, bọn họ học được sách giáo khoa tri thức nói cho bọn hắn biết cửa hải này khó giải, cho nên đây mới là thực tế để hắn sẽ phải buông tha đi, đây chính là tinh nguyện thảo a, có thể qua cửa hải này thật có ít, mọi người cảm khái, phải biết rằng có thể độ qua cửa hải này bắt được 97 mươi phần chỉ năm cái người, toàn quốc 3.000 vạn thí sinh bên trong chỉ năm cái người, cái tỷ lệ này giang hà thật giỏi sao? Tinh Nguyệt Thảo, Giang Hà lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Tinh Nguyệt Thảo sắc thực rút sẽ chết, thế nhưng hắn từ tiểu sở chỗ đó đạt được khác một cái tin tức, mà tin tức này quả nhiên là chỉ thực tế mới có thể biết được ra. Quét, Giang Hà trực tiếp đi qua đưa tay nổ. Không sai, những người khác đều là nghiêm túc cẩn thận thu, mà Giang Hà trực tiếp đưa tay nổ, đồng thời vô cùng tận nhiệt năng nhiệt lên, Tinh Nguyệt Thảo ngay lập tức thiêu đốt. Chính là hiện tại, Giang Hà một trường đem thiêu đốt Tinh Nguyệt Thảo đánh vào trên cửa dấu vết. Quét, cửa mở, trực tiếp giữa mọi người kinh ngạc đến mấy người. Đây là cái này xong cái này đặc biệt sao cũng được ngọn lửa kia chuyện gì xảy ra tinh nguyện thảo làm sao biết thiếu đốt cái loại này nhiệt độ giang hà tay cũng không sự sao đến cùng chuyện gì xảy ra hắn làm sao biết làm ra hòa diễm sở hữu còn chúng vây xem vẻ mặt một bức lúc đầu rất nhiều người vì cười nhạo giang hà mà đến mà bây giờ đến cùng ai mới làm mộng bức tiểu vương tử người thường xem náo nhiệt trong nghề trông cửa đạo mấy cái biết được tinh nguyện thảo đặc tính mọi người là tâm thần dung mạnh tinh nguyện thảo ly thể tử vong trong nháy mắt nếu là lấy nhiệt độ cao thiếu đốt có thể nhiều duy trì một giây điểm này chỉ lý giải tinh nguyện thảo người mới biết được chỉ là tinh nguyệt thảo chỉ cực cá biệt thế lực mới có có thể biết được nó chân chính cách dùng càng hiếm thấy cái này giang hà mọi người kinh hãi quét giang hà bài danh tên thứ sáu mà thoáng qua giang hà bước vào thứ 98 cái gian phòng hạ tại hướng đệ nhất danh khởi sướng chạy nước rút ông độc khí rậm rạp cả phòng lại có thể tràn ngập khói độc mặt đất có cái này lộn xộn lung tung linh thảo mỗi người chỉ 30 giây thời gian từ bên trong tìm kiếm ra thích hợp linh thảo hỗn hợp giải độc bằng không chỉ có một con đường chết đây là một đạo chân chính tuyệt sát đề kỳ thực rất nhiều người đều có thể thuần thục hợp với thuốc giải độc thế nhưng thời gian thật là sao tại phòng này vấn đề lớn nhất không phải là phối phương mà là thời gian phân tích độc khí một phút phân phối dược thể ba phút sau cùng điều chỉnh thử một phút chỉ cần 5 phút thời gian tuyệt đại đa số mọi người có thể hoàn thành cái này khảo đề nhưng mà thảm thương chính là người căn bản không có cũng đủ thời gian đi điều chỉnh thử bởi vì ngươi chỉ 30 giây không cách nào hoàn thành thất bại mà cho tới bây giờ có thể thông qua cửa hải này người chỉ có một người giang hà có thể đi sao Quy một chương 221, tới hít một hơi. Chương 221, tới, hít một hơi. Cuộc thi trong. Hầu như tất cả mọi người tại Quan Tâm Giang Hà, dù cho cái khác thí sinh quan tâm người, lúc này đều hiếu kỳ chạy đến Giang Hà bên này, bọn họ muốn nhìn một chút, Giang Hà có hay không có thể sống qua đạo này tuyệt sát đề. 30 giây, đủ chưa? Giờ khắc này, trực tiếp giữa quỷ dị vắng vẻ, không ai quét bình. Tất cả mọi người đang đợi, mỗi một giây thời gian đều là then chốt. Mà lúc này, Giang Hà ánh mắt trên mặt đất linh thảo thượng đã qua. Tiểu sở rất nhanh truyền đến tin tức, thế nhưng kết quả cũng không lạc quan. Ngay cả lấy lý thuyết thông tuệ, cũng cần một phút, thật có người có thể thông qua cửa ải này sao? 30 giây, Giang Hà Tư duy cấp tốc vận chuyển. Phân tích độc tố, 15 giây. Điều phối dự tế, 30 giây. Sau cùng điều chỉnh thử, 15 giây. Vô luận một bước kia, đều không có cách nào giảm thiểu, giảm thiểu một bước, chỉ biết trực tiếp thất bại. Cái này một đề, căn bản không có cách nào khác làm. Giảm thiểu cái nào? Giang Hà Tư duy điên cuồng vận chuyển, lý thuyết tốc độ là một phút, phương diện này có thể vận động tính toán cùng phân tích cũng không nhiều, đều là thuần thuộc cùng thực tế vấn đề ngay cả giang hà lợi dụng bản thân siêu nhanh số liệu giải toán tư duy cũng chỉ có thể tương quá trình này đề thăng 5 giây thời gian nói cách khác chí ít còn cần năm giây đây đã là cực hạ cái này lừa bố mày để mục giang hà nhả ránh ngay cả lý Tuyết tri thức đều ứng phó không được không chỉ là ứng phó không được tại lý Tuyết nhận thức trong đều đã là không khả năng hoàn thành cực hạ đây căn bản không có khả năng có người hoàn thành làm sao bây giờ giang hà ánh mắt híp một cái tiếp tục như vậy chỉ có thể buông tha bất quá nếu không cách nào giảm thiểu giải quyết vấn đề thời gian vậy tăng bản thân sinh tồn thời gian lợi dụng tinh diệu lực lượng. Ngừng thở. Không được. Ở đây độc tố không nhìn bất kỳ tinh diệu, không nhìn bất kỳ ngăn tre. Về phần tại sao? Đây chính là giả thuyết thế giới. Đây là phòng này nội chế định quy tắc. Giang Hà thử qua. Không thể được. Ở đây độc tố tựa hồ hoàn toàn không thấy bất kỳ quy tắc, trực tiếp tiến nhập Giang Hà trong cơ thể. Căn bản không ống Giang Hà thân thể tố chất cường đại, mà là trực tiếp đặt ra ra một cái bá đạo thời gian điểm, 30 giây nội, độc tố tích lũy đến nào đó tình trạng, trực tiếp đột phát, Vô luận điều kiện gì, chết. 30 giây tích lũy trực tiếp động phát sao? Như vậy Giang Hà bỗng nhiên tâm thần khẽ động, "Tiểu sở, ngươi có muốn tới hay không hít một hơi?" Tiểu sở nhất thời mặt một xanh biếc, "Kaka, ta là chưa thành nhân. Tới nha, hít một hơi." "Kaka, như ngươi vậy không tốt." "Năn. Kaka, ngươi đây là tụ chúng hít thuốc viện. Tới." "Kaka, nô. No. Trực tiếp giữa, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn, cái này khảo đề, Giang Hà thật có thể hoàn thành. Quét, quét. Giang Hà bắt đầu thí nghiệm, mà không ít người nhất thời cau mày, cái tốc độ này, quá chậm. Ngay cả so người bình thường mau ra nhiều lắm, thế nhưng như trước chậm làm người giận sôi. Phải biết rằng Vị kia duy nhất thông qua cái này thí nghiệm, thế nhưng căn bản không có tiến hành bất kỳ tiền thí. Không có phân tích độc tố, hắn tựa hồ đã sớm biết cái gì độc. Không có nghiệm chứng điều chỉnh thử, hắn tựa hồ biết được dược tề dám chắc được. 30 giây, cực hạn hoàn thành. Người kia, tránh khỏi là phân tích độc tố cùng sau cùng điều chỉnh thử thời gian, tại 30 giây đến thời điểm, phá tan vết ngăn, trực tiếp đi qua cửa hải này, thế nhưng răng hạ. 15 giây. Đúng vậy, phân tích độc tố liền 15 giây. Xem ra không được. Mọi người thở dài. Kém nhiều lắm. 15 giây phân tích độc tố, còn lại 15 giây làm sao có thể hoàn thành? Ngươi độc thân nhiều năm tốc độ tay mau, có cái chứ dùng. Mấy cái này linh thảo 30 giây điều phối thời gian, không phải là tay ngươi tốc tốc độ vấn đề, mà là chúng nó linh thảo bản thân hỗn hợp lên men dung hợp cần 30 giây. Lúc này là cố định, nhanh nhất cũng chỉ có thể là 30 giây. Cho nên vấn đề này được gọi là tuyệt sát đề. Mà Giang Hà độc tố phân tích dùng 15 giây thời điểm, mọi người chỉ biết Giang Hà không qua được. Nói không chừng, hắn có thể nhanh hơn cái tốc độ này. Khả năng sao? Vạn nhất đây. Mọi người nghị luận ở bị, thế nhưng ánh mắt như trước nhìn thẳng Giang Hà. Có thể hắn thật có nhanh hơn biện pháp nhưng mà cũng không có 5 giây giang hà như trước quan thai phân phối 10 giây linh thảo còn đang thong thả lên men 14 giây linh thảo tiến độ vừa mới vừa quá nửa lúc này thời gian còn lại sau cùng một giây độc tố gần phát tác giang hà tiến độ vừa mới vừa quá nửa tính là so người bình thường đã mau rất nhiều thế nhưng ở nơi này tuyệt sát để chồng như trước chỉ có một con đường chết song quả nhiên đánh giá cao hắn cũng lạ không được giang hà không hổ là tuyệt sát để a đáng tiếc con tưởng rằng hắn có thể trùng kích định phong đây vô số người thở dài nếu như cái đề mục này thất bại giang hà cuối cùng có thể sẽ vững chắc tại tên thứ 6 vị trí bởi vì phía sau lưỡng đạo đề hiển nhiên càng khó hầu như là không khả năng thông qua đề mục ngay cả vị kia yêu nhiệt tiểu đệ nhất danh đã ở sau cùng hai cái gian phòng khảo đề thượng thất bại trừ đi hai phần giang hà mọi người nhộn nhịp lắc đầu đương nhiên cũng không có thiếu người nhìn có chút hà hê Tấm tắc kém nhiều lắm chỉ thực lực này còn muốn trùng kích đệ nhất Buồn cười xem ra lão tử 100 trăm cắt vững như thái sơn muốn mặc không một trăm hoàn hảo ý tứ nói động nữa người nọ đã ý cùng những thứ kia miệng pháo cũng không mở dạng lão tử nói một trăm cắt đó chính là rõ ràng chỉ cần giang hà có thể một trăm phân lão tử tại chỗ băng treo thử mọi người cởi nhạc muốn mặc không một trăm phân làm sao có thể a mà lúc này thời gian đi qua một giây sau cùng mọi người chờ giang hà thất bại nhưng mà một giây đồng hồ thản nhiên đi qua giang hà còn đang điều phối giải dược không thất bại độc phát tin tức đây lẽ nào thẻ thẻ em gái ngươi a ngươi cho là là mấy trăm năm tiền cổ lão lưới tờ cái này cái này cái này còn chúng vây xem người Những thứ kia cường đại tu luyện giả cũng ngây người. 30 giây trôi qua, độc tố lại có thể không có phát tác. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, kia độc tố thế nhưng trực tiếp thông qua quy tắc tiến nhập trong cơ thể a. Chỉ cần tích lũy đủ 30 giây, trực tiếp độc phát, chưa từng ngoại lệ. Cái này Giang Hà, lẽ nào dùng thủ đoạn gì kéo dài? Mọi người tiếp tục xem tiếp. 40 giây, 50 giây, 58 giây. Mọi người thật thà nhìn Giang Hà khoan thai chế biến ra độc tố, sau đó giải độc thành công. Quét. Thứ 98 cái gian phòng, thông qua. Quét. Thành tích đổi mới. 98 phân, Giang Hà bài danh, tên thứ nhỉ. khe nằm. Trực tiếp giữa lúc này mới nổ, lại có thể thật hoàn thành. Hơn nữa, cùng những thứ kia đệ nhất danh dùng phương pháp không giống với, Giang Hà lại có thể dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp mạnh mẽ thông qua. Dù cho sau cùng kia một giây, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được Giang Hà kêu bình tĩnh thần sắc, tự hồ hoàn toàn không quan tâm độc phát chuyện này. Đáng sợ. Đây là thế nào tự tin? Có thể, nói là thực lực cũng không quá đáng a. Hắn tuy rằng bài danh thứ nhỉ, thế nhưng trên thực tế đã đặt song song đệ nhất, Hán thật còn có thể đi đi xuống sao? Ai biết được. Mọi người chấn động. Hiển nhiên, bọn họ sẽ không biết, Giang Hà trong cơ thể còn có một cái tiểu sở. Giang Hà đem tiến nhập trong cơ thể độc tố phân cho tiểu sở một bộ phận, hai người chia đều, kia nguyên bản 30 giây liền bạo phát độc tố, ngạnh sinh sinh biến thành 60 giây. Cho nên, hàn thắng, dễ dàng thông qua. Quét. Giang Hà nhấc chân bước vào, thứ 99 cái gian phòng. Rốt cục đến thứ 99 cái. Đây chính là tử của ca. Sau cùng hai cái này để, căn bản không có ý định khiến người ta thông qua a. Cũng không phải là sao. Mọi người tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũng nóng cháy. Vị tiêu đệ nhất danh, đi tới một bước cuối cùng thời điểm, cũng là hấp dẫn vô số nhân khí, đơn giản là, hắn là đi xa nhất kia một người. Nhưng mà, hắn thất bại, mà bây giờ, khi hắn sau khi, Giang Hạ cũng đi đến nơi này. Giang Hạ có thể thông qua sao? Mọi người chờ mong. Quét. Giang Hạ tiến vào phòng. Ông. Một cổ nhàn nhạt hương vị chuyển đến. Đây là mùi hoa. Giang Hạ phóng nhãn nhìn lại. 108 đóa có kỳ dị lực lượng bông hoa, sinh trưởng ở xuất khẩu trên cửa, hình thành một đạo hoàn mỹ phong tỏa, bất kỳ nỗ lực đụng vào cái này phong lớn người. Phanh. Lực lượng kinh khủng của sạch Thí sinh sẽ bị trực tiếp nổ chết, đã không biết được bao nhiêu người bị trực tiếp nổ chết, nhưng mà vẫn không có đáp án. Cho dù là người vây xem, có thể từ vô số thí sinh thất bại tổng kết kinh nghiệm, vẫn không có một đáp án, cái này để, tựa hồ đã định trước khó giải. Cho nên nói, đây là một cây có 108 căn kíp nổ bom, ta phải dựa theo trình tự, từng cái một cắt bỏ những này kíp nổ, kẹp sai một cái, chỉ biết trực tiếp bạo tạc. Giang Hạ như có điều suy nghĩ. Như vậy, phá giải điểm ở nơi nào? Giang hà mũi khẽ động, rất nhanh hiểu ra. mũi hoa, 108 đóa hoa. Mỗi một cái đều có bản thân mùi vị, mà chúng nó hỗn hợp sau khi mùi vị càng kỳ dị, khó khăn càng thêm khó khăn, phải trải qua kín đáo tính toán mới có thể. Cho nên, phong này địa điểm thi chính là hai cái. Đệ nhất, ngươi muốn nhận thức cái này 108 đóa hoa, lý giải chúng nó mùi vị cùng đặc tính, chúng nó cùng cái khác đóa hoa dung hợp sau khi, có hay không sẽ sản sinh mùi hoa, loại nào làm chủ. Thứ hai, ngươi muốn trải qua đại lượng giải toán, tính toán ra sau cùng một cây bông hoa, kiếp nổ, sau đó từng cây một ngược trở về đến suy diễn. Thẳng đến phong ấn phá giải. Khó khăn sao? Khó khăn đây là một cái thực tế để trừ phi có người nhận thức cái này phong ấn, biết được đáp án, bằng không nói muốn tính toán đạo này để không biết được tính đến ngày tháng năm nào đi đệ nhất danh phá giải 12 hai đóa hoa dùng ước chừng nửa giờ, sau cùng hắn thất bại, không phải là bởi vì làm không được, mà là thời gian không đủ 108 trăm đóa mạnh mẽ tính toán thời gian sử dụng giữa thật thật là đáng sợ ngay cả đệ nhất danh thiên tư thông minh cũng căn bản làm không được đến mức những người khác bọn họ ngay cả 108 trăm đóa hoa đều nhận thức không được đầy đủ chớ nói chi là tính toán có một vị thú vị tu luyện giả hắn tinh diệu chính là máy tính nhưng mà đáng tiếc là hắn không nhận ra cái này 108 trăm đoá hoa là tính ngay cả giải thể tư cách cũng không có hắn mới vừa rỡ xuống một đoá hoa phong ấn bạo phá chết các ngươi nghĩ giang Hạ có thể làm hạ nhiều ít đóa? ta nghĩ mười đoá cực hạ ta nghĩ giang Hạ vấn đề lớn nhất không phải là nhiều ít đoá mà là thời gian a thật vung tha cái này một đề trực tiếp tiến nhập sau cùng một đề coi như tương đối sáng suốt loại này lãng phí đại lượng thời gian đề mục căn bản không có cần phải a đây chính là thực tế đề đáng tiếc không ai nhận thức cái này phong ấn a mọi người thở giải thực tế đề chỉ cần nhận thức cái này phong ấn Phân phút có thể phá giải. Nhưng mà, không ai biết được, bọn họ chỉ có thể chọn dùng thứ hai bạo lực phương pháp, một chút đi phá giải, cho nên đối với bọn họ tới nói, cái này đề thật là muốn mặn, già, lãng phí đại lượng thời gian, trái lại khó giải. Mà lúc này, lưu cho Giang Hà thời gian cũng không nhiều. Bung tha. Còn là lưu lại. Giang Hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đùa gì thế, hắn dùng được đến Bung tha. TheS, cầu đặt. Cầu vẽ tháng. Quy 1 chương 222, thiên địa nghi chuyển Chương 222, thiên địa chuyển với anh Hắc động vận chuyển. Giang Hà tư duy trong nháy mắt đến rồi cực hạn. Từ tiểu sở đến rồi đạt được 108 đóa hoa mùi hoa đánh dấu, Giang Hà trước mắt vô số thác nước số liệu phớt qua, khủng bố giải toán năng lực rốt cục phát huy tác dụng. Đối với những người khác mà nói, số liệu vấn đề lúc rất đau đầu, thế nhưng đối với Giang Hà, tại phức tạp số liệu vậy cũng là giản đơn hình thức. Quét. Giang Hà dễ dàng lấy xuống thứ nhất đóa hoa. Gì? Mọi người hơi kinh ngạc, tốc độ này. Thứ hai đóa. Có điểm mau. Thứ ba đóa. Thứ bốn đóa. Giang Hà tay, căn bản cũng không có đỉnh. Từ tiến vào phòng trước tiên, hắn liền trực tiếp đi tới hái hoa không có chậm dại thưởng thức đầu đầy mồ hôi đi phân tích mà là bạo lực một tay một cái trực tiếp bắt đầu ở kinh khủng kia phong ấn thượng trực tiếp đi xuống chảo mọi người thấy đều là cả người mồ hôi lạnh hầu như hủ dọa nước tiểu nhưng mà quét quét từng đoán một tháo xuống rất nhanh giang hà trực tiếp rút ra một nửa thứ năm mươi tư đoá khe nằm cái này chưa từng nổ hắn rõ ràng nhận thức cái này phong ấn chơi ạ loại này cổ lão phong ấn có người nói từ lâu thất truyền hắn làm sao có thể nhận thức cái này nội tình mọi người kinh sợ nhưng mà giang hà giống như như nhai mẫu đơn phân phút sẽ rơi sở hữu bông hoa thời gian sử dụng gần 20 giây phong ấn giải trừ xuất khẩu xuất hiện giang hà một cước bước ra thông qua mọi người vẽ mặt một bước cái này xong là cái tiêu đệ nhất danh dùng nửa giờ đều chỉ có thể buông tha để mục giang hà dùng 20 giây bạo lực giải trừ sau đó trực tiếp bước vào một khắc cuối cùng gian phòng giờ khắc này trực tiếp giữa trực tiếp nổ bá đạo đây mới là thật họ bá chính là cái tiêu đệ nhất danh tính cái lông ngươi xem một chút giang hà đường chuyển hương nhạc tính là phế tinh diệu lao tử cũng đuổi. Cầu thông tin số, bản thân 36e, Phụ đề phiêu được căn bản đỡ không được. Vây xem tu luyện giả nhộn nhịp xuất hiện, còn chân chính chấn động, cũng những cường giả kia. Cái này ngay cả bọn họ thấy đều bỡ ngỡ phong ấn, cứ như vậy được giải quyết. Cái này giang Hà, dù cho tinh diệu bị phế, vẫn như cũ khiến người ta cảm giác được sợ hãi. Người này, tuyệt không thông thường. Vô số người ánh mắt phóng tới giang Hà trên người, mà lúc này, quét thành tích đổi mới, 99 phân. Mà giang hà xếp Thành, cũng cuối cùng từ đạt xong song tên thứ nhị, đông nhiên bọn tới lệ nhất lý luận thực tế giang hà đệ nhất nào đó cuộc thi trung tâm một vị thiếu niên đang ở thản nhiên thưởng thức trà chơi cờ đông nhiên sắc mặt đại biến mãnh liệt ngầm đầu nhìn về phía một cái phương hướng tâm thần rung mạnh ta đệ nhất danh bị người vượt qua làm sao có thể thiếu niên hạ xuống một con cờ lại bị đánh văng ra không tra được sao rốt cuộc là ai lý luận thực tế sau cùng hai đề độ khó căn bản không cách nào thông qua cho nên ta mới sớm kết thúc làm sao có thể có người có thể đáp được với tới thiếu niên thần sắc nghiêm trọng đối với thi vào trường cao đẳng chỉnh thể mà nói môn thứ nhất cuộc thi kém một hai phần ảnh hưởng cũng không lớn Chân chính khiến hắn lưu ý là tựa hồ có một hắc mã ngang trời xuất thế thậm chí khi hắn ván cờ ở ngoài lý luận thực tế đệ nhất danh sao thiếu niên ánh mắt sâu sắc ta sau khi rời khỏi đây tất nhiên có thể biết được ngươi là ai để ta xem một chút lần này thi vào trường cao đẳng ngươi là không có tư cách cùng ta đánh một trận a mà lúc này giang hà trực tiếp giữa kèm theo giang hà sau cùng bước vào một cái phòng mọi người rốt cục an tính lại thứ 100 cái gian phòng sau cùng một phần nếu như giang hà có thể thông qua sẽ trở thành mấy chục năm qua thứ nhất mã phân hắn cũng sẽ trở thành sở hữu thí sinh trong lòng thật Họ bá hô hít sâu một hơi giang hà bước vào gian phòng ông một cổ vô hình lực lượng ngăn giang hà nhất thời cảm giác được vô tận công xiềng đây là ám năng lượng phong cấm tinh diệu phong cấm thứ 99 cái gian phòng lại có thể cấm chế bất kỳ ám năng lượng cùng tinh diệu ở chỗ này người căn bản không có thể vận dụng ám năng lượng cũng liền ý nghĩa sở hữu tinh diệu tất cả lực lượng sở hữu ám ảnh kỹ sẽ mất đi hiệu lực thiên không bị hạ cấm chế ngay cả có người cường hãn cũng vô pháp phi thiên vượt lên trước hai mét cũng sẽ bị vô cùng lực lượng chấn áp trực tiếp bỏ ngươi có thể vận dụng, chỉ xa xa là vô tận bờ biển. Đây là Khổ Hải. Trong biển, giang hạ có thể thấy vô số động vật biển cùng oan hồn, tràn đầy khủng bố cùng bạo ngược. Tục chuyên nói, Khổ Hải trong có 10 vạn 8 nghìn loài. Ngươi không thể động dùng bất kỳ ám năng lượng, chỉ một lá thuyền con. 10 vạn 8 nghìn loài cho nhau khắc chế, nếu là kiến thức cũng đủ uyên bác, ngươi khả năng thuận lợi thông qua. Khổ Hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Cái này chính là Khổ Hải chân lý, mà cửa này, không người có thể qua. Cuối cùng đã tới cửa hải này. Khổ Hải a, ta đã thấy rất nhiều người chết tại đây một cửa hải cái này ra để một người lại có thể đem chỉ tồn tại trong truyền thuyết khổ hải mang ra thật tờ mờ tâm lý biến thái đúng vậy muốn đạp cái này một lá thuyền con tại mười vạn tám nghìn loài trong giấy ruộng cuối cùng khả năng đi hướng tới hạn chỉ là cái này mười vạn tám nghìn loài làm sao có thể có người nhận toàn trước khi cái kia đệ nhất danh đây hắn dùng nửa giờ đi một nửa bỏ qua một nửa mọi người sợ hai than không hổ là thiên tài yêu nghiệt phải biết rằng người bình thường ở đây dù sao cũng là cuộc thi gian phòng cũng sẽ không quá lớn chỉ 1000 nghìn mét tự ly người bình thường đi bất quá trăm mét liền toàn quân bị diệt mà kia đệ nhất danh có thể đi tới 500 trăm m đã coi là là kinh diễm điều này nói rõ người này chỉ ít nhận thức hết mấy vật loài ngấp lại liền có thể sợ đây là thô bạo nhất một cái khảo đề chi thức càng phong phú đi được càng xa thì tính sao dù sao cũng đều là linh phân có người cười nhạt đây là trong truyền thuyết khổ hải đã định trước không người thông qua giang hà cũng không ngoại lệ mọi người biết rõ như vậy trong lòng như cũ có vẻ mong đợi đương nhiên bọn họ càng hiếu kỳ lạ, tại đây khổ hải trong, giang hà đến cùng có thể đi thật xa một m hai m hay hoặc là vượt lên trước đệ nhất danh 500 mét m tại rất nhiều người trong mắt giang hà đã rồi là một cái học thức quên bắc thiên tài tính là hắn vượt lên trước đệ nhất danh xông qua 600 mét, m cũng sẽ không có nhân ý bên ngoài chỉ là giang hà sẽ như thế đi khổ hại trước khi giang hà bình tĩnh nhìn trước mắt ba đảo khổ hải cỡ nào khí phép tên đáng tiếc truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết ngay cả ra để một người đem nó rời đến trong phòng như trước chỉ là bản thân phán đoán cùng suy đoán mà căn phòng này trung quy có bản thân cực hạ đạp thuyền qua biển buồn cười giang hà bước ra một bước trọng lực nghịch phản Vâng. Thiên địa rung động. Lên. Giang hà cười lạnh một tiếng, một cước hung hăng trốn ở mặt đất. Vâng. Vâng. Cả phòng rung động. Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt, bọn họ nhìn thấy gì? Kia khổ hải. Lại có thể đang động. Là. Không chỉ có đang động, mà là đang chết. Trong biển, sở hữu hết thẻ bay, nước biển, trong nước biển hết thảy, chúng nó lại có thể trời cao. Vâng. Một cổ lực lượng kinh khủng chạy trồm. Đó là cấm không lực lượng, đồng dạng là đến từ khổ hải lực lượng. Mà lúc này, trong nước biển hết thảy sinh linh cùng cái này cổ quần quận lực lượng va chạm một tiếng nổ vang lực lượng kinh khủng đánh sơ xác, sở hữu sinh linh bị chấn áp lực lượng kinh khủng dưới trong nước biển hết thể bị gạt bỏ vây anh thiên địa đánh sơ xác, thiên không khôi phục lại bình tĩnh mà bên trong gian phòng đã rồi trống không một vật mà giang hà khoan thai từ khô trong biển đi qua thông qua cái này cái này đặc biệt sao là gì mọi người trợn mắt hốt mồm bọn họ biết được thiên không cấm không pháp tắc đó là vì phòng ngừa có người an gian mạnh mẽ lưu lại phát tắc chỉ cần có người từ phía trên bay qua trực tiếp gạt bỏ bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới Giang Hà lại có thể lợi dụng cái này phát tắc, gạt bỏ khổ hải hết thảy. Đem khổ hải trong sở hữu sinh linh xóa đi. Chỉ là, làm sao có thể? Ngay cả là gian phòng phát tắc, hắn làm sao có thể khiến khổ hải lên không? Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Mọi người mộng bức. Trực tiếp giữa sở hữu khán giả đều là các loại mộng bức thần sắc, những thứ kia tu luyện cường giả cũng là vẻ mặt mở mịt. Một ít dị dạng thanh âm rất nhanh vang lên. An gian, phương diện này khẳng định có vấn đề. Chính là, trước khi độc tố 30 giây không phát tác ta sẽ biết, có đúng hay không có bên ngoài treo. Không ít người phẫn nộ trách cứ mà kinh hãi nhất chớ quá với cuộc thi trung tâm tính là ra để một người lúc này cũng trận tròn mắt bản thân thiết trí tuyệt xác sinh sôi thể sở hữu học sinh thành tích khó giải đề, cứ như vậy thông qua thật chẳng lẽ là có cái gì bên ngoài treo hoặc là an gian lỗ thủng hắn rất nhanh hạ lệnh kiểm tra có đúng hay không có bụt mau lập tức cha ra để một người phẫn nộ nhưng mà rất nhanh đạt được số liệu hết thể bình thường nói cách khác cái này kêu giang hà thiếu niên dùng bản thân lực lượng sinh sôi đánh văng ra khổ hải đem toàn bộ khổ hải lên không đây rốt cuộc là thế nào lực lượng ra để một người chấn động hồi tưởng một chút giang hà đạp đi chỗ đó một cước sau đó khổ hải đã bị chấn dâng lên nói như vậy thiếu niên này lại có thể dùng thuần túy nhất lực lượng vẹn vẹn một cước đem cái này thật lớn một mảnh chấn động dưới biển bay cái này mẹ đấy cái này mẹ đấy ra để một người một thân mồ hôi lạnh đây rốt cuộc là một người như thế nào a số liệu bình thường giang hà thông qua quét điểm số đổi mới một trăm phân lý luận thực tế môn thứ nhất giang hà kinh khủng kia thành tích quang Vinh đang đệ một giờ khắc này toàn bộ lê minh quốc chân chính khiếp sợ điểm số xuất hiện nói cách khác hết thảy số liệu bình thường đây chẳng phải là nói sau cùng kia một chút lại là thật giang hà thật thông qua mãn phân mãn phân lại có thể thật mãn phân bao nhiêu năm không có xuất hiện mãn phân những thứ kia ra để một người vì mình danh tiếng người cuối cùng để thông thường đều là khó giải đề nghĩ không ra lại có thể bị giang hà phá giải há ha ha ha khiến thi vào trường cao đẳng ra để một người đi tìm chết ta Vừa mới 100 trăm cắt ra tới lao tử muốn xem ngươi bằng treo đây mới là thật học bá thực lực chính là quét ngang thiên hạ giang hà trích lời không phải là ta tài nghệ thật sự là một mà là ngươi ra để mục chỉ điểm một phân 666 666 666 666, 666, 666 Trực tiếp giữa vỡ tổ Giờ khắc này, Giang Hà nhân khí bạo tăng Khi thi vào trường cao đẳng tiềm lực trên bảng Giang Hà, cái này tinh diệu bị phế rơi người Lại có thể ngạnh sinh sinh trên bảo Cho dù là bài danh thứ 96, vẫn như cũ đáng sợ Phải biết rằng, Giang Hà bởi vì tinh diệu nghiền ác Thế nhưng đã định trước thi rất người A Mà bây giờ, quỷ dị này nhân khí A Ngay cả lên không được đại học Giang Hà cũng sẽ bị vô số người mời Phải, rất nhiều đại học giáo sư phòng trừng bác ta phòng chứng rất nhiều đại học đã không thể chờ đợi mọi người nghị luận ở Mỹ. mà thành phố tam hà những thứ kia đã dạy giang hà chủ nhiệm lớp cùng lao sư lúc này hoàn toàn vẻ mặt mờ mịt nguyên lai người này thông minh như vậy cái gì đều biết thảo nào chưa bao giờ tới đi học a giang hà lưu phó hiệu trưởng vẻ mặt đau lòng nếu như nếu như hắn biết được giang hà có như vậy tiềm lực làm sao biết dám hắn đi nếu như hắn bưng ra một cái toàn quốc tiếng tâm lừng lấy học sinh hắn tương lai mình cũng khó mà đánh giá a lưu phó hiệu trưởng hối hận hầu như cho mình một đao. rất nhanh cuộc thi đã đến giờ Thi vào trường cao đẳng môn thứ nhất, Lý luận thực tế kết thúc, thành tích bảng danh sách toàn diện công bố. Quy 1 chương 223, ngươi là không phải là An Gian. Chương 223, ngươi là không phải là An Gian. Lý luận thực tế thành tích. Đệ nhất danh, Giang Hạ, 100 phân. Tên thứ nhỉ, Chu Thiên, 98 phân. Tên thứ ba, Minh Kính, 97 phân. Tên thứ tám, Lý Đường, 96 phân. Đây là môn thứ nhất thành tích của thi. Giờ khắc này, hầu như mọi người ánh mắt nhìn quét mà đến, ngay cả những thứ kia không nhìn thi vào trường cao đẳng trực tiếp người, cũng nhìn thấy hệ thống đẩy đưa phiếu điểm vô số người chấn động giang hà trong nháy mắt dương danh tiên hạ cái này giang hà là ai lại có thể mãn phân không có bất kỳ thế lực nào lại có thể bắt được lý luận thực tế mãn phân người này đáng tiếc không ít người cảm giác tiến đối. nếu như giang hà tinh diệu không có vỡ nát chỉ cần hắn hiện tại ngưng tụ nhân khí đủ để gây nên đỉnh cấp cường giả quan tâm bị bắt làm đồ đệ cũng nói bất định mà bây giờ những người đó tối đa quan tâm một chút mà thôi đã không có tinh diệu không cách nào đột phá cảnh giới giang hà đã định trước không có tương lai thu có gì dùng nơi này luận thực tế chương trình học có thể chính là hắn sau cùng bình quang, Giang Hà gây nên rất lớn quan tâm. Mà lúc này, theo cuộc thi thời gian kết thúc, sở hữu thí sinh cũng thu được phần thứ nhất phiếu điểm. Giang Hà, Chu Thiên mắt sáng như đuốc, lại là hắn. Tinh Diệu vứt đi, lý luận cơ sở lại có thể cường đại như vậy sao? Nếu là những người khác ta còn lo lắng. Chu Thiên khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, thế nhưng ngươi? A. Chu Thiên cười cười. Giang Hà, một tên phế nhân, hắn có thể xác định Giang Hà tinh Diệu đã không có, một người như vậy làm sao cùng hắn đấu? Hắn chân chính đối thủ, thế nhưng những người đó a? Giang Hà Lý Đường chiến ý dâng trào. Tịch tinh Chi xâm hợp với thua ở giang hà mấy lần, sau cùng càng biệt khuất bị đánh lén xuống tươi sống điểm chết, hắn làm sao không giận? Vốn cho là Tinh Diệu bể nát sau khi hai người gặp nhau tại không liên quan, nhưng mà không nghĩ tới, thi vào trường cao đẳng môn thứ nhất của thi, bản thân đã bị áp chế gắt gao. Chu Tiên đám người vượt lên trước hắn, hắn không quan tâm. Hắn tin tưởng, bản thân hậu kỳ có thể đuổi theo. Thế nhưng giang hà, ta cũng muốn nhìn, không có Tinh Diệu ngươi, có thể đi thật xa. Cũng trong lúc đó, trường thi trong, Hứa Thiếu Minh nhìn trước mắt cười rất vui vẻ giang hà, trực tiếp đem máy truyền tin đọc trước khi thi hắn còn đối giang hà kêu gạo không nghĩ tới một cái lý luận thực tế chính hắn mới tám mươi a cái này hay là bởi vì về sau bái sư nguyên nhân bằng không nói phòng chừng 75 chấm dứt thế nhưng không có bất kỳ hậu trường giang hà làm sao có thể cầm 100 phân trên người hắn đến cùng có bí mật gì hứa thiếu minh hiện lên lớp một cái hận ý quản ngươi có bí mật gì không có tinh diệu ngay cả lý luận đệ nhất thì như thế nào sau cùng tổng hợp lại chiến đấu thượng ta phải giết ngươi hứa thiếu minh sát ý tận trời mà giờ khắc này nhiều lắm thí sinh sợ hãi than với giang hà tên này giang hà nhân khí bạo tăng hầu như tất cả mọi người đã biết có như thế một cái nghịch thiên lý luận mãn phân thí sinh giang hà chuẩn bị chịu chú mục bất quá một màn này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm bởi vì ai đều rõ ràng lý luận thực tế cũng không thể chân chính giật lại trách lệnh đây chỉ là thi vào trường cao đẳng trận chiến đầu tiên cũng chính là tục xương, món ăn khai vị ngoại trừ giang hà bản thân lấy thực lực kinh khủng vọt tới đỉnh phong ở ngoài những người còn lại thành tích kém cự bản thân cũng không lớn nhất là thành tích bảng xếp hạng trước mười học sinh kém nhất đều là chín phân mà dù cho thành tích bảng xếp hạng thứ một học sinh Cuộc thi điểm số cũng có 90 phân. Trước trăm danh, hầu như đều ở đây 90 phân đã ngoài. Thi vào trường cao đẳng bốn khoa mãn phân 750, lý luận thực tế điểm số quyền trọng là thấp nhất, chỉ 100 phân. Chân chính ảnh hưởng thành tích cuối cùng là tổng hợp lại chiến đấu 300 phân, còn có gần với nó thực lực đánh giá. Mà theo sát lý luận thực tế sau khi thứ nhị môn cuộc thi chính là thực lực đánh giá. Nào đó công ty có muốn hay không cho Giang Hà tuyên truyền. Một vị ký giả truyền thông hưng phấn, đây chính là mấy chục năm khó gặp mãn phân a. Không cần. Đầu bản tin tức một ngày chỉ có một lần cơ hội, không muốn lãng phí ở trên người hắn giang hà bắt được đệ nhất tuy rằng chấn động thế nhưng mọi người càng lưu ý là thực lực đánh giá đệ nhất danh hoặc là nói hai môn cuộc thi sau khi chân chính tổng thành tích đệ nhất cái này đệ nhất hàm kim lượng càng cao chết cho ta chết nhìn chằm chằm thứ nhì môn cuộc thi minh bạch hầu như sở hữu truyền thông đều là một cái ý tứ tuyên truyền giang hà không cần thiết tinh diệu đã phế giang hà đã định trước không có tương lai hà tất tuyên truyền hắn càng húng chi lấy giang hà hôm nay thực lực phòng trường thứ nhị môn cuộc thi rất khó chịu đi nói không chừng ngay cả đạt tiêu chuẩn đều chắc trở hà tất khi hắn trên người lãng phí tài nguyên hiện thực cứ như vậy tàn khốc. chỉ như vậy một hai nhà không dậy nổi mắt tiểu truyền thông, biết mình không tranh hơn những thứ kia bà mái thể, cho nên quyết đoán lựa chọn tuyên truyền giang hà, chỉnh lý giang hà tư liệu, các loại hồ sơ, bắt đầu tuyên truyền giang hà. chỉ là bởi vì quy mô quá nhỏ, cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. mà lúc này đang ở trong hoàn cảnh như vậy. với anh, mọi người trước mắt hình ảnh biến ảo. thi vào trường cao đẳng thứ nhị môn cuộc thi thực lực đánh giá, bắt đầu tới. giang hà hít sâu một hơi. nếu như nói lý luận thực tế là khảo nghiệm thí sinh tri thức dự trữ cùng thông tuệ trình độ nói, như vậy thực lực đánh giá chính là khảo nghiệm thí sinh mấy năm qua này thực lực dự trữ cũng chính là nội tình thực lực đánh giá chia làm năm bộ phận chủ yếu khảo nghiệm thí sinh cơ sở ám năng lượng cảnh giới vững chắc năng lượng cường độ tuổi tác tiềm lực cùng sau cùng thân thể tốt nhất thông qua cái này năm hạng thành tích tổng hợp lại phán xét thí sinh cuối cùng tiềm lực mỗi một hạng 40 phân tổng hợp lại điểm số 200 phân đây là cuộc thi quy phạm thế nhưng làm sao kiểm tra thì phải nhìn ra để lao sư quét trước mắt quang hoa biến ảo. tất cả mọi người bị truyền tống đến một cái băng lãnh gian phòng hệ thống thanh âm vang lên đinh đánh giá bắt đầu Thực lực đánh giá bộ phận thứ nhất cơ sở ám năng lượng. Mọi người tâm thần chấn động. Bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đang chờ khảo hạch bắt đầu, nghe nói lần này thực lực đánh giá ra để mục nhân tính cách tương đối quyết đoán, thiên hướng cứng rắn phái phong cách, không biết được xảy ra cái gì cái dạng gì khảo hạch. Mà lúc này, ông băng lênh máy móc thanh âm ở bên thai đảo qua. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ lạnh lùng quang hoa thoảng qua, không đợi mọi người phản ứng kịp, một cái phân loại phiếu điểm đã đang giáo dục trên bình đài ra ánh sáng. Cơ sở ám năng lượng thành tích. Đệ nhất danh, Chu Thiên, 36 phân. tên thứ nhỉ, Từ Vận, 35 phân. Tên thứ ba, Minh Kính, 35 phân. Tên thứ tư, Lý Đường, 34 phân. Tên thứ 10, Lâm Xuyên, 33 phân. Khe nằm. Thành tích này liền đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cơ sở Ám năng lượng điểm số năm nay thi vào trường cao đẳng lại có thể không cần khảo hạch mà là dùng máy móc trực tiếp đo đi ra. Chỉ đơn giản như vậy thu bảo Là. Mọi người sợ ngây người. Năm nay cơ sở Ám năng lượng khảo hạch lại có thể không cần khảo nghiệm. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, mọi người đối với Ám năng lượng quen thuộc độ có thể dùng bọn họ đã sớm nghiên cứu ra loại này mới nhất hình kiểm tra ghi máy tuy rằng kiểm tra đo lường cái khác năng lượng còn có thể nhiều nhiều ít ít có chút sai lầm thế nhưng dùng để kiểm tra đo lường ám năng lượng quả thực không nên quá chuẩn mà cái này cũng là nó lần đầu tiên vận dụng đến thi vào trường cao đẳng trong thực lực đánh giá hạng thứ nhất kết thúc lại có thể cứ như vậy kết thúc ta sát cái này lao tử còn đều khởi ngươi cho ta xem cái này ta phân làm sao có thể thấp như vậy có người phẫn nộ nhưng mà ngay cả có người không phải chê như vậy khảo nghiệm vẫn như cũ gây nên rộng khắp khen ngợi ta đưa thích mỗi lần cuộc thi khẩn trương đều biết phát huy thất thường, loại này khảo nghiệm quá tuyệt vời nếu như sở hữu khảo nghiệm đều như vậy thì tốt rồi, tường đẹp, mọi người nghị luận ở mỹ, kia phần mới tinh phiếu điểm, cũng để cho người nói chuyện say xưa, mà cái kia chỉ là thực lực đánh giá từ thành tích mà thôi, nhưng mà chân chính làm cho cả hệ thống biết, không phải là cái này, mà là một người thành tích, Giang Hà, tổng thành tích đơn thượng, vị bạn học này xếp hạng đã không thấy, bởi vì hắn cơ sở ám năng lượng cá nhân thành tích, La Linh, không sai, Linh Vân. Giang Hà trực tiếp giữa vừa mới ngưng tụ khủng bố nhất khí, khiến quá nhiều người nhìn thấy hắn trước mắt xuất hiện cái kia thật lớn kết quả khảo nghiệm công phân, cái này làm sao có thể lại là không phân máy móc bị hư a giang hà trực tiếp giữa khán giả trong nháy mắt liền nổ tất cả mọi người là một bộ ngươi đặc biệt sao đùa ta chơi thần sắc không phân căn bản không khả năng có không phân phải biết rằng coi như là phóng xạ trạng thái tu luyện giả cũng có mấy cái mấy phần số giang hà tại sao có thể là linh phân thế dại cuộc thi trung tâm không biết là ác ý điều khiển a ta xem có khả năng giang hà trực tiếp bắt mắt phân thế nhưng để cho bọn họ sắc mặt rất khó nhìn a bất kể tố cáo thêm ta một cái giờ khắc này chí ít mấy chục vạn người đồng thời tố cáo cuộc thi trung tâm lúc đó liền có chút tối loại này đại quy mô tố cáo sự kiện bọn họ không thể có thường. chỉ là để cho bọn họ dở khóc dở cười hay trước khi giang hà bắt được mãn phân thời điểm bọn họ liền điều tra giang hà giang hà không có vấn đề chỉ bất quá lúc đó là bởi vì giang hà điểm số rất cao mà bây giờ lần nữa thăm dò cũng bởi vì giang hà điểm số quá thấp hai phút sau bọn họ đạt được kết quả giang hà số liệu không có vấn đề ngay sau đó những người này rất nhanh cho tố cáo người hồi phục nhưng mà những người đó căn bản không tin còn đang chỉ trích bọn họ ăn gian sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng cuộc thi trung tâm chỉ có thể liên lạc với giang hà gì giang hà biết được thời điểm cũng có chút ngây người khe nằm những người đó nhìn hắn thành tích hoài nghi cuộc thi trung tâm ác ý điều khiển giang hà nhất thời giờ khóc dở cười cơ sở ám năng lượng vì sao không phân kỳ thực chính hắn rất rõ ràng bởi vì trong cơ thể hắn căn bản không có ám năng lượng nếu như là các loại khảo nghiệm nói hắn còn có biện pháp giải quyết hoặc là lợi dụng hắc động lực lượng thay thế thế nhưng loại này mạnh mẽ kiểm tra đo lường quét hình biện pháp chính hắn cũng không có cách chỉ có thể thu hoạch một cái thật to dễ dò các người muốn ta làm như thế nào giang hà hỏi hy vọng ngươi có thể cho giải thích một chút cuộc thi trung tâm cũng rất bất đắc dĩ ta tại sao muốn giải thích giang hà nhàn nhạt hỏi gì cuộc thi trung tâm nhân viên công tác ngây ngẩn cả người ta đã cầm không phân lại còn muốn giải thích vì sao giang hà cười nhạt tự ta bí mật dựa vào cái gì muốn nói cho các người biết ta một không an giàn, hai không vi quy cầm cái không phân còn muốn cho các ngươi giải thích rs có thể phải đi ra ngoài hỏi một chút tiểu đồng bọn đám vũ hán cao sắt còn vận hành bình thường sao quy một chương hai trăm tác động sức chịu đựng Chương 224: Hấp động sức chịu đựng. Ách, cuộc thi trung tâm cũng có chút động. Tốt tại bọn họ rất nhanh phản ứng kịp, Giang Hà đây là muốn nói điều kiện, ngay sau đó, hai người đại chiến 300 hiệp, cuối cùng Giang Hà đạt được một cái nhận lời chỉ cần hắn thành tích tiến nhập trước người danh, sẽ bị đến giáo dục trên bình đài cao nhất tuyên truyền hiệu quả cùng các loại cắt nối biên tập màn ảnh mà tả. Thành giao. Giang Hà quyết đoán đáp ứng. Đầu năm nay nhân khí giá trị là thật có thể làm cơm ăn. Hắn không biết mình có cơ hội hay không tranh thủ đệ nhất, thế nhưng chí ít trước 10 còn không có vấn đề. Hắn cũng không có khủng bố bối cảnh thực lực, cho nên có chút cơ hội, phải nắm chặt rất nhanh, Giang Hà đang ở trực tiếp giữa nói ra bản thân nguyên nhân, gây nên một mảnh hành động. Bởi vì tinh diệu vỡ nát, thân thể xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến ám năng lượng hấp thu xuất hiện dị thường, cho nên kiểm tra đo lường đến linh phân thuộc về bình thường. Giang Hà liền lưu lại một câu nói như vậy. Tinh diệu vỡ nát, hấp thu dị thường, thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Mọi người nhạy cảm bắt những chữ này mắt, người lai like, nghe đồn đều là thật. Giang Hà không chỉ có tinh diệu xảy ra vấn đề, thân thể cũng xảy ra vấn đề, rất có thể trở thành một chân chính phế nhân. Đáng tiếc, cuộc thi trung tâm, nơi nào đó chu tiên suy diễn ra giang hà thành tích nhất thời cười to lại có thể chỉ không phân quả nhiên giang hà người căn bản không có đáng giá ta quan tâm địa phương coi như là lý luận mãn phân trung quy bất quá là một cái phế vật rất nhanh giang hà thân thể dị thưởng ám năng lượng linh phân sự tỉnh chuyến ra ngoài nhất thời tràn đầy trào phúng đập vào mặt cũng biết là cái phế vật chính là liền cái này rất rưỡi còn muốn vượt lên trước nhà của ta minh kính chúng ta lý đường cũng rất lợi hại được không một đám não tàn hồng nhạt mở phun trước khi bởi vì giang hà bắt được đệ nhất rất nhiều người còn có chút kiếm kỵ hiện tại biết được giang hà không có đối với nên phải thực lực sau khi tự nhiên từng cái một bỏ đá sung giếng quả nhiên không có tuyên truyền hắn là đối rất nhiều truyền thông cười nhạt người như thế tính là may mắn cầm một lần đệ nhất cũng nhất định là không trả nổi kẻ bất tài chỉ là còn có một bộ phận nhạy cảm lựa chọn trầm mặc bởi vì những người đó vẫn như cũng nhớ kỹ tại khổ hải vô nhai khảo trong có như thế kinh tiên một cước đem thiên địa người chuyển phá giải vốn không khả năng hoàn thành đệ mục như vậy người sẽ là phế vật vườn cười a Thực lực đánh giá bộ phận thứ nhất cứ như vậy trôi qua, mà rất nhanh. Mọi người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, trực tiếp tiến nhập thực lực đánh giá giai đoạn thứ hai. Cảnh giới vững chắc, như thế nào cảnh giới vững chắc? Chính là ngươi là không có trước mặt cảnh giới thực lực, ngươi cảnh giới có hay không vững chắc? Ngươi tu luyện hoàn cảnh, có hay không có thể có thể thừa thụ ngoại lực quanh kích? Cái này van kích, có hay không tại thực lực ngươi trong phạm vi? Chính là cảnh giới vững chắc. Thực lực đánh giá bộ phận thứ hai cảnh giới vững chắc. Ngài có ba giây thời gian chuẩn bị, ba giây sau hệ thống sẽ mỗi giây đối với ngươi tu luyện hoàn cảnh thả ra một lần công kích mỗi thừa thụ một lần ám năng lượng, đem đạt được một phân, cường độ công kích sẽ duy trì liên tục tăng trưởng, làm nó vượt qua ngài phạm vi chịu đựng ở ngoài thời điểm, cuộc thi sẽ kết thúc. đến lúc đó, ngài đem đạt được bản thân cảnh giới vững chắc đánh giá điểm số. lúc này, mọi người bên thai đều nghe được hệ thống thanh âm. lúc này đây, lại là phòng ngự, mạnh mẽ phòng ngự, thừa thụ công kích, 40 lần công kích, 40 phân sao? Giang Hà hít sâu một hơi, ám năng lượng khảo nghiệm có chút ngoài ý muốn, chính hắn cũng không có cách nào, thế nhưng cái khác, anh. đợt công kích thứ nhất, hàng lâm, vô số người tại chỗ đào thải. Gì, lại có thể không có việc gì. Giang Hà trực tiếp giữa, rất nhiều người ngoài ý muốn nhìn Giang Hà. Biết được Giang Hà thân thể dị thường, không ám năng lượng thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Giang Hà không có bất kỳ chiến đấu nào được đây, thế nhưng hiện tại, sóng thứ nhất, thừa thụ ở. Nói không chừng chỉ là may mắn, chính là, phóng xạ trạng thái đều có thể thừa thụ ở được chứ. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ mặt liền xưng lên. Sóng thứ năm, sóng thứ 10, thứ 20 sóng, thứ 30 sóng, Giang Hà vững như Thái Sơn, thừa nhận một bá bá khủng bố công kích. Giờ khắc này, Không biết được bao nhiêu người trạng thái lòng tu luyện giả đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ có Giang Hà, không chút sức mẻ. Phải biết rằng, đây đã là thứ 36 a. Ông, Giang Hà tại gian phòng ngồi xếp bằng, Phòng ngự. Không cần, hắn chỉ là lặng lặng tu luyện. Wen, anh, anh. lướt một cái nhàn nhạt hấp động khí tức lưu truyền. Sở Hữu đánh vào Giang Hà trong cơ thể lực lượng đều bị hấp thu, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là hấp động lực lượng. Hắn ngay cả không có bất kỳ ám năng lượng, thế nhưng những này ám năng lượng cũng căn bản đừng nghĩ thương tổn hắn. Wen kích tu luyện hoàn cảnh quả thực một người giang hà khẳng định coi như mình treo phòng trường tu luyện hoàn cảnh đều không có việc gì đây chính là hắc động a nếu là bình thường công kích thân thể hắn đã sớm không chịu nổi hỏng mất thế nhưng công kích này hoàn toàn xuyên tấu thân thể trực tiếp hàng lâm đến tu luyện trong hoàn cảnh mặt ừ rất tốt rất tương đại với anh thứ 31 sóng với anh thứ 32 sóng rất nhiều người đều đã đổi bại ngay cả lý đường minh tính bọn họ đều đã kiên trì rất chắc trở cái này dù sao không phải là thả ra ám năng lượng mà là mạnh mẽ công kích bọn họ có thể kiên trì bao lâu Lực công kích càng ngày càng mạnh, cái này đã đến trạng thái rắn cấp bậc. Đúng vậy, đây chính là trực tiếp xuyên thấu qua thân thể vành đến trong cơ thể, phải cảnh giới vững chắc như núi khả năng kháng trụ, còn có mấy người có thể chống đỡ. Mọi người cảm khái. Thứ 32 sóng, công kích uy lực đã tới gần trạng thái rắn sơ cấp, mà lúc này, anh, thứ 33 sóng xuất hiện, uy lực bất ngờ nhảy lên tới trạng thái rắn trung cấp. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Minh Kính, bại. Minh Kính lại có thể đào thải. Hắn dù sao không phải là tinh khiết chiến đấu hình tu luyện giả, căn bản không thành được lâu lắm chỉ có thể nói khảo hạch này quá khó khăn a còn có mấy người mọi người ánh mắt quét tới lúc này lưu lại còn có ba người chu thiên lý đường giang hà lại là ba người bọn hắn chu thiên lý đường không ấy ý thế nhưng giang hà mà lúc này với anh thứ ba mươi tư sóng xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng kéo lên công kích uy lực bất ngờ vọt tới trạng thái rắn trung cấp đỉnh phong kia đã là phổ thông trạng thái rắn trung cấp mấy lần chu thiên bạn hình dáng này dạng đều nghĩ tranh đệ nhất khủng bố thiếu niên rốt cục bị vanh xuống bất quá hắn bản thân cũng không thèm để ý hắn chân chính mục tiêu thế nhưng tổng bảng chính là một cái phân loại từ điểm số, cũng không có khiến hắn lưu ý. bởi vậy, ngay cả thất bại, thần sát hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. mà lúc này, còn lưu tại ám năng lượng oanh kích hạ kiên trì thí sinh đã chỉ còn lại có hai cái lý đường, giang hạ. lý đường, không ai biết được hắn hôm nay mạnh bao nhiêu. nguyên bản liền có chắc tuyệt tiên từ hắn, tại thời gian chi tâm phụ trợ hạ, càng mạnh thái quá, càng húng chi, không giống với chu thiên cùng minh kính, hắn thế nhưng thực đánh thực tinh khiết chiến đấu hình. với anh, lại một đợt công kích hạ xuống, trạng thái rắn cao cấp. ha ha ha, lý đường cắn răng kiên trì đến ta nhất định có thể. Lý Đường gầm lên, hắn là thật bị Giang Hà môn thứ nhất thành tích kích thích, hắn tuyệt không sẽ thua ở tên kia. Quét, quang hoa lưu chuyển. Lý Đường, chống được, lại có thể chống được. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đem hai người bọn họ đào thải đây. Mọi người nhìn về phía Giang Hà bên kia. Giang Hà, như trước không chút sức mẻ. cái này Tiết Tấu có điểm không đúng a? Giang Hà cái này quá bình tĩnh a. Lý Đường vì chống đỡ thứ 35 mươi đợt công kích, thì đều nhanh biệt xuất. Giang Hà cái này thần sắc bình tĩnh có điểm kinh ngạc a. Huynh đệ, Văn Minh lên tiếng a. Mà lúc này, và anh, thú ba mươi sóng xuất hiện, trạng thái rắn cao cấp trong định phòng. với khủng bố uy áp xuất hiện, lý đường thân thể trực tiếp tan vỡ, ngay cả có thời gian chi tâm phụ trợ, hắn cũng không chịu nổi. hắn tin tưởng, lần thi này sinh trong, không vài người có thể siêu việt hắn. 35 phân, lại có thể đi tới ở đây, đã rất tốt. đối, đây chính là không nhìn phòng ngự trực tiếp anh ta, không có biện pháp, tốt nghiêm ngặt khảo nghiệm, không hổ là cứng rắn phái phong cách người ra đẻ, hoàn toàn là tiêu chuẩn khuôn phép cứng đối cứng. ngay cả lý đường đều chỉ có thể cầm ba mươi vân. mọi người cảm khái, nếu là bình thường công kích, Người có thể nghĩ ra vô số loại phương pháp ngăn chặn, thế nhưng tại đây khảo hạch trong, sở hữu công kích đều là không nhìn phòng ngự, chỉ có thể nạnh sinh sinh thừa thụ. Chỉ là, Lý Đường nữa kinh diễm, mọi người ánh mắt cũng không có lưu lại lâu lắm, bởi vì một chỗ, còn có một người. Quét, vô số ánh mắt rời, bước vào giang hạ trực tiếp giữa. Chỗ đó, giang hạ như trước bình tĩnh ngồi xếp bằng. Thứ 36 sóng, hàng qua. Trong mấy mắt, thứ 37 đợt công kích hàng lâm. Và anh, khủng bố uy áp xuất hiện, ngay cả người vây xem cũng có chút sợ hãi, bởi vì uy lực kia trạng thái rắn đỉnh phong rốt cục cổ lực lượng này đã nhảy lên tới loại trình độ này sao mọi người kinh hãi loại trình độ này uy lực giang hà có thể chống đỡ nhưng mà anh... công kích hạ xuống giang hà thân hình khẽ nhúc nhích hắn rốt cục không chịu nổi có người trước mắt sáng lời ha ha ha mau nhìn hắn không được rốt cục động sao rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm giang hà nhưng mà rất nhanh mọi người ngây ngẩn cả người bởi vì giang hà thân thể sát thực động chỉ bất quá hắn là ngáp một cái ngắp ngắp loại thời điểm này người đặc biệt xào ngáp mà kia trong mắt tất cả mọi người nhìn như khủng bố công kích căn bản không có đối giang hà tạo thành bất cứ thương tổn gì hàng này là ở chỗ đó buồn chán mau đang ngủ cái này cái này cái này khe nằm ta nghĩ tránh người nếu như người ra để thấy một màn này phòng chừng càng muốn làm thịt giang hà a người này đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người kinh ngạc đến ngay người ở trên một vòng khảo nghiệm cái kia là một mọi người có phần số cuộc thi trong hắn cầm không phân tại đây một vòng cái này dị thường gian nan khảo hay trong hắn coi như trò đùa mà lúc này lại một đợt công kích hạ xuống đồng dạng là trạng thái rắn đỉnh phong chỉ bất quá càng cường đại hơn nhưng mà vô dụng giang hà thân hình đổ sộ bất động 38 phân mọi người khiếp sợ Và anh thứ 39 sóng vẫn là trạng thái gián đỉnh phong uy lực chỉ bất quá so với trước cường đại rồi mấy lần nhưng mà như trước vô dụng tựa hồ cấp bậc này uy lực căn bản không khả năng đối giang hà tạo thành tổn thương gì cái này một sóng vững vàng đương đương xem ra không thành vấn đề lại một cái mãn phân a người này tinh diệu nghiền nát trước khi thực lực đã đến loại tình trạng này sao cái này cảnh giới chi vững chắc mọi người chấn động Đến mức sau cùng một sóng, bọn họ cũng không ôm cái gì trở mong, thứ 39 sóng đều không phòng được Giang Hạ, thứ 40 sóng còn có thể đem hắn đánh ra đi không được. Mà lúc này, thứ 40 đợt công kích Hàn Lâm. anh Thiên không đông nhiên sấm chớp rền vang. Oanh! anh Thiên địa rung động. Vô số đạo tia sáng nói ra. Sở Hữu người vây xem giật mình tỉnh giấc, lần đầu đông nhiên nhìn đến kia chấn động nhân tâm một màn, kia thiên không ngưng tụ vô cùng lôi đình, tựa hồ muốn vào giờ khắc này đánh xuống. Đây là Sương thảo. Người ra để quả nhiên biểu hiện mặt. Mẹ, đây thật là DS cầu vẽ tháng câu đặt Vì một chương 225, trăm ngươi là không phải là lại an gian chương 225, trăm ngươi là không phải là lại an gian mà đây là không biết xấu hổ mọi người phải nói như vậy bởi vì Này sau cùng một đợt công kích uy lực bất ngờ đã đến trạng thái tợ lạ ịt mạ cánh cửa dù cho chỉ là cánh cửa không phải chân tránh trạng thái tợ lạ ịt mạ thế nhưng cái này đặc biệt sao chỉ là thi vào trường cao đẳng a một đám 18 tám tuổi tả hữu học sinh bé ngươi làm ra loại này cấp bậc công kích đây không phải là khi dễ người sao Và anh nhìn đến kia hầu như bổ da thương không kia chớp Mọi người chết lặng. Cuối cùng này một sóng, quả nhiên là tuyệt sát. Vô Luận trước ngươi đạt được nhiều ít phân, Vô Luận thứ 39 sóng lưu lại nhiều ít, chỉ cần đến rồi thứ 40 sóng, đều biết bị trực tiếp đánh giết đi xuống. Đây thật là cuộc thi trung tâm. Một vị người ra đề đắc ý phẩm một miệng trà, ngươi nghĩ rằng ta là Vương lão sư cái ngốc kia bức. Hắn ra lý luận thực tế để mục thời điểm, căn bản không có lo lắng đến tịch tính chi xâm mang đến ảnh hưởng a -h -h. Lần này tịch tính chi xâm dẫn đến mọi người thực lực biến hóa, không chừng liền mà ý. Quả nhiên, ta tính được rồi. Hắn thần tinh đặc ý, ngồi đợi thứ 40 sóng lôi đỉnh đánh giết ra hạ đến mức các danh hắn căn bản không quan tâm có ở đây không ảnh hưởng lớn chúng thành tích cùng công bình dưới tình huống thí sinh đối người ra để ác đánh giá ngược lại là bọn họ giải thích tư bản mà đúng lúc này thứ bốn sóng rốt cục hạ xuống với anh thiên địa rung động sở hữu công kích rơi xuống giang hà trong cơ thể Xong. mọi người thở dài đều đi tới bước này lại có thể bị người ra để không biết xấu hổ đánh bại thật là bất quá 39 mươi đã là rất lợi hại thành tích đáng tiếc không mãn phân có chút tiếc nuối a mọi người đáng tiếc quét công kích hoàn tất cuộc thi kết thúc vê anh sở hữu hoàn cảnh nghiền nát thí sinh trở về thực lực đánh giá thứ nhì hạ cảnh giới vững chắc kết thúc quét lại là một sóng tử thành tích ra ánh sáng đệ nhất danh giang hà 40 phân tên thứ nhì lý đường 35 phân tên thứ ba chu tiên ba phân tên thứ tư minh Kính, 32 phân tên thứ mười, lâm xuyên 30 mươi phân giang hà quả nhiên là đệ nhất đúng vậy đáng tiếc không có mãn phân đúng vậy cái kia đang chết người ra đề trở trở Kia điểm số ta không nhìn lầm a liên tiếp im lặng tuyệt đối tất cả mọi người vẻ mặt dạy ra giang hà thành tích này mãn phân 40 phân hắn không phải là bị đánh rất sao điều này sao có thể mọi người sợ ngây người giang hà lại là 40 phân mãn phân cái này chẳng lẽ nói sau cùng một màn hắn chống được sở dĩ kết thúc là bởi vì người cuối cùng cuộc thi đã kết thúc cho nên giang hà mãn phân rời khỏi cái này một vị lao giáo sư có chút ngộng bức nhìn giang hà thành tích nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hiện tại hải tử tính tình có điểm cương a không phải là mãn phân chính là linh phân là cái này mọi người dở khóc giờ cười hoặc là mãn phân hoặc là linh phân lao nhân ra ngài có muốn hay không sao bạo lực mà để cho những người đó đau chứng là vô luận kia lần thí sinh mọi người cuối cùng tiêu điểm tựa hồ cũng thủy chung là giang hà lần đầu tiên mãn phân mọi người quan tâm lần thứ nhì dễ dỗ mọi người quan tâm dù cho rất nhiều người là trào phúng lần thứ ba mãn phân lại là hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt hắn một người quan hoàn, tựa hồ che ở mọi người nơi nào đó một vị trưởng giả cảm khái một tiếng hiện tại người trẻ tuổi a luôn muốn làm lớn tin tức sự thực cũng quả thực như vậy lúc này giang hà ngưng tụ mọi người ánh mắt nhưng mà làm nhiều lắm ánh mắt bị đem cùng hấp dẫn sau khi đi mọi người tựa hồ bỏ quên cái kia vĩnh viễn là tên thứ 10, nhìn rất thông thường lại gần với lý đường bọn họ tên kia thí sinh lâm xuyên một cái tán tu liền khinh địch như vậy sát nhập đám này nhà giàu có đệ tử bên trong hơn nữa không có gây nên quá nhiều người chú ý mà thân phận của hắn trong danh sách còn viết một cái đánh dấu di tộc lúc này tựa hồ còn không có nhân ý thức đến như vậy một cái tu luyện giả đến cùng sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn khủng bố thậm chí vượt qua xa hiện tại giang hà lâm xuyên có vài người chú ý tới tên này, thế nhưng vẫn chưa lưu ý. lại là Giang Hạ. Chu Thiên mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. cái này Giang Hạ. lần đầu tiên, Chu Thiên cảm giác được một tiếng ngưng trọng. cảnh giới vững chắc mắt phân, đó là hầu như hoàn mỹ cảnh giới. hắn trong ấn tượng, chẳng bao giờ có người đạt được qua. vì vậy thời đại có thể sớm đã thành không có khả năng thành công. thế nhưng kia Giang Hạ, suy diễn sẽ không có sai. hắn tinh diệu sát thứ nát, hiện tại thành tích, lẽ nào trước hắn tích lũy lại có thể hùng hậu đến trình độ như vậy sao? mà thôi, vô luận thế nào, phía sau mấy hạng sẽ biết. cũng trong lúc đó không có khả năng. Cuộc thi trung tâm, vị kia người ra để tại chỗ sủ lông, hắn làm sao có thể chống đỡ được trạng thái tự lão ít mà công kích. Vị kia người ra để giận dữ, trương lão sư, nhân viên công tác cười khổ, "Trả cho ta, ta muốn hắn số liệu." trương lão sư phẫn nộ nói, "Thi vào trường cao đẳng trồng, lại có người dám an gian." Nhân viên công tác, "Cái này mẹ đấy đều hồi thứ ba kiểm tra giang hà số liệu a. Các người có thể hay không không nếu như vậy? Cái kia lý luận thực tế người ra để Vương lão sư cũng như vậy, phân phút lông, chính ngươi cũng như vậy." Vương lão sư còn chưa tính hắn cuộc thi tối đa một lần ngươi lúc này mới thi hai bộ phận đã kiểm tra hai lần có ý tứ sao có ý tứ sao nhanh đi trương lão sư giận đúng là nhân viên công tác vẻ mặt chết lặng đi qua bởi vì hắn bất chấp chỉ biết kết quả rất nhanh hắn lại một mặt chết lặng phản hồi chỉnh kiểm tra đo lường báo cáo bình thường làm sao có thể trương lão sư vẻ mặt không tin cái này thượng vòng cuộc thi còn không phân đùa so cuộc thi lần này là có thể mãn phân còn là thừa thụ ở cái loại này biến thái bất ít mà uy lực công kích hiện tại thí sinh cứ như vậy mạnh hắn không tin thế nhưng không có biện pháp, số liệu thực đánh thực nói cho hắn biết, giang hà không có ăn gian, nếu như nhất định muốn nói vấn đề, chỉ có thể nói là vị thí sinh này trong cơ thể bí mật, thế nhưng cái này thuộc về thí sinh thực lực phạm vi, là hợp cách, không có người có thể tuần tra cùng kiểm tra. nhân viên công tác kiên trì giải thích, giang hà đúng không? trương lão sư nhìn chằm chằm giang hà khuôn mặt, cho ta nhìn chằm chằm người này, ta sẽ không tin. người tiếp theo cuộc thi còn có thể cầm đệ nhất, trương lão sư phẫn nộ, vòng kế tiếp cuộc thi là cái gì? ách, thân thể tổ chất. nhân viên công tác thành thật trả lời thân thể tố chất cũng chính là khảo nghiệm đây là hạng nhất rất trọng yếu khảo hạch cũng là cuộc thi lần này tương đối phụ trách một cái khảo hạch hắn thiết trí rất nhiều trạm kiểm soát vốn cho là có thể quét ngang thí sinh thế nhưng hiện tại vạn nhất giang hà thật thông qua đây một cái có thể thừa thụ ở trạng thái vợ lạc ít mạ công kích ra hỏa có thể thân thể tố chất thật mạnh thái quá nếu như liên tục bị giang hà cầm hai cái mãn phân vậy lung túng điều chỉnh trình tự giao thân sắc tố chất sau này điều chỉnh vòng kế tiếp là tuổi tác khảo hạch rất tốt đem tuổi tác khảo hạch chuyển rời đến một tua này trương lão sư nợ nụ cười tuổi tác khảo hạch đây là một cái giản đơn thô bạo khảo hạch nguyên bản. Tuổi tác khảo hạch ở lại trung gian, chính là vì giảm bớt mấy cái độ khó cao khảo nghiệm trong lúc đó tiết tấu, khiến thí sinh có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, thế nhưng hiện tại, tuổi tác khảo hạch, đây là một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. 18 tuổi, cố định 30 phân. Nhiều một tuổi, giảm 5 phân, nói cách khác, 19 tuổi, chính là 25 phân, 20 tuổi, chính là 20 phân. Mà thiếu một tuổi, thì đại biểu tiềm lực càng mạnh, sẽ thêm 5 phân, nói cách khác, nếu như 17 tuổi, chính là 35 phân, 16 tuổi, chính là 40 phân. Trên lý thuyết, không có hạn mức cao nhất. Đây là một cái thần kỳ khảo nghiệm. Ở đây niên kỷ, là thật một người chân chính niên kỷ. Trong hiện thực, bởi vì các loại năng lực thần kỳ duyên cớ, có vài người thậm chí có thể phản lão hoàn đồng, mà có vài người thì rất không muốn mặt tới tham gia cuộc thi. Người suy nghĩ một chút, một cái 70 80 tuổi lão nhân gia, phản lão hoàn đồng tham gia thi vào trường cao đẳng, đây không phải là khi dễ người sao? Cho nên, cái này tuổi tác phân số là không có hạn chế. Nhớ kỹ 10 năm trước, một vị 68 tuổi tu luyện giả, ngụy trang thành 18 tuổi thiếu niên tham khảo thi vào trường cao đẳng, trước mấy môn quét ngang đệ nhất, không người có thể địch, đang đáp ý thời điểm, Tuổi tác khảo nghiệm cửa hải này trực tiếp khấu trừ 250 phân, bởi vì hắn siêu tiêu 50 tuổi, sau đó hắn điểm số cải thanh số âm, lúc đó hoành động tiến hạ, cho nên điểm số cái này ảnh hưởng chỉ tiêu là chết quý củ. Trong hiện thực, đủ loại năng lực thần kỳ nhiều lắm, có người thân thể khôi phục rõ ràng, có người thân thể cường hãn vĩnh viên đảm bảo 18 tuổi, cho nên khảo nghiệm chân chính tuổi tác thật rất khó. Cũng may, nơi này là giả thuyết thế giới. Ở đây khảo nghiệm không phải là thân thể tổ chất, mà là chân chính thần hồn. Thân hồn khảo nghiệm. Thân thể có thể gạt người, thần hồn có thể Thần hồn sinh ra thời điểm sẽ có một cái tiết điểm mà bọn họ khảo nghiệm chính là cái này tiết điểm, không có người có thể làm giả mà thật bất hạnh. Nếu như không có ngoài ý muốn nói, Giang Hà số tuổi là 18 tuổi, cho nên hắn khảo nghiệm điểm số sẽ phải ổn định tại 30 phân tài hữu. Hắc hắc, Trương Lão sư đã ý, mặc kệ nói như thế nào, trước hết để cho người này không liên tục cầm đệ nhất thì tốt rồi, mặc cho ngươi thủ đoạn ngập trời, ngươi có thể thay đổi tuổi tác trong ghi chép thấp nhất số tuổi là nhiều ít tuổi. Trương Lão sư hỏi, mười tuổi. Nhân viên công tác tra xét một chút khỏi số liệu, mười tuổi, bốn phân. Trương Lão sư cao mày, hắn cái khác thành tích đây, không tính là kém. Nhân viên công tác cởi khổ, thế nhưng cũng coi như không hơn ưu tú. Nếu là muộn hai năm bình thường thi vào trường cao đẳng, hắn có lẽ là một đời thiên tiêu. Thế nhưng hiện tại, thực tại có chút đáng tiếc. Vậy là tốt rồi. Trương Lão sư thẳng nhiên cười, vậy hay để cho hắn mất phân. Mà lúc này, không ai biết được cuộc thi trung tâm chuyện phát sinh. Mọi người vẫn như cũ tại sợ hãi than giang hà đệ nhất, cảm khái hồi lâu, thẳng đến vòng kế tiếp cuộc thi bắt đầu, mọi người mới thu hồi táo bạo tâm, nhìn về phía thí sinh vòng thứ ba cuộc thi, mà không ngờ ở ngoài, một vua này cuộc thi lại có thể không phải là thân thể tố chất khảo nghiệm, mà là nhất thường quy tuổi tác khảo nghiệm. Tuổi tác? Cái này có cái gì có thể kiểm tra? Hại ta trắng khẩn trương. Chúng người thần sắc thản nhiên. Tuổi tác khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần bảo trì bản thân bình thản trạng thái, hệ thống tự nhiên sẽ kiểm tra đo lường ngươi tuổi tác, sau đó căn cứ ngươi tuổi tác cho ra điểm số. Mà tuyệt đại đa số người đều biết mình điểm số. 18 tuổi, 30 phân. 17 tuổi, 35 phân. 19 tuổi, 25 phân. Không chính là như vậy sao? Đây là duy nhất một không có hạn mức cao nhất cùng hạn của thêm phân hạng. Mà lúc này, một cái trực tiếp giữa một mảnh ổ lên Tuy rằng thành tích còn không có đi ra Thế nhưng một cái thí sinh điểm số đã ra ánh sáng 270 phân Quy một chương 226, ngươi lại ăn gian đúng hay không Chương 226, ngươi lại ăn gian đúng hay không Không sai FF 270 Nếu như không lo lắng cơ sở phân 30 phân Chẳng phải là nói, người này trực tiếp khấu trừ 300 phân Đây cũng không phải là siêu tiêu 50 tuổi Mà là siêu tiêu chỉnh lại 60 tuổi Khe nằm Người này, mọi người phóng nhãn đi qua Hầu như mắt ngủ Bởi vì người nọ lại là cả người phẩm nóng này gợi cảm mọi tử, bởi vì tướng mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng, hấp dẫn đại lượng tu luyện giả vây xem, nhân khí bạo liều, nhưng mà nàng lão nhân gia năm nay 78 tuổi, khe nằm, mắt đã mờ, ta đặc biệt sao còn đều gợi, ngươi cho ta xem cái này, các ngươi hoàn hảo, ta đều tuốt xong a, ta tuốt một nửa hiện tại đặc biệt sao không cứng nổi, bình luận trực tiếp bếp, Mà nghe nói chuyện này đi theo sang đây xem náo nhiệt người nhộn nhịp cửa chim, sáu trăm sáu huynh đệ sau này còn cứng sao? Có thể, cái này rất tuổi tác, mà trong hình. Nữ nhân kia phát hiện kinh khủng này cải phân, rốt cuộc biết bản thân giấu giếm niên kỷ sự tình bộc lộ. Quét, nữ nhân này trực tiếp lọ gập mạnh mẽ thối lui ra khỏi cuộc thi. Đến mức sau khi xử lý như thế nào, liền không được biết rồi. Gì? Lại có thể hạ? Nói nhảm, tuổi tác ra ánh sáng, thuộc về thi vào trường cao đẳng vị quy, ngươi nghĩ sẽ làm sao? Tấm tắc, hàng năm có người bị ra ánh sáng, hàng năm có người ôm may mắn tâm lý a. Quá ngây thơ. Chỉ là đáng tiếc vừa mới những người đó. Ha ha ha ha ha. Kitaka, ta nghĩ nếu như không nghĩ nàng niên kỷ chuyện này nói, không hẳn không thể, dù sao xinh đẹp như vậy Ai, huynh đệ, ngươi đừng đi a. Lan, ngươi cái trọng miệng ngu hán. Cũng trong lúc đó, một cái trực tiếp giữa, người nào đó hoàn tất thi kiểm tra. Quét 40 phân. Trực tiếp giữa mọi người sử sốt. Cái này, khe nằm, làm sao có thể? Hắn không phải là 18 tuổi sao? Làm sao biết? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người này đúng là Chu Thiên. Chu Thiên? Phía chính phủ tuổi tác 18 tuổi. Thực lực cường hãn, hình bóng thần bí, việc thiện phía sau màn, nếu không có thi vào trường cao đẳng trực tiếp, sợ rằng đều không thấy được hắn, nhưng là từ không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả niên kỷ đều là giả 16 tuổi a làm sao có thể cái này chẳng phải là nói hắn so những người khác lại có thể nhỏ 2 tuổi cái này trực tiếp giữa mọi người khiếp sợ sau đó cấp tốc quận sạch toàn bộ cuộc thi trung tâm ngay cả vị kia người ra để trương lão sư tay đều run một cái nếu như là một cái phổ thông thí sinh mãn vân cũng không có ảnh hưởng gì thế nhưng chu thiên nói thực lực của hắn đánh giá tổng phân hội vọt tới một cái rất cao vị trí đối với hắn cái này người ra để càng một loại khiêu khích thế nhưng hắn không có biện pháp nào tuổi tác đây là bất luận kẻ nào đều không thể lay động, một cái đặc thù thêm phân hạng, mà lúc này Giang Hà trực tiếp giữa, quét Giang Hà thi kiểm tra xong thành một con số bán ra trực tiếp giữa mọi người tay run một cái, một loạt dấu chấm than cùng một loạt dấu chấm hỏi thuận thế phát ra, ngươi cho là Chu Thiên tăng phúc đã rất kinh khủng, không, ngươi quá ngây thơ rồi, Giang Hà trực tiếp giữa bất ngờ xuất hiện đi một lần số lẻ chữ 120 trăm hai phân, một trăm Sương Thảo các người đùa ta 120 trăm phân nói cơ sở phân 30 mươi phân, gia tăng phân chín mươi phân, trừ lấy năm chính là 18 tuổi nói cách khác lý đường không tội cái này đặc biệt sao cái gì đồ chơi mọi người kinh ngạc đến ngây người không tội trẻ con mọi người một bước Còn chúng vây xem một bước trước tới vây xem mọi người cũng trận tròn mắt không tội không tội, không tội. người đặc biệt sao đồ ta ta dựa vào ta cảm giác sự tình muốn chơi lớn phát ta cũng hiểu được là muốn nổ muốn nổ cửa chim khẳng định ra bụt ha ha ha ha ha, ha, ha. thi vào trường cao đẳng trực tiếp ra bụt ta cảm giác được để người có thể tự sát tạ tội thật đặc biệt sao quá sung sướng ha ha ha ha ha nhiều người hơn còn lại là vui tay vui mắt 120 phân. Đây tuyệt đối là một cái trào phúng thi vào trường cao đẳng người ra để chữa số. Cuộc thi trung tâm. Trương Lão Sư còn đang là Chu Thiên 40 phân tâm đau, sau đó đã nhìn thấy cái này khiến hắn mộng bức điểm số. 120 phân. Ngươi đặc biệt sao chơi cái gì liêu trai? Nhìn kỹ, lại đặc biệt sao là giang hạ? Cái này cái gì đồ chơi? An gian. Ngươi này khẳng định tại An gian. Trương Lão Sư giận dữ. Trước đây cuộc thi còn chưa tính, không có tra ra cái gì, thế nhưng hiện tại, ngươi cho ta 120 phân. Không phải. Ngươi là không phải là đang làm cười, có đúng hay không? Đây rõ ràng là trà đạp quy tắc của thi. Cha cho ta, ta muốn hắn chuẩn xác số liệu." Trương lão sư giận dữ. "Là." Nhân viên công tác vẻ mặt bình tĩnh, một phút đồng hồ sau lại tha trở về, "Cho, đây là Giang Hà số liệu." "Ta chỉ biết người này khẳng định." Trương lão sư mở ra vừa nhìn, mặt trên số liệu chuẩn xác không có lầm, không có an gian. "Làm sao có thể không có an gian?" Trương lão sư giận dữ, "Đây là người mù cũng có thể nhìn ra vấn đề a." "Thế nhưng số liệu không có vấn đề." Nhân viên công tác thở dài, "Không có vấn đề cái quỷ." Trương lão sư chỉ vào trên màn ảnh, Giang Hà khuôn mặt Ngươi cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi xem một chút cái này, trương lão mặt, ngươi cho ta nói, hắn là không tuổi, mới ra sinh trẻ con. Nhân viên công tác, người ta giang hà có ngươi lão sao? Bất quá, lúc này hắn cũng ý thức được vấn đề, vị này trương lão sư rốt cục không phải là vô lý thủ nháo. Ngay sau đó, chăm chú điều tra sau khi, cho ra một cái kết luận, cũng không phải là an gian, vấn đề như trước ra tại giang hà trên người, mà lúc này phiếu điểm toàn diện ra ánh sáng, lại một cá nhân ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt đệ nhất danh, giang hà một phân, tên thứ nhỉ lý đường một phân tên thứ ba chu thiên 40 phân lý đường lại là lý đường hắn cũng là 120 phân cuộc thi trung tâm ở bức không đúng khẳng định không đúng chỗ nào tính là an gian cũng không khả năng hai người đồng thời ăn an gian hơn nữa dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức hai người kia khảo nghiệm rõ ràng xuất hiện vấn đề mau trước ngăn cản thành tích đã đi ra các người thế nào không ngăn cản Trương lão sư giận dữ hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất tự động phát ra chúng ta nào có máy tính mau a nhân viên công tác quan luồng lần này thật phiền thoái Trương lão sư tự lẩm bẩm Quả nhiên, theo phần này phiếu điểm ra ánh sáng, toàn trời ồ lên. Ngay cả những thứ kia vài thập niên lặn xuống nước không ra lão cổ đồng đều từng cái một đi ra bằng nước, tuổi tác khảo nghiệm có thể xuất hiện hai cái 120 phân. Chân thiên hạ chi lại kê. Mà Giang Hà trực tiếp giữa cùng Lý Đường trực tiếp giữa quần chúng vây xem càng rõ ràng biết được, hai người kia căn bản không có an gian. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? 66666666 666 666. 120 phần, cửa chim. Khiến chúng ta nhìn, như cũ còn đang trẻ con thời đại Giang Hà cùng Lý Đường. Ha ha ha ha. Cuộc thi trung tâm muốn nổ. Hai người bọn họ là liên thủ muốn phá đổ cuộc thi trung tâm sao? Trường Giả Mây, các ngươi người trẻ tuổi a, luôn luôn nghĩ làm lớn tin tức. Trên lầu, sống không tốt sao? Trên lầu, trên lầu, người mau đưa tới. Online đã đi rồi. Tất cả mọi người đang nói chuyện cái này xuất kỳ bất ý hai cái 120 phần, 40 phần, 50 phân. Ngươi tính là nói mình là 13 tuổi, kỳ tài ngút trời, cũng có thể. Thế nhưng 120 phần, không tuổi. Cái này đặc biệt sao? Đơn giản là Trần Chuồng Trào phương a. Giờ khắc này, Lê Minh Quốc toàn bộ ánh mắt tập trung tại Giang Hà cùng Lý Đường trên người. Hai vị này, thật tâm là đủ có thể. Cuộc thi trung tâm đã liên tục tiến hành 5 lần kiểm tra đo lường, nhưng mà kết quả vẫn là 120 phân. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người phát điên. Bọn họ rõ ràng, nếu như tuổi tác vấn đề này không giải quyết, thi vào trường cao đẳng căn bản không cách nào bình thường tiến hành. Giang Hà cùng Lý Đường điểm số, cũng không thể nào là 120 phân a. Chờ chờ, chỉ cần Lý Đường cùng Giang Hà sao? Cha một chút hai người bọn họ đồng thời chuyện gì xảy ra. Tịch tĩnh chi sâm. rất nhanh. Có đại năng đem hai người gần nhất chuyện phát sinh liên lạc với cùng nhau, nghĩ đến một việc sống lại sau khi chết phục sinh có thể hắn ánh mắt lộ ra minh quang lý đường tịch tinh chi sâm tranh đoạt thời gian chi tâm thời điểm ngã xuống bị hoàn hồn thảo cứu sống lý tuyết hương tiêu ngọc vẫn thế nhưng lý đường sinh mệnh tại nơi nhất khắc sống lại giang hà tại tịch tinh chi xâm cửa vào bị minh nhận đánh giết tựa hồ bị vực chủ lý phản cứu một cái mạng cũng chết mà phục sinh nói như vậy chết mà phục sinh hai người bọn họ điểm giống nhau đều là chết mà phục sinh sau khi chết sống lại cho nên thần hồn một lần nữa ngưng tụ cho nên hai người bọn họ thần hồn nhiệm kỷ đều là không cho nên bọn họ số liệu mới có thể là 120 phân hắn lớn tiếng nói thì ra là thế thân hôn sống lại sao cuộc thi trung tâm mọi người tình ngộ cái này có thể giải thích thông như vậy vấn đề tới vấn đề này giải quyết như thế nào mạnh mẽ biến mất hai người bọn họ dư thừa điểm số một người kiến nghị những người khác cười nhạt ngươi thử nhìn một chút hai người căn bản không có ăn gian đúng là bình thường kiểm tra đo lường đi ra điểm số ngươi thế nào xóa đi làm sao chống lại dư luận mặt khác mấu chốt nhất là nếu như xóa đi bọn họ dư thừa thành tích ngươi xóa đi nhiều ít Bọn họ chân thật thành tích là bao nhiêu? Chân thật thành tích không phải là 18 tuổi. Người nọ nói phân nửa, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Xóa đi nhiều ít, 18 tuổi. Dựa vào cái gì? Tuổi tác khảo nghiệm tồn tại ý nghĩa, chính là không lấy phía chính phủ viết cái tuổi đó làm chủ, muốn chân thật khảo nghiệm, vì sao người khác đều là thật sự niên kỷ, đến rồi Giang Hà cùng Lý Đường ở đây, liền dùng phía chính phủ niên kỷ. Nói tốt công bình đây. Chu Thiên phía chính phủ niên kỷ cũng là 18 tuổi, dựa vào cái gì? Nếu như cho Giang Hà cùng Lý Đường hai người dùng phía chính phủ cái gọi là tiêu chuẩn niên kỷ 18 tuổi, chứ không nói hai người bọn họ chịu phục không phục khẳng định một đại sóng khảo nghiệm ra so chân thật lớn tuổi người sẽ yêu cầu mình cũng dùng cái này tối tác đến lúc đó đây mới thực sự là phiền phức cho nên quy tắc chính là quy tắc nếu lập quy tắc nhất định phải tuân thủ bằng không nhất định sẽ đại loạn. thế nhưng nếu như không cần cái này thế nào đo mọi người mờ mịt giang hà cùng lý đường chân thật nghiên kỷ căn bản không thử ra a hơn nữa nếu như chỉ là giang hà một người kỳ thực rất tốt xử lý dù sao giang hà không có quyền không có thế không có bối cảnh thỉnh thoảng làm điểm mờ ám chỉ cần không ai biết được liền vô phương thế nhưng cộng thêm lý đường bọn họ không thể coi thường hồi lâu vị kia người ra để trương lão sư mới mở miệng cắn răng nói theo chân bọn họ đàm phán a nếu như đàm phán thông qua hết thể đều tốt nói cuộc thi bình thai. mọi người còn đang thảo luận 120 phân sự kiện lưỡng đạo lưu quang hiện lên giang hà cùng lý đường hàng không cuộc thi trung tâm Quy một chương 227, trăm hai vừa khớp em gái người a chương 227, vừa khớp em gái người a hai vị tốt một vị nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ nơi này là giang hà chú ý tới lý đường hừ lý đường hư lệnh một tiếng không để ý đến hắn nơi này là cuộc thi trung tâm liên quan tới hai vị số liệu dị thường chúng ta hy vọng xử lý một chút nhân viên công tác kiên trì nói có thể giang hà rất bình tĩnh hắn chỉ biết cuộc thi trung tâm sẽ không tha đảm nhiệm một cái 120 phân ở chỗ này chúng ta hy vọng cho hai vị một cái thẩm định điểm số xóa đi cái khác điểm số nhân viên công tác nghiêm túc cẩn thận nói nhiều ít phân lý đường trước mắt sáng lời tiêu chuẩn phân 30 phân nhân viên công tác trả lời không có khả năng lý đường trực tiếp cắt đứt hắn nói chúng ta vừa không có an gian dựa vào cái gì thay đổi chúng ta điểm số thế nhưng kia điểm số dù sao không đúng nhân viên công tác cười khổ đàm phán rằng co sách giang hà nhìn lắc đầu ánh mắt hiếp một cái ngươi đã là đại biểu cuộc thi trung tâm cũng không hy vọng một mực rằng có ở chỗ này à. tất cả mọi người hy vọng mau chóng giải quyết đã như vậy liền cho một cái có thành ý điểm số a nếu như còn là 30 phân nói cũng không cần phải nói chuyện 35 phân nhân viên công tác cắn răng một cái ngươi nói không chủ định đây Xông cùng cười nhạt hiện tại tối cao phân nhiều ít phân bốn phân nhân viên công tác tra xét một chút số liệu cho chúng ta cũng 40 mươi phân giang hà nói thẳng không có khả năng nhân viên công tác lắc đầu liên tục 40 mươi phân chính là đệ nhất danh không có khả năng tha các ngươi đến đệ nhất danh đây đối với nguyên lai like đệ nhất danh cũng không công bình công bình giang hà trân trọng nguyên lai like đầu tiên là ai chu thiên nhân viên công tác hít sâu một hơi ngươi nhận thức giang hà nhìn về phía lý đường tiềm lực bảng xếp hạng đệ nhất chu thiên lý đường lạnh lùng nói nguyên lai like là cái kia phía sau màn đệ nhất giang hà nợ nụ cười nhìn về phía nhân viên công tác ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi nguyên lai like đệ nhất không phải là hắn Mà là ta cùng Lý Đường 120 phân. Các ngươi xử lý như vậy, đối với chúng ta mới là không công bình. Thế nhưng Chu Thiên là chân chính khảo nghiệm 16 tuổi. Nhân viên công tác cười khổ. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải là 16 tuổi? Giang Hà bĩu môi. A. Nhân viên công tác có điểm ngậm. Lý Đường. Giang Hà bỗng nhiên bừng tỉnh, ta nhớ tới, 16 năm trước, chúng ta mới ra sinh thời điểm, còn đang một cái ý về đây, ngươi lúc đó còn đoạt lấy ta sữa bột uống. Ta cũng nghĩ tới. Lý Đường lạnh lùng phối hợp. Nói như vậy, chúng ta thật là 16 tuổi. Đúng vậy. Thật là đúng dịp. Đúng vậy thật là đúng dịp nhân viên công tác vẻ mặt khe nằm mà đây hai người các ngươi không phải là có mâu thuẫn sao nào a thế nào không làm khó chu thiên bọn họ là chân thật nhân viên công tác cười khổ giải thích a đối giang hà bỗng nhiên nhìn về phía hắn nghe nói chu thiên rất lợi hại ngươi nói hắn có cái gì không thủ đoạn khiến thần hồn nhìn qua trẻ tuổi như vậy một hai tuổi có thể có thể lý đường như có điều suy nghĩ ta có thời gian chi tâm ta cũng có thể thử xem nói như vậy chu thiên thành tích cũng có hơi nước rất có thể nghe hai người đối thoại Nhân viên công tác vẻ mặt cười khổ, hắn là thật không có cách. Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên là đang giễu cợt cuộc thi trung tâm thần hồn khảo nghiệm cũng không chuẩn xác, mà mấu chốt nhất là, bọn họ thật đúng là không có cách nào. Chưa từng xuất hiện qua vấn đề, ai bảo vừa lúc ra hiện tại bọn họ hai cái trên người, hai người này là rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, không để cho mãn vân sẽ không thỏa hiệp. Ta, ta báo lên một chút. Nhân viên công tác cười khổ, rất nhanh, sự tình hội báo đến cuộc thi trung tâm, rất nhiều lao sư vừa nghe liền nổ. Còn thể thống gì, lại có thể muốn cho cuộc thi trung tâm thỏa hiệp? đây rõ ràng là lưu manh hành động mọi người giống giận Muôn phần lại có thể cùng cuộc thi trung tâm muôn phần hai người kia có phải điên rồi hay không nhân viên công tác một chương lạnh lùng mặt nhìn đám này nhen nhanh múa vớt lao sư đống nhiên mở miệng kia giang hà cùng lý đường cái này điểm số vấn đề làm sao bây giờ quét phòng làm việc trong nháy mắt tính táo để cho bọn họ nháo có thể bọn họ làm sao biết như thế nào giải quyết vấn đề ho một vị lao sư tàng háng một cái đây là vấn đề kỹ thuật liền giao cho các ngươi kỹ thuật bộ môn nói chung điểm số thượng quyết không thể thỏa hiệp đây là vấn đề nguyên tắc chính là một vị lao sư khác phụ hòa nói, cái miệng này từ không thể mở à, bằng không người người đều phải đổi điểm số, giống bộ dáng gì nữa. nhân viên công tác sau cùng nhìn về phía trương ma đầu, các lao sư khác hiện tại nhiều nhất là xem náo nhiệt, chỉ trương ma đầu là thực lực đánh giá người ra để, chuyện này quyền quyết định ở trong tay hắn. trương ma đầu điểm điều thuốc, bỗng nhiên mở ra máy truyền tin, giúp ta liên hệ quốc gia khoa nghiên bộ lao trần. đô, lao trần, ngươi bên kia nghiên cứu thế nào? hào hảo, đã đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta bên này có thể hay không cho dùng? thật thi vào trường cao đẳng cần dùng gấp, có thể. ha ha ha. Vậy thì cảm ơn nữa. Trương Ma Đầu mừng rỡ, máy truyền tin ngủng. Trương Ma Đầu lúc này mới vô bàn một cái, cùng nộ, quyết không thỏa hiệp. "Mọi người, Mặt đây, không ngờ như thế nếu như không phải là bên kia đã giải quyết vấn đề gì, ngươi liền thỏa hiệp. Thân hồn điều tra vấn đề ta đã sớm chú ý tới, lão Trần bên kia có cái sản phẩm, có thể kiểm tra đo lường chân chính thần hồn, so hiện tại kiểm tra nghi máy càng thêm thâm nhập. Giang Hà cùng Lý Đường không phải là muốn điểm số sao? Vậy hãy để cho chính bọn hắn khảo nghiệm a. Ta để cho bọn họ 35 phân đều lấy không được." Trương Ma Đầu vô bàn một cái. "Chính là thí sinh cùng người ra để gọi nhịp quả thực muốn chết như vậy biên nhân viên công tác nhìn một chút hệ thống dư luận bởi vì này hai người điểm số đã đổ phát ra thông báo phục vụ khí trục chặt cần một lần nữa khảo nghiệm hai người bọn họ thành tích được rồi thuận tiện đối với bọn họ dám hướng cuộc thi trung tâm muốn điểm số hành vi biểu hiện bảy cường liệt khí trách trương ma đầu cảm giác trong lòng thư một cái bất khí cái này không được đâu nhân viên công tác có chút do dự dù sao cũng là thí sinh vừa mới muốn tiến hành cùng lúc thời gian sẽ không phải là thí sinh trương ma đầu giận dữ cho ta nghe theo được rồi nhân viên công tác cười khổ đường đường thi vào trường cao đẳng người ra đề thế nào cùng những hài tử này được khí kỳ thực không trách trương ma đầu lần này thực lực đánh giá thành tích thật là yêu nghiệt Ngươi xem một chút đến bây giờ mới thôi cái này giang hà làm bao nhiêu lần lớn tin tức hảo hảo một cái thi vào trường cao đẳng bị hắn biến thành hình dáng ra sao hắn đường đường thi vào trường cao đẳng người ra đề mặt đều sắp bị giang hà đánh sưng lên phải làm hắn cơ hội tốt như vậy không khiển trách một chút chờ cái gì rất nhanh mọi người liền nhìn ra cuộc thi trung tâm thông cáo bởi phục vụ khí trục chặt giang hà cùng lý đường điểm số xuất hiện dị thường trải qua hệ thống kiểm tra đo lường sẽ đối hai người điểm số tiến hành một lần nữa khảo nghiệm lần này khảo nghiệm chọn dùng mới nhất dụng cụ thiết bị bảo chứng số liệu chân thật tin cậy đồng thời cuộc thi trung tâm đối hai vị thí sinh tại trục trặc hiệp nói trong trực tiếp đòi mãn phân hành vi biểu hiện bày cường liệt khiến trách phục vụ khí trục trặc Qua thế xem ra hai người bọn họ vị muốn một lần nữa khảo nghiệm bất quá có thể phục vụ khí đều trục trặc hai vị này cũng là không người nào trục trặc hiệp nói đòi mãn phân ha ha ha ha ta thế nào cảm giác mình nhìn thấy một bãi đại cầu huyết xem ra đây là không thể đồng ý cuộc thi trung tâm mới quyết định một lần nữa khảo nghiệm a 666 666 666 666, 666 66. Đòi phân Giang Hạ cùng Lý Đường khẳng định 18 tuổi A, lại có thể không biết xấu hổ muốn mắt phân Cuộc thi trung tâm không đáp ứng là chính xác, không thì đối cái khác nhiều người không công bình Nghe nói là trước đây thần hồn khảo nghiệm không được, lần này chuẩn bị dùng mới nhất dụng cụ khảo nghiệm Giang Hạ cùng Lý Đường muốn mắt phân, kết quả ngay cả cuộc thi trung tâm 35 phân đều lấy không được A Ta xem là ha, ha, vui tay vui mắt Vui tay vui mắt một. Các đại trực tiếp giữa đều ở đây nhìn có chút hả hê. Mọi người từ thông cáo đôi câu vài lời trong đã biết được đại khái quá trình, nhất thời đối Giang Hà cùng Lý Đường tìm đường chết hành vi biểu hiện bậy vui tay vui mắt, mãn phân. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cuộc thi trung tâm quyết định chính là, không đồng ý hiệp nói, vậy 35 phần chưa từng phải hơn. Nếu như không có mới dụng cụ, có thể bọn họ thật đúng là sẽ đồng ý. Nhưng là bây giờ, quét. Quang Hoa hiện lên, Giang Hà cùng Lý Đường bị đá hồi cuộc thi gian phòng. Ách. Giang Hà có chút kinh ngạc, đã trở về. Đây ý là không có nói. Quét. Mới nhất cuộc thi thông cáo vang lên, Giang Hà cùng Lý Đường tiếp thu được mới khảo nghiệm thông báo mười phút sau hai người một lần nữa chuẩn bị mới tinh khảo nghiệm mới dụng cụ giang hà khe như mày bởi vì một hạng khảo nghiệm không phân hắn hiện tại đã cùng những người khác giật lại rất xa cự ly trước mười danh có điểm xa xa không hẹn cảm giác cho nên nếu như cái này hạng nhất nữa giật lại nói thì càng khó khăn nhất là cái kia chu thiên tổng thành tích cao quả thực thái quá nghĩ tới đây giang hà ánh mắt nhất thời nhau lại không biết được đang suy nghĩ viết cái gì cũng trong lúc đó lý đường cũng là như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì rất nhanh mười phút trôi qua cuộc thi bắt đầu Lúc này đây, là chỉ hai người này khảo hạch. Trực tiếp giữa tới rất nhiều xem náo nhiệt người, theo khảo nghiệm bắt đầu, các loại băng lênh quang hoa tại Giang Hà cùng Lý Đường trên người đã qua. Một lần lại một lần. Nhất định là 30 phân. Hai người số tuổi thật sự là 18 tuổi, đây nhất định không cần tính. Mọi người nhả ránh quá nhiều người đối lý đường biết rõ, cái này còn dùng khảo nghiệm. Mà đúng lúc này, Lý Đường thi kiểm tra xong thành, là mới tinh số liệu xuất hiện thời điểm, mọi người sợ ngây người Lý Đường, 50 phân. 50 phân. Thảo, Mãn Vân không phải là 40 phân sao? Vân Vân. 50 phần, nói cách khác ra tăng phân 20 phần, cũng chính là 4 tuổi, cho nên Lý Đường bây giờ là 14 tuổi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. 14 tuổi? Khe Nằm, ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Lý Đường làm sao biết đo ra 14 tuổi? Mọi người thấy trong hình Lý Đường, tập thể mở bức Cái này, cái này, mơ hồ trong, có người tựa hồ nhìn thấy Lý Đường khỏe miệng dáng tươi cười. 40 phân không để cho, Lao tử muốn bản thân cầm 50 phân. Mà lúc này, cuộc thi trung tâm, Sở Hữu lao sư thấy cái này điểm số đều có điểm mập bức Tình huống gì? Dụng cụ không được. Nhân viên công tác cũng rất nhanh triệu tập số liệu, thế nhưng kết quả không có lầm, đúng là 14 tuổi. Chỉ là làm sao có thể? Không phải nói số liệu chuẩn xác đến có thể kiểm tra đo lường chân thật thần hồn sao? Còn có một cái khả năng, đống nhiên có người mở miệng lý đường, thế nhưng nắm trong tay thời gian chi tâm. Quét, mọi người trong nháy mắt tình ngộ. Đúng rồi, thời gian chi tâm. Nếu như những người khác còn chưa tính, thế nhưng lý đường có thể hắn còn thật có biện pháp để cho mình nhìn qua trẻ tuổi như vậy vài tuổi. Dù sao thời gian chi tâm tính là không thể duy trì liên tục, tại khảo nghiệm một cái chớp mắt chỉ cần hoàn thành vậy hắn chính là thật bắt được 50 phần. cái này căn bản là an gian chính là tố cáo hắn cái phân chúng lao sư phẫn nộ chứng cứ đâu nhân viên công tác lạnh lùng mở miệng một đám lao sư lần nữa ách hỏa chứng cứ bọn họ làm sao có thể có nhân viên công tác không thèm liếc một cái không có chứng cứ thế nào cáo toàn bằng các ngươi há miệng có muốn hay không thờ tiên. cho các ngươi một cái vọt thiên hầu liền lên rồi quên đi trương ma đầu cuối cùng mở miệng 50 mươi phân liền 50 mươi phân a dù sao cũng là tự chúng ta nói mới nhất dụng cụ đây cũng là chúng ta kiểm tra đo lường mới số liệu càng húng chi, thời gian chi tâm là người mọi người có thể có lý đường ở đây ngoài ý giang hà chỗ đó tóm lại không có vấn đề chứ giang hà nhân viên công tác nhìn lướt qua hắn chỗ đó còn không có thi kiểm tra xong cái gì trương ma đầu chợt cảm giác không ổn còn không có thi kiểm tra xong làm sao có thể mà lúc này quét tựa hồ vì hưởng ứng hai người đối thoại giang hà hoàn tất thi kiểm tra mà cái kia điểm số xôn xao cuộc thi trung tâm lão sư ra cách phẫn nộ rồi khi dễ người là không phải là tớ vũ hán dừng lại cao sắt vận hành bình thường muốn đi tiểu đồng bọn có thể yên tâm quy một chương 228, không mang theo khi dễ như vậy người chương 228, không mang theo khi dễ như vậy người ngươi đặc biệt sao tại của ta lý đường còn chưa tính giang hà cái này cái quỷ gì khi dễ người là không phải là còn thể thống gì mặt đây mọi người phẫn nộ Chương ma đầu nhìn mới xuất hiện điểm số tay run một cái thiếu chút nữa không đem tàn thuốc đâm trên người mình lý đường 50 phân còn chưa tính giang hà cái này nói xong rồi là bởi vì thời gian chi tâm đây giang hà đặc biệt sao không nên thời gian chi tâm a a trương ma đầu có điểm sù lông bởi vì lúc này trong hình xuất hiện một người làm lòng người say chữ số 60 phân không sai 60 phân lý đường nữa khuyết trương cũng chỉ cầm 50 phân mà giang hà đây 60 phân nói cách khác lao nhân ra ông ta năm nay 12 tuổi cuộc thi trung tâm lão sư mặt đều tức xanh mặt mà lúc này bình thai trực tiếp giữa mọi người cũng trong nháy mắt nổ 60 phân khe nằm lại thấy tin tức giang hà muốn lên thiên ha ha ha ha ha, vui tay vui mắt ta chợt nhớ tới vừa mới thông báo không biết được mấy vị này lao sư hiện tại biểu tình gì đây quả thực là phân phút vẽ mà ta mặt đều sưng lên a mới nhất dụng cụ chuẩn nhất xác thực số liệu giang hà bạn học khí phách đắp lại ở trước mặt ta không có gì là không thể an gian nếu có mới dụng cụ lão tử có thể nữa an gian một lần 666-666-666-666. cười rút mọi người vui tay vui mắt 12 tuổi cái này rõ ràng có chuyện bọn họ cũng chờ đến cuộc thi trung tâm kết quả cuối cùng còn có thể một lần nữa khảo nghiệm hoặc là đàm phán nhưng mà khảo nghiệm cuộc thi trung tâm một mảnh trầm mặc đàm phán vừa mới đã đã nói bọn họ sau cùng thế nhưng đem lý đường cùng giang hà trực tiếp đạp ra ngoài lúc này đàm phán bọn họ nét mặt giàn mua nơi nào phóng còn có tối trọng yếu là phía chính phủ thông cáo bọn họ đã tiến hành qua khiển trách lúc này nếu là thu hồi lại tới chẳng phải là đem mình mặt đặt ở lê minh quốc mọi người trước mặt để cho bọn họ đạp làm sao bây giờ hô Trương ma đầu hung hăng hô khẩu khí cứ làm như vậy ba cuối cùng quyết định đánh nhịp rất nhanh thành tích cuối cùng ra lò sở hữu thi sinh vừa nhìn nhất thời sợ ngây người bọn họ lại có thể thật dám tốt một cái cuộc thi trung tâm Đủ tàn nhẫn, cái này xếp hạng muốn nổ, cái này điểm số cũng là 60 không được. Quét. Điểm số lần nữa thay đổi, thành tích trên bảng danh sách, cái kia vốn có thành tích bảng danh sách đổi mới, thứ tự cũng không có thay đổi hóa, duy nhất biến hóa, chỉ Giang Hạ cùng Lý Đường thành tích, từ nguyên lai 120 phân, trực tiếp biến thành 60 phân cùng 50 phân. Đệ nhất danh, Giang Hà, 60 phân. Tên thứ nhỉ, Lý Đường, 50 phân. Tên thứ ba, Chu Thiên, 40 phân. 40 phân. Thuần mô sắc 40 phân. Trước 10 danh, ngoại trừ Giang Hà cùng Lý Đường, trên cơ bản đều là 40 phân chỉ bất quá ngoại trừ ba người này ở ngoài những người còn lại ngay cả thi 40 phần cũng không có tư cách tham dự kia cao cấp nhất tranh đấu bởi vì đám người kia là thật mười sáu tuổi a nhỏ 2 tuổi tham gia loại này khảo hạch cũng không có đủ bất kỳ ưu thế nào điểm số thay đổi khôi hài đây giang hà cùng lý đường Tuổi tác có thể chống lại có thể người ta lớn lên lão lão em gái ngươi cuộc thi trung tâm lại có thể thật dùng cái thành tích này đây không phải là trận mắt mò sao vô số người ồn nào. bọn họ ngay từ đầu vui tay vui mắt cũng là bởi vì cuộc thi trung tâm chắc chắn sẽ không dùng cái này điểm số thế nhưng hiện tại mới dụng cụ lại có thể kiểm tra đo lường ra kết quả này, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Một cái 50 phần, một cái 60 phần. Cười ở mọi người trên đầu. Vậy làm sao có thể chịu? Nhưng mà, cuộc thi trung tâm rất nhanh cho ra phía chính phủ giải thích, tuổi tác khảo nghiệm, chủ yếu khảo nghiệm tiềm lực. Giang hạ cùng Lý Đường, Thần hồn sống lại, tiềm lực vô hạn. Bọn họ có tư cách đạt được 120 phần tiềm lực điểm số. Chỉ bất quá, vì cái khác thí sinh công bình, chúng ta một lần nữa khảo nghiệm, dùng khoa nghiên bộ mới nhất máy móc đối tuổi bọn họ tiềm lực tiến hành một lần nữa đánh giá, cho ra càng thêm công chính khảo nghiệm số liệu nếu như còn lại thí sinh có thành kiến chúng ta có thể dựa theo lúc ban đầu khảo nghiệm điểm số làm cuối cùng điểm số quét mọi người ngầm miệng dùng lúc ban đầu điểm số 120 trăm hai phân ra cương cái sát cuộc thi trung tâm quá độc các ca không ai dám hay răng cuộc thi trung tâm xử lý rốt cục giản đơn thô bạo một lần không có biện pháp bản thân trăng bức dương dưng cũng muốn tiếp tục gắn xong ai bảo bọn họ ngay từ đầu đã phát tài thông cáo đây bất quá ngay cả cuộc thi trung tâm đúng lúc xử lý chuyện này cũng là nổi lên ra một hồi gió to sóng mà phong bạo trung tâm rõ ràng là lý đường cùng giang hạ Hai người danh tiếng lần nữa tăng vọt, trực tiếp giữa cảng vô số người vây xem. Đến mức Chu Thiên, hắn vốn nên là đệ nhất, đạt được vô số người quan tâm, từ 18 tuổi biến thành 16 tuổi mảnh lưới, cũng có thể thắng được không ít người chú ý. Đáng tiếc, tại Giang Hà cùng Lý Đường 120 phân quang hoàn hạn, Chu Thiên bị áp chế gắt gao, ngay cả về sau cuộc thi trung tâm xử lý xong, cũng không người trở về. Mọi người còn đang thảo luận Giang Hà Lý Đường sự kiện. Thân hồn tiềm lực sao? Nói như vậy, thân hồn tiềm lực người đại biểu thể tuổi tác tương lai tiềm lực. Rất có thể. Xem ra thần hồn trẻ tuổi, mới là thật trẻ tuổi a. Nhìn ra năm nay thần hồn loại tâm pháp lớn hơn biên độ tăng giá, bất quá Giang Hà Lý Đường đến cùng dùng thủ đoạn là gì, có thể thần hồn trẻ tuổi nhiều như vậy, ai biết được? Mọi người nghị luận ở bì, thời gian chi tâm, có khả năng, có thể đó là Lý Đường, Giang Hà đây, không ai biết được, bọn họ càng không biết, Giang Hà trong cơ thể còn có một cái thần bí linh hồn, mà không kéo léo, hắn vừa lúc 12 tuổi, chuyện này dẫn phát phong ba duy trì liên tục hồi lâu, ngay cả cuối cùng cuộc thi trung tâm giải thích khiến mọi người tin phục, thế nhưng như trước vô số người nghị luận, thẳng đến thứ tư hạng cuộc thi bắt đầu, chuyện này mới coi như là ép xuống. Mọi người quan tâm điểm, từ Giang Hà Lý Đường trên người chuyển rời đến thứ tư hạng khảo nghiệm, quá không dễ dàng. Người ra để Trương Lão sư cởi khổ, hắn nhớ kỹ năm rồi thi vào trường cao đẳng đều là người ra để trà đạp thí sinh à, đều là đỉnh dễ à? Vì sao đến rồi hắn ở đây, cứ như vậy khó khăn đây? Hơn nữa mỗi lần đều có cái này Giang Hà tiểu từ này, Trương Lão sư hận đến răng ngương nữa xuống một cái cuộc thi, tựa hồ là thân thể tố chất khảo nghiệm, thân thể tố chất, Trương Lão sư do dự, thân thể tố chất là tinh khiết khảo nghiệm, nguyên bản cái này là có thể dùng máy móc trực tiếp công tác thống kê, thế nhưng theo hiện tại học sinh tăng cường, phổ thông máy móc đã không thích hợp. có vài người lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhưng này đều là máy móc kiểm tra đo lường không được. đối với lần này, hắn chuẩn bị một cái tương đối hoàn chỉnh thí luyện, chỉ là sẽ không có người có thể cầm mãn phần a, hà là a, hắn bây giờ là một điểm sức mạnh cũng không có, càng không chi, cái này khảo để thế nhưng đặc biệt nhất, trương lão sư, nhân viên công tác nghiêm túc cẩn thận hỏi, bắt đầu đi, trương lão sư hít sâu một hơi, lão tử cũng không tin tinh khiết lực lượng, bọn họ cũng có thể cầm mãn vân, chết cho ta chết nhìn chằm chằm mấy người này. Chu Thiên, Giang Hà, Lý Đường. A, được rồi. Còn có Minh Kính. Minh Bạch. Quét. Mà lúc này, ông. Thực lực đánh giá bộ phận thứ tư thân thể tố chất đánh giá đo. Bắt đầu. Vâng anh. Mọi người trước mắt bạch quang nói ra. Cảnh tượng biến ảo. Bắt đầu rồi. Giang Hà trong lòng ngạc nghiệm. Chỉ là, thân thể tố chất khảo nghiệm sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là xếp bạch? Rất nhanh bạch quang tiêu thất giang hà mở mắt ra trước mắt đến rồi một cái xa xôi sân thôn thanh sơn lục thủy rất có ý nhị mà chính hắn cũng chỉ là một phổ thông người qua đường ám năng lượng phong ấn tinh diệu phong ấn hầu như tất cả lực lượng đều bị phong ấn hắc động giang hà nếm thử thôi động hát động lực lượng phong cấm ở đây chỉ cho phép vận dụng lực lượng đại ca ca ngươi tỉnh rồi một cái tiểu cô nương chạy tới như nước trong veo mắt to chớp cười hì hì nhìn giang hà mụ mụ làm tốt cấm nữa gọi ngươi đi qua ăn đây tốt. giang hà ánh mắt hít một cái, cái này cái gì thấy quỷ thần triển khai không phải là khảo nghiệm thân thể tố chất sao đi rồi đi rồi tiểu cô nương lôi kéo giang hà đi tới loại cảm giác này giống như là chơi nội dung vợ kịch giờ tờ gờ trò chơi trực tiếp nữa, mọi người cũng là không hiểu ra sao cái này gì đồ chơi không khoa học à dựa theo chương ma đầu phong cách không phải là đơn giản nhất lực lượng va chạm sao coi như là hàng này cho ngươi tại trong vòng nửa canh giờ rời hết một xe cục gạch lao tử cũng tin à. ta cũng hiểu được là xếp gạch đen xinh đẹp sáu trăm cô nương này thật xinh đẹp mẹ lọt lại côn. Trương Ma đầu chẳng lẽ muốn con rối giống kịch sao? thì sao? Thi vào trường cao đẳng chơi tượng đất kịch cũng là xấu không được a. Tất cả mọi người đang nghị luận. Vô luận như thế nào, cái này mặc danh kỳ diệu triển khai, hấp dẫn mọi người lực chú ý, nhất là người ra để trường lão sư phong cách, theo hoàn toàn không đa. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người không biết được. Nhưng mà, chỉ ca bên người, thấy cái này quen thuộc một màn, thấy cái này quen thuộc cảnh tượng thời điểm, cả người run lên, ánh mắt bỗng nhiên trở to, hắn lại dám? Hắn điên rồi phải không? Hắn đây là muốn ai? Một tiếng thở dài. Phàm là nhìn ra cái này để mọi người là tâm thần run rẩy, cái này thật chỉ là lực lượng khảo hạch sao? Kaka, bên này, tiểu cô nương lôi kéo Giang Hà đi, người tên là gì? Kaka, người ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta gọi tiểu mỹ. Tiểu cô nương cái mũi nhỏ khenh nhũ, tên rất hay. Giang Hà cười cười, từ trên sườn núi đi xuống, thấy núi này thôn hoan thanh tiểu ngữ, ngay cả biết là giả thuyết, Giang Hà cũng bị cái này cổ không khí bị nhiễm, chỉ bất quá, tiểu muội lôi kéo hắn còn không đi đã tới, chợt nghe đến xa xa một cái đại hán truyền đến thanh âm hoảng sợ, không tốt rồi, thiên la hà vỡ đây nữa. Cái gì? mọi người sắc mặt đại biến. với anh, với anh. nổ vang đổ thanh nhiệt lên, nước sông từ trên núi xuống. mau, ngăn trở. thôn dân tụi hồ sớm có chuẩn bị, từng cái một thật lớn dày tấm ván gỗ vứt ra, một túi túi trầm trọng xi măng ném vào trong đó, biến thành một cái thật lớn phòng hộ tường. trong thôn hắn tử kháng trụ phòng hộ tường, ngăn chặn Hồng Thủy trùng kích, dâng dòng nước đến nơi đây, bị trùng kích đến hai bên, vòng qua trong thôn hướng về cảng Hạ Du đi. chỉ là cảnh đẹp nhưng tàn. bất quá mấy chục giây, phòng hộ tường lâu bắt đầu buông lỏng, bọn họ không chịu nổi. lần này Hồng Thủy chi hung mãnh, hiển nhiên ngoài mọi người ngoài ý liệu lấy bọn họ lực lượng, căn bản không khả năng chống đỡ. Đinh. Khảo hạch bắt đầu. Quy 1 chương 229, Thánh Mộ Tâm. Chương 229, Thánh Mộ Tâm. Khảo hạch bắt đầu. Bảo hộ thôn trang không bị phá hủy, 10 phân. Bảo hộ 30 danh thôn dân không bị hồng thủy cuốn đi, 30 phân. Đáng chết. Giang Hạ sắc mặt đại biến. Và anh một cái bước xa vọt tới phòng hộ tường trước mặt. Làm. Lung lay sắp đổ phòng hộ tường trong nháy mắt đứng vững. Ngay cả tu luyện giả cũng không phải là chủ tu, thế nhưng theo cảnh giới đề thăng, vẫn như cũng thập phần cứng hãn. Cảnh giới càng cao, cũng liền càng phát ra cường hãn ngăn trở cái này phổ thông phòng hộ tưởng tự nhiên rất dễ chỉ là vê anh Và anh giang hà có thể tùy tiện cảm giác được một dòng thác lao xuống kia cổ lực đánh vào lượng đang không ngừng tăng mạnh mẹ giang hà thầm mắng một câu hắn đang mang cái kia đáng chết người ra để, bởi vì Này khảo hạch quá mức độ phá hoại thôn tại giữa sườn núi dòng sông từ nơi này trải qua nếu như sớm làm tốt dẫn lưu hoàn toàn có thể tránh né qua lần này tai nạn thế nhưng cái này tình cảnh xuất hiện thời gian căn bản không có làm cho bất kỳ thời gian ngươi chỉ có thể thay thế thay thế thôn dân đi ngăn trở cái này phòng hộ tường cố sức lượng đi chống lại hồng thủy cái này chính là thân thể tố chất khảo hạch đến đây đi giang hà ngạnh sinh sinh đứng vững phòng hộ tường vê anh giang hà có thể cảm giác được một thật lớn trùng kích Nguyên lai like đây chính là khảo để sao đơn giản như vậy thô bạo thế nhưng trực tiếp đem thí sinh bước xuống phòng hộ tường trước mặt là à? phía trước cái kia nội dung vợ kịch vậy là cái gì quỷ loại này khảo hạch còn muốn làm nên sao quỷ biết được cái này lượng nước phải có hạn chế ngươi chống đỡ thời gian càng dài lưu lại thủy càng ít, bị sông rời đi cũng liền càng ít, cũng liền có thể cầm cao phân. thì ra là thế. nói cách khác, chỉ sau cùng mới có thể thấy rốt cuộc sao. là. bất quá, cũng có ngoại lệ. thì như. với anh, nào đó thí sinh gian phòng một sóng dòng nước xông qua, phòng hộ tường vỡ tan, mọi người bị sông đi. một phân. sống, chỉ có một. cái này được thân thể rộng đến mức nào, khả năng cầm một phân. mọi người ánh mắt quét tới, quả nhiên xem chỉ là một người phóng xạ trạng thái, một cái so với người bình thường mạnh không được nhiều lắm tu là giả. như vậy uy lực, phóng xạ trạng thái căn bản nhịn không được. Quả nhiên, vẹn vẹn không được một phút, sở hữu phóng xạ trạng thái tu luyện giả, toàn quân bị diệt. Thứ hai phút, sở hữu trạng thái khí tu luyện giả, toàn quân bị diệt. Phòng hộ tường vỡ tan, hồng thủy đổ xuống, đem thôn dân xông đi. Chỉ bất quá, lưu lại người cũng nhiều hơn. Phút thứ ba, tuyệt đại đa số trạng thái lòng tu luyện giả, toàn quân bị diệt. Đến rồi cái giai đoạn này, bọn họ đã chống giữ rất lâu rồi, mà không ngờ là chống được loại tình trạng này sau này. Tuy rằng đã chết không ít người, thế nhưng thôn trang lại có thể không có bị vang phá. Chỉ cần đến bước này, tất cả mọi người sẽ thêm 10 phân. Mà cái này 10 phân liền đem bọn họ mang qua đạn tiêu chuẩn tuyến quả nhiên kỳ thực chỉ cần chống được hồng thủy không phá được thôn trang chính là cấp các cách một chút thêm mười phân đáng tiếc lưu lại không sai mọi người cảm khái đây là thân thể tố chất khảo nghiệm một người đứng vững phòng hộ tường, khảo nghiệm không chỉ là đơn thuần lực lượng còn có sự chịu đựng không có sự chịu đựng căn bản không khả năng chống đỡ lâu lắm vừa mới cũng có người lực lượng mạnh thái quá thậm chí có thể đem phòng ngự tường ngược trở về lui một mét đáng tiếc hắn sự chịu đựng căn bản không đi mà lúc này như trước còn đang cắn răng chống đỡ chính là tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài cùng tu luyện qua thân thể tu luyện giả mà lúc này đã đến 30 phân còn có sau cùng 10 phân các người đoán ai có thể đi tới sau cùng tuy rằng các người đều nhả danh giang hà là phế tinh diệu không có tương lai cái gì thế nhưng chí ít hiện tại ta nghĩ giang hà còn là rất mạnh ta chọn hắn ta cũng hiểu được rất nhiều người vì giang hà điểm khen hờ anh hồng thủy trùng kích càng thêm hung mãnh liền xem ai có thể chống đỡ càng lâu ca giang hà cảm giác được song trưởng có chút tốn sức cùng trước khi dễ dàng bất đồng hiện tại hồng thủy áp lực rõ ràng tăng lên nhiều lắm loại uy lực này Hắn sẽ không chống đỡ lâu lắm, càng húng chi, áp lực này còn đang duy trì liên tục tăng. Dựa theo loại tốc độ này, Giang Hà trong lòng tính toán, tối đa 5 lần công kích, hắn phòng hộ tường chỉ biết vỡ tan, có siêu cường năng lực tính toán Giang Hà, rất dễ liền căn cứ hồng thủy trùng kích tốc độ cùng tăng mạnh tốc độ cho ra kết quả. Nói cách khác, hắn cuối cùng điểm số chính là 35 phân. Cái thành tích này yếu sao? Không kém. 35 phân, tuyệt đối là một cái cường hãn thành tích. Hắn tin tưởng, ngay cả Lý Đường, Minh Tính bọn họ, cũng không gì hơn cái này. Chỉ là, thật muốn như vậy phải không? Cả ca nỗ lực lên. Cái kia tiểu mỹ cô nương vì Giang Hà xoa một chút mồ hôi, sau đó dùng bản thân nhu nhược tiêm gầy cánh tay hung hăng thúc phòng hộ tưởng, mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, đến rồi phòng hộ tường nghiền nát thời điểm, thứ nhất bị văng đi, chính là nàng. Xung quanh, các thôn dân đều ở đây tận đến sau cùng một phần nỗ lực. Làm sao bây giờ? Giang Hà thân sắc có chút mê ly, bất quá rất nhanh trở nên kiên định. Chó viết người ra để, chính là năm phần đã nghĩ giao động ta bản tâm. Buồn cười. Mở cho ta. Người anh Giang Hà trong tay lực lượng rung động, tiểu mỹ, đem mọi người gọi vào thân ta sau. A tiểu mỹ mở mịt mau giang hà gầm lên giận dữ a tiểu mỹ rất nhanh kêu sở hữu thôn dân trốn được giang hà phía sau mà lúc này hồng thủy đổ xuống giang hà trực tiếp đem phòng hộ tường bẻ con một bộ phận vê anh khủng bố hồng thủy đổ xuống vê anh hồng thủy trôi qua trốn ở giang hà phía sau mọi người được cứu 30 cái thôn dân toàn bộ được cứu trợ cái này cũng được khe nằm dù trí đây coi là không tính là an gian trực tiếp giữa mọi người sợ hai than chỉ là rất nhanh một chữ màn hiện lên các ngươi thật cho rằng Trừng ma đầu sẽ lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng? Khả năng sao? Không có khả năng. Loại này kẻ ngu si đều nhìn ra được vấn đề, trừng ma đầu làm sao có thể lưu lại? Cho nên, các ngươi xem, đây là ai? Đáng tiếc, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh tỉnh ngộ. Cuộc thi trong, Giang Hạ sát thực cứu mọi người. Thế nhưng nơi này đồng thời, lực lượng kinh khủng dâng xuống, trực tiếp phá hủy toàn bộ thôn trang. 10 phân, khấu trừ. Giang Hạ thành tích cuối cùng, 30 phân. Thật đáng tiếc. Hắn rõ ràng có thể vọt tới 35 phân đã ngoài. Cần gì chứ? Những thứ kia ai chỉ là giả thuyết mà thôi, Giang Hà quá mềm lòng. Thánh mẫu Tâm bạo biểu hiện, nợ rở cờ cũng cứu. Đây cũng là sáu không được, vì nợ rở cờ, Lãng phí thi vào trường cao đẳng quý giá năm phân, thật là buồn cười. Trực tiếp giữa cũng có rất nhiều người trực tiếp mở phun. Hiển nhiên, lúc này, mọi người cũng xem hiểu, Giang Hà hiển nhiên là vì cứu những người dân này mà lãng phí hết năm phân, tại rất nhiều người xem ra, Giang Hà tuyển chọn rất ngu so. Mà Giang Hà còn lại là hoàn toàn không quan tâm. Kaka, cảm ơn ngươi." Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thôn không có, có thể trùng kiến, không có người Liền thật không có. Giang Hà cổ vũ, nỗ lực lên. Từ đây, Tiểu Mỹ hung hăng gật đầu. Hồng thủy đi qua, các thôn dân bắt đầu trùng kiến. Ông Lưu Quang hiện lên. Giang Hà trước mắt bạch quang tiêu tán, cuộc thi kết thúc. Hắn chỉ 30 phân. Cái này ép bở. Con tưởng rằng Giang Hà là một đời thiên kiêu đây, lại có thể như vậy thánh mẫu. Đường chuyển hùng nhạc. Hồng nhạc biến thành đen. Vô số người tại bình luận nổ. Loại này lựa chọn vấn đề, thông thường đều có thể gây nên rất nhiều người thảo luận. Nhưng mà, không ngờ là Lý Đường trực tiếp giữa tại sao cùng phát hiện mình không thể bắt được thắng lợi thời điểm lý đường quyết đoán tuyển chọn vung tha thôn trang lý đường làm cùng giang hà một dạng tuyển chọn vung tha thôn trang lý đường cũng bỏ qua chuyện gì xảy ra ai bọn họ còn là nhẹ dạ à? ta nghĩ đây là trương ma đầu một cái bây giờ để tuy rằng khảo nghiệm là lực lượng thế nhưng nếu như mình quá thánh mẫu quá ngốc so nói cũng cầm không được cao phân tỉ như vị này vì những thôn dân này vung tha kia năm phân người bọn họ chính là không thích hợp tu luyện thánh mẫu kỹ nữ ôn lại còn đang ở mỹ mà lúc này lại một cái vung tha người nọ cũng chu thiên cái kia mọi thứ tranh đoạt đệ nhất phía sau màn đại chủ dùng lại có thể đã ở tự biết lấy không được mãn phân dưới tình huống bung tha thôn trang tuyển chọn cứu người chu thiên lại có thể cũng ta cũng vậy hắn là máu lạnh nhất không nghĩ tới vô số người sợ hai than giang hạ cùng lý đường bung tha có thể lý giải thế nhưng chu thiên biểu hiện ra lãnh khốc nhất tính toán thiên hạ hắn đúng là vẫn còn một viên thiện lương tâm sao đồng thời bung tha còn có một chút người chỉ bất quá có ba người này mẫu mực những người còn lại cũng không có gây nên quá lớn quan tâm ma minh kính còn lại là nghĩa vô phản cố chống được sau cùng còn lấy được một cái khủng bố cao phân 36 phân. Thậm chí, rất nhanh thì có người ở ôn tự hành công bố bọn họ thành tích. Minh Kính, 36 phân. Giang Hà, 30 phân. Lý Đường, 30 phân. Chu Thiên, 30 phân. Từ Vận, 30 phân. Những này tương đối nổi danh thiên tài, có gần một nửa lựa chọn buông tha. Nguyên bản có khả năng bắt cao phân những người này, lại có thể không ngờ điểm để. Bởi vì bắt được hơn 30 phân người thật rất nhiều, Giang Hà đám người ở nơi này đơn khoa thành tích thượng, bị xa xa vứt ở sau người. Một đám nô so minh Kính cuộc thi sau khi chấm dứt liên đoán được khẳng định có người sẽ chọn cái gọi là cứu người Trương ma đầu lưu lại cái này nhất định là bấy dập đề a mặc dù là lực lượng hảo hạch, thế nhưng chỉ số thông minh không đủ nói minh Kính cười nhạt ha hả cô bé kia thiết trí đẹp như thế khả ái như vậy tự nhiên là vì kích khởi các ngươi thương hại cái này lên một lượt làm ngu xuẩn không cứu giang hạ, lý đường những này từng trải không đủ ra hỏa cũng có thể bị lửa mà cái này chính là ta siêu việt thời điểm minh tính phân tích hắn trực tiếp giữa những thứ kia quần chúng vây xem đều là yên lặng niềm khen hắn nói quá đúng cũng đã đoán đúng, chỉ là duy chỉ có không có đoán được, Chu Thiên biết bung tha, cuộc thi trung tâm, những thứ kia lão sư cũng là từng cái một sắc mặt quái dị, hiển nhiên chẳng ai nghĩ tới, đơn thuần lực lượng khảo nghiệm lại có thể sẽ gia nhập như thế một cái bây giờ để, ra cái này để lại là luôn luôn đi thẳng về thẳng trương ma đầu, cho nên rất nhiều người liền bị lừa, bao quát những thứ kia thiên tài, có thể bọn họ tự cho là thông minh cho rằng sẽ có thêm phần. lão trương ngươi cái này đủ tàn nhẫn, chính là một cái khảo đề đem trước khi bị khinh bị toàn bộ tung ra đã trở về, ha ha ha, rất nhiều người cười to chỉ là duy trì có Trương lão sư trên mặt không cởi ý, bởi vì này căn bản không phải ý hắn, đây là vị tiền bối kia thoát khỏi sự tình mà hắn cũng phải tuân thủ. Nếu như là chính hắn nói, phòng trường đi lên chính là ngày kháng, một sóng một sóng bắt đầu tấn kích, cứu được không người, không có thông trang. Kháng trụ bao nhiêu lần công kích, tính nhiều ít phân, tổng cộng 40 phân, giản đơn vô bạo. Mà chuyện này tiết, tiền bối, tại thi vào trường cao đẳng trong gia nhập như thế một cái tình tiết, đến cùng có gì ý nghĩa? Trương lão sư không hiểu. Thế nhưng hắn biết được, vị tiền bối kia có bản thân mục đích. Lê Minh Quốc nơi nào đó, một vị lao giả lặng lặng nhìn thi vào trường cao đẳng trực tiếp, lãnh tính mà lại thâm sâu thúy, thẳng đến thấy có vài người vì cứu người buông tha thu trang, buông tha điểm số thời điểm, trong mắt hắn mới có như vậy lướt một cái quan hoa. những hài tử này, tên đều nhớ kỹ. lao giả nhàn nhạt nói, là phía sau hắn nữ tử khẽ gật đầu, nhớ kỹ, ừ, lao giả gật đầu, lặng lặng nhìn xong cuộc thi lần này, lúc này mới đứng dậy rời đi, đi thôi. mà lúc này thành tích cuộc thi ra ánh sáng, lao giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ chỉ đệ nhất danh, đứa bé này cũng nhớ kỹ nữ tử như trước thanh nhã, đi thôi. Lão giả đứng dậy rời đi. Đến rồi ngoài cửa. xa như vậy chỗ trên sân núi, đứng lặng đến một tòa mộ bia. Lão giả ánh mắt hơi nhìn chăm chú, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nếu có người đang ở đây nói, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện. Kia trên mộ bia bất ngờ viết bốn chữ tiểu mỹ chi mộ. Nếu như, nếu như năm đó ta không ngu như vậy, có thể. Lão giả thanh âm hóa thành nhị non bồng bền trên không trung. Có một số việc, bỏ lỡ chính là hối hận cả đời. Mà lúc này, cuộc thi kết thúc, thân thể tố chất khảo nghiệm thi đơn thành tích toàn diện ra ánh sáng xét thấy mấy vị này thiên tài làm thánh mẫu quyết định rất nhiều người đã đối kết quả đã có dự liệu chỉ là quả thật chính thành tích ra ánh sáng thời điểm vẫn như cũ kinh ngạc đến ngây người mọi người đệ nhất danh lâm xuyên 40 phân tên thứ nhì minh kính 37 phân tên thứ ba với biển 36 phân lâm xuyên là ai Quy một chương 230, phong ba lên chương 230, phong ba lên minh kính lại có thể không phải là đệ nhất cái này đặc biệt sao là ai man phân vô số người sợ hãi than bởi vì bất thình lình thành tích bốn phân cái khảo hạch này Thật có người đạt được 40 phân. Cái này đặc biệt sao làm sao có thể? Đây chính là từ thượng lưu lại hồng thủy. Người muốn ngăn trở cũng không phải một bộ phận, mà là toàn bộ phòng hộ tường. Tính là trạng thái rắn thực lực thân thể cũng không chịu nổi a. Tuy rằng rất nhiều người vọt tới 30 phân đã ngoài, thế nhưng tại online, mỗi một phân mua cứu một người, độ khó chỉ biết tăng rất nhiều. Tới 35 tiến hành cùng lúc thời gian, càng một cái thật lớn bước ngoặt, đến mức 40 phân, ngẫm lại lần trước, Giang Hà gặp phải trạng thái tựa là ít mạ công kích, liền có thể tưởng tượng đến, chương ma đầu cái này người ra để sẽ cho sau cùng một phần làm ra thế nào uy lực đáng sợ. Nhưng mà tính là như vậy. Vẫn như cũ có người chặn. Lâm Xuyên. Người này là ai? Làm sao có thể chống đỡ được? Mọi người sợ hãi than. Lúc này, cái gì Giang Hà Chu Thiên, cái gì Thánh Mâu Tâm, đều bị bỏ quên, mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Xuyên trên người, thế lực kia bồi dưỡng được thế nào một hát mã. Sau đó bọn họ một điều tra, đô thị có điểm mộng. Lâm Xuyên. Thành phố Tam Hà Nhị Trung. Sau đó, không có. Không có. Không phải là đại thế lực đệ tử. Lại là phổ thông trung học học sinh. Mọi người kinh ngạc đến người Ở nơi này nhất định là các đại thiên kiêu chiến đấu hăng hái thời đại, như vậy một người trẻ tuổi, tại một môn cuộc thi trong giận dữ dựng lên, siêu việt mọi người. Mà hắn, cũng một cái phổ thông tu là giả. Tuyệt không khả năng. Người này khẳng định nhân gian. 40 phân. Đến rồi thứ 37 đợt công kích thời điểm, ta tại Minh Kính trực tiếp giữa thấy được hồng thủy uy lực, uy lực kia khủng bố làm người ta kinh sợ, càng hướng chi là mãn phân 40 phân. Người này nhất định có chuyện. Chính là, mọi người nghị luận ở ĩ, bởi vì không thể lý giải. Lâm xuyên người nào? Cũng không có quá nhiều người quan tâm, làm người đám đi hắn trực tiếp giữa thời điểm, hắn chống lại hồng thủy hình ảnh sớm liền đi qua, tự nhiên cũng liền cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vậy, rất nhiều người kháng nghị đến rồi cuộc thi trung tâm. Mà lúc này, cuộc thi trung tâm, vừa an bài hết vị tiền bối kia sự tình, trương lão sư cho là mình có thể thợ phào. Nhưng mà, mới thành tích xuất hiện, vẫn như cũ khiến hắn chấn động. Mãn phân, 40 phân, mà lần này, không còn là Giang Hà, mà là một cái chẳng bao giờ xuất hiện qua người mới. Lâm Xuyên, trương lão sư như mày chỉ chính hắn rõ ràng sau cùng một sóng hồng thủy vi lực đến cùng có bao nhiêu khủng bố chỉ cần chỉ tính nói tuyệt đối là trạng thái rắn bên trên tiêu chuẩn chẳng lẽ có người vận dụng ám năng lượng hoặc là có người an gian đây là trương lão sư phản ứng đầu tiên nếu như là giang hà đám người nói hắn phỏng chứng đều chết lặng thế nhưng một tân nhân điều tra hắn số liệu trương lão sư lạnh lùng nói là nhân viên công tác hữu khí vô lực nói quét số liệu kiểm tra đo lường hoàn tất quả nhiên hết thể bình thường lại là bình thường trương lão sư tay run một cái làm sao có thể Đem Lâm Xuyên chống lũ hình ảnh điều đi ra, ta muốn nhìn hắn thực lúc giám sát. Trương lão sư thần sắc nghiêm nghị. Quét hình ảnh xuất hiện. Lâm Xuyên, quả nhiên chính tre ở phòng hộ tường trước mặt. Mà lúc này, là thứ 35 đợt công kích. Mời anh. hồng thủy vào tới. Lâm Xuyên gầm lên giận dữ, đứng ở phòng hộ tường trước mặt, ngạnh sinh sinh kháng trụ. Trương lão sư thần sắc bất biến. Thứ 36 sóng, dễ dàng ngăn trở. Thứ 37 sóng, dễ dàng ngăn trở. Thứ 38 mươi chín sóng, toàn bộ ngăn trở. Kia đủ để bị diệt sở hữu thí sinh khủng bố hồng thủy tại lâm xuyên trước mặt tựa hồ mất đi hiệu lực hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở phòng hộ tường trước mặt liền chặn sở hữu công kích đây là lực lượng thân thể hắn gần chứa lực lượng kinh khủng người này trương lão sư thần sắc nghiêm trọng tiếp tục nhìn lại bởi vì đây là sau cùng một sóng thứ bốn mươi sóng vê anh thể rung động toàn bộ sơn mạch tựa hồ cũng đang run dày khủng bố hồng thủy gào thét xuống oanh kích đến phòng hộ trên tường cái này đã cũng không thông thường công kích lúc này đây trùng kích uy lực vượt qua xa trước khi sở hữu hồng thủy vâng. phòng hộ tường ngay lập tức tan vỡ đỡ không được kinh khủng như vậy uy lực làm sao có thể chống đỡ được vê anh phòng hộ tường nát hồng thủy đổ xuống bởi vì trước khi lâm xuyên đã chặn 39 mươi đợt công kích cho nên dù cho sau cùng hồng thủy nữa hung mãnh, phương hướng vẫn như cũ xuất hiện chết đi vẹn vẹn nhằm phía thôn bên cạnh tất cả mọi người tại thôn trang nội bộ không có bị thương tổn thế nhưng cự li gần nhất tiểu mỹ lại bị trực tiếp xông đi đây là quy tắc của thi đỡ không được thứ 40 đợt công kích cũng sẽ bị xông đi một cái cũng một phần. xông đi Trương lão sư ánh mắt thương thật nếu tiểu mỹ bị xông đi chắc là ba mươi a hắn làm sao có thể bốn mươi phân Ăn gian sao? Sông đi. Nhân viên công tác ánh mắt cũng là một chút trừng lớn, thật chẳng lẽ có người an gian? Kaka. Tiểu Mỹ một câu nói cũng không có la ra đã bị hồng thủy cuốn đi. Vâng. Dòng sông dâng xuống. Hết thảy, vốn nên ở chỗ này kết thúc, mà bỗng nhiên. Tiểu Mỹ. Vâng. Lâm Xuyên quanh thân hiện lên vô cùng lực lượng. Vâng. Một cước bỗng nhiên đạp, Lâm Xuyên thân ảnh bạo khởi, lại có thể vọt tới trong sông, từ trên trời giáng xuống, bắt lại gần bị sông đi Tiểu Mỹ. Hắn làm gì? Trương lão sư bỗng nhiên đứng lên, hắn điên rồi phải không? Là, Tại Trương lão sư xem ra Người này đến rồi. Khảo hạch, xác thực là một người cải một phần, thế nhưng, nếu như mình đã chết, đó chính là linh phân. Khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất, chính là bảo vệ mình. Cho nên, ai cũng có thể chết, mình tuyệt đối không thể. Thế nhưng người này, và anh, lâm xuyên ôm lấy tiểu Mỹ rơi xuống đất, đâm vào hồng thủy trong. Cà ca, tiểu Mỹ khẩn trương bắt hắn lại. Yên tâm, có ta. Lâm xuyên thần sắc kiên nghị. Và anh, một cổ dòng thác vào tới, và anh đến trên người hắn. Mà lâm xuyên, vững như thái sơn. Và anh, và anh, từng cổ một đáng sợ dòng thác hạ xuống. Lâm Xuyên gắt gao ôm lấy Tiểu Mỹ, tùy ý Hồng Thủy trùng kích đến trên người, trên người bị đánh ra vô số vết máu. Thế nhưng bước chân hắn vẫn như cũ gắt gao cắm rễ trên mặt đất. Với anh, anh, Lâm Xuyên cắn cướp hàm, máu một mũi chảy rất nhanh, Hồng Thủy biến mất, toàn bộ chạy qua. Trong sông chỉ có Lâm Xuyên ôm Tiểu Mỹ, còn đứng ở nơi đó. Tiểu Mỹ, ngay cả thôn dân đều không thể tin được. Lâm Xuyên, có người còn lại là kinh hỉ nhìn hai người. A, Lâm Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười, lao tự chặn, Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Xuyên ầm ầm ngã xuống đất. Tiêu hao sở hữu thân thể lực lượng, hắn chết ở tại ở đây, thế nhưng hắn thông qua, ngay cả chết, hắn cũng là đạt được sở hữu điểm số sau khi cứu mọi người sau khi, cuộc thi hoàn tất sau khi mới chết, cho nên hệ thống phán định, hắn vẫn là mãn phân. Trương lão sư cùng nhân viên công tác nhìn xong, đã sợ ngây người. Người này, thật là một người điên. Một cái có kinh thiên lực lượng người điên. Cửa hại cuối cùng, lại có thể như thế qua sao? Trương lão sư hít sâu một hơi, thế nhưng, tính là như vậy, trước 39 lần lực đánh vào lượng còn có một lần cuối cùng lực đánh vào lượng vẫn như cũng không phải là thực lực này thí sinh có thể đòi đổi. đứa bé này trương lão sư ánh mắt chút ngưng bỗng nhiên rơi vào lâm xuyên trong tài liệu di tộc một cái gai mắt từ ngữ di tộc trương lão sư bỗng nhiên hiểu vĩnh dạng thú hồn lực lượng gia tăng sao cũng là nếu như là di tộc nói trương lão sư nhìn về phía lâm xuyên thực lực thấy một cái kinh người cảnh giới trạng thái rắn sơ cấp cũng là nếu như là trạng thái rắn cấp bậc thú hồn lực lượng gia tăng hắn có thể như vậy nghịch thiên cũng chưa biết chừng nghĩ không ra a Di tộc lại có thể cũng có thể đến rồi cảnh giới như thế. Hắn căn bản không cân nhắc qua di tộc, bởi vì thứ nhất, di tộc tu luyện hoàn cảnh cũng không tốt. Rất nhiều Lê Minh Quốc người đối di tộc đều có khí thế, cho nên di tộc sinh tồn nào cảnh cũng không lạc quan. Tại các loại giới ảnh hưởng, di tộc người tốc độ tu luyện đều biết chịu ảnh hưởng. Thứ hai, thú hồn tu luyện vốn là chậm. Vĩnh Dạ Quốc tiêu chí, thú hồn. Tuy rằng cùng cảnh giới thực lực muốn vượt lên trước Lê Minh Quốc, thế nhưng bọn họ tốc độ tu luyện vốn là so Lê Minh Quốc muốn chậm. Làm kế thừa thú hồn di tộc, càng như vậy, cho nên thi vào trường cao đẳng có rất ít gì tộc có thể đi tới sau cùng thậm chí đến nơi này một bước mà bây giờ Lâm Xuyên không chỉ có đi tới thậm chí là trạng thái rắn sơ cấp hắn không thể khắc phục Trương lão sư nhân viên công tác nhắc nhở bên kia thôi hết sức chặt. đem thả về phát ra ngoài Trương lão sư trầm ngâm chỉ chốc lát bọn họ nhìn thả về tự nhiên thì sẽ biết đây là Lâm Xuyên nên được điểm số tốt nhân viên công tác bắt đầu thao tác mà lúc này rất nhiều người còn đang là 40 mươi phân mãn phân sự tình nghi vấn cuộc thi trung tâm chỉ là yên lặng thả ra lâm xuyên sau cùng thả về video mọi người chờ mặc kia lâm uy không sợ thần sắc kia ôm tiểu cô nương tại trong sông kiên nghị thân ảnh xúc động mọi người hai từ này lâm xuyên thành tích này ta phục rồi các ngươi phát hiện không hắn là trạng thái rắn sơ cấp khe nằm đây chính là so với kia chút thiên tài đẳng cấp cao hơn khó trách hắn có thể ngăn nơi ở có công kích khe nằm cái này cấp bậc gì mọi người sợ hai than mà lúc này lâm xuyên phát hỏa bởi vì phát hỏa cho nên hắn tư liệu cũng toàn mãn ra ánh sáng chỉ là di tộc thân phận khiến rất nhiều lê minh quốc người không có khả năng ngỡ thích hắn nguyên lai là vĩnh dạ chó nói mọi gì người ta là di tộc được chứ chỉ cần có thu hồn chính là vĩnh dạ chó người đây là rất không nói lý di tộc trưởng bối hầu như đều là vĩnh dạ quốc phản loạn qua đây đối lê minh quốc cống hiến viễn siêu mọi người người có tư cách gì phun hắn vĩnh dạ chó người ôn là mỹ phiên thiên có vài người cựu hận vĩnh dạ quốc lại không có năng lực báo thủ tự nhiên liên quan đến di tộc cùng nhau cựu hận thông qua đối di tộc để phát tiết bản thân bất mãn mà những người này chưa bao giờ giảng đạo lý nhưng mà Bất kể như thế nào, Lâm Xuyên phát hỏa, trong nháy mắt hỏa lần toàn quốc, kia Hồng Thủy Trung tiên kiên quyết thân ảnh, kia lực lượng kinh khủng, kinh diễm thế nhân. Mà thú vị là, Lâm Xuyên trực tiếp giữa cá nhân giới thiệu, cũng vì hắn lôi không ít người khí, lập chí giết hồi chiến trường, làm một gã chân chính bình minh anh hùng. Đây là lúc đầu Giang Hà kiến nghị, cũng là hắn cuộc đời này mục tiêu. Lê Minh Quốc nơi nào đó, nào đó trung tâm, người này là di tộc. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy lại có thể gặp phải di tộc? Vô số thanh em hiện lên, có hiếu kỳ, có lạnh lùng, còn có khinh thường. Điều tra hắn tin tức, bảo đảm hắn không phải là gián điệp chú ý hắn động tĩnh, đưa hắn xếp vào trọng điểm quan sát danh sách. Từ giờ trở đi, hắn hết thảy tin tức đều phải ghi lại. là, còn có hắn xã giao vòng, hắn nhận thức mọi người. Ta muốn biết được, là, toàn bộ trung tâm người công việc lưu đủ lên. mà một địa phương khác, đó là một cái âm lãnh bộ lạc. một đôi mắt từ trong bóng tối mở, phi thường xâm nhân, di tộc, vĩnh dạng người sao? thú vị. xem ra, có tất phải đi ra ngoài một chuyến. kiệt kiệt kiệt âm lãnh thanh âm dần dần tiêu thất, kia ánh mắt lại lặng yên tiêu thất, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện quy 1 chương 231, mụ mụ máy tính mở treo. Chương 231, mụ mụ, máy tính mở treo. Quét. Lưu Quang nói ra. Giang Hà trở về gian phòng của mình. Mỗi một vòng cuộc thi kết thúc, mỗi một tên thí sinh dĩ nhiên là phản về phòng của mình. Đến mức thành tích. Giang Hà trên mặt lộ ra lướt một cái tiêu ý, hy vọng Lý Tuyết tin tức sẽ không ra sai. Thiên La Hà, Tiểu Mỹ. Làm những chữ này mắt xuất hiện thời điểm, từ Lý Tuyết trong trí thức, cấp tốc biết được một món đáng sợ sự tình, chuyện này lại là trong hiện thực chân chính xuất hiện qua. Mà thực tế thì, chỉ có một người còn sống. Người kia cuối cùng trở thành một gã cường giả. Mà hiện nay, gã cường giả kia tuổi già gần qua đời, có thể đang tìm bản thân truyền thừa. Đây là lý thuyết tin tức. Cái này còn là một vị lý gia trưởng lão cùng gã cường giả kia từng có một ít cùng xuất hiện, mới thỉnh thoảng biết được tin tức, biết được chuyện này người, lắc đắc không có mấy. Hơn nữa coi như là thật, cũng là có khả năng mà thôi. Thế nhưng, Giang Hà vẫn như cũng đánh cuộc. Đùa gì thế? Dùng 5 phân đi đổ một vị trạng thái lại ịt mạ tiền bối truyền thừa. Thiên hạ còn có so đây càng có lợi sự tình sao? Dù cho chỉ một 1% tỷ lệ, hắn cũng muốn đổ. Hiển nhiên giang hà không biết được lý đường cùng chu thiên cũng bỏ qua nếu hắn không là nhất định sẽ may mắn tự lựa chọn mà thanh tích giang hà nhìn một chút đệ nhất danh nhất thời lộ ra hiểu ý dáng tươi cười lâm xuyên quả nhiên là hắn có thể đi tới bước này hắn quả nhiên đột phá trạng thái rắn sơ cấp thực lực sao trạng thái rắn sơ cấp thực lực thú hồn gia tăng cường đại thân thể tố chất ai có thể so sánh ám năng lượng cảnh giới tu luyện cái gì hắn khả năng không sánh bằng lê minh quốc tu luyện giả thế nhưng thân thể đây chính là hắn mạnh nhất địa phương người nỗ lực rốt cuộc đến rồi hội báo chỉ là giang hà cảm khái một tiếng chỉ có thể vì lâm xuyên cầu thần làm di tộc lâm xuyên đường vốn là cùng giang hà hoàn toàn bất đồng tỷ như lâm xuyên bắt thân thể tố chất khảo nghiệm đệ nhất khẳng định bị vĩnh dạ quốc gián điệp nhìn thẳng bọn họ có lẽ sẽ âm thầm tìm kiếm lâm xuyên khiến hắn vì vĩnh dạ quốc sử dụng mà lê minh quốc đây có thể cũng đã để mắt tới lâm xuyên có lẽ là vì bảo hộ hắn có lẽ là cầm hắn cho rằng ngồi lâm xuyên phải đi nhất định là một cái nhấp nô hoàn tất đường nỗ lực lên chỉ cần tâm trí kiến nghị không có gì không thể thành công giang hà cổ vũ rất nhanh hắn đưa mắt chuyển rời đến cuộc thi an bài đây là thực lực đánh giá sau cùng hạng nhất cực hạn năng lượng muốn bắt đầu giang hà hoạt động một chút gân cốt cùng cái khác khảo hạch máy móc khảo nghiệm không giống mới lúc này đây khả năng thật muốn động thủ hàng năm thi vào trường cao đẳng đều là như vậy theo văn vào võ khiến thí sinh dần dần thích đứng cuộc thi thi đấu tiến nhập không khí thẳng đến sau cùng tổng hợp lại chiến đấu chân chính chiến đấu quét cuộc thi bắt đầu cực hạn năng lượng cảnh tượng ra ánh sáng đinh cực hạn năng lượng khảo hạch bắt đầu tại kế tiếp khảo hạch trong hệ thống sẽ vì thí sinh an bài một vị cùng cảnh giới ai làm đối thủ Đối chiến thắng lợi sau, ai cảnh giới sẽ tăng lên một tầng thứ, cùng thí sinh lần nữa giao chiến. Thằng đến thí sinh chiến bại rời khỏi khảo hạch, lần nữa trong lúc thí sinh trong chiến đấu phát huy được tối cao lực lượng, làm cực hạn năng lượng khảo hạch cuối cùng số liệu. Khảo hạch gần bắt đầu, thỉnh thí sinh tốt nhất chuẩn bị. Tới. Giang Hà trước mắt sáng ngời. Cực hạn năng lượng, nghe rất phức tạp, kỳ thực rất đơn giản. Cái gọi là ai, chính là máy tính ở cờ cờ. cuộc thi lần này, khảo nghiệm không phải là ngươi đánh bại máy tính thời điểm, cỡ nào uy mãnh, cũng không phải ngươi đem máy tính trà đạp nhiều hung ác, mà là xem, ngươi ở đây cùng máy tính trong khi giao chiến có khả năng phát huy được lớn nhất lực lượng, cái tiêu tối cao hạn mức cao nhất giá trị. Cuộc thi lần này kiểm tra chính là một cái thí sinh cực hạn độ cao, mạnh nhất. Ngươi có thể phát huy ra bao lớn uy lực. đương nhiên, những thứ kia phóng đại chiêu trước khi muốn nghẹn năm phút coi như khảo hạch sở dĩ thiết trí đối thủ chính là vì dự phòng điểm này. Có người nói trước đây cuộc thi chỉ là một đơn thuần năng lượng khảo nghiệm máy, chỉ cần phát ra công kích mình đánh vào khảo nghiệm máy thượng, khảo nghiệm máy chỉ biết căn cứ thừa thụ áp lực phản hồi ra chuẩn xác số liệu. Đây là cổ lão thi vào trường cao đẳng hình thức, thế nhưng bọn họ về sau phát hiện như vậy quá gài bẫy có một vị thí sinh tinh diệu, có thể giữ lực. Sau đó, hắn giữ lực 3 tiếng đồng hồ, phát ra một kích kinh thiên động địa, trực tiếp cầm đệ nhất. Một màn này khiến không biết được bao nhiêu người nhà ránh chân chính trong chiến đấu, khả năng như vậy phải không? tuyệt không khả năng. Thế nhưng khảo nghiệm này, từ đó về sau, Phạm là có thể giữ lực ám ảnh kỹ toàn bộ diện rộng tăng giá, gây nên vô số người nói theo. Bởi vậy, từ lần kia sau khi thi vào trường cao đẳng trung tâm chỉ biết ban bố đủ loại khảo nghiệm, tới quấy nhiều thí sinh giữ lực, mà cho tới bây giờ, tại trương ma đầu trong tay khảo hạch biến thành thực chiến, giữ lực có thể chỉ cần bình thường trong chiến đấu ngươi có thể phát huy được có thể cuộc thi trung tâm thực hạn năng lượng khảo hạch mới vừa bắt đầu trương ma đầu đã bảo tới nhân viên công tác lại có người an gian nhân viên công tác vô ý thức hỏi trương ma đầu nhất thời mặt tối sầm tê dại có thể không nói chuyện này sao ách ngài nói nhân viên công tác thẳng thắng một cái sở hữu trí năng ai thực lực đề thăng một cái cảnh giới trương ma đầu nhàn nhạt nói gì nhân viên công tác đầu góc một ngọng cái này làm sao vậy trương ma đầu liếc mắt nhìn hắn không được nhân viên công tác đại hãn sở hữu trí năng ai cùng cảnh giới đều là căn cứ hiện thực tiêu chuẩn bắt trước đi ra tiêu chuẩn này ai chế định trương ma đầu cười nhạt nếu là tiêu chuẩn vậy khẳng định có người chế định tại sao muốn dùng bọn họ tiêu chuẩn hiện tại đổi thành ta tiêu chuẩn chúng ta tương lai địch nhân thế nhưng vĩnh giả quốc tu là giả dùng lê minh quốc tiêu chuẩn tại sao có thể cho ta thay đổi lao tử cần vĩnh dạ quốc tiêu chuẩn thế nhưng nhân viên công tác một đầu đại hãn không có gì thế nhưng xảy ra sự tình ta toàn quyền phụ trách trương ma đầu vỗ bàn một cái là nhân viên công tác cười khổ cái này mẹ đấy chuyện gì Nếu không phải là người này có hậu trường, thật muốn, rất nhanh, ai độ khó điều chỉnh, mà lúc này, những thí sinh kia, còn không có người biết, đối thủ mình, đột nhiên liền giản lược đơn máy tính, biến thành chắc trở máy tính. Độ khó, diện rộng đề thăng. Hừ. trương ma đầu hắc hắc vui một chút, bọn tiểu tử, dễ dụ A. Mãn phân. Ta xem các ngươi thế nào cầm mãn phân. Hắc hắc. trương ma đầu âm lanh tiếng vang lên, nhân viên công tác nghe cả người mồ hôi lạnh. Tuy rằng khảo nghiệm là năng lượng cực hạ, thế nhưng ai thực lực đề thăng cũng liền ý tứ hàm xúc lưu cho người phát huy không gian rút nhỏ rất nhiều, lại có mấy người có thể phát huy ra chân chính lực lượng. mà lúc này giả thuyết thế giới, quét trí năng máy tính ai xuất hiện, cực hạn năng lượng thảo hạch, lúc này mới chân chính bắt đầu. đến cuối cùng một môn, lần này là chân chính thực chiến, sợ rằng bảng xếp hạng muốn xuất hiện một ít biến động. đúng vậy, hàng năm đều là như vậy, đơn thuần khảo nghiệm cùng thực chiến hoàn toàn bất động, có vài người khảo nghiệm số liệu kinh người thế nhưng năng lực thực chiến yếu bạo, cũng có chút người tuy rằng khảo nghiệm số liệu không được, thế nhưng sức chiến đấu kinh người cường hãn a, thế nhưng cũng có một số người đã định trước không kém tỷ như Lâm Xuyên, nói nhảm, hắn yếu hơn nữa cũng là trạng thái rắn sơ cấp được chứ? Những người khác mãnh liệt mắt trợn trắng, Lâm Xuyên, hắn ngay cả ám năng lượng yếu hơn nữa cũng không có ai dám xem thường. Di tộc, thú hồn, còn có trạng thái rắn sơ cấp thực lực kinh khủng. Những thứ kia thiên tài, vì rất tốt tương lai, vì vững chắc cảnh giới, vì tích lũy đột phá, đều ở đây một mực áp chế bản thân lực lượng. Thế nhưng Lâm Xuyên, hắn mới không cần, hoặc là nói, hắn căn bản không cần áp chế. Hắn duy nhất vấn đề chính là tốc độ tu luyện quá chậm mà tịch tính chi xâm nội truyền thừa những thứ kia kinh người cơ duyên thành thử hắn hôm nay cũng bố cảnh giới mà lần này thi vào trường cao đẳng có thể đạt được trạng thái rắn sơ cấp lác đắc không có mấy cho nên ngươi có thể nhả danh lâm xuyên thân phận thế nhưng duy trì có không thể nhả danh thực lực của hắn bởi vì vậy quá qua một người các ngươi nghĩ ai có thể cầm đệ nhất ta nghĩ là lý đường lý đường tuy rằng biểu hiện ra thực lực yếu một điểm thế nhưng hắn là tinh khiết chiến đấu hình tu lợi giả lý ra chiến tự quyết mạnh bao nhiêu các ngươi nên biết còn có thời gian tri tâm ta nghĩ lý đường nếu như toàn diện bạo phát lần khảo hạch này có thể sẽ miệu sát mọi người ta nghĩ cũng là 10086, rất nhiều người yên lặng điểm khen. Lý Đường, Lý ra truyền thừa người, hắn xác thực có như vậy thực lực. Ta nghĩ là Chu Thiên, Chu Thiên tính toán không bỏ sót, người này thân ở phía sau màn, không biết được vì sao, mỗi lần thấy hắn thời điểm, ta cũng cảm giác người này là kinh khủng nhất. Không hiểu âm lãnh, không hiểu âm lãnh một, ta nghĩ người này có làm nhân vật phản diện bột tiềm chất, cũng sẽ không yếu. Càng húng chi, thí sinh tiềm lực bảng xếp hạng, hắn thế nhưng quanh năm đệ nhất. Các ngươi nghĩ, Lý Đường một cái thời gian chi tâm là có thể siêu việt hắn. Ta nghĩ đệ nhất rất có thể là Chu Thiên. Rất nhiều người lập tức phụ họa. Còn có người nghĩ là Minh Kính, hoặc đây là Lâm Xuyên. Một màn này, có thể thấy được, Lâm Xuyên là thật tại rất nhiều người trong mắt, đã là cao cấp nhất thiên tài. Có đôi khi, bạo đỏ chỉ cần như vậy trong nháy mắt nữa rộ, mà lúc này, có người mở miệng. Các ngươi nghĩ Giang Hà làm sao? Quét trong nháy mắt kẻ ngắt. Giang Hà? Cái kia không có tinh diệu giang hỏa, đùa gì thế? Tuy rằng Giang Hà đã đưa qua nhiều lần mãn phân, thế nhưng, vô dụng. Lần này không còn là đơn thuần khảo nghiệm, mà là thực chiến được chứ? Hơn nữa, đây là cái gì thực chiến? thực hạn năng lượng thảo nghiệm sức chiến đấu tối cao phong giá trị ở đây cực hạn bao quát ám năng lượng tinh diệu ngươi có khả năng vận dụng bất kỳ lực lượng nào tối cao phong giá trị mà không phải đơn thuần ám năng lượng mà giang hà không có tinh diệu cũng liền đã định trước hắn lực lượng tiên tiên liền so người khác thấp một tầng thứ thế nào so người anh em này thấy mu chưa giang hà não tàn hùng nhạn quả nhiên là não tàn không có thuốc nào cứu được a loại này không cần ánh mắt là có thể nhìn ra kết quả đồ vật lại còn muốn hỏi một chút thật là ai thương cảm hai tử ăn nhiều một chút heo não bổ một chút mọi người thở dài Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ thảo luận mọi người rất nhanh tán đi. Kêu mở miệng người vẻ mặt mờ mịt, ý gì? Muốn không nên như vậy. Bản thân chỉ là nói một chút Giang Hà mà thôi. Đông dạng sự tình xuất hiện ở hệ thống mỗi cái địa phương, chỉ cần có người nhắc tới Giang Hà có hay không có cơ hội vọt tới trước vài tên thời điểm, cũng sẽ bị những người còn lại phá hoang. Tựa hồ lúc này phá hoang Giang Hà chính là để thăng cảm giác về sự ưu việt cao nhất cơ hội. Mà những thứ kia bị phun người cũng là á khẩu không trả lời được. Thế nào phản bác? Ngay cả chính bọn hắn cũng hoài nghi, Giang Hà thật có thể vọt tới phía trước sao? Mà lúc này. Chí năng máy tính ai xuất hiện? Ôn đã thảo luận người cũng hành quân lặng lẽ, đưa mắt tập trung tại thí sinh trực tiếp giữa, thực hạn năng lượng thảo hạch, chân chính bắt đầu. Quét. Chí năng máy tính ai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt? Đó là một trung nhân nhân, rất gầy. Xem hình thể, cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên lệch không bao nhiêu, cả người căng thẳng cơ thể, một thân tô trang, nhìn qua không gì sánh được có khả năng cao, cái đầu không cao, tinh thần trấn hương, mà hắn y phục trên người trái thượng góc lộ vẻ một cái hàn hiệu, trên đó viết bản thân tên Huyền Tố. Nhưng mà tại Huyền Tố động thủ trong mắt khủng bố uy nghiêm tỏa ra một cổ cường đại lực lượng đem thí sinh ba phủ mọi người có điểm ngục ép lực lượng này khe nằm đây là máy tính như thế sinh mãnh mụ mụ máy tính mở treo toàn bộ trường thi đều ở đây gào khóc thảm thiết dos a a a a a a nóng đã chết quy một chương hai trăm ba mươi hai run a thẳng ngãi còn đám chương hai trăm ba mươi hai run a thẳng ngãi còn đám cuộc thi trung tâm h h chói thai a run a chương ma đầu hưng phấn nhìn giám sát trong video từng cái một thí sinh thần sắc bên cạnh nhân viên công tác nhìn một trận ác hẳn thiếu chút nữa không trực tiếp báo nguy mấy lần trước khảo nghiệm chương ma đầu là thật bị kích thích lần này cần chơi lớn như vậy có thể hay không không tốt lắm nhân viên công tác lo sợ bất an nói sợ cái gì chương ma đầu cười nhạt độ khó đề cao mọi người điểm số đều biết giảm xuống còn là rất công bình càng húng chi mặt trên không chỉ một lần nói cho ta biết hiện tại hải tử thực lực để thăng quá nhanh sợ bọn họ cảnh giới bất ổn khiến ta đem độ khó muốn đề cao một điểm hắc <cười> hắc ta đây thế nhưng thật đề cao ngao cứu mạng a a a a trường thi vô số người kêu loạn chương ma đầu lộ ra mê chi mỉm cười nhân viên công tác đánh run một cái bất quá từ số liệu phản ánh xem hiệu quả trái lại thần kỳ tốt rất nhiều người tại trong lúc nguy cấp trực tiếp bạo phát bản thân lá bài tẩy trái lại đạt được càng cao điểm số mà lúc này trương ma đầu ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ đem trước vài tên tên kia số liệu đơn độc đều đi ra ta muốn nhìn là nhân viên công tác ở đầu quét minh kính chu thiên lâm xuyên lý đường đám người số liệu đều bị điều đi ra hầu như trước 10 danh số theo đều ở đây trong bất quá hơi dừng lại chỉ chốc lát trương ma đầu mở miệng lần nữa giang hà số liệu cũng đều đi ra giang hà nhân viên công tác vô cùng kinh ngạc cái kia trong truyền thuyết tinh diệu bị phế ra hỏa trương ma đầu lại có thể thật cho là hắn có thể đạt được thành tích tốt bất quá hắn còn là rất nhanh đem hình ảnh phóng xuất tiểu từ này trương ma đầu ánh mắt híp một cái có thể bắt được nhiều như vậy mãn phân còn có không phân người này thật biết là người bình thường sao có thể mà lúc này giang hà vừa cùng cái này xuất hiện nở tờ đối mặt huyền tố rất phổ thông tên giang hà ánh mắt đào qua trước mắt hắn huyền tố là trạng thái lòng đỉnh phong cùng bản thân một dạng cảnh giới đinh khảo hạch bắt đầu với anh không nói nhảm huyền tố trong nháy mắt xuất thủ tinh này thân thể hình trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sức chiến đấu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem giang hà bà phủ cái này tiết đấu không đúng giang hà con người co lại trạng thái lòng đỉnh phong không người này sức chiến đấu đã tăng vọt đến trạng thái rắn sơ cấp phanh giang hà bị đánh từng bước rút lui chuyện gì xảy ra giang hà kinh hãi có người bóp méo số liệu hắn thực lực của chính mình hắn rất rõ ràng trạng thái lòng đỉnh phong đó chính là tuyệt đối trạng thái lòng đỉnh phong giang hà vốn là có vượt cấp khiêu chiến trạng thái rắn năng lực thế nhưng theo tinh diệu bị phế Sở hữu vượt cấp năng lực lực lượng tiêu thất, bản thân hắn cảnh giới cùng sức chiến đấu khôi phục cân bằng. Nói cách khác, hắn trạng thái lòng đỉnh phong cảnh giới, sức chiến đấu cũng liền tại trạng thái lòng đỉnh phong, không có quá lớn xuất nhập. đương nhiên, đây là không dùng tới hắt động điều kiện tiên quyết. Thế nhưng hiện tại, hắn bị hành hạ. Phanh, phanh, Giang Hà một búng máu thiếu chút nữa không có bị đánh ra tới. Trạng thái rắn sơ cấp, tuyệt đối trạng thái rắn sơ cấp. Giang Hà cắn răng, không biết được thế nào khẳng định sửa lại bản thân số liệu. Người này thực lực so với chính mình chỉnh lại cao hơn một cái tiểu cảnh giới, căn bản đánh không lại hắn không biết là hầu như mọi người thí sinh đều gặp phải vấn đề này duy nhất may mắn là mặc dù máy tính thực lực đề thăng thế nhưng đề thăng cũng chỉ là một tiểu cảnh giới mà là vượt qua một cái đại cảnh giới bằng không nói phòng trừng tất cả mọi người phải lệ tại cửa hải thứ nhất thế nhưng tính là như vậy lần khảo nghiệm này cũng biến thành phiền phái làm sao phát huy ra huy lực lớn nhất mới là bọn họ một mực lo lắng sự tình. mà cái này nguyên tố sẽ cho bọn họ thời gian phát huy sao vâng vâng lần lượt oanh kích bắt đầu giang hà ngăn chặn càng phát ra gian nan hắn chỉ trạng thái lòng đỉnh phong thực lực căn bản đánh không lại cái này đã âm thầm vượt cấp nguyên tố muốn đánh bại hắn phải vận dụng bản thân chân chính lực lượng cũng được Với lúc thí nghiệm một chút bọn họ lực lượng giang hà trong mắt lưu quang hiện lên thử trước một chút quen thuộc nhất quang ảnh giang hà tâm thần khẽ động quét quang ảnh loại ra nguyên tố một quyền đánh tới thế nhưng đánh hụt Phanh. giang hà hoàn thủ phản kích đinh một tiếng thanh thúy minh vang nguyên tố quanh thân quang hoa hiện lên hắn lại có thể dùng phòng ngự ám ảnh kỹ phòng được quả nhiên không bình thường giang hà ánh mắt hít một cái quang. Huyền tố lại là một quyền đánh xuống. Giang Hà xung quanh quang ảnh mê ly, lại một lần nữa sai vị tránh thoát, phân tích huyền tố động tác, nhưng mà như vậy trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Huyền tố liên tục vài lần đánh giết không chúng, trong tay nắm tay bỗng nhiên lỡ rộ rực rỡ, ầm ầm bạo phát, vô số đạo quyền ảnh phá không mà đến, bao trùm sở hữu vị trí. Đây là tinh diệu quyền ảnh. Vô anh. anh Giang Hà vận dụng bất kỳ ngụy trang cũng không có hiệu, bởi vì quyền ảnh bao trùm sở hữu vị trí. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Hà bị sinh sôi bức bách ra nguyên hình. Vô anh Huyền tố trong mắt Hàn Quang lóe lên, phá không đánh tới. Không tốt. Giang hà Tâm Thần vừa nhảy, ẩn, quét. Lưu Quang hiện lên. Giang hà thân ảnh ngay lập tức tiêu thất hắn thần thần. Ừ. Huyền tố thân hình nghiêm nghị, thân sắc trở nên càng khẩn trương, cảnh giác cùng đợi. Rất tốt. Giang Hà trong mắt lóe lên vui sướng. Trải qua vài lần giao phong, hắn đã nghiên cứu rõ ràng huyền tố lộ số. Trạng thái rắn sơ cấp ám năng lượng tiêu chuẩn, tinh diệu là quyền sáu, tiêu chuẩn nhất công kích tinh diệu, tinh diệu kỹ cũng là chỉ ba cái, một cái cấp thấp, một cái trung cấp, một cái cao cấp. Mà trừ lần đó ra, hắn cái khác công kích đều là phổ thông công kích xem cái tại các đại tinh diệu kỹ trong lúc đó đến mức ám ảnh kỹ một cái bộ pháp một cái phòng ngự sở hữu ám ảnh kỹ đều là tiêu phối Chặn đánh bại hắn cũng không chắc trở chỉ là giang hà không biết là lúc này hắn trực tiếp giữa từ lâu biết cái này cái gì giang hà không phải là không có tinh diệu sao ngay từ đầu thay hình đổi vị còn chưa tính nắm giữ một chiêu này địch nhân rất khó bắn trúng hắn hiện tại càng xuất hiện ẩn thân cái này cái này cái này hắn tinh diệu thật phế đi mọi người kinh ngạc đến ngây người thay hình đổi vị ẩn thân đây thật là một cái phế tinh diệu người có thể điều khiển là giang hà tinh diệu phế đi thế nhưng tính là như vậy giang hà vẫn như cũ cho thấy kinh người sức chiến đấu Hán, một cái trạng thái lòng đỉnh phong lại có thể cùng trạng thái rắn sơ cấp địch nhân đấu phong sinh thủy khởi chắc là thần bí ám ảnh kỹ a có người nói giang hà tại tịch tinh chi sâm thu hoạch khá nhiều nếu như nắm giữ mấy cái thần bí ám ảnh kỹ nói đạo cũng không ngoại lệ thì ra là thế mọi người tỉnh ngộ không hổ là giang hà thường nhân một sinh có gặp thần bí ám ảnh kỹ hắn lại có thể nắm giữ mấy cái mọi người sợ hãi than giang hà thực lực nhưng mà Những thứ kia chân chính đã biết Giang Hà sức chiến đấu người, nhưng đều là tiếc nuối lát đầu. Quả nhiên, yếu nhiều lắm. Đúng vậy, Tịch Tinh Chi xâm thời đại Giang Hà, nhất nhất cái trạng thái gián đỉnh phong, đó mới là bao trùm mọi người bên trên chân chính đệ nhất, mà bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng tính một cái phổ thông thiên tài, chỉ có thể càng nhất cấp mà thôi. Cùng chân chính thiên tiêu, kém không ngừng đến mấy vạn giảm. Rất nhiều người cảm khái, mà trực tiếp giữa những người khác mới biết được Giang Hà lúc đầu mạnh bao nhiêu. Bọn họ nhất thời đi cái khác trực tiếp giữa nhìn lý đường bọn họ chiến đấu lúc này mới sợ hai than những người này vượt cấp năng lực chiến đấu lại có thể cường đại như vậy mà giang hà cùng một cái trạng thái rắn sơ cấp liền đánh thành như vậy giang hà thời đại trôi qua đúng vậy tịch tính chi sâm mới là hắn đỉnh phong thời kỳ mà bây giờ là thuộc về chu thiên lý đường hoặc là minh kính bọn họ thời đại thậm chí lâm xuyên cũng có khả năng nhìn ai mới là chân chính cường giả mọi người chờ mong cái này không phải chân tránh chiến đấu nhưng là lại là một lần tiềm lực dự đánh giá tại đây một lần trong quyết đấu bày ra ngọn núi giá trị là có thể biểu hiện ra một cái thí sinh cuối cùng sức chiến đấu đến cùng có cường hãn dường nào mà ở kế tiếp trong thực chiến hắn mới có khả năng chân chính nhảy vào hàng đầu chu thiên còn là lý đường hay hoặc là lâm xuyên vô số ánh mắt ngưng tụ mà giang hà ở đây đã rồi bị vứt bỏ vê anh anh hai lần va chạm giang hà rút lui vài bước lợi dụng tia sáng công chế hắn đã thành công đem bản thân sức chiến đấu từ trạng thái lòng định phong để thăng tới trạng thái rắn sơ cấp cùng huyền tố chiến phong sinh thủy khởi là vẹn vẹn chỉ là tia sáng công chế hắn liền đề thăng một cái tiểu cảnh giới nếu như cộng thêm nhiệt năng điều khiển cùng trọng lực đây giang hà tin tưởng hắn có thể phân phút đem trước mắt huyền tố miểu sắt thành cạn thế nhưng tính là như vậy giang hà vẫn như cũ cảm giác được vạn phần vướng tay chân không phải là bởi vì trước mắt huyền tố mà là lần khảo hạch này mục đích thực hạn năng lượng hắn sẽ không quên lần khảo hạch này chân chính mục đích đánh bại huyền tố rất dễ thế nhưng đánh bại hắn có ích lợi gì hệ thống sẽ rất mau đổi một cái cường đại hơn huyền tố tiến đến đối với hắn cuối cùng buộc phát ra sức chiến đấu cũng không có gì giúp đỡ thực hạn năng lượng là trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra siêu cường lực lượng tia sáng điều khiển không có khả năng nhiệt năng điều khiển giang hà nhớ tới lúc đầu ngưng tụ nhân tạo tiểu thái dương có thể có thể thử xem ông giang hà trong tay một cái quang đoàn ngưng tụ bên trong khủng bố nhiệt năng chấn động nhân tâm nhưng mà cái này quang đoàn tốc độ rất chậm khoan thai thổi đi sớm bị huyền tố dễ dàng tránh thoát vang giang hà đánh giết đến đất trống vang mặt đất vang tung tóe uy lực đại khái tại trạng thái rắn cao cấp tiêu chuẩn từ trạng thái lỏng đỉnh phong vượt cấp đến trạng thái rắn cao cấp giang hà trong lòng mặc niệm đây đã là hắn có khả năng không chế cường lực nhất lượng chỉ một điều khiển nhiệt năng nói hắn lực công kích có thể miễu sát trạng thái rắn cao cấp Quang Đoàn xuất hiện, chẳng qua là một loại ngụy trang mà thôi, nhưng mà cái này xa xa không đủ. Căn cứ mấy lần trước khảo nghiệm suy diễn, Giang Hà khẳng định muốn đạt 35 phân đã ngoài, ít nhất phải vọt tới trạng thái rắn đỉnh phong. Trương Ma đầu tiên kia cũng sẽ không cho ngươi tùy tiện cấm phân. Trạng thái rắn đỉnh phong, Giang Hà hơi trầm ngâm. Chỉ một lực lượng sử dụng có hạn chế, thế nhưng nếu như ba hạng đồng thời sử dụng đây, tia sáng cùng nhiệt năng kết hợp, Giang Hà cao mày, hắn nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp có thể dung hợp cái này lượng trùng năng lượng, hắn khẳng định cái này vài loại năng lượng nếu như dung hợp, tất nhiên có thể bộc phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Chỉ là, hắn quyết thiếu cái kia đẩy ra đại môn cái chìa khóa. Quan năng, Nhiệt năng, trọng lực, Giang Hà trầm tư suy nghĩ. "Wen, anh nguyên tố từng quyền đánh giết mà đến, hôm nay Giang Hà đã có thể tùy tiện né tránh, hắn một bên tránh né, một bên suy tư cái này vài loại lực lượng đến cùng thế nào khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất." Mà lúc này, một cái thí sinh thành tích xuất hiện, trong nháy mắt lên đỉnh, bao trùm sở hữu thí sinh tri thành, giật mình tỉnh giấc mọi người. Chu Thiên, 39 phân. Quy một chương 233, các hiện thân thủ. Chương 233, các hiện thân thủ. 39 phân. Khe nằm, chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy liền kết thúc, hơn nữa cái này chiến đấu lực. Chơi ạ. Căn cứ chương ma đầu mấy lần trước khảo hạch quy tắc, 39 phân muốn vô hạn tới gần trạng thái đặc lão ịt mà a. Cái này Chu Thiên thì đã cường hạn đến trình độ như vậy sao? Mọi người kinh sợ. 39 phân. Thật, đây là đã chấn động mọi người chữ số. Trước lúc này, rất nhiều người đã hoàn thành khảo hạch, sớm bị loại, thế nhưng có thể vượt lên trước 30 phân, lác đác không có mấy. Ngay cả mấy vị rất nổi danh thiên tài cũng bất quá là 31, 32 phân, thế nhưng không nghĩ tới chu thiên sẽ nhanh như vậy kết thúc hơn nữa cái này điểm số càng kinh người đáng sợ cái này có người nói người này thân phận thần bí thần cơ diệu toán thế nhưng cái này chiến đấu lực thế nào cũng như vậy người tiên thật là đáng sợ đây là một cái khiến mọi người tuyệt vọng yêu nghiệt ai vừa mới thấy hắn trực tiếp a a a ta muốn nhìn lại mọi người đi vào vây xem chu thiên danh tiếng vốn cũng không tiểu lúc này càng trực tiếp biết mà lúc này cuộc thi trung tâm ngay cả trương ma đầu liền hụ dọa ra một thân mồ hôi lạnh ba mươi Trương Ma đầu xoa một chút mồ hôi hột, năm nay những tiểu tử này đã biến thái đến trình độ như vậy sao? Còn kém một phân, còn kém một phân. Hắn liền triệt để xong đời. Phải biết rằng, thực lực đánh giá tổng cộng năm hạng, hắn có ba hạng đều bị người cầm mãn phân. Nếu như cái này hạng nhất cũng là mãn phân nói, hắn mặt để vào đâu? Hoàn hảo, hoàn hảo. Trương Ma đầu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn như cũ hoài nghi, 39 đặt riêng đưa cỡ nào thái quá hắn rất rõ ràng, cái này Chu Thiên, rốt cuộc là làm sao làm đến như thế thái quá điểm số? Trương Ma đầu trong mắt tinh quang hiện lên, cho ta điều ra người này số liệu. Tốt. Nhân viên công tác sớm đã thành thói quen. Quét. Chu Thiên số liệu xuất hiện. Trong hình. Chu Thiên căn bản không có cùng trước mắt Huyền Tố giao thủ, phòng ngự vừa ra, Huyền Tố căn bản không cách nào sống qua hắn vòng phòng ngự, mà là không có tiếng tâm gì đang đánh cờ. Đuối, không sai. Chơi cờ. Bởi vì hắn tinh diệu chính là cờ vây. Ba. Mỗi một con cờ hạ xuống, Huyền Tố cũng như bị thương nặng. Cờ vây chi lực, huyền ảo mà vừa thần bí, làm người cuối cùng quân cờ hạ xuống thời điểm. Chu Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười trong miệng phun ra bố chữ khốn long chi đấu vê anh sở hữu quân cờ văng tung tóe mỗi một con cờ bạo liệt đều cùng kế tiếp chồng làm sở hữu quân cờ bạo phá trong nháy mắt đó sản sinh uy lực kinh người đáng sợ Phúc. chu thiên miệng phun tiên huyết mình cũng bị tươi sống nổ chết nhưng mà trong chấp nhoáng này năng lượng cực hạn bị đi chép người này trương ma đầu kinh hãi khống long chi đấu thậm chí ngay cả mình cũng nổ chết hắn lại có thể sáng tạo ra như vậy một cái ám ảnh kỹ liền vì cửa hại này sao chu thiên này nâng cùng tái tinh quyết có hiệu quả như nhau chi diệu chỉ là hắn khốn long chi đấu uy lực càng mạnh, bởi vì hắn là chuyên thuộc về mình tự sát ám ảnh kỹ, vì cờ vây lượng thân làm theo yêu cầu. chỉ là lại có bởi vì tự bạo tinh diệu chuyên môn nghiên cứu một cái ám ảnh kỹ. ngoại trừ Chu Thiên nơi nào còn có như vậy người điên. người này Trương Ma đầu nhìn chằm chằm Chu Thiên, đứa bé này tuyệt không phải người thường, mà lúc này lại một cái thành tích mới vừa ra lò, Minh Kính 36 phân, gần với Chu Thiên, mặc dù như thế vẫn như cũ gây nên rất nhiều người sợ hãi than. bởi vì Minh Kính cũng không phải là am hiểu chiến đấu, hắn năng lực là tin tức lợi dụng bản thân tinh diệu, hắn có thể thấy rất nhiều đồ vật. Mà bây giờ, đang cùng tuyệt đối vũ lực trong đối kháng, hắn vẫn như cũ cầm cờ đi trước. Người này chạy thế nào qua đây? Trương Ma đầu khiến số liệu thả về, sau đó chờ mặc. Minh kính tinh diệu là cái gì? Cái gương. Một mặt có thể thấy rất nhiều tin tức thần bí cái gương. Hắn tự biết bản thân sức chiến đấu không được, cho nên dùng hết hết thể biện pháp, đem trước mắt huyền tố đánh bại, khiến hắn trở nên càng mạnh, sau đó, chờ huyền tố phóng xuất một cái siêu cấp đại chiêu thời điểm, lợi dụng tinh diệu, phóng xuất ra một cái cường đại ám ảnh kỹ mặt kiếm phản xạ. Không sai, chính là cái này ám ảnh kỹ cái này lúc đầu chống lại giang hà thời điểm phản xạ viên đạn thần bí ám ảnh kỹ hôm nay cùng tinh diệu kết hợp bộc phát ra càng thêm đáng sợ vi năng hai cổ lực lượng cường đại bạo phát lực lượng trong nháy mắt phá tan một cái ngọn núi giá trị minh kính cuối cùng được đến bản thân điểm số 36 phân một cái gần với chu thiên thành tích ngay cả là không chiến đấu hình thiên tài thành tích vẫn như cũ chấn động nhân tâm thật mạnh không hổ là minh kính thực lực cường hãn thiên phú kinh người tâm trí hơn người người này tương lai vô hạn a vô số người cảm khái ngay cả trương ma đầu đều không nói nữa lần này hãy tử Mạnh đã vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Mà lúc này, lại một cái thành tích sinh ra, mà là Lâm Xuyên, 37 phân, lại có thể so minh kính cao hơn nữa. Oèn, ôn là trong nháy mắt bếp. Mọi người đối cái này tuân ra tới Hắc Mã có chút quan tâm, cái này có thân phận đặc thù thí sinh, tựa hồ ở trên một lần cuộc thi bắt đầu, liền trở nên không gì sánh được chú mục. Hắn lại có thể thật cường hãn như vậy. Tốt một cái Lâm Xuyên. Minh kính lợi dụng mặt kiếng phản xạ cũng mới 36 phân, hắn đến cùng làm sao làm có thể bắt được 37 phân. Mọi người kinh hãi. Rất nhiều người đi vào trực tiếp giữa vây xem cuộc thi trung tâm, Trưng ma đầu còn lại là trực tiếp điều ra lâm xuyên số liệu, kia vô cùng trong bóng tối, một cái quyển loại sinh vật hư ảnh xuất hiện, vô cùng to lớn, theo nó lực lượng phụ trợ cùng kết hợp, lâm xuyên trong nháy mắt buộc phát ra một cổ khó có thể hình dung lực lượng kinh khủng, với một kích, nguyên tố, chết, phản xạ, chống lại, căn bản không cần, bởi vì lâm xuyên vốn là cường đại thái quá, bản thân hắn thân thể lực lượng cường hãn khó có thể hình dung, cảnh giới càng siêu việt những thiên tài này trạng thái rắn sơ cấp hơn nữa thú hồn bản thân liền có lực lượng tăng phúc nhiều loại kết hợp dưới hắn có thể trong nháy mắt buộc phát ra bản thân mạnh nhất sức chiến đấu chỉ đơn giản như vậy thô bạo thật mạnh đây mới là ta thần tượng giản đơn thô bạo 666, 666, 666. mọi người sợ hai than nhưng mà nhiều người hơn là trầm mặc di tộc vĩnh dạ. đây chính là bọn họ địch nhân thực lực sao nếu như lâm xuyên cũng như nói thế kia vĩnh dạ quốc những người đó không hiểu rất nhiều người trong lòng trầm mặc vài phần bọn họ bỗng nhiên hy vọng có người có thể áp qua lâm xuyên tuy rằng lâm xuyên cũng là lê minh quốc người thế nhưng hắn lại có vĩnh dạ quốc thực lực a lần này thiên kiêu chi chiến nếu như lâm xuyên đoạt giải quán quân đối tất cả mọi người là lớn lao châm trọng đến mức chu thiên rất nhiều người thấy chuẩn hắn là tự bạo tinh diệu mới có thể loại cấp bậc đó ám ảnh kỹ trong hiện thực căn bản không khả năng sử dụng càng hống chi chống lại lâm xuyên thật không ai sao mà lúc này quét thành tích đổi mới mọi người vô ý thức nhìn lại một cái mới tinh thành tích xuất hiện 37 phân cùng lâm xuyên giống nhau như lúc thành tích mà cái thành tích này thuộc sở hữu lý đường là hắn lý đường rốt cục khảo hạch xong 37 phân. Mọi người kích động nhìn lại. Trận chiến ấy trong, Lý Đường hoàn toàn là thực đánh thực cùng huyền tố cứng đối cứng, hoàn toàn tuyệt đối va chạm. Sau đó, Lý Đường đánh bại trạng thái lòng Định Phong huyền tố, đánh bại trạng thái rắn sơ cấp huyền tố, đánh bại trạng thái rắn trung cấp, trạng thái rắn cao cấp huyền tố, mà ở cuối cùng trạng thái rắn đỉnh Phong trong quyết đấu, Lý Đường bộc phát ra tất cả lực lượng, cùng hắn quyết chiến. Trận chiến ấy, kinh thiên động địa. Trận chiến ấy, kia lực lượng kinh khủng thuần sạch, ngay cả Lý Đường mình cũng trọng thương muốn chết. Mà đang ở trong nháy mắt đó, Lý Đường quanh thân quang hoa nói ra, đó là thời gian chi tâm lực lượng, thân thể hắn, lực lượng trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong giá trị. với anh, lý đường trong tay lần nữa bạo phát lực lượng kinh khủng. lúc này đây, không chỉ có trận trước khi bạo phá, còn nghĩ kia vốn là đỉnh phong trị số, đẩy lên một cái mới tinh cao điểm. cuối cùng, lý đường lại có thể đánh bại huyền tố. xuống nhất khắc, tại trạng thái ảo lạo nhị mạ huyền tố xuất hiện một khắc kia, lý đường bị miểu sát. thế nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng vẫn như cũ kinh diễm không dám tin tưởng. đây là lần đầu tiên, bọn họ thấy trạng thái ảo lạo nhị mạ huyền tố. ngay cả lâm xuyên, cũng là tại trạng thái rắn sơ cấp thời điểm, lợi dụng huyền tố thực lực yếu ớt dưới tình huống tiến hành ngắn giữ lực mới buộc phát ra kinh người như vậy thực lực tại sau cùng cùng trạng thái rắn đỉnh phong huyền tố quyết đấu thời điểm bởi vì yếu tố hoàn cảnh xấu bị huyền tố đánh bại kết thúc cuộc thi mà lý đường hoàn toàn không cần từ trạng thái lòng đỉnh phong bắt đầu từ đầu tới đuôi va chạm từ đầu tới đuôi nghịch hám, đốt mọi người tâm mạnh mạnh thái quá đây mới là trong lòng bọn họ anh hùng tốt quá tuyệt vời đây mới là nhiệt huyết anh hùng lý đường tuy rằng 37 mươi phân thế nhưng so chu thiên ba mươi phân mạnh hơn nhiều a đúng vậy mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn giờ khác này bọn họ tựa hồ cũng là lý đường người hái mộ thế nhưng như vậy nhiệt tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu bởi vì lý đường điểm số 37 phân ngay cả tại nhiệt huyết đó cũng là đồng dạng điểm số lý đường vẫn không có ngăn chặn lâm xuyên bởi vì lâm xuyên trước hoàn thành cuộc thi cho nên lâm xuyên thành tích vẫn ở chỗ cũ hàng đầu mà hắn thành tích tựa hồ là rất nhiều người trong lòng một mảnh kia sương mù lâm xuyên a ngoại trừ chu thiên tự sát công kích thật không có người đè ép được hắn sao hắn kinh thiên một quyền ngay cả minh tính mặt tiếng phản xạ cũng không đỡ nổi a dù sao đây chính là tinh khiết công kích không phải là năng lượng công kích có thể phản xạ sao ai biết được mọi người thở dài thật muốn xem lâm xuyên cùng lý đường giao chiến a đáng tiếc tổng hợp lại chiến đấu khảo hạch còn sớm hết sức mà lúc này theo thời gian kết thúc công việc rất nhiều người khảo hạch đều kết thúc lâm xuyên một mực gắt gao chiếm ở tên thứ nhì vị trí không người có thể siêu việt thật không có ai sao mọi người thở dài bọn họ không cầu có người có thể siêu việt chu thiên thành tích dù sau đó là buộc một dạng tự bạo gần như với ăn gian bọn họ là hy vọng có người chân chính siêu việt lâm xuyên chỉ là bọn họ nhất định thất vọng Mà lúc này, cuộc thi thời gian tiến nhập ngược tính giờ, mọi người mang theo điểm này tiểu tiết nối lúc rời đi thời gian, đồng nhiên, một cái mới tinh thành tích xuất hiện. Quét. Mọi người vô ý thức quét vừa nhìn, nhất thời giải ra. Bởi vì cái kia mới xuất hiện thành tích, lấy một loại bá đạo không gì sánh được tư thế, ngang trời xuất thế, bao trùm mọi người bên trên, trong nháy mắt lên đỉnh, đem mọi người đi xuống chen lấn một vị. Đệ nhất danh, Giang Hạ, 40 phân. Quy một chương 234, ngươi có từng nhớ kỹ một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Chương 234, ngươi có từng nhớ kỹ một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp toàn bộ thế giới yên tĩnh, mọi người ánh mắt dại ra nhìn mới nhất xuất hiện điểm số 40 phân, cái này điểm số tựa hồ là mãn phân a, làm sao có thể? chỉ chốc lát vắng vẻ sau khi toàn bộ hệ thống trong nháy mắt biết mãn phân lại là giang hà, khe nằm chu thiên tự bạo tinh diệu cũng mới 39 phân, cái này 40 phân, không trách bọn họ khiếp sợ. chu thiên lúc đó tự bạo tinh diệu sản sinh bao lớn uy lực bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng như vậy quy mô uy lực kinh khủng cũng bất quá mới chính là ba phân mà thôi. giang hà bốn phân, thật chẳng lẽ đến rồi trạng thái là y mạ? một cái trạng thái lòng đỉnh phong, chạm tới trạng thái tỡ lại ít mà cánh cửa ngươi đặc biệt sao đùa ta đây đến cùng chuyện gì xảy ra giang hà không phải là phế tinh diệu sao quỷ biết được a mọi người nghị luận ở bỉ đi một chút mau đi xem một chút cùng nhau thêm ta một cái mọi người nhộn nhịp đi qua vây xem bọn họ rất muốn biết được giang hà rốt cuộc là thế nào bắt được 40 mươi phân cái này phế bỏ tinh diệu ra hỏa thật có như vậy thực lực mà lúc này cuộc thi trung tâm giang hà thành tích đi ra trong nháy mắt trương ma đầu tay run một cái thiếu chút nữa không tại chỗ ngã sắp xuống man phân Giang Hà. Trương Ma Đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trên nhất thành tích. Hán? làm sao có thể? Phòng trưng không nói tinh diệu còn ở đó hay không vấn đề, coi như là không có phế bỏ tinh diệu, hắn cũng không có khả năng cầm mãn phân. Phải biết rằng, hắn thiết chí 40 phần uy lực thế nhưng tuyệt đối không đúng. Trương Ma Đầu vô bàn một cái, "Cháu trai này khẳng định tại An Giang. trả cho ta." Trương Ma Đầu gầm lên giận dữ. Nhân viên công tác sớm đã thành thói quen, yên lặng mở ra số liệu vì hắn kiểm tra, rất nhanh, đem số liệu điều đi ra cho hắn, trải qua kiểm xe, hết thảy số liệu bình thường. "Bình thường cái rắm, cho ta thả về." Trương ma đầu giận dữ bình thường bình thường cái quỷ quét số liệu thả về tựa hồ về tới giang hà chống lại huyền tố một khắc kia khi đó giang hà còn đang cùng có trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu huyền tố đấu phong sinh thủy khởi thấy không đây mới là hắn sức chiến đấu Trương ma đầu một chỉ màn hình hừ ta cũng muốn nhìn ngươi là thế nào bắt được 40 phân mà lúc này trong hình giang hà cùng huyền tố trên căn bản là thế lực ngang nhau nói cách khác giang hà xuất thủ ý lực cũng bất quá là trạng thái rắn sơ cấp mà thôi Trương ma đầu lạnh lùng nhìn Nhân viên công tác cũng tò mò nhìn qua, bởi vì số liệu biểu hiện, lúc này Giang Hà xuất thủ ngọn núi giá trị, sắp thực tại trạng thái rắn sơ cấp tả hữu, hắn muốn nhìn một chút, Giang Hà đến cùng thế nào cầm xuống đệ nhất, ma hiếu kỳ thời điểm, Giang Hà bỗng nhiên động, quét, thiếu niên kia một động tác, trương ma đầu cùng nhân viên công tác liền ngây dại, cái này, Khe nằm, hắn làm sao biết? Hai người ngửa đầu ngơ ngác nhìn Giang Hà, là, ngửa đầu, vì vậy thời điểm Giang Hà trời cao, với anh, một cổ lực lượng dưới chân chấn động, Giang Hà mãnh liệt chui lên thiên không, hắn muốn để làm chi? Phản tác dụng lực. Hai người ngơ ngác nhìn, không biết được Giang Hà này nâng ý nghĩa ở đâu. Thượng Thiên, bọn họ hôm nay lực lượng, xác thực có thể tiếp theo phản tác dụng lực thượng Thiên, thế nhưng ý nghĩa ở đâu. Từ bầu trời dưới sự công kích tới vi lực thì mạnh một điểm, thế nhưng, không có gì dùng A. Chỉ là, một giây kế tiếp, hai người liền một F. Mượn phản tác dụng lực bầu trời, hẳn là rất nhanh thì sau đó tới, thế nhưng Giang Hà, không có. Hiu, hiu, Giang Hà bay nhanh đi lên sông. Nhân viên công tác sở sờ nhìn một chút tốc độ, 50 km hai 80 km h, 120 km h. 180 km/h, Giang Hà tốc độ rất nhanh thì vượt lên trước cao tốc chạy đi ô tô. Hơn nữa, cái tốc độ này còn đang bạo tăng. 260 km/h, 350 km/h, 500 km/h, Giang Hà tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chấp nhóm này, Giang Hà đã hóa thành lớp một cái lưu quang, xung quanh thậm chí xuất hiện hỏa quang. Tốc độ này, cái này đặc biệt sao là muốn cùng máy bay biểu tốc ca. ma đầu tàn thuốc rơi tại trên chân, mình cũng không cảm giác được. Nhân viên công tác còn lại là nhìn tăng vào số liệu một trận kinh hãi. Tốc độ này thật là viết chó, quá khoa học viễn tưởng lẽ nào giang hà tinh diệu là cánh phi hành khí hắn không hiểu hơn nữa cao như vậy tốc độ ma sát sản sinh nhiệt lượng đây đi nơi nào hắn đồng dạng không hiểu hắn hiển nhiên không có chú ý tới giang hà một tay thượng một cổ lực lượng kinh khủng tại ngưng tụ đó là phi hành trong quá trình sản sinh sở hữu nhiệt năng bị hắn hoàn toàn khống chế ở trong tay một phút hai phút ba phút giang hà rất nhanh vọt tới một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao sau đó bắt đầu giảm xuống trong chấp nhóm này giang hà trong tay nỡ rộ rực rỡ hưu quyền tựa hồ có vô cùng năng lực sau đó dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh vê anh bọn họ xa xa nhìn cũng có thể cảm giác được không khí ma sát lúc này giang hà giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch khủng bố nhiệt năng ở trong tay ngưng tụ giang hà tay phải nắm tay giống như một tôn tiểu thái dương từ trên trời giáng xuống trong đó nổi lên lực lượng càng ngày càng khủng bố mà hắn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cái này gì nhân viên công tác đã sợ ngây người đây coi là cái gì ám ảnh kỹ tinh diệu hắn đã hoàn toàn không biết chưa bao giờ biết được có cái gì tinh diệu cùng ám ảnh kỹ có thể làm được loại tình trạng này lẽ nào một cái ám ảnh kỹ vừa thi triển sẽ hướng về phía trước chạy nước rút đến nào đó độ cao sau đó đông nhiên đánh xuống chứ không nói có hay không như vậy ám ảnh kỹ từ bất kỳ quan điểm nhìn lên cũng không dựa vào phủ a trọng đợt đây lực ma sát đây coi như là ám năng lượng cũng muốn duy trì cân bằng a loại này kinh thiên năng lượng lấy giang hà trong cơ thể ám năng lượng thật có thể thả ra ngoài sao nhân viên công tác giải ra lúc này trong mắt bọn họ giang hà đã tiêu thất chỉ trói mắt quang Giang Hà Hưu quyền thượng nỡ rộ hào quang đã đem hắn thân ảnh che đậy, kia tựa hồ là một tôn ngã xuống Thái Dương. Oen, anh tiếng nổ kinh khủng nổ tung, xung quanh vô cùng tận không khí và mẹo. Ngay cả Giang Hà không chế tới cực điểm, thế nhưng xung quanh giật tán nhiệt năng vẫn như cũ khủng bố làm người sợ hãi, cảnh tượng này nhìn qua, vậy kinh thế hai tục. Đây là, Trương Ma Đầu đã hoàn toàn một bức. Đương nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác, ngươi có từng nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp? Không có. Nhân viên công tác cười khổ. Trong hiện thực làm sao có thể có loại vật này? mà đang ở hai người một hỏi một đáp trong nháy mắt, Giang Hà mang theo lực lượng kinh khủng ầm ầm rơi xuống đất, kia uy lực đáng sợ trong nháy mắt phá hủy huyền tố xung quanh trăm mét nội hết thể vật chất. anh, khủng bố chấn động sóng cuộn sạch, mặt đất vang tung tóe, không khí vặn mèo, kinh người nhiệt lượng bạo phát. Giờ khắc này, giống như thiên đem tận thế tai nạn. Trương Ma Đầu cùng nhân viên công tác nhìn nước chừng mấy chục giây mới phản ứng được, nguyên lai, like, đây là Giang Hà đạt được đệ nhất danh thực lực, bắt được Mãn Vân, cái kia giấy thông hành. Một chiêu trời giáng tận thế, không thể địch nổi. Ta thua. Ma Đầu thất hồn phách. Giang Hà, tôi mục Ngươi đặc biệt sao tại đuổi ta? Có như vậy lực lượng, tính là không có tinh diệu thì như thế nào? Phải biết rằng một chiêu này đi năng, thế nhưng vào trạng thái tựa lão ịt mạ cánh cửa a, cái kia cánh cửa, Trương Ma Đầu một tiếng thắt nhẹ, là bao nhiêu trạng thái rắn đỉnh phong cả đời đều không thể đi vào, ngay cả vương giả cùng tử phong cũng vì ngưỡng cửa này đau khổ rẽ ruộng mà không được vào. Thế nhưng răng Hạ, Trương Lão Sư, nhân viên công tác nhìn hắn có chút cử chỉ điên rồ hình dạng muốn an ủi vài câu, ta không sao. Trương Ma Đầu trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, ngươi nghĩ rằng ta thiết trí các loại cửa khó khăn thật là vì làm khó bọn họ? Không ta thực sự bức bách bọn họ sau cùng tiềm lực ta là hy vọng bọn họ có thể đánh bại ta bởi vì chỉ như vậy khả năng chứng minh ta lê minh quốc sẽ vượt qua vĩnh dạ quốc hy vọng mà bây giờ ta thấy được giang hà chu thiên lý đường minh kính lâm xuyên rất nhiều hai tử chứng minh rồi bản thân Trương ma đầu nở nụ cười bọn họ thế hệ này đã định trước vạn người chú mục nói không chừng nhân loại tương lai liền tại bọn họ trong tay lê minh quốc cùng vĩnh dạ quốc tương lai cố gắng cũng sẽ ở thế hệ này kết thúc có thể sinh thời thật có khả năng thấy như vậy một màn ha ha, ha. Trương Ma đầu cười to rời đi, nhân viên công tác nghiêm nghị kính trọng. Mà lúc này, Giang Hà trực tiếp giữa những người đó cũng rốt cục thấy được thả về. Sau đó, mọi người sợ ngây người, tất cả mọi người cho rằng Giang Hà không có sức chiến đấu, tất cả mọi người cho rằng Giang Hà là cuội mục, thế nhưng hiện tại, Giang Hà vẹn vẹn ra một chiêu, liền chấn động toàn bộ Lê Minh Quốc. Một chiêu, bước vào trạng thái tựa lão ịt ma cánh cửa. Lực lượng này, khe nằm, đây quả thực là tận thế a. Kinh khủng kia hào quang hạ, căn bản nhìn không thấy Giang Hà, chỉ có thể nhìn thấy một tôn chói mắt thái dương. Đây là cái kia phế tinh diệu sao? Ha ha ha ha ai đặc biệt sao nói hắn là tuổi mục sở hữu vây xem mọi người bị rung động mà những thứ kia tu luyện cao thâm cường giả lúc này cũng là khiếp sợ nhìn một màn này cái này bọn họ cho rằng đã phế bỏ hải tử dùng hiện thực hung hăng cho bọn hắn một kích phế bỏ trận to ngươi mắt cho nhìn nơi nào phế bỏ ngay cả là trạng thái lỏng ngay cả không cách nào đột phá trạng thái rắn vẫn như cũ có thể toát ra rực rỡ rực rỡ, rỡ cái này chính là giang hà mà lúc này kèm theo sau cùng khảo hạch kết thúc thi vào trường cao đẳng thứ nhì hạng thực lực đánh giá toàn diện kết thúc năm hạng đánh giá đo thành tích cộng lại, chính là cuối cùng thành tích của thi. Sở hữu thí sinh trở về hiện thực. Mọi người cũng đều thu được mới nhất thành tích cuộc thi đơn. Thành tích thi vào đại học. Đệ nhất danh, Lý Đường, Lý Luận Thực tế, 96 phân, thực lực đánh giá, 186 phân, tổng thành tích, 284 phân. Tên thứ nhỉ, Chu Thiên, Lý Luận Thực tế, 98 phân, thực lực đánh giá, 178 phân, tổng thành tích, 276 phân. Tên thứ ba, Giang Hạ, Lý Luận Thực tế, 100 phân, thực lực đánh giá, 170 phân, tổng thành tích. 270 phân. Tên thứ tư, Minh Kính, lý luận thực tế, 97 phân, thực lực đánh giá, 170 phân, tổng thành tích, 267 phân. Tên thứ năm, Lâm Xuyên, lý luận thực tế, 90 phân, thực lực đánh giá, 170 phân, tổng thành tích, 260 phân. Đó cái thành tích này ngoài ý muốn không? Mấy cái này thành tích cộng lại quả thực mà chết, sẽ không có tính sai A. A. Quy một chương 235, mạnh sao? Chương 235, mạnh sao? Phàng. Vừa gỡ xuống giả thuyết mũ giáp bị hung hăng nện ở mặt đất minh kính ánh mắt tâm trầm đầy dây vô tận sắc ý trong mắt hắn chỉ mới nhất ra lò phiếu điểm đệ nhất danh lại là lý đường mà ghê tởm hơn là hắn lại có thể khoảng trường vị thứ tư làm sao có thể lý đường chu thiên giang hà minh kính ánh mắt nhất thời dừng lại là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giang hà điều này phế vật lại có thể cũng có thể leo đến trước mặt mình hắn tinh diệu tận phế có một khoa thậm chí là linh phân làm sao có thể vọt tới tên thứ ba lao tử không tin minh tính gầm lên giận dữ Hai mắt lưu quang lóe ra. Mở. Quét. Mặt kiếng hiện lên, trước mắt vô số quang hoa hiện lên. Cuối cùng ngưng tụ. Giang Hà, ám năng lượng cơ sở, Không phân, cảnh giới vững chắc độ, 40 phân, tuổi tác khảo nghiệm, 60 phân, thân thể tố chất khảo nghiệm, 30 phân, năng lượng cực hạn khảo nghiệm, 40 phân, thực lực đánh giá tổng thành tích 170 phân. Minh kính vẻ mặt một bức. Nhiều như vậy mãn phân còn chưa tính, cái kia 60 phân cái quỷ gì? Nhưng mà, tại ôn lại một cái, hắn chỉ biết khi đó sự tình. Giang Hà, bọn họ lại có thể dùng phương thức này chiếm được 60 phân. Đáng trách Minh tính sát ý tận trời, Lý Đường cùng Chu Thiên còn chưa tính, thế nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng, Giang Hạ như vậy phế vật, bị cha tự mình phế bỏ ra hỏa, cũng có thể leo đến trước mặt mình. Rất tốt, coi như là may mắn đạt được 60 mươi phân. Minh tính ánh mắt tâm trầm, rất nhanh, rất nhanh ngươi biết bị dẫm ở dưới chân, mà lúc này Chu Thiên đã ở trong hiện thực thanh tỉnh, thản nhiên buông giả thuyết vũ giáp. Chu Thiên nhìn về phía mới nhất phiếu điểm, cũng là hơi đình trệ. Lý Đường có thể được đến thành tích như vậy hắn cũng không nghĩ là, chân chính khiến hắn kinh ngạc là Giang Hạ. Nếu như hắn không đoán sai, Giang Hạ hạng thứ nhất khảo nghiệm là không phân một cái trong đó một môn thi không phân người tổng thành tích cách mình chỉ 6 phân không hiểu chu thiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo hàn ý loại cảm giác này giang hà chu thiên một tiếng than nhẹ vì sao tính không được người ba một con cờ hạ xuống giang hà số liệu vẫn là vắng vẻ phế tinh diệu trừ lần đó ra nữa không cái khác nếu là ngay từ đầu thời điểm hắn khẳng định không thèm để ý chút nào thế nhưng hiện tại chính là bởi vì thấy được giang hà bất phạm hắn mới cảm giác được không đúng nói như vậy lại là bị che giấu tốt một cái giang hà chu thiên lần đầu tiên đem giang hà trở thành đối thủ đến mức lý đường bởi vì quá quen tất hắn trái lại hoàn toàn không cần lo lắng mà ánh mắt di động hắn rất nhanh nhìn về phía tên thứ năm lại là một cái ngoài dự đoán mọi người nhân vật lâm xuyên một cái chưa từng nghe nói qua tiểu nhân vật một hát mã còn là chỉ là may mắn chu thiên hai mắt khép hở rất nhanh hắn mở ra màn sáng nhìn lâm xuyên phương pháp ghi hình sau đó đem lâm xuyên một dạng gia nhập trong kế hoạch chỉ là chẳng biết tại sao cái này lâm xuyên hắn đồng dạng tính cung ra bằng không nói hắn trong kế hoạch nhất định sẽ có hai người kia hai cái ngoài ý muốn vòng thiên thần sắc thản nhiên bất quá nguyên bản theo dự liệu người còn kém một cái là bởi vì không có đến ngươi am hiểu khoa hay là bởi vì ngươi ở đây ẩn giấu ba lại là một con cờ rơi xuống đất ta sẽ tìm được ngươi mà lúc này lý đường một dạng trở về hiện thực đệ nhất lý đường khoe miệng lộ ra dáng tươi cười tỷ tỷ, ta làm xong rồi còn có sau cùng hai môn cuộc thi đều là ta am hiểu nhất ta nhất định sẽ cầm xuống đệ nhất ngươi ở đây bên kia nhìn thấy không lý đường thần sắc cảm đạm thoáng qua hắn thấy được phiếu điểm thượng đẳng ba gã giang hà lý đường trong nháy mắt khiếp sợ không có khả năng giang hà làm sao có thể xuất hiện ở nơi này dù sao giang hà thành tích quét lý đường trong nháy mắt mở ra giang hà ghi lại còn có phương pháp ghi hình nhất là thấy một chiêu kia thiên tướng tận thế thời điểm nhất thời cả người đều sống ở tại chỗ đây là lý đường hô hấp dồn dập mất đi tinh diệu giang hà lại có thể mạnh như vậy điều này sao có thể không có tinh diệu hắn đến cùng làm sao thi triển ra một chiêu này phổ thông ám ảnh kỹ thần bí ám ảnh kỹ không có bất kỳ người nào biết được cái này lý đường tâm thần cảnh giác giang hà trước tiên bị hắn xếp vào phải giết danh sách không khác điểm số thật quá gần đã biết giang hà thủ đoạn đã biết giang hà kia làm người ta sợ hai than mã phân bọn họ không người nào dám khinh thường nói thật đi nếu như không phải là giang hà ám năng lượng cơ sở cái này tính là phóng xạ trạng thái đều có thể cầm thập phần của thi giang hà chỉ không phân nói đệ nhất danh nhất định là hắn nguy hiểm như vậy điểm số hắn làm sao dám thư giãn hắn có thể thua ở bất luận kẻ nào thế nhưng duy trì có giang hà quét lý đường trong mắt lỡ rộ lưu quang ta tuyệt không sẽ cho ngươi vượt lên trước một chỗ lâm xuyên trở về hiện thực thấy thành tích thi vào đại học hắn chỉ hưng phấn hắn rốt cục bước ra bước này hắn tin tưởng chỉ cần bảo trì bản thân thành tích bản thân sớm muộn gì có một ngày sẽ bước vào chiến trường dựa đi thân phận mình trở thành chân chính lê minh của người giang hà nói cho hắn biết quả nhiên không có sai nỗ lực lên lâm xuyên hưng phấn chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó một cổ làm người sợ hãi lực lượng ở trong lòng bỗng nhiên đầy ra lâm xuyên ai lâm xuyên bỗng nhiên cả kinh cuộc thi trung tâm ngăn che vô số lực lượng làm sao có thể khiến người ta xông vào ha hà ha ha! không cần phải xen vào ta là ai thi vào trường cao đẳng sau khi người ta tất có gặp lại ngày thanh âm kia mờ ảo mà lại cô tịch giả thân giả quỷ lâm xuyên cười nhạt rốt cuộc là ai đến lúc đó ngươi sẽ biết thanh âm kia thản nhiên mà đi mà cái này cổ thanh âm vừa mới vừa rời đi thuộc về cuộc thi trung tâm một cổ lực lượng kinh khủng đã qua không có nhận thấy được cái gì lúc này mới dần dần thu hồi đi lâm xuyên nhất thời cả người mồ hôi lạnh lực lượng này lại có thể có thể giấu giếm được cuộc thi trung tâm tọa chấn đại năng hắn rốt cuộc là ai hắn tìm bản thân để làm chi lâm xuyên vẻ mặt mờ mịt bất quá, trận hắn đã nghĩ mở thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. hắn hiện tại tối trọng yếu mục tiêu là thi vào trường cao đẳng, còn có hai môn cuộc thi, hắn nhất định phải bảo trì thành tích, trở thành người trên người. lúc này, sở hữu thí sinh đều tỉnh lại, mọi người thấy thành tích sau khi thần sắc khác nhau, thế nhưng để cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chớ quá với Giang Hà thành tích, hắn lại là tên thứ ba, hắn không phải là phế đi sao? thực lực đánh giá lại có thể 170. thật là đáng sợ, lẽ nào hắn ẩn tàng rồi tinh diệu? mọi người nghị luận ở bỉ, nhưng mà vô luận bọn họ cha như thế nào xem tìm khắp không được giang hà tinh diệu chỉ là khi bọn hắn rốt cục thấy giang hà chiêu đó trời dáng tận thế thời điểm tất cả mọi người trầm mặc như vậy uy lực khiến tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông đây là cái gì hắn làm sao biết ta có thể ngăn ở sao không thể đây là hầu như mọi người để tay lên ngực tự hỏi bọn họ đỡ không được vẹn vẹn thấy kinh khủng này uy thế bọn họ liền không chịu nổi càng hướng chi trực tiếp đi đối mặt có như vậy uy lực giang hà thật là một tên phế nhân sao giang hà thật mạnh không có tinh diệu vẫn như cũ cường đại như vậy sao Đúng vậy, nếu như hắn tinh diệu còn đang nói, vô số người ngẫm lại chính là sợ hãi. Thử nghĩ một chút, hôm nay Giang Hà, năng lực cận chiến đáng sợ làm người giận rồi, mà nếu như 800 còn đang nói, ai còn sẽ là đối thủ của hắn. Đây mới thực sự là vô địch. Mọi người chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác được một trận mùa hôi lạnh. Hiện tại, bọn họ không gì sánh được may mắn, Giang Hà tinh diệu bị phế. Bất quá, rất nhanh cũng có người đứng ra. Không cần lo lắng, ta nhìn kỹ, hắn mặc dù có thể có loại lực lượng này, là bởi vì thượng thiên sau khi, huyền tố căn bản là cầm hắn không có cách nào. Thế nhưng chân chính trong thực chiến ai cho hắn như vậy cơ hội hơn nữa cửa hải tiếp theo thế nhưng hung thú thực chiến phi tiên hung thú có thể không phải số ít húng hồ hắn thi triển một chiêu này từ tại chỗ cất cánh đến hạ xuống dùng không biết được bao lâu bình thường chiến đấu ai sẽ đứng ở phía dưới chờ hắn đánh tới người nọ cười nhạt nếu như hắn thật tại hung thú đang thi triển một chiêu này đó mới là tìm đường chết cũng là lập tức có người phụ họa nếu như không có một chiêu này nói các ngươi thấy trước hắn lực lượng sao lại có thể chỉ có thể cùng bản thân cùng cảnh giới người bất phân thắng bại nói cách khác tính là hôm nay đem tận thế cường đại trở lại cũng không quản được hắn tự thân quá yêu a một chiêu thần bí ám ảnh kỹ tối đa chỉ có thể cứu vớt hắn một lần mà ở chân chính trong thực chiến hắn có thể có mấy lần cơ hội thi triển cũng là một số người rất nhanh gật đầu đúng vậy nhìn kỹ một chút thả về giang hà ngoại trừ một chiêu này lịch thiên ám ảnh kỹ ở ngoài tựa hồ thực lực rất thông thường đã như vậy bọn họ còn sợ cái lông đây bất quá là trước hắn lợi dụng 800 đạt được thần bí ám ảnh kỹ mà thôi ta xem như là hắn hiện tại tại nghiền ép mình làm ban đầu tiềm lực một khi tiềm lực hao hết hh mọi người cười nhạt không ớt Thế giới này luôn luôn như vậy, không bị người đố là tài trí bình thường. Mà Giang Hà, làm một phế tinh diệu gương mẫu, một cái vốn nên thực lực yếu đất người, đi tới mọi người phía trước, tự nhiên càng lọt vào vô số người đố kỵ. Chỉ là, Giang Hà sẽ quan tâm. Quét, lưu quang hiện lên. Giang Hà từ trong hiện thực thanh tỉnh. Đầu tiên mắt, hắn liền nhìn một chút hướng mới nhất ra lọ thành tích. Đối với mình bài danh, hắn cũng không nghĩ là. Mỗi một quan hắn đều liệu mạng toàn lực, làm sao có thể sông không được phía trước, nhất là cửa ải cuối cùng. Đây là hắn lần đầu tiên đem ba loại năng lực kết hợp với nhau ngay cả trước khi vài lần thí nghiệm trong cũng chưa từng thành công qua mà bây giờ hắn thành công, nhìn như khủng bố, kỳ thực rất đơn giản. Thứ thứ nhất, nghịch phản trọng lực, làm trọng lực tiêu thất, chỉ cần nhẹ nhàng một cái động lực, hắn chỉ biết hướng về một cái phương hướng vô hạn vận động, làm khắc chế trong không khí lực ma sát, hắn không riêng quang triệt tiêu trọng lực, thậm chí còn ngược tăng thêm trọng lực. Nói cách khác, đối với Giang Hà mà nói, đi lên mới là đi xuống, hắn đi lên vô hạn gia tốc, là bởi vì hắn tại trọng lực dưới tác dụng, vô hạn đi xuống rơi xuống, cho nên hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà quá trình trong làm sinh ra tất cả lực lượng nhất là ma sát nhiệt năng lượng, trọng lực dưới sự dẫn đường khủng bố chạy nước rút đều bị hắn dùng để ngưng tụ trong tay tiểu thái dương. chỗ đó có vô hạn nhiệt năng, cái này dưới tình huống bình thường, giang hà căn bản không cách nào ngưng tụ ra tiểu thái dương. tại vô hạn chạy nước rút hạ, tại tốc độ kinh khủng hạ, năng lượng vô hạn ngưng tụ, nó rốt cục ra đời. trong ngay mắt đó, giang hà là thật tạo ra được thái dương, lại dùng giờ khắc này nhân tạo thái dương, đánh ra một cái tương lai mình. trời dáng tận thế, giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, hắn rất ưa thích những người khác trò tên này. chỉ là một chiêu này quá mức chúc chắc thi triển điều kiện hạ khắc hắn còn cần nhiều lắm hoàn thiện địa phương mà khi hắn cuối cùng hoàn thiện một khắc kia hàng lâm sẽ là chân chính tận thế quét đóng cửa phiếu điểm giang hà nhìn về phía kế tiếp khoa thực chiến khảo hạch cùng hung thú đối chiến sao ta rất chờ mong a Quy một chương 236, vĩnh dạ độc tĩnh. chương 236, vĩnh dạ độc tĩnh. thực lực đánh giá kết thúc 6 nguyệt bảy ngày hai lớp chính thức thi xong sau khi ăn cơm xong rất nhiều người liền sớm nghỉ ngơi ngày mai là chân chính thực chiến khảo hạch bọn họ phải bảo trì trạng thái tốt nhất lúc này không có gì cả, hảo hảo ngủ một giấc càng có thể bảo trì thực lực. Đêm khuya, mọi người rơi vào ngủ say. Đột nhiên, một trận linh hoạt kỳ ảo thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như mở miệng tri âm, từ chân trời bồng bềnh mà đến, câu đi mọi người tâm thần, một cái giường, Giang Hà mang mang nhiên đứng dậy, theo cái này cổ thanh âm thản nhiên mà đi, lay động ba hoàng, giống như mộng du thông thường, hướng về một cái hướng khác đi đến. Quét. Đi ra ký túc xá. Quét. Đi ra giám sát khu. Giang Hà vẫn không có thanh tỉnh. Mà kỳ quái là, toàn bộ ký túc xá, tựa hồ cũng đang ngủ say, bị ảnh hưởng, chỉ Giang Hà một người Một màn này có vẻ đặc biệt quỷ dị, mà lúc này, ừ, nơi nào đó, Hứa Thiếu Minh ánh mắt chợt nỡ rộ tinh quang, đó là Giang Hà. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng nhạt, hắn nhìn thấy Giang Hà đi ra ký túc xá. Hơn nửa đêm đi ra ký túc xá, hắn muốn làm gì? Hứa Thiếu Minh tâm thần khẽ run, "Đi, đuổi kịp, đi qua nhìn một chút." Hứa Thiếu Minh trong lòng hạ quyết tâm, lặng yên đi theo đi qua. Hôm nay hắn thấy được Giang Hà thành tích, chính vì vậy, hắn mới phẫn nộ, lúc nào, Giang Hà đã đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Ngay cả không có tinh diệu, hắn vẫn như cũng làm không xong Giang Hà sao? bực nào thảm thương ta muốn nhìn ngươi có bí mật gì hứa thiếu minh ánh mắt lạnh lạnh quét tàn ảnh lói ra hắn theo sát giang hà mà lúc này cuộc thi trung tâm bên ngoài một chỗ cả ngươi hình quái dị giống cái sinh vật đang ở hát vang nửa người nửa thú đúng là một con quái ngư chỉ là từ trong miệng nàng lại truyền đến duy mỹ mở mịn thanh âm bên cạnh mặt khác hai con nửa thú nhân nhưng ở nói chuyện mục tiêu khóa được đã tập trung linh hồn tri âm là tập trung mục tiêu đây không người có thể tránh cho giang hà tại linh hồn tri âm dưới sự dẫn đường sẽ rất mau tới đây rất tốt Tên còn lại lành lạnh cười, chính là một cái thi vào trường cao đẳng sinh. Quét. Một người rơi lên cung tiễn, tập trung, nhắm bảo. Trong mắt hắn quang hoa lóe ra, giống như càn khôn biên số, chỉ lưu lại một vòng tròn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ một mũi tên cơ hội, một mũi tên bán ra, nhất định sẽ bị Lê Minh Quốc đại năng phát hiện. Đồng bạn thấp giọng dặn dò, yên tâm. Tiêu Cầm Tiễn người cười nhạt, nghe nói Giang Hà từng có súng năm tám thật muốn cùng hắn quyết đấu một phen. Đến mức hiện tại, có thể ta xuất thủ, là hắn vinh quang. Lê Minh Quốc những ngày tuổi mục trạng thái của lại ít mà dưới căn bản không người có thể tránh thoát ta một kích chỉ cần mục tiêu chính xác ha ha. quét cung tiễn nhắm ngay một cái góc hắn phạm vi nhìn lại có thể kéo dài 3.000 nghìn mét chỉ cần giang hà thò đầu ra từ nơi này xuất hiện tất nhiên một kích trí mạng mà ngay tại lúc này bóng người lay động chỗ đó tựa hồ có người xuất hiện tới tên đã trên dây dục dịch muốn động mà lúc này giang hà vẫn ở chỗ cũ mang mang nhiên đi tới hướng về một cái có chống trải phạm vi nhìn khúc quanh đi đến cả người bị vây mê ly trạng thái chưa thanh tỉnh. đông nhiên một trận lộn xộn lung tung thanh em vang lên làm dối loạn tiếng ca tiếp ấu. a a a a a ai tại nhìn xa, ánh trăng bên trên. ô ô cắt khát náo. ngươi là ta hoa hồng, người là ta hoa. lao tài xế mang mang ta. trước cửa đại tiểu hạ, bơi qua một đám vịt. thanh âm gì? Giang Hà chân mày nhất thời nhân lại, cái này lộn xộn lung tung thanh âm một chút đã quấy rầy hắn một đẹp, hắn còn muốn tiếp tục ngủ say, làm sao xung quanh tiền ồn ào âm càng lúc càng lớn. ồn ào. Giang Hà giận dữ, đang muốn dâng lên đem chế tạo tạm người nọ thu thập ngừng một lát, chỉ là trong nháy mắt, hắn tỉnh táo lại, cũng cả người mồ hôi lạnh. nơi này là nơi nào? giang hà ca ca ngươi đã tỉnh tiểu sở kinh hỉ. đây là giang hà tâm thần cảnh giác ngươi bị một loại thanh âm câu đi ta gọi bất động ngươi chỉ có thể tùy tiện luận hô phá hư nó tiết ấu, cũng không biết có hữu dụng hay không tiểu sở gấp nói thì ra là thế giang hà ngay lập tức hiểu ra tuy rằng tiểu sở học được những thứ ngổn ngang kia ca từ đáng giá nhà rãnh thế nhưng lúc này cũng không phải thích hợp thời cơ hầu như trong nháy mắt giang hà cũng cảm giác được một cổ khủng bố nguy cơ cái này nguy cơ đến từ phía trước không được một mét chỗ nguy hiểm không có bất kỳ do dự nào giang hà sắp tới đem bước vào góc trong nháy mắt ẩn thân mà phía sau hắn một mực theo sát hắn hứa thiếu minh xem xét liếc mắt không có thấy giang hà thân ảnh cũng không nghĩ là bởi vì giang hà vừa mới đã đến góc chuyển xong chưa hứa thiếu minh lặng yên đi theo đi hứa thiếu minh giang hà tâm thần vừa nhảy hắn tại sao lại ở chỗ này lẽ nào hôm nay cục lại là hắn thiết lập nếu quả thật là như vậy giang hà trong lòng sát khí hiện lên hắn một mực giữ lại hứa thiếu minh cũng là bởi vì hứa thiếu minh ngay cả hắn ngay cả muốn báo thù thế nhưng vẫn như cũ co quy củ hắn đường đường chính chính quang minh chính đại khiêu chiến nếu như ngay cả Hứa Thiếu Minh đều trở nên thi triển các loại âm lưu kỳ kế, vậy thật không có cần thiết lưu hắn. Giang Hà tuyệt không sẽ khiến một cái âm lanh ánh mắt một mực nhìn kỹ bản thân. Hứa Thiếu Minh, Giang Hà híp mắt lại tới, hắn ngăn che sở hữu khí tức lặng yên trốn ở phụ cận, nhìn Hứa Thiếu Minh đi qua. Mà lúc này, đột nhiên, một cổ khủng bố nguy cơ xuất hiện. Giang Hà tâm thần đột nhiên vừa nhảy, mặc dù ẩn thân, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được từ đằng xa, một cái kinh thiên nguy cơ xuất hiện, phá không mà đến. Hư, vật tiêu tốc độ bay mau, ngay lập tức vào tới. Mà mục tiêu, lại là Hứa Thiếu Minh là hắn giang hà tâm thần vừa nhảy trong nháy mắt hiểu ra đây là kia nguy cơ phục giết đây là có những người này tại đối tự mình ra tay chỉ là hứa thiếu minh mạc danh kỳ diệu xuất hiện giúp mình cản thái nạn Với anh một tiếng lôi đình xuất hiện thật can đảm người nào không chung một tiếng giống to một cái khủng bố khí tức xuất hiện đó là cuộc thi trung tâm đại năng dít gào thật lớn thanh âm khiến xa xa kia vĩnh dạ quốc ba người miệng phun tiên huyết trong nháy mắt mà chạy nhưng mà ngay cả như vậy hắn cũng không cách nào cứu trở về kia bắn ra khủng bố một mũi tên bởi vì quá nhanh bởi vì đã đến hứa thiếu minh trước mặt, không tốt. tia đại năng sắc mặt đại biến, lại dĩ nhiên theo không kịp. Cái này cái gì? Hứa thiếu minh hầu như trong nháy mắt cảm giác được kinh thiên nguy cơ. Hắn không ngốc, tại vượt qua góc thời điểm, cũng cảm giác được kinh thiên sát ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kia sát khí lại có thể tới như vậy mau lẹ. Là giang hà sao? Mình bị phát hiện. Hứa thiếu minh trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà lúc này, kia mũi tên đánh giết mà đến, mang theo nồng nặc sát khí. Quét. Hứa thiếu minh trước mắt một cái bóng đen hiện lên. Đó là hắn tinh diệu. Làm một tiếng giòn vang tinh diệu phòng ngự tan vỡ nhưng mà làm người ta kinh ngạc là mặc dù hứa thiếu minh phòng ngự tan vỡ thế nhưng kia tinh rượu vẫn như cũ chặn nửa dây công kích không sai kia tinh thiên một mũi tên hắn lại có thể chặn nửa dây mà chính là cái này nửa dây cho hắn một đường sinh cơ hưu một tay hướng hắn trộm tới hứa thiếu minh còn không có phản ứng kịp đã bị bắt tới mà con kia khủng bố mũi tên nhọn từ bên cạnh hắn sắt bên người mà qua hiểm mà lại hiểm tránh thoát nhất tiếp còn sống hứa thiếu minh cả người mồ hôi lạnh có người cứu mình sao Hứa Thiếu Minh hầu như vô ý thức bay đầu lại nói tạ, đa tạng. Giang Hà. Hứa Thiếu Minh kinh hô lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cứu mình lại là Giang Hà. Người. Hứa Thiếu Minh trận to hai mắt, hắn một lần cho rằng, đối với mình hạ sát thủ mới là Giang Hà. Vô anh. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên đem toàn bộ cuộc thi trung tâm ba phủ, lạnh leo thanh âm hiện lên. Ba điều vĩnh dạ chó đã trọng thương. Thông báo thành phố Tam Hà cảnh sát cục đuổi theo giết. Là. Cuộc thi trung tâm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Thiếu Minh cùng Giang Hà cũng bị cấp tốc mang về ký túc xá, chỉ là trở lại trên đường. Hứa thiếu minh vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nguyên lai là vĩnh dạ quốc xuất thủ sao? kia giang hà, ta nhìn thấy phía trước có bóng đen xuất động, muốn đi xem. giang hà nhàn nhạt nói, thì ra là thế. Hứa thiếu minh thở dài, cùng bản thân một dạng sao? chỉ bất quá, bản thân là nhìn thẳng giang hà mà thôi. ai có thể nghĩ đến, đây cũng là vĩnh dạ quốc cấm mưu. lúc này, hắn đã minh bạch, đây là vĩnh dạ quốc đối giang hà bố cục, chỉ bất quá, giang hà tránh thoát, mà chính hắn lại vào cái bẫy. cuối cùng, nhưng là bị giang hà cứu xuống tới, cái này, hắn nhìn giang hà, thân xác phá vì phức tạp, bởi vì hắn rõ ràng nếu như là bản thân, thấy Giang Hà muốn chết, tuyệt không sẽ giúp đỡ hắn. thế nhưng Giang Hà lại có thể cứu mình. thế nhưng hắn còn giết mình phụ thân, đây coi như là ân còn là thủ. Hứa Thiếu Minh mờ mịt, nghỉ ngơi thật tốt. Giang Hà vô vũ bả vai hắn, xoay người rời đi, mà Hứa Thiếu Minh vẫn không có phản ứng kịp, phát điên gai tóc, cái này đặc biệt sao tính chuyện gì? mà lúc này, Giang Hà đã trở lại gian phòng của mình, sắc mặt cũng không tốt xem. nếu như không phải là tiểu sở, hắn căn bản không biết mình bị dẫn tới chỗ đó giết chết. nếu như không phải là Hứa Thiếu Minh, hắn thậm chí không biết được ai cũng tự mình ra tay. Vĩnh Dạ quốc người quả thật cường hãn như vậy. Về phần tại sao có người giết hắn, hắn cũng không nghĩ là truyền thuyết. Hàng năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài tên đều biết có Vĩnh Dạ quốc người xuất thủ, cho nên Lê Minh Quốc đại năng toàn bộ hành trình toa trấn Vĩnh Dạ quốc thất bại tỷ số cực cao. Chỉ là ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ vui vẻ này không cái đó. Hàng năm đều ở đây ám sát, bởi vì chỉ cần có một lần thành công, coi như là buôn bán lời. Mà nay năm thiếu chút nữa thành công, ba gã Vĩnh Dạ gián điệp liên thủ uy lực mạnh, thậm chí ngay cả cuộc thi trung tâm đại năng cũng không có phát hiện. Giang Hà cùng Hứa Thiếu Minh đều ở đây tử vong một đường trong lúc đó. Kia bài hát. Giang Hà bây giờ suy nghĩ một chút còn sợ không thôi. Đó là trực tiếp truyền lại đến linh hồn thanh âm, căn bản không cách nào phòng ngự. Có thể nên bố trí một ít phòng ngự thủ đoạn. Giang Hà trầm âm. Đêm lặng yên rồi biến mất. Ám sát phong ba trôi qua rất nhanh. Có người nói vĩnh giả quốc ba tên thích khách đã chết một cái, còn lại hai người sinh tử không biết, còn đang bị truy nã truy sát chồng. Đây chính là bọn họ xuất thủ đại giới, muốn tại Lê Minh quốc giết người nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là khiến rất nhiều cường giả nghi hoặc là. Vĩnh Dạ Quốc nỗ lực lớn như vậy lại giới, tại sao muốn giết Hứa Thiếu Minh đây? Lẽ nào Hứa Thiếu Minh uy hiếp còn đang những người khác bên trên? Cái này, thật là cái vấn đề. Ngày kế, thi vào trường cao đẳng thứ ba khoa, thực chiến khảo hạch bắt đầu. Quy một chương 237, tòa yêu tháp. Chương 237, tòa yêu tháp. 6 nguyệt 8 ngày, buổi sáng 9 điểm, thi vào trường cao đẳng thứ ba khoa thực lực khảo hạch chính thức bắt đầu. Mời anh, Liệu Quang nói ra. Mọi người bước vào giả thuyết thế giới. Nghe nói không, ngày hôm qua rất nhiều người bị ám sát. Đúng vậy, đúng vậy bất quá giống như vừa không có thành công ngươi nói bọn họ cần gì chứ biết rõ có cuộc thi trung tâm đại năng tỏa chấn, còn hàng năm đều tới ám sát cắt cái này ngươi không biết đâu bọn họ tới nơi này ám sát đều là tuổi già không có tiềm lực tu luyện giả chỉ cần giết một cái lê minh quốc tiềm lực mầm móng coi như là buôn bán lời dù sao thế giới này là thuộc về người trẻ tuổi những này đáng chết vĩnh dạ chó ho kỳ thực lê minh quốc hàng năm cũng có phái người đi qua Hương, những này cũng chớ nói lung tung các đại trực tiếp giữa quần chúng vây xem đều ở đây hưng phấn thảo luận ngày hôm qua ám sát sự kiện Đây là đại sự, nghĩ dấu giếm cũng không đạt được. Đối với Vĩnh Dạ Quốc hàng năm thi vào trường cao đẳng ám sát, bọn họ sớm đã thành thói quen, chỉ là năm nay, thời gian so năm rồi hơi sớm, lại có thể thi vào trường cao đẳng không để yên sự mà bắt đầu ám sát, khiến rất nhiều người bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng may, bọn họ chặn. Lê Minh Quốc thiên tài tu luyện không có thủ thương, ngược lại là Vĩnh Dạ Quốc gián điệp tử thương vô số. Mọi người hưng phấn thảo luận, bất quá nhiệt độ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Vì vậy thời điểm thực chiến khảo hạch đã rồi bắt đầu. Đây là Ta cho rằng sẽ là một đầu hung thú một đầu hung thú xuất hiện. Thật là mạnh mẽ cảnh tượng. Mọi người nhịn không được sợ hãi than. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt mọi người không còn là cô Linh Linh đồng hoàng cùng hung thú, mà là một tòa dựng đứng tại vực sâu trên cô đảo tháp cao. Xung quanh là vô tận vực sâu. Tòa này tháp cao đứng bước tại vực sâu bên trên, xung quanh tiên vụ lợ lờ, nhìn thần bí mà lại quỷ dị. Năm rồi, ngay cả người ra để làm sao ra để mục cũng chạy không thoát giết chết một cái hung thú, đổi một cái cảnh tượng, tương tự với trước khi bọn họ năng lượng cực hạn khảo nghiệm phương thức chỉ bất quá đem lở tờ cờ huyền tố đổi thành đủ loại hung thú mà thôi. tuy rằng người ra để đóng gói rất nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi cái này khuôn mẫu. thế nhưng lần này, đinh khảo hạch bắt đầu. tòa yêu tháp nội cộng phân 10 tầng, căn cứ thông qua lộ trình tính toán điểm số, đi tới tới hạ, thì vì 150 phân. Hữu nghị nhắc nhở, hung thú cảnh giới đại khái phân bố vì trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, không biết. băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, sở hữu thí sinh đều mở to hai mắt nhìn. cuộc thi này, trạng thái rắn cảnh giới còn chưa tính, lại còn xuất hiện một cái không biết. ta đi chẳng lẽ là trong truyền thuyết trạng thái tự là ít mạ năm rồi thi vào trường cao đẳng trên cơ bản trạng thái rắn chính là ngừng phát triển có thể đi tới bước này lác đắc không có mấy thế nhưng năm nay trạng thái rắn đã có điểm đâu không được trạng thái tự là ít mạ cánh cửa đã nhiều lần xuất hiện mà mỗi một lần kháng trụ cái này một sóng áp lực đều là giang hà thế nhưng ngay cả như vậy vẫn không có người đối giang hà xem trọng bởi vì tòa yêu tháp tại bên trong sáu trăm sáu mươi bên trong thế nào thượng thiên trời giáng tận thế cần thượng thiên ngưng tụ thế nhưng lần khảo hạch này vừa lúc ở bên trong giang hà chiêu số coi như là bị khắc chế gắt gao mà ngoại trừ chiêu này không có tinh diệu giang hà giống như chỉ có thể đánh bại cùng cảnh giới về tố chớ nói chi là cùng cảnh giới cường đại hơn hung thú Ngồi đợi giang hà hồng nhạt tẩy điện rất nhiều người vui tay vui mắt thật cái này tòa yêu tháp giống như chính là vì hạn chế giang hà mà tồn tại phía trước một lần cuộc thi giang hà vừa bộc lộ ra một chiêu này tiếp theo môn khảo hạch đã bị phong kín chết quả thực tòa yêu tháp mỗi một tầng cũng rất cao mấy chục thức tự ly thế nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ giang hà thi triển yêu kinh thiên một chiêu thiên tướng tận thế trực tiếp giữa nội mọi người thảo luận sung sướng. Nhưng mà mỗi một tên thí sinh đều là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì lúc này tất cả mọi người tại bên bờ chờ đợi, chờ làm sao vượt qua cái này vô biên vực sâu. Đi tới tòa yêu tháp, mà lúc này một cái trầm lắng thanh âm vang lên. Ông mặt đất run dậy. kia vô biên vực sâu trong một con thật lớn rùa ngang trời bay tới. Là bay tới, nó dẫm ở vực sâu bên trên tại tiên vụ lượn lờ vùng trung du tới, thực lực không biết. Quét Cự Quy đi tới người trước dừng lại, là muốn đi lên sao? Giang Hạ đi tới, Cự Quy nâng người hướng về tòa yêu tháp đi đến dọc theo đường đi kia dâng trào khí thế khiến mọi người tinh thần khẩn trương tới cực điểm trước mắt kia tỏa yêu tháp càng ngày càng gần mà lúc này bỗng nhiên cự quy thân thể một nghiêng quét mọi người bỗng nhiên rớt xuống gây nên một mảnh kinh hô cái này đặc biệt sao chuyện gì xảy ra lẽ nào cái này cự quy mục đích là giết chết mọi người sao ừ giang hà tâm thần vừa nhảy gắt gao nắm cự quy lưng vô số tiếng thét trói tai tiếng vọng mà lúc này cự quy khỏe miệng lộ ra trông chọc dáng tươi cười lại đem mọi người kéo lại sau đó đưa đến tỏa yêu tháp trước mọi người như trước chưa tình hồn còn sống mà lúc này trung tâm kiểm soát không lưu một vị người ra để vẻ mặt cười xấu xa nghe ta trương sư huynh nói các ngươi lần này rất thiên tài phá hắn rất nhiều then chốt tính khảo đề để ta sẽ sẽ các người a tòa yêu thắc trước rất nhiều người mờ mịt mà giang hà lúc này không gì sánh được khẳng định chó này viết cự quy chính là người ra để ác thú vị chuyên môn trêu chọc một chút bọn họ là nói cho chúng ta biết không muốn dễ tin bất luận kẻ nào sao hoặc là là cho thí sinh áp lực trong lòng nhưng mà vô luận như thế nào cửa hải này đi qua khảo hạch mới coi như là bắt đầu giang giác, giang hà đẩy ra đại môn chị A. cổ lão đại môn truyền đến quái dị tiếng vang cái này tòa yêu tháp càng giống như là một cái di tích cổ xưa bên trong tràn đầy cổ lão cùng mục nát khí tức mới vừa đẩy cửa ra một cổ dày đặc môi vị đập vào mặt Khái khái giang hà một tiếng ho khan bỗng nhiên cảm giác được thân thể rất nhỏ không khỏe đây là mùi độc tố uy lực lớn nhất loạt tương đương với trạng thái khí tiêu chuẩn lan thân thể tự hành vận chuyển giang hà tự động đem cái này rất nhỏ độc tố thế nhưng như vậy độc tố đối giang hà tới nói là rất nhỏ đối với rất nhiều người tới nói cơ hội là vết thương trí mệnh thế phóng xạ trạng thái tu luyện giả hầu như toàn bộ tử vong là vẹn vẹn đẩy ra đại môn trong nháy mắt đó tỏa ra nấm mức khí sẽ chết rơi một mảng lớn thí sinh mà ngay cả những thứ kia trạng thái khí tu luyện giả sớm cảnh giác thế nhưng vẫn như cũ thụ thương chỉ cực cá biệt trạng thái khí tu luyện giả có thể tống ra độc tố mà những người khác chỉ có thể mang theo thương thế tiếp tục đi tới khảo hạch từ đẩy cửa ra trong nháy mắt đó lại bắt đầu cái này mẹ đấy mở rộng cửa liền chết một mảnh nói thật đi phóng xạ trạng thái tu luyện giả vốn là nghiệp liền đánh xì dầu đây có thể trông cậy vào bọn họ thi đại học cũng là mọi người nhộn nhịp nhà ránh phóng xạ trạng thái vô luận là ở đâu cái khảo hạch trong, đều là phá hôi cấp bậc tồn tại mà những người còn lại chỉ cần tại một sát na kia sống suốt người đều cảnh giác vài phần thực chiến khảo hạch khảo hạch không chỉ có chỉ là cùng hung thú đối chiến ở đây cũng không vẹn vẹn chỉ là một phổ thông đối chiến nơi mà càng giống như là một cái thật lớn viễn cổ di tích mà mỗi một cái thí sinh đều là duy nhất thám hiểm người giống giang hà gặp đến đệ nhất đầu hung thú giết chết rất dễ Bởi vì chỉ trạng thái khí cấp bậc tiêu chuẩn. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn một chút toàn bộ tòa yêu tháp hoàn cảnh, Giang Hà chân mày hơi nhíu lại. Tòa yêu tháp nội bộ, từng vòng vần quanh, cuối cùng đi lên đỉnh tầng. Mặc dù chỉ 10 tầng, thế nhưng mỗi một tầng đều phải vòng quanh thật lớn tòa yêu tháp ngoại vi đi lên một vòng, mà trong đó nguy hiểm khó có thể đánh giá. 10 tầng. Tầng thứ nhất hung thú, đại đa số tại trạng thái khí tiêu chuẩn, xem ra hung thú độ khó cũng là giản lược đến khó khăn, đã như vậy nói. anh Giang Hà trực tiếp hướng về xoay tròn thang lầu phóng đi. và anh trên đường sở hữu hung thú đều bị Giang Hà tùy tiện đánh giết. trạng thái khí hung thú vốn là xì dầu nhưng mà lại đi qua một nửa đường thời điểm Giang Hà chạy nước rút tốc độ đống nhiên dại ra cước bộ đống nhiên dừng lại không dám lại đi ra một bước dưới chân bất ngờ xuất hiện một cái thật lớn hầm động mà phía dưới là vô tận bực sâu ở đây lại có như vậy một cái giản dị bẫy dập là bẫy dập rất đơn giản chính là tại khúc quanh bỗng nhiên phóng một cái thật lớn hầm động chỉ cần thấy được rất nhẹ nhàng có thể từ bên cạnh đi vòng qua thế nhưng nếu như nhìn không thấy đây nhất là rất nhiều người căn bản không quan tâm tầng thứ nhất đây giang hà một trận mồ hôi lạnh cái này bẫy dập vị trí thật là quá gài bẫy quả nhiên đang ở giang hà đứng ở bẫy dập trước mặt thời điểm không ít thí sinh đã đấu đá lung tung một đường tiêu xái đi tới ở đây sau đó quyết đoán rớt xuống phía dưới này là cái gì vượt sâu vô luận ngươi thực lực gì chỉ cần sẽ không bay chỉ có một con đường chết ngay sau đó tại sóng thứ nhất môi khí sau khi lần thứ hai xuất hiện đại quy mô tử vong thanh toán mà thú vị là phương diện này lại có thể còn có một chút trạng thái lòng tu luyện giả hung thú cực thấp thực lực để cho bọn họ khinh thường cái này bẫy dập có thể đều là một ít đơn giản nhất bẫy dập thế nhưng hết lần này tới lần khác có người bị lừa không có thiết trí phức tạp là bởi vì đây là thực chiến khảo hạch thế nhưng đơn giản như vậy cũng có thể chết nói rõ chỉ số thông minh là thật không đủ à mọi người nhả danh không nứt mà lúc này căn cứ đi qua lộ trình tối cao phân cũng bất quá mới năm phân đẩy ra đại môn trong nay mắt không phân đào thải một nhóm tầng thứ nhất đi một nửa 5 phân đào thải một nhóm thật là thật đáng buồn kế tiếp mọi người cũng liền thay đổi thêm cảnh giác dù cho ở đây là tầng thứ nhất là trạng thái khí tu luyện giả đại bảng doanh quả nhiên Rất nhanh, bọn họ đang ở phát hiện cái thứ ba, cái thứ tư bấy giờ, chỉ bất quá, lúc này đây có chuẩn bị, những này giản đơn bấy giờ, căn bản không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tầng thứ nhất, thuận lợi thông qua. Quét. Mọi người leo lên thang lầu. Thú vị là, tầng thứ nhất đến tầng thứ nhì trong lúc đó cự ly rất cao, ước chừng 30 mét, mà hai tầng lâu trong lúc đó xoay tròn thang lầu, liền ước chừng chiếm vòng tròn lộ trình một nửa. Thang lầu lộ trình là năm phân. Cẩn thận một ít. Tất cả mọi người rất cẩn thận một chút. Không ngờ là, trên thang lầu cũng không có gì bấy dập, chỉ là Đang ở tất cả mọi người cho rằng trên thang lầu có thể thuận lợi đi qua thời điểm. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, một con hung thú hiện thân. Hung thú? Mọi người mừng rỡ. Trước đây mặt lộ trình, đơn giản nhất ngược lại là hung thú. Hưu. Hung thú trong miệng phun ra một đũa đàm. Lục sắc. Oan. Mọi, mọi người hầu như vô ý thức đánh giết đi qua, công kích hạ xuống, tùy tiện đem hung thú miêu sát, nhưng mà, không ngờ là, kia miệng lục sắc đàm lại có thể không có bị phá hủy, mà là theo trước khi lộ tuyến, vây đến thi sinh trước mặt, mọi người sắc mặt khẽ biến, vô ý thức phòng ngự. Suy. Phòng ngự nghiến nát thường tên một thí sinh bị tại chỗ bắn thủng, thử vong. 15 phân. Đào thải. Quy 1 chương 238, khủng bố hung thú. Chương 238, khủng bố hung thú. Chết. chết. Chết. Chết. Cái này trong ngay mắt, vô số thí sinh tại chỗ ngã xuống. Là kia hung thú rất yếu đuối, hầu như đụng tới sẽ chết, thế nhưng đồng dạng, hắn công kích mạnh thái quá, hầu như không có mấy người có thể phòng ngựa. ở. Né tránh trái lại không có việc gì, bất kỳ nỗ lực ngăn trở người, từng cái một chết vô cùng thê thảm. Đây là Giang hả Tâm thần vừa nhảy. Hắn không biết được đã chết bao nhiêu người. Thế nhưng vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm thụ được vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ nếu như không chú ý, một giây kế tiếp liền có thể có thể bị miệu sát. Tính là hắn là trạng thái lòng đỉnh phong, một dạng được chết. Thời khắc nguy cấp, hắn dùng quang ảnh đem công kích kia dẫn đạo đến rồi địa phương khác. Phanh. Tòa yêu tháp phong cách cổ xưa vách tường ăn mòn ra từng cái một hầm động. Giang Hàn ngược hít một hơi lãnh khí. Tốt thực lực đáng sợ. Quét. Quét. Vô số người bị đào thải. Lúc này, tối cao điểm số mới nhảy lên tới 15 phân. Thực chiến khảo hạch, là một cái đặc thù của thi, cái này một môn cuộc thi trong rất nhiều lý luận trên thực tế quật khởi thiên tài khả năng na xuống, mà chú trọng thi triển thí sinh có khả năng quật khởi. rất nhiều thiên tài, từ nơi này một khoa bắt đầu mai danh nhận tích. cái này một môn cực kỳ trọng yếu, bọn họ cũng đều biết rất khó, nhưng là từ không nghĩ tới, lại có thể lẽ nào loại tình trạng này? vẹn vẹn đi 15 phân lộ trình, vừa bước vào tòa yêu tháp hai tầng, thì có 100 vạn người bị đào thải. lần khảo hỏi này, quét, mọi người cảnh giác và phần. giờ khắc này, có thể sống xuống tới người đã biết được, cái này tòa yêu tháp từng bước kinh tâm, hung thú là. Thật là dựa theo thực lực chậm rãi tăng cường, thế nhưng trừ lần đó ra, còn có một chút đặc thù hung thú, tỉ như kia phun ra lục sắc nước bọn đáng sợ hung thú, xanh biết mang thú, trạng thái khí đỉnh phong, một sinh chỉ có thể lấy phát ra một lần công kích, tốc độ cũng không mau, rất dễ tránh né, thế nhưng uy lực đủ để miểu sát trạng thái rắn dưới bất kỳ người tu luyện nào. Đây là thực chiến khảo hạch. Khảo hạch, không chỉ là cùng hung thú chiến đấu, còn có chân chính sinh tồn. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này một môn cuộc thi, thậm chí nếu so với sau so cùng tổng hợp lại chiến đấu còn khó hơn. Bởi vì tổng hợp lại chiến đấu đối thủ Nói trắng ra là chính là mỗi cái thí sinh, thế nhưng ở đây, đối thủ của ngươi cũng đủ loại hung thú. Còn có ủng đồn cơ quan. Cùng với, người ra để, Hugh, vừa bước vào tầng thứ nhỉ, vô số tên bắn lén phong tới. Cũng may, lúc này tuyệt đại đa số thí sinh cảnh giác phi thường cao, cũng không có tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Mà điểm số, cũng trực tiếp nhảy tới 20 phân. 150 phân lộ, mới vừa đi 20 phân. Giống, các loại hung thú xuất hiện. Chúng thí sinh những chiến, tầng thứ nhỉ độ khó không một so tầng thứ nhất cao rất nhiều thế nhưng sớm có chuẩn bị thí sinh trái lại ứng phó khéo cũng không có tổn thất quá nhiều người tầng thứ nhì thông qua tử vong thậm chí không được 50 mươi vạn người cuộc đời này còn lại thí sinh còn có 2.850 tám vạn lần nữa leo lên xoay tròn thang lầu một mực hung thú kéo tới mọi người thuận lợi đánh gục sau đó bước trên tầng thứ ba chỉ là trong chấp nhóm này rất nhiều người bỗng nhiên dừng bước lại cái này tiết tấu không đúng lắm hung thủ tới là vừa mới đã tới đồng thời được thuận lợi đánh gục lúc này tiến nhập tầng thứ ba hẳn là không gì sánh được thuận lợi thế nhưng không biết được vì sao, rất nhiều người tâm lý bỗng nhiên cảnh giác, ngạnh sinh sinh dừng bước. gì? rất nhiều người đều ngừng. làm lông? không nguy hiểm gì a? trực tiếp giữa quần chúng vây xem không giải thích được. mà lúc này bước vào tầng thứ ba người cũng thuận lợi tiến nhập. xa xa nhìn thấy xa xa hung thú, tầng thứ ba hung thú tựa hồ càng thêm hung mãnh, mọi người trở nên nghiêm túc cẩn thận. chậm rãi hướng về mục tiêu tới gần. đông nhiên với anh, trước mắt hình ảnh lưu truyền, trước mắt tầng thứ ba tòa yêu tháp, bỗng nhiên biến thành vực sâu, thân thể bọn họ lại có thể có ở đây không biết được khi nào đã ngưng không. chớ mắt nhìn mình ngã xuống. Vô số thí sinh giống như sủi cảo thông thường ngã xuống, mà lúc này những thứ kia dừng bước lại thí sinh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trước mắt nơi nào là cái gì tầng thứ nhị cửa thang lầu, bọn họ rõ ràng giống ở tòa yêu tháp bên cửa sổ duyên, mà ngoài cửa sổ là vô tận bực sâu, bước ra một bước đó là một con đường chết. Quét mọi người dọa một thân mồ hôi lạnh, tâm thần hoảng hốt, lúc này mới thấy tại nơi xa xôi phần cuối một con mèo nữ đang ở nhiều hứng thú nhìn bọn họ, mà trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng chăm trọng, là con mèo kia. Đây là bị hoặc thật đáng sợ năng lực. Mọi người quá khẩn trương, không thì cũng sẽ không bị lửa Mọi người hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ. Nếu không có con này, Miêu Yêu thực lực quá yếu, chỉ trạng thái lòng sơ cấp, khiến rất nhiều người sớm phát hiện nói, sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị nó sinh sôi đùa chơi chết. Ngay cả là trạng thái lòng sơ cấp cũng có thể ảnh hưởng trạng thái lòng đỉnh phong, thậm chí những này có vượt cấp khiêu chiến năng lực thiên tài, có thể thấy được này Miêu Yêu mạnh. Hiếm thấy hung thú, ma linh mèo. Trạng thái lòng cảnh giới, có lực lượng, có thể mị hoặc nhân, có cường đại lực sát thương. Giết nó. Mọi người sát lục quyết đoán đã bị phát hiện ma linh mèo căn bản vô lực phản kháng, bị tùy tiện giết chết. Thế nhưng cái này một sóng ước chừng chết hơn 300 trăm vạn người. Thi vào trường cao đẳng 3.000 vạn thí sinh, lúc này chỉ còn lại có 2.500 vạn. Tầng thứ ba, đã trạng thái lỏng sơ cấp sao? Giang Hạ như có điều suy nghĩ, như vậy kế tiếp, chỉ sợ không phải tốt như vậy đi. Quả nhiên, thí sinh tiếp tục đi tới, rất nhiều người nộn nhịp đào thải, tính là không có không biết cấp bậc đặc thù hung thú, phổ thông hung thu thực lực cũng đến trạng thái lỏng sơ cấp, nhiều tên hung thú vây công hạ, ngay cả trạng thái lỏng cao cấp cũng có thể ngã xuống tới xoay tròn thang lầu đặc thù một đoạn đường, càng tử thương vô số. 2.500 vạn còn sót lại 1.000 vạn. Tới tầng thứ tư sau khi phổ thông hung thú đã đến trạng thái lỏng trung cấp tiêu chuẩn, mà thành quần kết đội hung thú trùng kích dưới, không trạng thái lỏng cao cấp thí sinh căn bản không khả năng chống đỡ. 1.000 vạn thí sinh gần lưu lại 30 vạn, mà những này thí sinh hầu như thuần một sắc trạng thái lỏng cao cấp. Nhưng mà tầng thứ 5, tám thành thí sinh bị trực tiếp đào thải, chỉ còn lại có hai vạn bốn. Tầng thứ sáu chỉ còn lại một người. Đào thải thật nhanh, càng về sau thực lực càng mạnh a. Hiện tại đã đến trạng thái rắn trình độ. Một ngàn này mọi người là chân chính cường giả. A. Lần thi này để, khó khăn a. Mọi người khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, vẹn vẹn tầng thứ sáu cũng chỉ còn lại có 1000 người. Phải biết rằng, tổng cộng 10 tầng tòa yêu tháp, tầng thứ 6 vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn được chứ. Nói cách khác, chỉ 1000 người đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Cái này người ra để, thật là ác độc thủ đoạn. Từ nơi này một bước bắt đầu, hung thú đã cường hạn thái quá, tùy thời cũng có thể bị đào thải. Tầng thứ bảy, mọi người trở nên nghiêm túc cẩn thận. Có thể đi tới bước này không có chỗ nào mà không phải là tinh anh thế nhưng giống một đầu mỏ nhọn răng nanh hung thú hiện thân. trạng thái lòng cao cấp mọi người bắt đầu trở nên cảnh giác tìm kiếm hung thú nhược điểm nhưng mà ngoài mọi người ngoài ý liệu đầu này hung thú cường han thái quá theo thí sinh thực lực để thăng, nó tựa hồ trở nên cường đại hơn nhưng mà một đường gian khổ sông qua tới thí sinh hầu như chín thành ở chỗ này bị đào thải phấp phấp tên một thí sinh tử vong ở đây tựa hồ thành các thí sinh khó có thể vượt qua khoảng cách đào thải đào thải quá nhiều người bị đầu này hung thú đánh giết thật đáng sợ cái này hung thú thực lực gì ta vừa mới xem sát vách trực tiếp giữa, một gã trạng thái rắn sơ cấp thí sinh bị đánh nằm xuống nữa. Ta bên kia, một cái thí sinh tuy rằng chỉ trạng thái lòng đỉnh phong, thế nhưng có trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu, một dạng bị giết. Trạng thái rắn cao cấp đã chết. Mọi người thất truy bắt thiệt thảo luận, sau đó khiếp sợ phát hiện, cái này hung thu thực lực lại có thể tại trạng thái rắn đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Làm sao có thể? Tầng thứ bảy thì có như thế nghịch thiên hung thú, cũng sẽ không a. Mọi người không thể lý giải. Tầng thứ bảy đi ra trạng thái rắn đỉnh phong, phía sau lẽ nào đều là trạng thái lại bị mạ cái này căn bản đã vượt qua cuộc thi phạm vi, nhưng mà rất nhanh lại một tên có trạng thái rắn cao cấp sức chiến đấu thực chiến thiên tài bị hoành xuống đi. mọi người lúc này mới chân chính khiếp sợ, cái này hung thú thực lực, mà lúc này còn lưu lại vẫn chưa tới trăm người, mà rất nhiều người còn đang chiến đấu, bao quát giang hà cùng lý đường bọn họ. cái này hung thú, giang hà thân ảnh phiêu nhiên, hắn càng nhiều thời điểm không có xuất thủ, mà là lợi dụng quang ảnh dẫn đạo hung thú công kích cùng quan sát, phân tích hung thú nhược điểm cùng chỗ thiếu hụt, nhưng mà tựa hồ cũng không có gì dị thường, trạng thái lòng phong hoành giang hà trong tay ngưng tụ vô cùng nhiệt lượng vê anh một quyền đánh giết đến hung thú trên người đây là hắn bình thường phạm trù hạ có nhất lực lượng cường đại trạng thái rắn cao cấp Phốc. một tiếng vang nhỏ hung thú tử vong đã chết giang hà vô cùng kinh ngạc tự hồ không có a quét cước bộ bước ra giang hà tùy tiện bước vào tầng thứ 8. cái này chuyện gì xảy ra giang hà thế nào tiến vào kém như vậy hung thú không có khả năng a ta trước khi tại cái khác trực tiếp giữa kia hung thú đối mặt có thể so với trạng thái rắn đỉnh phong uy lực kinh khủng đều dễ dàng ngăn trở sau đó đem thí sinh giết trong nháy mắt ta cái này tiết tấu không đúng a, mọi người mọi bước, Giang Hà trước mặt hung thú, vì sao kém như vậy, không ai biết được, mà lúc này, Lý Đường trực tiếp giữa, rất nhiều người đi vào vây xem, cùng Giang Hà phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, Lý Đường ở đây hoàn toàn là thực đánh thực mạnh hám, Lý Đường càng đánh càng mạnh, mà hung thu thực lực cũng là càng ngày càng điên cuồng, với anh, với anh, Lý Đường hầu như mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra trạng thái rắn cao cấp ý lực, nhưng mà vô dụng, bởi vì hung thu so với hắn càng mạnh, chuyện gì xảy ra, chính là lý đường so giang hà lợi hại hơn a vì sao đối thủ của hắn như thế mạnh giang hà an gian cũng sẽ không a thế nhưng mọi người không giải thích được bọn họ thật rất không lý giải mà lúc này bỗng nhiên có người mở miệng hung thú thực lực có thể hay không cùng thời gian có quan hệ mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ thời gian chẳng lẽ là theo thời gian càng ngày càng mạnh thế nhưng cũng không đúng a càng đánh càng mạnh sao lý đường ánh mắt hết một cái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Với anh một quyền đánh ra lý đường quan sát hung thú thực lực với anh lại là một quyền đánh ra lý đường tiếp tục quan sát rất nhanh hắn nợ nụ cười, thì ra là thế, hắn rốt cuộc minh bạch hung thú bí mật, quy một chương 239, trăm ngươi lại có thể lại An gian, chương 239, trăm ngươi lại có thể lại An gian, thì ra là thế, cùng thời gian không quan hệ, ngươi biết hấp thu chúng ta năng lượng, sau đó bản thân trở nên càng mạnh sao? thảo nào tổng cảm giác ngươi trở nên càng ngày càng lớn mạnh, lý đường vui mừng, hắn rút cuộc minh bạch hung thú bí mật, thì ra là như vậy, thảo nào giang hà trước khi căn bản không ra qua vài lần tay, hung thú tự nhiên không mạnh, ta nói đây, cái này hung thú thiên phú quá bấy, đúng vậy. Lý Đường xác thực phá giải hung thú bí mật, thế nhưng tính là biết được hung thú thiên phú thì như thế nào? Hiện tại hắn hung thú đã mạnh ngoại hạng A, mọi người cười khổ là Lý Đường là hiểu hung thú thiên phú, thế nhưng bởi vì hắn bạo lực nhạy hám phong cách chiến đấu, hắn đối diện hung thú lúc này đã mạnh đến nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, trạng thái rắn đỉnh phong thậm chí càng mạnh, tính là biết được còn có thể đánh sao? Muốn đánh bại loại này hung thú chỉ có thể miểu sát, sợ rằng chỉ trạng thái tự ít mạ khả năng miệu sát cái này hung thú a? Lý Đường, ai? Mọi người cảm khái mà lúc này Lý Đường lại cười lạnh một tiếng, ông, bàn tay hơi giơ lên, lướt một cái thời gian hiện lên, cũng không phải bao phủ bản thân, mà là đầu này hung thú, quét, thời gian chạy trở về, mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn hung thú xung quanh thời gian bắt đầu rút lui, mà hung thú thực lực đã ở bay nhanh rút lui, trở lại mới bắt đầu nhất giai đoạn, phanh, Lý Đường một quyền đánh giết, không gì hơn cái này, cười lạnh một tiếng, Lý Đường dễ dàng bước qua, tầng thứ 8. ta đi, thời gian lịch lưu lại có thể có thể như thế dùng, cho địch nhân dùng sao? Lý đường đối thời gian chi tâm lĩnh nộ càng ngày càng cao. Không hổ là đệ nhất danh a. Mọi người sợ hai than, mà lúc này, càng ngày càng nhiều người kết thúc chiến đấu, mọi người nhộn nhịp tại các thí sinh trực tiếp giữa vây xem, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đám này lưu lại người đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Bọn họ mặc kệ thực lực cường hãn, mà thiên phú, càng cường đại kinh nhân. Nào đó thí sinh thân ảnh như thoi đường, lại có thể trực tiếp bước vào tầng thứ 8, không có gây nên hung thú cảnh giác. Nào đó thí sinh trong tay xúc sắc ném ra, hung thú thân ảnh lại có thể bị trực tiếp gạt bỏ. Nào đó thí sinh trong tay vô cùng lực lượng lưu chuyển, đem hung thú vây ở tại chỗ trái lại trực tiếp dễ dàng đi qua mà thực lực bọn hắn thấp nhất cũng là trạng thái lòng định phong thực lực kinh người thiên phú kinh người quả nhiên làm đến rồi thực chiến khảo hạch bước này thiên tài chân chính mới phải xuất hiện không cần phải nói bước vào tầng thứ 8 bọn họ tổng thành tích đã nghịch tập mà lên đối với rất nhiều người tới nói thực chiến khảo hạch đã kết thúc thế nhưng đối với giang hà đám người trước bảy tầng khảo hạch chỉ là đem thực lực không đủ thí sinh đào thải mà thôi mà bây giờ đến nơi này từng bước kinh tâm tầng thứ tám khảo hạch mới tính chân chính bắt đầu Tổng thành tích 150 phần, đi tới tầng thứ 7 tới hạ cũng bất quá mới 100 phần, từ gặp phải cái này hung thú bắt đầu, bước vào tầng thứ 8, 105 phân. Cuối cùng này 50 phần, mới là bọn họ siêu việt cơ sở. Mà lúc này, lưu lại còn có 97 người. Bắt đầu rồi. Giang Hà ánh mắt lưu chuyển. Tầng thứ 8 thế giới đã hoàn toàn thay đổi, không còn có trước khi trong sáng tia sáng, toàn bộ tỏa yêu tháp nội đều trở nên hôn ám mơ hồ, âm u tử khí quanh quẩn, toàn bộ sàn gác tại lung lay lắc lắc, tựa hồ tùy thời khả năng tan vỡ. Không chỗ nào không có mặt sát khí hiện lên, từng đợt tiếng gào thét quanh quẩn chân chính chiến đấu bắt đầu rồi. Lý Đường ánh mắt lợi hại, là thời điểm bày ra thực lực. Chu Thiên thần sắc đạm hạ. "Ta tuyệt không sẽ cho các ngươi giều vì ta." Minh Kính một tiếng gầm nhẹ, "Ta sẽ chứng minh tự ta." Lâm Xuyên thần sắc kiên nghị, Mỗi người đều biết cuối cùng này 50 phân tầm quan trọng. Luận thực lực, tầng thứ 8 tầng thứ 9 tầng thứ 10 đều là trạng thái rắn đỉnh phong, bởi vì đây là cuộc thi ngọn núi giá trị. Cho nên, bọn họ nếu như cũng đủ cẩn thận một chút, thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể đi tới một bước cuối cùng." Sở Hữu thí sinh trong mắt chiến ý dâng trào, mà răng hà cũng đông nhiên nghĩ đến một vấn đề thực chiến khảo hạch mục đích thật chỉ là như vậy sao hông thú cơ quan thám hiểm những này đều không là vấn đề thế nhưng ở đây dù sao chỉ là cuộc thi à mà thực chiến khảo hạch tiếp theo môn chính là tổng hợp lại chiến đấu căn cứ trước khi cuộc thi hình thức thực chiến khảo hạch sau khi sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi mà cái này thời gian nghỉ ngơi tuy rằng không thể cùng những người khác liên hệ nhưng là lại có thể lên lưới nói cách khác mỗi người đều có thể kiểm tra những người khác trực tiếp thậm chí kiểm tra bọn họ tinh diệu phương thức chiến đấu Nếu như tại thực chiến khảo hạch trong liền bại lộ sở hữu lá bài tẩy, sau cùng tổng hợp lại chiến đấu, rất dễ bị nhà vào, hơn nữa trở nên càng thêm chắc trở." Giang Hà khẳng định. "Mặc dù mình thực lực không tính là mạnh nhất, thế nhưng nhất định sẽ bị mọi người quan tâm nhất là Lý Đường, Chu Thiên, minh kính những người này, tuyệt đối sẽ quan sát thực lực của hắn. Kia sau cùng chiến đấu sẽ không quá hay. Đây là tinh diệu thời đại. Tính là thực lực cường thịnh trở lại, nếu như bị nhà vào, biết trở nên càng chắc trở." Thì như, Lý Đường thời gian hồi tưởng. Đây vốn là một cái nghịch thiên thủ đoạn, thế nhưng hiện tại toàn diện ra ánh sáng tại rất nhiều thiên tài trong mắt hiện nhiên đều có nhằm vào biện pháp mà đơn giản nhất chớ quá vơi kéo dài thời gian tuyến ngươi có thể hồi tưởng một phút có thể trở về tối 10 phút sau có thể trở về tối 10 phút có thể trở về tối 100 phút sau hoặc là một nghìn phút chỉ cần một cái kéo chữ rất có thể liền phế đi một chiêu này thế nhưng nếu như không ai biết được lý đường có một chiêu này nói đang chiến đấu thời khắc mấu chốt hai người bạo phát quyết chiến trong nấy mắt lý đường ngay lập tức khôi phục đỉnh phong trạng thái nói đối thủ thế nào chết cũng không biết cái này chính là phân biệt cho nên thực chiến khảo hạch không chỉ có chỉ có thể vì trước mắt điểm số, còn hẳn là vì tổng hợp lại chiến đấu lo lắng. cho nên càng hẳn là lo lắng là có ở đây không bại lộ lá bài tẩy dưới tình huống, làm sao thu được càng cao điểm số. Giang Hạ như có điều suy nghĩ, hiện tại bại lộ lá bài tẩy, tất cả mọi người sẽ biết. thế nhưng tổng hợp lại chiến đấu bắt đầu sau tại bại lộ, chỉ đối thủ của ngươi mới biết được. phải biết rằng thực chiến khảo hạch bất quá 150 trăm phần, bại lộ một lần lá bài tẩy, dãy ruột một cửa ải, tối đa thêm năm phần, mà tổng hợp lại chiến đấu, thế nhưng ước chừng ba trăm phần a. một khi thu được càng cao bài danh, kia điểm số. Xem ra phải nghĩ một chút biện pháp. Giang Hạ trầm tư. Mà lúc này, tầng thứ 8 khảo hạch đã rồi bắt đầu. Giết, giết, giết. Vô số thí sinh nhằm phía hung thú, một đường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ngay cả tầng thứ 8 cũng đã không được bọn họ cấp bộ. mỗi người đều ở đây liều mạng. Vì càng cao điểm số, chém giết, dục huyết phân chiến. Rất nhiều người giết cả người vết máu, xem mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tầng thứ 8 thông qua, 120 phần. 97 người còn dư lại 32 người, mà bọn họ còn đang chiến. Rất nhanh, tối cao tiến độ Tầng thứ 9 thông qua, 135 phân. 32 người, vẹn vẹn còn lại 6 người. Tầng thứ 10, chạy nước rút. Đây là cửa hải cuối cùng, mọi người ánh mắt, đều nhìn về cuối cùng này 6 người, thường hực sông. 6 người này mỗi một cái đều là Thiên Tiêu, Lý Đường, Minh Kính, Lâm Xuyên. Nhưng mà, có lẽ là khảo đề quá mức bị thiên, có lẽ là bọn họ không muốn bại lộ lá bài tẩy. Cuối cùng, 4 người ngã xuống 135 phân lộ thượng, còn có 2 người ngã xuống 140 phân lộ thượng. Khảo hạch, tựa hồ vào giờ khắc này chung kết, mà ở phía sau. Cuộc thi không có kết thúc, mọi người nhìn về phía duy nhất còn đang trực tiếp giữa, lúc này mới phát hiện, Giang Hà, lại còn tại tầng thứ 8 ngây người. Hắn đang làm gì thế? Nghĩ gì thế? Cửa hải thứ 8 đi qua, ở chỗ này ngơ ngác thời gian. Khôi phục năng lượng. Mọi người không giải thích được. Mà ly kỳ hơn là, không ai có thể tại tòa yêu tháp lên người, người. Người xa lạ khí tức, hầu như lần đầu tiên thời gian là có thể kích thích đến nơi đầy hùng thú. Thế nhưng Giang Hà, tựa như một cái người trong suốt. Không ai chênh lệnh. Không ai phát hiện. Giống. Một tiếng gào thét một gã hung thú phát hiện một điểm vấn đề, một đường xông lại, nhưng mà đang đến gần Giang Hà thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc, ở trung quanh nhìn một chút, lại có thể lại đi. khe nằm, cái này tình huống gì? cái này mẹ đấy là một người mù a, hung thú thực lực mắt mù, mọi người vô lực nhà ránh, lẽ nào Giang Hà vận khí tốt, vừa lúc gặp phải một đầu người mù hung thú, nhưng mà kế tiếp một màn khiến mọi người trợn mắt hốc mồm, thỉnh thoảng cũng sẽ có hung thú qua đây, thế nhưng không có một cái có thể thấy Giang Hà, Giang Hà rõ ràng liền đứng ở nơi đó, có chút không đúng. cái này tiết tấu, ta cảm giác muốn xẻ ra chuyện mọi người tinh thần tỉnh táo người này lại muốn làm lớn tin tức như vậy tình trạng giang có ước chừng mười phút giang hà vẫn không nhúc đích. đông nhiên hắn động đi không không đúng hắn lại có thể tại phiêu mọi người ánh mắt trở to giang hà cước bộ căn bản không có động thậm chí thân thể cũng không có mảy may dao động thế nhưng cả người lại có thể phủ không dựng lên sau đó hắn tại lơ lửng cảm giác kia càng giống như là U linh vô số người ra đầu tê dại nhưng mà quỷ dị hơn là giang hà trên không chúng phiêu nhiên mà qua sở hữu hung thú tựa hồ cũng mắt mù mở dạng không có chú ý tới hắn động tĩnh quét tầng thứ 8 thổi qua quét tầng thứ 9 thổi qua cái này khe nằm cái này cũng được ta nhớ kỹ trước khi xem trực tiếp thời điểm một cái thí sinh nỗ lực bay qua bị một đầu hung thú trực tiếp hán ngã xuống còn bị vô số hung thú siêu công kích tầm xa bị chết thật thế thảm mọi người khiếp sợ tại tòa yêu tháp bay trên trời thượng tuyệt đối là tìm đường chết hành vi nhưng mà giang hà cứ như vậy chậm gì gì trôi qua thổi qua tầng thứ 8, thổi qua tầng thứ chín lại có thể không có gây nên bất kỳ chú ý sau đó chính là tầng thứ mười Giang Hà thản nhiên thổi qua, 145 phân, tới tay. Cái này mẹ đấy, khe nằm, cái này bê mở treo. Tố cáo. Mọi người trợn mắt hốc mồm, tầng thứ 10 sau cùng chính là một đoạn xoay tròn thang lầu, cũng là sau cùng năm phân, sau đó đã đến tòa yêu tháp đỉnh tầng, 150 phân, mãn phân. Mọi người không gì sánh được chờ mong Giang Hà bị oanh xuống đi. Nhưng mà, không có. Quét. Giang Hà thản nhiên thổi qua, trôi nổi thổi qua sau cùng thang lầu, sát nhập tòa yêu tháp đỉnh tầng. 150 phân, mãn phân. Cái kia ly đường đám người chém giết không biết được mấy cái tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không có giết qua tới tầng thứ 10, thậm chí sau cùng thang lầu, cứ như vậy bị Giang Hà thổi qua tới. Rất nhiều bọn họ người hái mộ lúc này vẻ mặt tan bay liệu thần sắc, khó coi muốn chết, hơi quá đáng. Tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy tiến bảo. Giang Hà thật muốn cầm mãn phân. Rất nhiều người không cam lòng, mà lúc này, tựa hồ nghe đến rồi bọn họ tiếng lòng đang ở Giang Hà sông qua thang lầu, vừa lên đỉnh trong nháy mắt, chợt nghe đến một tiếng kinh thiên giống to, giống khủng bố sát ý kéo tới. Do canh ba hoàn tất, cầu tháng, câu ta tiện. Có người biết rằng hà tại sao tới đây sao? Quy một chương 240, so với ai khác ăn dân mạnh. Chương 240, so với ai khác ăn dân mạnh. Cuộc thi trung tâm. Nhân viên công tác vẻ mặt quấn quít nhìn trước mắt người ra đề, "Lão sư, như vậy không tốt đâu." "Có cái gì không tốt?" Dương lão sư nhàn nhạt nói, "Ta nếu là cuộc thi lần này người ra đề, thoáng điều chỉnh một chút độ khó, hẳn là không có ảnh hưởng gì chứ?" "Thoáng." Nhân viên công tác nhìn tòa yêu tháp đỉnh tầng rùa. "Cái này đặc biệt sao kêu thoáng?" "Là xuất hiện ở đỉnh tầng rõ ràng là mới đầu con kia cự quy. Cái này lao ố quý cấp bậc gì?" tính là không phải là trạng thái tợn lạc ít mạ cũng vào cái kia cánh cửa a ngươi đem loại này cấp bậc hung thú điều đi ra lại còn nói là thoáng mặt đây khái khái dương lão sư tựa hồ cũng hiểu được nói như vậy có điểm vô sỉ, rất nhanh nói từng lão sư đều có nhất định quyền hạn tiến hành nhỏ điều ngươi xem tuy rằng ta đem độ khó thoáng đề cao một ít thế nhưng tương ứng điểm số ta cũng bỏ thêm một điểm còn tăng thêm một ít ẩn dấu phân nhân viên công tác là ngươi là bỏ thêm điểm số thế nhưng có cái chứng dụng ẩn dấu phân cũng không phải là lên đỉnh là có thể bắt được mà là muốn làm sao có thể nhân viên công tác cởi khổ chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn giang hà lướt mắt vốn có hài tử này là có cơ hội bắt được mã phân chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra vị này người ra để vô sỉ như vậy à mà lúc này tòa yêu tháp đỉnh tầng giang hà vừa bước ra một cước, còn không có ở, cũng cảm giác một cổ khổng lồ khí lưu phun trào mà đến khủng bố sát ý bạo phát vô cùng tận lưu quan bạo phát hơi anh giang hà trong nháy mắt bị đánh bay mà lúc này hình ảnh lưu truyền, mọi người rốt cục thấy rõ kia tòa yêu tháp đỉnh tầng hứng thú cái này khe nằm lại là con kia lão ô quy quá đâu gắt cái này mẹ đấy người ra đề muốn nổ lại có thể trực tiếp đem con này lao ấu quy điệu đi ra mọi người kinh ngạc đến với người hiển nhiên ngay cả là bọn họ cũng không nghĩ đến cái này lao ấu quy lại là sau cùng trân thủ cũng là một trăm năm mươi phân sau cùng đang cùng một trăm bốn mươi lăm phân người thủ hộ mà những thứ kia không quen nhìn giang hà lúc này toàn bộ vui vẻ sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu người ra để sẽ chơi ha ha cho người giang hà an gian người trái lại tiếp tục an gian a coi như lừa đảo thí sinh gặp phải an gian người ra gia để ha, ha ha ha mọi người vui tay vui mắt An An không nhìn hung thú, không nhìn cơ quan. "Xin lỗi, người ra để làm lên lừa đảo tới, so ngươi ác hơn." Giang Hà đây, bị thổi đi xuống, rơi xuống vực sâu, không người có thể sống. Đáng tiếc, nguyên bản lại một cái mãn phần. cái này thành 145 phần. rất tiếng ối. Mọi người cảm khái. Con kia lão ô quy phát ra kinh thiên động hống sau khi, lại lười biếng ghé vào phía trên nhất phơi nắng thái dương, tựa hồ vừa mới căn bản không phải nó xuất thủ. Mà lúc này, dống nhiên, con kia rùa dống nhiên mở hai mắt ra. Hiu. Một bó kinh người lưu quang nữa rộ dùa thân hình khẽ nhúc ních bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng mọi người vô ý thức theo nó con mắt nhìn lướt mắt nhất thời dại ra chỗ đó một đạo bóng người lạng yên dâng lên bất ngờ đúng là giang hà giang hà khe nằm hắn còn sống các ngươi xem hắn lại có thể đang bay mọi người trận to hai mắt là giang hà đang bay nếu như nói trước khi tại tòa yêu tháp nội là cách mặt đất trôi nổi nói như vậy lúc này thoát ly tòa yêu tháp tại đây bên ngoài hắn là chân chính có thể bay lại có thể biết bay cự quy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ biết bay thì như thế nào trung uy bất quá là trạng thái lòng đỉnh phong cuộc thi cửa hải cuối cùng lớn như vậy độ khó giang hà phù không nhìn thẳng toàn bộ 10 tầng đều ở đây trạng thái rắn trong phạm vi thế nhưng cuối cùng này năm phân bước cuối cùng này rõ ràng vượt qua cái kia cực hạn cái này người ra để lại có thể chơi lớn như vậy đến lúc còn là đã sớm đặt ra tốt giang hà ánh mắt híp một cái hắn đi bước này thật rất không dễ trước khi vì đi qua 10 cái này ba tầng hắn một mực đang nghĩ biện pháp làm sao ngăn che tự thân trước đây có ám ảnh ký thời điểm một cái liệm tất thuật là có thể ngăn che thế nhưng hiện tại, ám năng lượng tiêu thất, muốn ngăn che bản thân, thật quá khó khăn. Hát động lực lượng tuy rằng cường đại, thế nhưng tại rất nhiều tiểu kỹ xảo thượng nhưng căn bản không cách nào thí nghiệm, có ít thứ, ám năng lượng am hiểu hơn. làm sao ngăn che? Quang ảnh, hắn có thể bản thân ngăn che. Nhiệt độ, hắn cũng có thể ngăn che. thế nhưng, khí tức đây, thời đại này, người người trải qua ám năng lượng rèn luyện, coi như là cũng không tu luyện người bình thường, bởi vì trong thiên địa tự do ám năng lượng, trong cơ thể biết nhiều nhiều ít ít hấp thu một điểm, cho nên chỉ cần một cái cảm ứng, có thể bị tùy tiện phát hiện, mà phương diện này hung thú càng mạnh không có liễm tức thuật thật là quá giang hà rất yêu thương thế nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại một vấn đề liễm tức thuật hắn không có không có cách nào khác ngăn che mình thế nhưng liễm tức thuật không thể sử dụng là bởi vì cái gì không cũng là bởi vì trong cơ thể không có ám năng lượng sao nếu trong cơ thể ngay cả ám năng lượng cũng không có còn ngăn che cái lông giang hà lúc này mới tình ngộ hiện tại bản thân cùng trước khi từ lâu hoàn toàn bất đồng. cuối cùng hắn lợi dụng rốt cục nịch phản trọng lực để cho mình lơ lửng lợi dụng quang ảnh vật mẹo để cho mình trong suốt lại lợi dụng nhiệt năng điều khiển để cho mình nhiệt độ cùng cảnh vật xung quanh phù hợp mà lúc này hắn liền tiêu thất cùng hoàn cảnh dung hợp một thể về phần hắn khí tức lúc này giang hà tựa như một cái không giới hạn hát động căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì cho nên hắn dễ dàng thổi qua ba tầng trực tiếp bước vào tới hạ, chỉ là không nghĩ tới tại đây cuối cùng điểm bị người ra để dùng phương thức này đánh văng ra ngoài mà lúc này giang hà trôi nổi không trung túi đầu nhìn tòa yêu tháp đỉnh tầng tầng cao nhất cũng không lớn chỉ chừng trăm bằng cự ly mà thật đáng chết tự quy một người liền chiếm cứ hơn phân nửa căn bản không có bất kỳ giang hà đặt chân địa phương cái này người ra để là muốn đem giang hà đưa vào chỗ chết cửa hải này là tử cục đáng tiếc hôm nay hắn đối trọng lực điều khiển còn kém rất nhiều bằng không nói trọng lực vặn vẹo điều khiển hạ hắn có thể tùy tiện đem toàn bộ tòa yêu tháp chia rẽ chớ nói chi là đứng ở đỉnh tháp khiến ta tốt tốt cầm 5 phân không được sao giang hà thở dài cho ngươi cầm ta cũng không tốt qua cự quy thanh âm bỗng nhiên tại giang hà trong đầu văng lên người ra để thanh âm giang hà ánh mắt hiếp một cái quả nhiên là hắn ở sau lưng điều khiển tính là người ra để cũng không có thể tùy ý thay đổi khảo đề a thi vào trường cao đẳng luôn, luôn cân bằng trí thượng ngươi nếu không duyên cớ vô cớ gia tăng rồi cuộc thi độ khó như vậy tương ứng điểm số giang hà tâm thần khẽ động ha ha. cự quy cười nhạt ngươi rất thông minh không ngại nói cho ngươi biết nguyên bản ở đây không có cự quy chỉ có một đặc thù hứng thú tuy rằng nó thực lực cường đại thế nhưng ta không cảm thấy nó có thể ngăn cả ngươi nhất là nhìn không thấy ngươi dưới tình huống chỉ cần ngươi bước vào ở đây chính là 150 trăm năm mươi phân mã phân thế nhưng hiện tại ta sửa lại quy luật khảo đề nội dung liền thay đổi nếu như ngươi chết ta tự nhiên sẽ không nhiều lời thế nhưng ngươi nếu sống dựa theo quy tắc ta hẳn là nói cho ngươi biết ta thay đổi sau quy tắc cuộc thi cùng điểm số ngươi như đứng ở chỗ này vẫn là đạt được 5 phân bắt được cuối cùng 150 phân man phân mà cân bằng cải biến bổ bồi thường quy luật là cự quy trong mắt bỗng nhiên lộ ra trào phúng thần sắc đánh bại ta ngươi biết đạt được gần dấu phân 10 phân giang hà bỗng nhiên trầm mặc đánh bại nó con này không biết được cảnh giới gì là ô quy vì 5 phân chứ không nói có thể hay không đánh bại nó tính là có thể đánh bại nó chỉ sợ cũng là lá bài tẩy toàn bộ ra ánh sáng cuối cùng chiến đấu thời điểm giang Hạ sẽ bị nhằm vào gất đao mà đáng buồn nhất thời điểm nếu như ra ánh sáng sở hữu lá bài tẩy còn vừa ngay cả cái này năm phân đều không thể bắt được nói Giang Hà khẽ lắc đầu không có lời như vậy dùng một chút những biện pháp khác quét Giang Hà thân ảnh phiêu hốt quang ảnh lói ra vô số tàn ảnh xuất hiện Giang Hà từ các loại không giống với vị trí xuất hiện bước vào tòa yêu tháp đỉnh tầng thế nhưng đều không ngoại lệ đều biết bị cự quy đánh giết đi xuống dù cho ẩn thân dù mỗi lần xuất thủ đều là toàn bộ phạm vi xuất thủ căn bản không ống ngươi đang ở đâu cái nào phương vị mà phá giải Giang Hà ẩn thân đơn giản hơn chỉ cần một cái vây quanh tòa yêu tháp đỉnh tầng phòng ngự che, tuy rằng không nhất định có thể ngăn ở Giang Hà công kích, thế nhưng chỉ cần có thể cảnh giác, như vậy đủ rồi. Giang Hà dùng hết hết thể biện pháp, ngay cả tòa yêu tháp đều không thể tới gần, chớ nói chi là đặt chân đỉnh tầng. Xem ra không có cơ hội. Thời gian không nhiều lắm. An gian thí sinh cùng An gian người ra để quyết đấu, xem ra người ra để thắng lợi. Vui tay vui mắt. Giang Hà trực tiếp giữa nhân số đã tăng vọt đến 9.000 vạn, mà số người này còn đang bạo tăng. Rất nhiều người qua đường cũng tiến đến vây xem, bọn họ cũng muốn nhìn Giang Hà đến cùng có thể hay không bắt được mã phân Mà lúc này. Cự ly cuộc thi kết thúc, còn có 20 phút. Vừa lúc đó, đồng nhiên, Giang Hà tiêu thất lại dự định ẩn thân tiến đến, rùa cơ nhạt, quét phòng ngự che mở ra, nó chở. Nhưng mà, không ngờ là, lần này Giang Hà không có xuất hiện. một phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Giang Hà tựa hồ tiêu thất. Tại làm hao mòn ta tính cảnh rất sao? Người ra để cửa nhạn, loại này tâm lý chiến đối với hắn sẽ hữu dụng. Hắn biết được Giang Hà nghĩ cách, Giang Hà nếu quả thật nghĩ một kích thắng lợi nói, sẽ phải đang thi sau cùng một phút, khi hắn tinh thần diện rộng tiêu hao sau cùng ra tay đi mà ở cái này trung gian nó càng không thể thư giãn chỉ cần buông lòng trễ giang hà chỉ biết tìm được cơ hội vào tới tốt một cái giang hà chỉ là người quá yếu người ra để cười lạnh một tiếng cự quy không chút sức mẻ. thời gian lặng yên trôi qua rất nhanh cuộc thi đến cuối cùng một phút thời điểm bỗng nhiên lướt một cái dị động vang lên cự quy ánh mắt lộ ra trào phúng giang hà người rốt cục không nhịn được cự quy cờ nhạt chỉ là ngoài nó ngoài ý liệu là cái này dị hưởng không phải tới từ xung quanh mà là đến từ bầu trời quét cự quy bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi quý mắt trừng lớn trên bầu trời, kia vạn dặm trời quang phía trên, Đông nhiên, một viên thật lớn thái dương đột nhiên xuất hiện, tản mát ra kinh người quang năng cùng nhiệt lượng, chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng đánh rất xuống, không người có thể ngăn, mà nó mục tiêu, bất ngờ đúng là tòa yêu tháp đỉnh tầng, cái này năng lượng, không tốt, cự quy rốt cục đổi sắc mặt, đỡ làm cơm đem nổi thiếu chút nữa lỗ lọt, xấu hổ. Quy một chương 241, trăm ngươi cho là ngươi là ai? Chương hai trăm bốn ngươi cho là ngươi là ai? Cuộc thi trung tâm, Dương lão sư chính vạn phần bình tĩnh nhìn thời gian ngược tính giờ căn bản không tin tưởng giang hà có thể thắng lợi còn bên cạnh nhân viên công tác cũng đoán được cái gì dương lão sư người xem qua giang hà trước khi cuộc thi sao nhân viên công tác nhịn không được hỏi không có làm sao vậy dương lão sư lông mày nhớ lên hắn người nào thi vào trường cao đẳng người ra đề sẽ đi gặp một cái thí sinh cuộc thi trực tiếp tính là muốn xem cũng là chờ cuộc thi hoàn tất sau khi dùng một cái tiền bối xem vãn bối thưởng thức ánh mắt nhìn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài tên phương pháp ghi hình mới đúng đến mức còn lại thí sinh căn bản không đáng giá hắn lãng phí quý giá thời gian đi quan tâm càng hú chi lúc này hắn một mực mải khảo đề, nào có thời gian nghĩ khác. ách, không có việc gì. nhân viên công tác không nói gì, chỉ là nhìn về phía dương lão sư ánh mắt đã có một tia thương hại, thương cảm dương lão sư. nếu như người xem qua giang hà trước khi trực tiếp, nhất định sẽ biết được. tuy rằng giang hà cũng không tính cường đại, thế nhưng đệ nhất tuyệt đối không muốn cho hắn lâu lắm thời gian. thứ hai, tuyệt đối khiến hắn tự tiên. mà lúc này cuộc thi đến cuối cùng một phút, đã tiêu thất giang hà đột nhiên xuất hiện, mà lúc này hắn cách tòa yêu tháp đỉnh tầng cự quy đã không đủ trăm mét, trăm mét, nhìn như rất xa xôi thế nhưng giang hà lúc này độ ngay lập tức cực hạn với anh kia một tôn khủng bố thái dương hạ xuống quang chói mắt bạch quang phóng xạ toàn bộ cuộc thi cảnh tượng khiến hầu như tất cả mọi người không mở mắt ra được thậm chí ánh mắt đều cảm thụ được khó có thể hình dung phòng. nóng khủng bố nhiệt năng giờ tán không khí đều ở đây dưới nhiệt độ bắt đầu vặn mèo toàn bộ không gian đều ở đây sôi trào đây là một loại càng cực hạn nhiệt độ khủng bố đến khó có thể hình dung chỉ ít đối với hiện tại giang hà cùng cự quy mà nói mà tất cả lực lượng sở hữu năng lượng trong nháy mắt này nỡ rộ Xung quanh bị lan đến địa phương còn như vậy, bị vây ngay chính giữa cự quy đây. Vâng anh! Không gian văng tung tóe, Têu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Trực tiếp giữa mọi người trận mắt ốc mồm nhìn một màn này. Một chiêu này, tựa hồ mạnh hơn. Là. cùng Giang Hà lần đầu tiên thi triển thiên hàng mạt nhật so với, lúc này đây, rõ ràng cường đại nhiều lắm. Mà huy lực này. Cái này chiêu số gì? Dương lão sư kinh khủng. Hắn không thể tin được, đây là một cái thí sinh có thể thi triển ra. Thi vào trường cao đẳng trong lịch sử chỉ có một người phóng xuất qua như vậy kinh thiên lực lượng thế nhưng đó là tại năng lượng trong khảo nghiệm còn là viễn cổ khảo nghiệm thủ đoạn người nọ tinh diệu đúng lúc là giữ lực giữ lực 3 tiếng đồng hồ mới tuôn ra huy năng như thế thế nhưng giang hà hắn làm sao có thể trong thực chiến trong nháy mắt bạo loại lực lượng này a nhân viên công tác ở một bên trộm vui vẻ ngủ ngốc ca trong nháy mắt tại sao có thể là trong nháy mắt hàng này chỉ ít ly nước chừng 20 mươi phút ta hơn nữa lần trước hắn chỉ là ngốc quá quá đánh giết trực lăng lăng tới lúc này đây hoàn toàn là ẩn thân dâng lên thả ra Tuy rằng không biết được Giang Hà có thế nào lực lượng, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn càng thêm thuận thủ. Nhân viên công tác ánh mắt lộ ra lướt một cái thần thái, hai từ này lại cường đại rồi. Có chút thời điểm, cảnh giới tu luyện tăng cường cũng không phải trọng yếu như vậy, đối với mình lực lượng điều khiển mới là chân chân chính chính để thăng. Mà lúc này, quang hoa kết thúc, nhưng không nhìn thấy Giang Hà thân ảnh. Giang Hà người đâu? đã chết ta. Loại này uy năng hạ, cự quy đều bị đánh ngã, Giang Hà làm sao có thể còn sống? Cũng là, nguyên lai like lại là một chiêu hiện thực không có khả năng xuất hiện chiêu số a. Ta nói đây mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn giang hà đã chết uy lực này quá kinh khủng thiên hàng mặt nhật đó là chân chân chính chính tật thế ngay cả bản thân đều không thể gạo sinh một chiêu dưới tòa yêu tháp đỉnh tầng hầu như văng tung tóe cự quy bị trọng thương giang hà làm sao có thể sống sót lần trước bởi vì uy lực tương đối kém giang hà tựa hồ còn có thể sống sót thế nhưng lúc này đây thiên hàng mặt nhật là địch nhân tật thế còn là bản thân tật thế hoặc là đều là tốt một cái thiên hàng mặt nhật nguyên lai like một chiêu này có thể mạnh có thể yếu đúng vậy tuy rằng không biết được thế nào thi triển thế nhưng giống như cùng ngưng tụ năng lượng có quan hệ ngưng tụ nhiều bản thân được chết ngưng tụ thiếu mình cũng trốn không thoát thật là mọi người thở dài các người đoán giang hà nhiều ít phân 145 a tuy rằng đánh giết cự quy thế nhưng mình cũng không có ta tán thành dù sao cửa hải cuối cùng là lên đỉnh giang hà đều chết hết ai lên đỉnh ta nghĩ 15 o phân a dù sao giang hà đều đem cự quy đuổi chạy mọi người nghị luận ở bỉ mà lúc này đột nhiên gió nổi lên một đạo thân ảnh phiêu nhiên tới từ không trung hạ xuống khoan thai rơi vào kia lung lay sắp đổ tựa hồ tùy thời có thể phải sập tòa yêu tháp đỉnh tầng người nọ rõ ràng là giang hà cái gì hắn còn sống làm sao có thể mọi người trận mắt hốc mồm, nhìn đạo thân ảnh kia giang hà làm sao có thể còn sống cái loại này uy lực dưới cự quy đều bị thương hắn làm sao có thể tòa yêu tháp đỉnh tầng giang hà thân ảnh mơ ảo tòa yêu tháp tại thiệt hại nặng sau khi lung lay sắp đổ tùy thời khả năng đổ nát thế nhưng tính là như vậy giang hà cũng dừng lại không gì sánh được kiên quyết một trận chiến này hắn thắng mà tối trọng yếu là hắn nuôi trọng lực điều khiển tăng lên tới gấp hai gấp hai nghịch phản trọng lực tương đương với hắn dựa theo địa cầu trọng lực tiêu chuẩn hướng bầu trời rơi xuống, độ sẽ càng lúc càng nhanh. trái lại, khi hắn chân chính hạ lạc thời điểm, gấp hai trọng lực cộng thêm chân chính trọng lực, vậy ước chừng gấp 3 trọng lực. cái loại này độ tăng thêm kinh khủng. mà ở trong quá trình hắn làm đi ngang qua sở hữu địa phương, sở hữu nhiệt năng đều biết bị hắn hấp thu. nếu có người nghiên cứu giang hà bay qua quy tích, chỉ biết kinh ngạc hiện, tuy rằng giang hà trong tay năng lượng càng ngày càng mạnh, thế nhưng hắn bay qua địa phương, đều biết so bình thường phương lạnh một ít, bởi vì tuyệt đại đa số nhiệt năng đều bị hắn hút đi. chạy nước rút trong quá trình trợ lực sinh ra năng lượng, cũng sẽ bị hắn hấp thu hết thề có thể điều khiển năng lượng đều bị Giang Hà gắt gao nắm ở trong tay hình thành một tôn khủng bố tiểu Thái Dương mà cái này một tôn Thái Dương tại một khắc cuối cùng thoát ra khó có thể tưởng tượng được rỡ. xuất thủ thời điểm Giang Hà đã làm tốt đồng quy đã hết chuẩn bị chỉ là tại sao cùng một khắc kia hắn chợt nhớ tới nếu để cho Thái Dương thoát ly nói là khiến Thái Dương thoát ly tay phải hắn làm sau đó Thái Dương thoát khỏi chỉ là Thái Dương tuy rằng thuận lợi thoát ly chính hắn cũng từ đồng quy vu tận uy hiếp hạ đạo sinh thế nhưng ho Giang Hà tàng hắn một cái trong tay tất cả đều là máu mạnh mẽ từ cao dưới trạng thái nghịch phản trọng lực giảm đối thân thể gánh nặng quá khủng bố ngay cả chính hắn đều ở đây cổ dưới áp lực người bị thương nặng. hơn nữa thoát ly bản thân Thái Dương cũng không có dựa theo mong chờ đánh giết đến cự quy trên người bởi vì ly khai bản thân trăm mét cự ly Thái Dương liền hoàn toàn không khống chế được ầm ầm bạo tạc mà cái vị trí kia cự ly cự quy còn có mười mét hắn đối lực lượng khống chế vẫn như cũ không đủ không chết sao Giang Hà ánh mắt híp một cái nhìn về phía kia trong vực sâu giống một tiếng vẫn nộ tiếng gào thét, một đầu tiên huyết đầm địa cự quy từ trong bóng tối lao ra, mang theo khủng bố sát ý, cùng dậy đặc đấm máu. Khe nằm, nó còn sống, cái này cũng không chết, cái này mẹ đấy muốn nổ. Giang Hà xong, mọi người kinh hãi, cái này rùa cái này cũng không chết, đến cùng rất mạnh a. Mà lúc này trước mắt bao người rùa phản giết trở về, ngay cả Giang Hà cũng lười động, chỉ là lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc, đáng tiếc không có đánh bại rùa, thế nhưng chỉ ít, bản thân đứng ở tòa yêu tháp đỉnh tầng, sau cùng nắm phân tới tay. Hưu, rùa nghịch tập mà lên nham phía kia đứng thẳng đỉnh phong lung lay sắp đổ giang hà hình ảnh này trùng kích cảm cường đại dường nào nhưng mà đang ở rùa gần bọn tới giang hà trong ánh mắt quét không gian đống nhiên động lại băng từng tiếng vết dạn vang lên cuộc thi hoàn thành kết quả phán định leo vào tòa yêu tháp đỉnh tầng hoàn thành thu được điểm số 5 phân đánh bại phi thiên cự quy hoàn thành thu được điểm số một to phân quét cuộc thi kết thúc không cự quy trong miệng ra gầm lên giận dữ nhưng mà chập hoàn thành giang hà trong ánh mắt mang theo kinh ngạc đánh bại phi thiên cự quy lại có thể cũng coi như hoàn thành. Làm sao biết? A, giang hà đống nhiên tỉnh ngộ, ở đây viết là đánh bại, mà không phải đánh chết, mà đánh bại phán định điều kiện là trọng thương, còn là rơi vào vực sâu, thì ra là thế. Giang hà nở nụ cười, quét thân hình tiêu tán. Giang hà trở về hiện thực, thực chiến khảo hạch chính thức kết thúc. Không, cuộc thi trung tâm. Dương lão sư phát điên nhìn màn ảnh, hắn làm sao có thể thắng? Hắn tại sao có thể thắng? Ta tại sao muốn tiết chế phi thiên cự quy rơi vào vực sâu tính là thất bại? nó có thể bay a chỉ giết nó mới coi xong thành nhiệm vụ a nhân viên công tác chỉ là cười nhạt nhìn hắn đánh chết phi thiên cự quy loại này không hợp lý nhiệm vụ làm sao có thể biết có tính là ngươi thiết chí bọn họ những công việc này nhân viên cũng sẽ không chấp hành người ra để có điều chỉnh cuộc thi quyền lợi thế nhưng không tư cách càng cái kia cực hạn độ khó hơn nữa người này tâm tính nhân viên công tác khẽ lắc đầu đồng dạng là người ra để cái này dương lão sư cùng trương ma đầu so với quả thực kém nhiều lắm vô luận là khả năng còn là lòng dạng đều kém cách xa vạn giảm đồng dạng là khó xử thí sinh một là vì kích thí sinh tiềm năng mà một cái khác còn lại là vì thỏa mãn bản thân vặn vẹo cảm giác về sự ưu việt quả nhiên vô luận cái dạng gì đoàn người đều có người cặn bã tồn tại hắn nhất định tại an giang dương lão sư bỗng nhiên giống giận giang hải nhất định tại an giang Ngươi, cho ta điều ra hắn số liệu lao tử muốn tra hắn dương lão sư hai mắt đỏ bừng hừ nhân viên công tác cười nhạt xoay người rời đi căn bản không để ý tới hắn ta gọi ngươi đây ngươi không có nghe thấy dương lão sư giống giận còn muốn không muốn ở chỗ này lăn lộn nhân viên công tác cười lạnh một tiếng Ngươi nói cái gì? Dương lão sư quả thực không thể tin được. Lúc nào một cái nho nhỏ lập trình viên cũng dám khó xử bản thân. Lao tử là kỹ thuật bộ môn, dựa vào kỹ thuật đi ăn, tính là cách ở đây, vô số công ty một bước. Ngươi cho là đều với ngươi một dạng dựa vào quan hệ đi ăn. Nhân viên công tác không thèm. Trước khi đối các lao sư khác nói gì nghe nấy, là bởi vì tôn trọng bọn họ đến mức người. Ha ha, tốt, rất tốt. Dương lão sư tức giận vô cùng phản cười, nho nhỏ một cái lập trình viên, hắn rất nhanh gọi thông tin, liệu chủ nhiệm đúng không? Giúp ta khai trừ một người, các ngươi kỹ thuật bộ môn dương lão sư mắt liếc nhìn nhân viên công tác thế nhưng rất nhanh hắn liền trận tròn mắt người nói hắn a khai trừ hắn trái lại có thể bất quá toàn bộ thi vào trường cao đẳng giả thuyết thế giới đều là hắn xây dựng dâng lên là hạch tâm kỹ thuật thành viên toàn quốc cầm giữ có loại kỹ thuật này bất quá ba cái ngươi muốn là có thể tìm được những người khác thay thế ta phân phút khai trừ hắn đối diện lưu chủ nhiệm lạnh lùng thanh âm khiến dương lão sư mất bức toàn quốc bất quá ba cái loại này như bức họ hét người lại có thể ở chỗ này làm nhân viên công tác dương lão sư ha hốc một a nhân viên công tác xoay người rời đi Hắn không muốn cùng loại này ngu ngốc từng có nhiều giao lưu trở lại vị trí của mình mở máy vi tính ra mặt bàn bối cảnh là một cái ánh nắng đẹp trai tiểu tử một thân hắc sắc trang phục tinh thần nhấp nháy nhìn qua tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn nhân viên công tác ánh mắt lộ ra lướt một cái hoài niệm kaka ta nhìn thấy hải tử kia hắn tự hồ, so ngươi nói càng mạnh a os a a a cầu vẽ tháng cầu đạt tám quy một chương 242, tổng hợp lại chiến đấu chương hai tổng hợp lại chiến đấu cuộc thi kết thúc thành tích ra ánh sáng đệ nhất danh giang hà Lý luận thực tế 100 phần, thực lực đánh giá 170 phần, thực chiến khảo hạch 160 phần, tổng thành tích 430 phần. Tên thứ nhì, Lý Đường, lý luận thực tế 96 phần, thực lực đánh giá 186 phần, thực chiến khảo hạch 145 phần, tổng thành tích 427 phần. Tên thứ ba, Chu Thiên, lý luận thực tế 98 phần, thực lực đánh giá 178 phần, thực chiến khảo hạch 145 phần, tổng thành tích 421 phần. Tên thứ tư, Minh Kính, lý luận thực tế 97 phần, thực lực đánh giá 170 phân, thực chiến khảo hạch, 140 phân, tổng thành tích, 407 phân. Tên thứ năm, Lâm Xuyên, lý luận thực tế, 90 phân, thực lực đánh giá, 170 phân, thực chiến khảo hạch, 140 phân, tổng thành tích, 400 phân. Thành tích cuộc thi vừa ra, mọi người kinh hãi. 160 phân cái quỷ gì? Giang Hà đệ nhất. Mọi người một ép. Bọn họ trước khi tính toán qua, vô luận như thế nào, Giang Hà cũng không thể vượt lên trước lý đường. Tính là Giang Hà bắt được mãn phân, cũng còn kém lý đường hai phân. Thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. 160 phân. Mãn Vân không phải là 150 phân sao? Cái này mẹ đấy. Mọi người ngây dại. Mà lúc này, cuộc thi điểm số công bố, đồng thời, thực chiến khảo hạch điểm số thu được con đường cũng ra ánh sáng, mà sau cùng 10 phân ra hiện, bọn họ rốt cục thấy được. Đánh bại Phi Thiên Cự Quy, 10 phân. Mọi người chẳng mặc. Nguyên lai like là ẩn giấu thêm phân hạng. Người ra để là có cái này quyền hạng, 10 phân xác thực rất nhiều, thế nhưng đánh bại Phi Thiên Cự Quy, ai có thể làm được? Lý Đường, Chu Thiên. Không, bọn họ ngay cả đỉnh tầng cũng chưa tới liền chết. Chớ nói chi là đánh bại Phi Thiên Cự Quy coi như là bọn họ đến rồi đỉnh tầng, phòng chừng cũng sẽ bị trực tiếp thổi đi xuống, chỉ giang hà có thể tự do phi hành. Hơn nữa, chết tử tế bất tử, dùa chỉ có thể ở lại tòa yêu tháp đỉnh tầng, tranh cũng không thể tránh. đơn giản là thiên hàng mạt nhật tốt nhất điểm ngắm. Giang hà vận khí này, ta cho rằng tòa yêu tháp khảo hạch tại bên trong sẽ hạn chế hắn thượng tiên, không nghĩ tới. 666-666-666-666. vận khí cũng coi như thực lực, cái này tiểu tử có thể, cười nhìn ra để người đa dạng tìm đường chết, trực tiếp giữa một loạt quất bình. lúc này đây, giang hà thực lực quang vinh lấy được đệ nhất tổng thanh tích đệ nhất tổng hợp lại chiến đấu trước khi giang hà đã là danh xứng với thực đệ nhất nhưng mà ngay cả như vậy mọi người đối với hắn có thể không cầm đệ nhất vẫn như cũ không ôm bất kỳ phần thắng nào nguyên nhân rất đơn giản giang hà hiện nay mới thôi các loại khảo hạch đều làm lưu lợi có rất ít thực chiến duy nhất một nhưu bức họ hết chính là thiên hàng mặt nhật thế nhưng một chiêu này người ở đây tỏa yêu tháp có thể dùng bởi vì ruộng không thể động người đối huyền tố có thể dùng bởi vì hắn là máy tính nở tự cờ, cờ thế nhưng đối thí sinh đây người ta sẽ ngốc quá quá trở người từ bầu trời hạ cho nên vô luận như thế nào xem Giang Hà cũng không có đoạn giải quán quân thực lực. Phải biết rằng tổng hợp lại chiến đấu. Thế nhưng tinh khiết thí sinh trong lúc đó đối chiến. Mà lúc này kèm theo một vòng mới cuộc thi kết thúc, thi vào trường cao đẳng sau cùng một môn tổng hợp lại chiến đấu quy tắc cuộc thi toàn diện ra ánh sáng. Mà quy tắc mới cùng năm rồi tựa hồ không quá một dạng. Quy tắc cuộc thi như sau: hệ thống căn cứ thí sinh phía trước vài lần cuộc thi trong bảy ra sức chiến đấu, căn cứ hệ thống tiêu chuẩn sức chiến đấu chỉ tiêu tiến hành cảnh giới phân chia. Trong đó trạng thái khí cảnh giới thấp nhất có thể thu được một phần, tối cao có thể thu được bốn phần. Căn cứ trạng thái khí cảnh giới trong thí sinh thực lực mạnh yếu cùng khiêu chiến bài danh, cố định điểm số. Bị vây trạng thái khí tầng dưới chốt có thể hướng càng cao điểm số thí sinh phát ra khiêu chiến, đã đạt được trạng thái khí 49 phân thí sinh, có thể hướng trạng thái lòng cảnh giới phát ra khiêu chiến, tiến nhập mới cảnh giới khiêu chiến trong. Trạng thái lòng cảnh giới, thấp nhất có thể thu được 50 phân, tối cao có thể thu được 99 phân. Căn cứ trạng thái lòng cảnh giới trong thí sinh thực lực mạnh yếu cùng khiêu chiến bài danh, cố định điểm số. Bị vây trạng thái lòng tầng dưới chốt có thể hướng càng cao điểm số phát ra khiêu chiến, đã đạt được trạng thái lòng 99 phần thí sinh có thể hướng trạng thái rắn cảnh giới phát ra khiêu chiến, tiến nhập mới cảnh giới khiêu chiến trong. Trạng thái rắn cảnh giới, thấp nhất có thể thu được 100 phân, tối cao có thể thu được 199 phân. Căn cứ trạng thái rắn cảnh giới trong thí sinh thực lực mạnh yếu cùng khiêu chiến bài danh, cố định điểm số. Bị vây trạng thái rắn tầng dưới chốt có thể hướng càng cao điểm số phát ra khiêu chiến, trạng thái dẫn sức chiến đấu mạnh nhất 1000 danh thí sinh sẽ tiến nhập bài vị danh sách. Bài vị danh sách, thấp nhất có thể thu được 200 phân. Trong đó, bài vị thứ 101 danh đến 1000 danh, vì thấp nhất phân 200 phân Sentido. Thứ 51 danh đến 100 danh, có thể thu được 10 phần, tổng phân 210 phần. thứ 41 danh đến cùng 50 danh, có thể thu được 20 phần, tổng phân 220 phần. thứ 31 danh đến cùng 40 danh, có thể thu được 30 phần, tổng phân 230 phần. Think about, think about thứ 21 danh đến cùng 30 danh, có thể thu được 40 phần, tổng phân 240 phần. thứ 11 danh đến cùng 20 danh, có thể thu được 50 phần, tổng phân 250 phần. thứ 7 danh đến thứ 10 danh, có thể thu được 60 phần, tổng phân 260 phần. thứ 4 danh đến thứ 6 danh, Có thể thu được 70 phần, tổng phân 270 phần. Thứ ba danh, có thể thu được 80 phần, tổng phân 280 phần. Thứ hai danh, có thể thu được 90 phần, tổng phân 290 phần. Thứ một danh, có thể thu được 100 phần, tổng phân 300 phần. Bài vị danh sách. Giang Hà nhìn mới nhất quy tắc của thi, kỳ thực rất dễ hiểu, hệ thống căn cứ trước ngươi biểu hiện cho ngươi trước phân chia một cái khu giữa, sau đó ngươi thông qua bản thân khiêu chiến bài vị tiến hành tu chỉnh. Thì như, nếu như ngươi cảm giác mình có trạng thái lòng sức chiến đấu, lại bị phân chia đến trạng thái khí, Tiêu kỹ thực rất đơn giản chỉ cần mấy trận chiến đấu, ngươi thắng liên tiếp vài lần, cho thấy càng cao thực lực, trải qua hệ thống phán xét sau khi, rất nhanh thì sẽ bị phân chia đến tầng thứ cao hơn. mà cuối cùng chiến đấu vẫn là khiêu chiến, ngay cả hệ thống cho rằng ngươi chỉ trạng thái khí, thế nhưng nếu như ngươi đánh bại nguyên bản trạng thái lòng sức chiến đấu tu luyện giả, lúc này ngươi liền tiến vào trạng thái lòng cảnh giới khiêu chiến xếp hạng, chỉ đơn giản như vậy thôi bạo, thắng liên tiếp khiêu chiến bài vị đều có thể rất nhanh đổi mới thực lực của chính mình. đương nhiên, đồng dạng liên bại cùng bị người khác liên tục khiêu chiến, biết để cho mình bài danh rất nhanh giảm xuống, thậm chí có chút cảnh giới thượng đi thực lực không đủ, biết rất nhanh rơi trở lại. Tổng hợp lại chiến đấu, chính là chân chính đánh ra tới bài danh. Còn chân chính khiến Giang Hà đám người lưu ý là cuối cùng bài vị danh sách, trước một nghìn danh mới có thể đi vào bài vị danh sách, khả năng tranh đoạt chân chính quán quân. Cái này mới là bọn họ tranh đoạt mục tiêu, mà những người này không hề nghi ngờ, đều muốn sẽ là các đại khu đỉnh cấp thiên tài. Chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Giang Hà liếm liếm khô sắp môi, tổng hợp lại chiến đấu sao? Có ít thứ bế môn tạo ra là vô dụng. Hắn nghiên cứu bản thân lực lượng thật lâu, lại tiến triển không lớn. Chỉ chân chính chiến đấu, mới có khả năng khiến hắn lĩnh ngộ, mới có khả năng khiến hắn trở nên cường đại hơn kia. Trọng lực, tia sáng, nhiệt năng, cái này ba loại lực lượng, tại chân chính trong chiến đấu, sẽ phát huy ra thế nào uy lực? Hắn rất chờ mong. Mà lúc này, cuộc thi trong lúc đó nghỉ ngơi, không có quá nhiều người sống động, tất cả mọi người tại quan tâm online tin tức. Tòa yêu tháp trong, mọi người thấy được nhiều lắm đồ vật. Những thứ kia xông vào tầng thứ 10 mọi người, hầu như đều gây nên mọi người quan tâm, còn có tầng thứ 9 một số người, mọi người quan tâm bọn họ tinh diệu quan tâm bọn họ ám ảnh kỹ Tại chỗ đó, giang hà thấy được bản thân làm biết rõ tiểu đồng bọn lâm xuyên hứa thiếu minh thậm chí hắn thấy được từ phòng dương tiêu còn có tô tiểu mạn, bọn họ quả nhiên vọt tới hàng đầu chỉ là còn chưa đủ ha thành tích cuối cùng làm sao còn phải xem tổng hợp lại chiến đấu giang hà hít sâu một hơi tiến nhập sau cùng thời gian chuẩn bị mà lúc này còn lại thí sinh yên lặng nhìn tòa yêu tháp hình ảnh cuối cùng toàn bộ đặt ở giang hà trên người một chiêu kia thiên hàng mặt nhật thật hù dọa mọi người nếu như ta đỡ không được một chiêu này rất nhiều người trong lòng mặc nghiệm sau đó bị ai phát hiện nếu như mình ngay cả một chiêu này cũng không đỡ nổi thật ngay cả khiêu chiến giang hà tư cách cũng không có đây không phải là thực lực vấn đề mà là khắc chế thực lực ngươi mạnh ngươi so rủa còn mạnh hơn ngươi phòng ngự mạnh ngươi so rủa còn mạnh hơn nếu không phải là vậy lao lao thật thật nghĩ biện pháp phá giải a đối mặt giang hà như thế nào phá giải hắn thiên hàng mặt nhật nếu như không thể vậy sớm chịu thua tương đối khá đây là tuyệt đại đa số người nhận thức hắn dám lên thiên ta khiến hắn cúc hoa biến hóa sân động một vị có cung tiễn tinh diệu tu luyện giả cờ nhạt chính là một cái thiên hàng mặt nhật một vị có thể có không khí tinh lọc máy tinh diệu thí sinh cười mà không nói, hắn dám lên thiên, ta để hắn thiếu dưỡng khí mà chết. Nhiều lắm năng lực có thể khắc chế hắn. Rất nhiều có siêu công kích tầm xa cờ nhạn, chỉ cần thấy Giang Hà Thiên hàng mặt nhật, siêu tầm xa trực tiếp bắn thủng, khiến nó kiếp nổ, đến lúc đó, cự ly Thái Dương gần nhất Giang Hà ngược lại là thấp nhất. Cho nên, rất nhiều người cũng không phải quá để ý. Cái này chính là bị nhầm vào. Bọn họ càng quan tâm là, Giang Hà chân chính thực lực làm sao? Hắn thật, chỉ Thiên hàng mạt nhạn một chiêu này, mất đi tinh diệu Giang Hà, làm sao thi triển một chiêu này? thật chẳng lẽ chỉ là một thần bí hệ ám ảnh kỹ sao quá nhiều người nghi ngờ tuy rằng trực tiếp trong cho thấy rất nhiều thứ thế nhưng muốn phân tích giang hà xa xa không đủ một cái có thể quét ngang còn hùng bắt các danh sách đầu một vô luận như thế nào xem đều không phải là dễ dàng hạ người giang hà còn là muốn trọng điểm quan tâm a mọi người đem giang hà để vào cảnh giác danh sách mà lúc này kèm theo nghỉ ngơi thế ra ngơi kết thúc thi vào trường cao đẳng sau cùng một môn tổng hợp lại chiến đấu rốt cục bắt đầu một trận chiến này sẽ quyết định vô số người tương lai ông quang hoa lưu truyền mọi người bước vào giả thuyết thế giới mà lúc này băng lãnh hệ thống thanh âm vang lên vì mọi người rất nhanh phân chia sức chiến đấu khu đoạn chân chính tổng hợp lại chiến đấu bắt đầu mà lúc này giang hà bên cạnh quét sức chiến đấu phán xét hoàn thành căn cứ ngài trước khi biểu hiện hiện đem ngài sức chiến đấu điều chỉnh làm trạng thái lòng cao cấp điểm thi tạm định 80 phân ngài có thể hướng về phía trước khởi xướng khiêu chiến hoặc là bị thấp điểm số khiêu chiến cuộc thi bắt đầu thanh âm lạnh như băng tiêu thất giang hà một mảnh lặng lẽ tám mươi phân mặc dù chỉ là tạm thời thế nhưng có muốn hay không như thế quá phận Lão tử tốt xấu là toàn quốc đệ nhất có được hay không?" Giang Hạ giận rơi. Tuy rằng hắn biết được trước khi nhiều lần nưu lợi thắng lợi, không có bày ra nhiều lắm năng lực, hệ thống cho điểm số có thể so với hơi thấp, nhưng là từ không nghĩ tới, lại có thể thấp đến loại tình trạng này. 80 phân. Mà càng làm cho Giang Hạ không nói gì là, điểm số vừa mới vừa bình định hoàn tất, hắn liền tiếp thu đến một cái khiêu chiến thư hơi thở, La Nam hướng ngải khởi xướng khiêu chiến, điểm số 78 phân. Giang Hạ. Đây là thật đem hắn làm trái hồng mềm ngắt. DS, xanh đậm cây dịch biểu hiện không vui vẻ, cũng hướng ngài đã đánh mất một con lý nam bắc quy một chương 243, thiếu chút nữa là thuyền. Chương 243, thiếu chút nữa là thuyền. Giang Hà trực tiếp giữa. Lúc này rất nhiều tu luyện giả vây xem, ở phía trước vài lần cuộc thi trong, Giang Hà nhân khi đã bất chi bất giác vọt tới vị thứ nhất, không, có biện pháp, mỗi lần cuộc thi đều phải làm lớn tin tức. Không phải là không phân chính là mãn phân. Như thế kích thích cuộc thi hình thức, rất hợp quần chúng vây xem khẩu vị. Mà ở đây, lúc này càng sung sướng mươi tám phân tiểu đồng bọn biểu hiện bảy khâm phục. Ngồi xem Giang Hà thực lực vẽ mặt. Ngồi xem Giang Hà thực lực lật thuyền giang hà đây là bị tại chỗ trái hồng mềm sao không phải là đây quả thực là nát vụn cây hồng a bảy phân tiểu đồng bọn cũng là biểu hiện bảy không phục tuy rằng ta lớn giang hà sức chiến đấu cạn nhưng có phải thế không ngươi 78 mươi phân có thể mọi người vui tay vui mắt quét lưu quang nói ra giang hà xuất hiện ở một cái loạn thạch cương cảnh tượng trong cái này loạn thạch cương tổng cộng hai cái bộ phận trung gian có một rất lớn buồn địa chiến đấu trường bốn phía vờn quanh vô số đứng vững tảng đá lộn xộn trưng bày ở trung quanh càng giống như là che người mà giang hà xuất hiện ở loạn thạch cương trong đó một mặt đi về phía trước xuyên qua trước mắt loạn thạch khu vực chính là trung gian buồn địa kia phiến cứng rắn tảng đá mài đi ra thật lớn chiến đấu trường cái này chính là tổng hợp lại chiến đấu chống lại bản đồ quả nhiên giang hà ánh mắt hiếp một cái phổ thông chiến đấu liên tràng cảnh cũng như này đơn sơ sao xem ra muốn kiến thức giống như lúc cảnh tượng chỉ có chờ bài vị danh sách lúc mà bây giờ nha. Với anh giang hà bạo lực xông ra quét trong nháy mắt bay lên trời tới giang hà đối diện la nam khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt đã sớm chờ ngươi hiu la nam xung quanh lưu quang lừng lánh đó là tinh diệu một thanh lóe ra tia sáng cung tiễn ông La Nam nhắm vào Giang Hà ngươi cũng chỉ biết bay thiên một chiêu này sao trong mắt hắn tràn ngập không thèm hắn nghiên cứu qua Giang Hà phương thức chiến đấu ngoại trừ một chiêu thiên hàng mạt nhật ở ngoài thật tâm không có gì đáng giá tán thưởng địa phương nói thật đi hắn rất hoài nghi nếu như không phải là bởi vì thiên hàng mạt nhật uy lực quá lớn Giang Hà thậm chí ngay cả 80 phân đều lấy không được thế nhưng thật đáng tiếc hắn tinh diệu vừa lúc có thể khắc chế thiên hàng mạt nhật bị ta khắc chế sau khi ngươi còn còn lại cái gì Hưu một mũi tên bắn ra mũi tên nhọn lóe ra vô tận phong mang mang đến trong không khí một kia run rong nhưng mà không ngờ mũi tên nhọn từ Giang Hà bên cạnh xuyên qua lại có thể không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ừ La Nam đứng mày không có bắn trúng sao mắt thấy Giang Hà vào tới hắn quyết đoán nợ rộ tinh diệu chi lực ông lại là một cây mũi tên nhọn phủ ra tán hưu mũi tên nhọn đánh ra vọt tới Giang Hà dưới chân trong nháy mắt chia ra thành vô số lưu quang hướng về xung quanh tản ra khủng bố quang hoa hầu như đem nửa loạn thạch cương bao trùm nhưng mà vô dụng Giang Hà chạy nước rút căn bản không có đình chỉ, không thích hợp. La Nam rốt cục ý thức được không đúng. Âm ba tiễn, một con mang theo lạnh lạnh hàn mang mũi tên nhọn bắn ra, rơi vào không trung một cái trên luận thạch, một bó ánh sáng trong nháy mắt quét tán, đem Giang Hà lồng Bao ở trong đó. Mà lúc này, La Nam mới nhìn thấy, tại Giang Hà phía sau, xuất hiện một cái màu đỏ hư ảnh, đó là hắn âm ba tiễn bao trùm thành nột truy tung thiết trí, có thể đánh dấu sở hữu địch nhân. Làm sao có thể? La Nam kinh hãi, hai cái Giang Hà. Không, không đúng. La Nam rốt cục phát hiện, tiêu màu đỏ hư ảnh mới là Giang Hà chân chính vị trí, mà trong mắt hắn thấy cái này Giang Hà, chỉ là một quang ảnh biểu hiện giả dối. Tốt một cái Giang Hà. La Nam hít sâu một hơi, ta quả nhiên xem nhẹ ngươi sao? Không hổ là đệ nhất danh nam nhân a. Vất quá, nên kết thúc. Ngay cả đệ nhất cũng đã định trước bị ta dẫm ở dưới chân. La Nam trong mắt nỡ rộ khủng bố quang hoa, trong nháy mắt nhắm vào Giang Hà, nhìn gần bay tới Giang Hà, tiễn thế ngưng tụ, vô cùng tận lực lượng cùng phong bạo ở chung quanh ngưng tụ. Khủng bố quang hoa tại mỗi tên trong xuất hiện. Cự Long A, Thôn vệ. Mà lúc này Giang Hà bay trên trời đánh tới, Từ nhảy lấy đà bầu trời, đến xa xa đánh rất tới, Giang Hà căn bản vô dụng bao lâu, kia La Nam bắn tới mấy tiếng đều bị dễ dàng tránh thoát, thế nhưng lúc này, đột nhiên, La Nam xung quanh truyền đến lực lượng kinh người, còn có kia rít gào kiểu thanh âm. Quét, vô cùng cảm giác nguy cơ bao phủ Giang Hà. Giang Hà tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy, phóng đại chiêu. Một chiêu này uy lực lại có thể đều uy hiếp được ta sao? Người này tinh diệu, lại có thể cường đại như vậy sao? Quyết không thể khiến hắn thả ra ngoài. Giang Hà trong mắt hàn quang lóe rộ. Mời anh trọng lực yếu bớt, Giang Hà trên người áp lực giảm bớt chạy nước rút tốc độ trượt bạo tăng quét một đạo hồng quang hiện lên giang hà tốc độ nhanh thái quá quét hầu như trong nháy mắt giang hà liền vọt tới lan nam bên cạnh vê anh một quyền hạ xuống lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào lan nam trên người mà lúc này lan nam trong tay tiễn quang vừa ngưng tụ xong tất còn không có bắn ra đã bị giang hà một quyền đánh sợ kia ngưng tụ tiễn quang đã ở trong nháy mắt bắn oai. hiu tiễn quang lưu chuyển lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát giang hà tận mắt thấy kia tiến quang bắn thủng phía sau vết ngăn đông nhiên hóa thành một cái kinh thiên cự lòng hướng về xa xa đánh giết đi nơi đi qua một mảnh phế tích hoa anh hoa anh nửa loạn thạch cương bị hủy khe nằm giang hà sợ ngây người hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính là một cái trạng thái lòng linh phong lại có thể có thể nỡ rộ kinh người như vậy lực lượng nếu như mình mới vừa rồi không có phòng bị bị như vậy lực lượng bắn chúng nói giang hà ngấp lại liền một trận sợ lực lượng này mà lúc này giang hà trực tiếp giữa quần chúng vây xem trực tiếp nổ khe nằm lực lượng này cơ hồ là trạng thái rắn đỉnh phong a nổ nổ cái này tiểu đồng bọn mạnh người tiên thảo nào dám khiêu chiến giang hà may mà giang hà không có thi triển thiên hàng mặt nhật các ngươi ngắm lại nếu như giang hà thi triển thiên hàng mặt nhật thời điểm đối phương hướng bầu trời một cái cử long a thôn vệ ta địch nhân a mọi người ngắm lại nhất thời một trận sợ là nếu như vậy nói giang hà quả thực chết không muốn không muốn đây là hắn đối thủ thứ nhất mạnh thật tâm thái quá la nam khẳng định không ở nơi này cái điểm số sớm muộn muốn lên đi đáng tiếc đụng tới giang hà quá ngây thơ mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mà lúc này loạn thạch cương trong tốc độ ngươi lại có thể có thể nhanh như vậy, La Nam có chút khiếp sợ nhìn Giang Hà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị Giang Hà trong nháy mắt tốc độ miêu sát tốc độ kia, ta cũng không nghĩ đến ngươi lực lượng có thể mạnh mẽ như vậy. Giang Hà y vị thông trường nhìn hắn, trạng thái lòng đỉnh phong thật có như thế cường lực lượng sao? Tinh diệu mà thôi. La Nam lắc đầu, ta có nghịch thiên lực lượng, thế nhưng thân thể nhưng chỉ là người bình thường thân thể một trận chiến này, ta thất bại. Quét. Lưu Quang nói ra, La Nam chủ động chịu vua bị Giang Hà một quyền đánh thành trọng thương hắn đã không có chiến lược đinh chúc mừng ngươi chiến đấu thắng lợi ngày trước mặt sức chiến đấu cho điểm 81 mươi một phân băng lánh hệ thống thanh âm vang lên lại có thể mới tăng một phân giang hà nhịn không được liếc một cái hắn thế nhưng giết trong nháy mắt lan nam có được hay không hệ thống đối với hắn sức chiến đấu đánh giá thấp như vậy hay là hắn bày ra quá ít thế nhưng thật là địch nhân quá yếu có được hay không bất quá ngay cả như vậy giang hà cũng nhiều một phần cảnh giác nơi này là thấp phân khu địch nhân thực lực không cường đại thế nhưng tinh diệu cùng loại lan nam loại này có đặc thù lực lượng tinh diệu còn là không phải số ít sơ ý một chút rất có thể lật tuyển trong mương, hắn cái này toàn quốc đệ nhất, nếu như ở chỗ này ngủm, vậy coi như có điểm thôi hại. chỉ là, Giang Hà không biết là, lúc này hắn trực tiếp giữa càng thêm sung sướng, bởi vì có người từ La Nam trực tiếp giữa chạy hết một vòng, sau đó kinh hỉ phát hiện, La Nam bạn học mặc dù thua, nhưng là từ 78 phân cao đến rồi 99 mươi chín cái tăng vọt đến trạng thái lòng đẳng cấp cực hạn. hiện nhiên, hệ thống đối La Nam bày ra lực lượng cường đại biểu hiện bảy tán thành, có thể bất kỳ địa phương nào thả ra, có thể bất kỳ quan điểm thả ra, có thể có cường đại như vậy lực phá hoại, cho hắn chín mươi cũng không tính bị khuất mà Giang Hà bạn học mới tăng một phân, cười chết, ai bảo Giang Hà ưa thích giấu giúp đây? Nếu là hắn trực tiếp bạo phát chiến lược mạnh nhất, phòng chừng trực tiếp liền lên rồi, thua so thắng còn cao nhiều, cũng là 6 không được, hoàn hảo thắng chắc chắn sẽ không rơi phần, không thì đó chính là thật sung sướng. Mọi người cười chim, mà lúc này Giang Hà khiêu chiến đường vừa mới bắt đầu, nên ta khiêu chiến. Giang Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía mặt trên bảng danh sách, hắn có khiêu chiến quyền hạn là 10 phân, có thể khiêu chiến mười phân trong vòng bất luận kẻ nào, mà tương đối với rầm thí sinh mà nói, mười phân trong vòng có chừng trên trăm vạn thí sinh kiêu chiến chín phân giang hà không chút do dự tuyển chọn tối cao điểm số một cái đối thủ quét Lưu quang nói ra hai người xuất hiện ở loạn thạch cương đối thủ vừa nhìn giang hà nhất thời có điểm lên người sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút tựa hồ bản thân năng lực vừa lúc phá giải không được thiên hàng mặt nhật nhất thời mặt tối sầm trực tiếp một chút đầu hàng mà lúc này giang hà mới mới vừa tiến vào tranh tài liền trực tiếp lui ra ngoài đinh chúc mừng ngươi chiến đấu thắng lợi ngày trước mặt sức chiến đấu cho điểm tám phân tháng giang hà có điểm mở bức hơn nữa Hắn rõ ràng đánh bại 91 phân tu luyện giả được chứ? Hệ thống cái này rõ ràng cho thấy không cam lòng cho hắn điểm số a. Đối thủ chịu thua hoán hắn lạc. Khiêu chiến 96 phân. Giang Hà lần nữa khiêu chiến tối cao điểm số, mà rất nhanh, Giang Hà lần nữa rời khỏi tranh tài. Đinh. Chúc mừng ngươi chiến đấu thắng lợi. Ngày trước mặt sức chiến đấu cho điểm, 90 phân. Giang Hà, khiêu chiến này thật là mau a. Hắn đột nhiên có chút hiểu. Đây là thi vào trường cao đẳng, không ai nguyện ý lãng phí quý giá thời gian. Nếu biết rõ đánh không lại Giang Hà, còn không bằng chủ động chịu vua mà Giang Hà chiêu đó thiên hàng mạt nhật hiệu quả, lúc này mới bày ra. rất nhiều người có thể phá giải hắn chiêu số, thế nhưng đồng dạng vẫn có một đại bộ phận người căn bản phá giải không được. không phải là mỗi người tinh diệu đều có thể hạn chế Giang Hà, nhất là cảnh giới tương đối thấp những người tu luyện này, cho nên đụng tới Giang Hà thời điểm, bọn họ chỉ có thể chịu thua. Giang Hà thoáng cái dễ dàng rất nhiều, hơn nữa hắn phát hiện theo thắng liên tiếp số lần tăng, hệ thống đối với hắn cho điểm đã ở mơ hồ để thăng, rốt cục không còn là khổ bước một lần một phần. tiếp tục khiêu chiến, khiêu chiến chín mươi giang hà trực tiếp tuyển chọn trạng thái lòng cảnh giới tối cao điểm số quét liệu quang nói ra mà lần này đối phương cũng không có chịu thua tới giang hà tinh thần phần chấn vê anh loạn thạch cương trong giang hà theo thói quen bay lên trời đi lướt qua loạn thạch phế tích muốn trực tiếp đánh giết đối thủ nhưng mà không ngờ là một đạo lưu quang hiện lên đối phương lại có thể cũng phóng lên cao vê anh một viên đạn pháo xa xa vênh tới